Chương 470, đúng là ta cái kẻ lừa gạt, chương 470, đúng là ta cái kẻ lừa gạt. Vị trưởng lão này, ngươi có phải hay không quên cái gì? Tiêu Phàm cầm đến nhìn võ thần cảm lộ thạch tay, rụt trở về, nhíu mày cười nói, quên cái gì? Linh hạt sao? Lạc hội trưởng ngươi yên tâm, chờ trở, trở lại Thiên Bắc Thương hội, ta thì ngay lập tức cầm trong tay tài nguyên, đổi thành linh hạt, giao cho ngươi. Ta dù sao cũng là Thiên Bắc Thương hội võ đấu đoàn trưởng lão, còn có thể hối ngươi hay sao? Tên này võ đấu đoàn trưởng lão, ra vẻ bất mãn nói, Chu trưởng lão, nếu không có tiền, cũng đừng mồm mệm ra giá cả. Ngươi thấy cái nào phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá lúc, còn có thể cho ngươi thời gian tính tiền. Vân Mặc Khanh mặc dù bất mãn tiêu phàm ngắt lời chính mình, tiếp tục giúp hắn hô tiền ý nghĩ, thế nhưng nghe được đến vị này võ đấu đoàn trưởng lão lời nói về sau, hay là trước tiên giễu cợt lên. Vân gia chủ, đây chính là hơn 20 tỷ linh thạch, không phải 200 đồng linh thạch, ai trên người có thể giữ chứa nhiều linh thạch như vậy? Họ Chu trưởng lão bất mãn nói. Ngươi nếu không có tiền, ta có a. Vân Mặc Khanh cử đi giơ tay bên trong chữ vật giới chỉ. Ngươi? Họ Chu trưởng lão ánh mắt ngay lập tức ấm ế. Cùng Vân Mặc Khanh đây có tiền. Hắn đúng là tự chốc nhục nhã. Thế nhưng, nhương hắn đông chốc xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hắn là thực sự không bỏ ra nổi tới. Lạc hội trưởng, cho ta lão Chu một bộ mặt, ta dùng các loại vật liệu tiến hành giao dịch. Cùng lắm thì, ta vui lòng theo giá thị trường 90% giá cả, chuyển đổi tài liệu giá cả. 90? Linh Phượng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chu trưởng lão, ngươi đây là bắt nạt nhà ta Tiêu phàm không hiểu vật liệu bán quy củ sao? Dưới tình huống bình thường, cho dù là chúng ta Thiên Bắc Thương hội thu mua tài liệu giá cả, cũng liền giá thị trường 80% mà thôi, ngươi còn muốn dùng 90% giá cả chuyển đổi. Cho ngươi mặt mũi?" Họ Chu trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Vậy liên 80%? Không được, nhiều lắm là 75% hoặc là ngươi thì mơ tưởng được khối này võ thần cảm lộ thạch." Linh Vượng kiên trì nói. Linh Vượng lúc nói chuyện, Tiêu Phàm không hề có mở miệng, cười híp mắt nhìn họ Chu trưởng lão, cũng đúng thế thật trả giá một cách thức. Năng lực nhiều kiếm một chút, vì sao không nhiều kiếm? Chu trưởng lão, ngươi nếu là không đồng ý, liền đem cơ hội này nhường cho ta tốt." Vân Mặc Khanh lại mở miệng. "Đúng vậy a. Lão Chu, ta cũng có thể nhường cho ta đi. Lão Chu, điểm ấy vật liệu, ta còn là năng lực lấy ra." bên cạnh mấy cái ngoại xính trưởng lão thì tranh giùm Ben. Câm miệng. Họ Chu trưởng lão sắc mặt âm trầm đến dường như như là lò nấu rượu đáy bình tường đen. 75% thì 75%. Lão tử cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Tiền trao cháo múc, Tiên Phước Ninh hội trưởng cùng Vân gia chủ giúp ta tính toán tài liệu giá cả. Chẩn pháp tài liệu ưu tiên. Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng. Họ Chu trưởng lão không tình nguyện trước tiên đem trên người toàn bộ linh thạch cũng đưa ra. Cũng mới 1 tỷ không đến. Sau đó, bắt đầu từng cái ra bên ngoài cầm các loại vật liệu. Lam Nha lăm nhằm, Chu trưởng lão, ngươi rốt cục có được hay không? Tiêu Phàm thấy thế, không nhịn được hỏi. Được. Họ Chu trưởng lão cắn răng nghiến lợi theo giữa hàm răng, gật ra một chữ, một mạch lấy ra hàng loạt vật liệu. Ninh Phượng cùng Vân Mạn Khanh công việc lu đủ lên. Hai người đúng những tài liệu này lai lịch cũng không muốn để ý tới. Bọn hắn hiểu rõ, ở trong đó khẳng định có khuyết, là theo bọn hắn tiên Bắc Thương hội nội bộ tham ô đến. Nhưng loại chuyện này, hiện tại khẳng định dò xét không rõ ràng. Chỉ chút này. Cuối cùng, thông qua Ninh Phượng cùng Vân Mạn Khanh tính toán, dường như đem họ Chu trưởng lão lấy ra 99% vật liệu, cũng lay đến tiêu phạm bên này, mới đưa khoảng giá trị tại 275 ức tệ hữu vật liệu, lấy ra. Võ thần cảm nộ thạch. Họ Chu trưởng lão nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy, cũng sắp không thuộc về mình nữa, càng là hơn đau lòng tới cực điểm, rứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, đưa tay đưa về phía Tiêu Phàm. Bạch. Tiêu Phàm thu hồi toàn bộ vật liệu, cứ híp mắt đem toàn bộ vật liệu cũng thu vào không gian hệ thống bên trong. Trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng. Vừa mới thiếu khuyết 500 ức hấp thụ kiếm ý thạch linh thạch, cái này có người đưa tới cửa, quá sướng sướng. Cầm tới Võ thần cảm nộ thạch sau, họ Chu trưởng lão ngay lập tức hưng phấn lên, hoàn toàn không có đau mất mấy chục tỷ linh thạch bình thường. Như là đối đãi một kiện tuyệt thế chân bảo dường như mặt mũi tràn đầy si mê nhìn trong tay võ thần cảm lộ thạch. Cái khác ngoại sính trưởng lão đang chuẩn bị thu thập một chút tâm trạng, về đến tiên bắc thành, lại nhìn thấy Tiêu Phàm lại cười híp mắt xuất ra một viên võ thần cảm lộ thạch. Trong lúc nhất thời, cũng chấn ngây ngẩn cả người. "Cẩn môn ơ, làm sao còn có một viên? Đây là sự thực hay là giả?" "Ha ha, lại có một viên, lần này nên đến phiên ta đi. Đây chính là võ thần cảm lộ thạch, làm sao có khả năng còn có một viên? Lẽ nào ta khối này là giả?" Họ Chu trưởng lão sân mục kết thiết đem trong tay mình khối nại võ thần cảm nội thạch kiểm tra một phen, lại phát hiện, nó đúng là thật. Đây là ta trước đó lấy được một viên võ thần cảm nội thạch, đã các ngươi cần thứ này, vậy hôm nay thì thừa cơ hội này thì bán cho các ngươi. Yên tâm, đây đúng là cuối cùng một viên. Cắt bước giá 215 ức linh thạch, các ngươi ra giá đi. Tiêu Phàm tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thản nhiên nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mấy cái ngoại xính trưởng lão chinh lăng chỉ chốc lát về sau, hay là do do dự dự mà miệng. 220 ức, 225 ức. Cuối cùng Cuối thứ hai võ thần cảm ngộ thạch bán cho một quan họ trưởng lão, giá cả 240 ức. So với họ Chu trưởng lão giá cả, lại cao 25 ức. Với lại, vị này quan họ trưởng lão có thể lấy ra linh thạch càng ít, chỉ có thể dựa theo 75% giá cả, xuất ra nhiều hơn nữa vật liệu, tiến hành chống đỡ đổi. Cuối cùng, chọn vẹn lấy ra 315 ức vật liệu, mới rốt cục đem khối lại võ thần cảm ngộ thạch nắm bắt tới tay. Bất quá, thì đem vị này quan họ trưởng lão có vật liệu, toàn bộ trống không. Đến tận đây, Tiêu Phàm bán đi 2 khối võ thần cảm ngộ thạch, tổng cộng thu hoạch 15 ức tạ hữu linh thạch cùng với 590 ức vật liệu, có Vân Mạn Khanh cùng Ninh Vụ Tại. Những tài liệu này, Tiêu Phàm bán cho Thiên Bắc Thương hội, khẳng định có thể vì giá thị trường bán đi. Nói cách khác, so với hai cái ngoại sính trưởng lão nguyên bản cho giá cả, Tiêu Phàm lại nhiều kiếm lời hơn 100 triệu linh thạch. Đây đủ hắn hấp thụ kiếm ý thạch, còn nhiều ra 100 ức. Cảm giác này là thực sự thoải mái nha. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay nhìn về phía hai vị cẩm võ thần cảm nộ thạch ngoại sính trưởng lão, cười ha ha nói: "Đa tạ hai vị trưởng lão ủng hộ, về sau có cơ hội, chúng ta lại giao dịch hờ a a a. Là chúng ta cảm ơn lạc hội trưởng mới đúng." Hai vị ngoại sính trưởng lão cũng là một bộ cười híp mắt nét mặt, hướng về phía Tiêu Phàm cảm kích nói, về phần bọn hắn trong lòng, có phải hay không đã đem Tiêu Phàm mang cái cẩu huyết lâm đầu, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Sau đó, một đoàn người hướng lên trời bắc thành phương hướng bay lượn mà đi. Thừa cơ hội này, Tiêu Phàm cũng tò mò đúng Vân Mạt Khanh truyền âm hỏi, "Vân gia chủ, ngươi vừa nãy thật là vì phối hợp ta. Chương 471, Tiên Võ Liên Minh tính là gì? Chương 471, Tiên Võ Liên Minh tính là gì?" Ban đầu, ta đúng là muốn võ thần cảm lộ thạch, nhưng nghe đến ngươi về sau, ta ý thức được, tiểu này võ thần cảm lộ thạch, sắp thực không thể dùng. Vân Mạn Khanh không có dấu giễm, thành thành thật thật đáp lại nói: "Như vậy a?" Tiêu Phàm gật đầu, chính muốn hỏi cái gì, liền nghe đến Vân Mạn Khanh nói ra. Chư biệt chuyện âm một lúc về đến Thiên Bắc Thành về sau, người cùng Ninh Nha đầu, đến ta Vân gia một chuyến, ta có chút việc, cần ngươi giúp đỡ." Tuyết Tiêu Phàm nghe vậy, mặc dù có chút hoài nghi, Vân Mạn Khanh rốt cục muốn làm gì, nhưng vẫn là ngay lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó không lâu, một đám người liền về tới Thiên Bắc Thành. Ngoại Sính trưởng lão nhóm một chút không có muốn cùng Vân Mạn Khanh đánh ý nghĩ bắt chuyện, tự mình rời đi. Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc những người này phản ứng, cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi liền xem như ngoại sính trưởng lão, cho dù bình thường Vân Mặc Khanh cái này Vân gia gia chủ không tự mình quản lý Thiên Bất Thương hội một sự tình, nhưng nói thế nào, cũng coi như là các ngươi thượng tầng đi. Các ngươi vậy mà như thế không nể mặt nàng, có phải hay không có chút quá mức?" Tiêu Phàm nhìn về phía Vân Mặc Khanh, quả nhiên phát hiện sắc mặt của nàng đã tương đối khó nhìn xem. Đi theo Vân Mặc Khanh cùng đi đến Vân gia. Vẫn là lần trước cái đó Vân Nam Định, Vân Mặc Khanh đều không có thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Tiêu Phàm, ta chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút chúng ta võ đấu đoàn Thiên Bất Thương hội những thứ này ngoại sính trưởng lão." "Còn xin ngươi năng lực nghề mặt Ninh nha đầu, giúp ta một tay." Vân Mặc Khanh ý nghĩ, cùng Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, cũng coi là không như mà hợp. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn không biết Vân Mặc Khanh giờ phút này làm sao lại muốn nhìn để cho mình giúp đỡ. Hắn hiện tại nhưng không có đem chính mình có Thiên Bất Thương hội chuyện cổ phần bạo lộ ra. Vân Mặc Khanh cho dù muốn thu thập những kia ngoại sính trưởng lão, thì ai đều không nên tìm chính mình a. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút hoài nghi, Vân Mặc Khanh tình cảm chân thực mục đích. "Vân gia chủ, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, ta chỉ là tò mò, ngài làm sao lại muốn đến tìm ta giúp đỡ?" Đây coi như là các ngươi Thiên Bắc Thương hội nội bộ sự việc, tìm ai cũng không nên tìm thấy trên đầu ta a." Tiêu Phàm tỏ mò hỏi, "Bởi vì ngươi đủ cường đại." Vân Mạc Khanh nhíu mày cười cười, "Vậy ngươi sẽ không sợ thật tìm ta giúp đỡ, sau bị người nghị luận, nói ngươi ăn cây táo rào cây sung, liên hợp phía ngoài thế lực, cấp đoạt Thiên Bắc Thương hội tài nguyên." Tiêu Phàm rất là trắng ra mà hỏi, "Ừm." Vân Mạc Khanh có chút im lặng, hừ rôi nói, "Nào có ngươi nói mình như vậy, ta bất quá chỉ là cảm thấy, những thứ này ngoại sính trưởng lão, thực sự quá mức phết lối, đã trở thành chúng ta Thiên Bắc Thương hội xấu mặt. Bây giờ vượn vật ngươi nơi này, chỉ có thể mượn nhờ tay của ngươi tới đối phó những người này. Tiêu Phàm, ngươi liền trợ giúp sư phụ đi. Loại chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng liền dễ như trở bàn tay, không phải sao? Ninh Phượng cho rằng Tiêu Phàm không đồng ý giúp đỡ, liền làm lũng dưỡng như ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, hồn nhiên nói, không nói trước, kế hoạch này, bản thân liền là sư phụ nàng nói ra. Tiếp theo, La Thiên Bắc Thương hội phó hội trưởng, hay là hội trưởng người thừa kế người ứng cử nàng, cũng rất hiểu rõ, những thứ này ngoại sính trưởng lão, bây giờ đối bọn chúng Thiên Bắc Thương hội phát triển, đã là hại lớn hơn lợi. Thanh lý mất bọn hắn Dù là sẽ trên lưng qua sông đoạn cầu loại hình tiến xấu, vì Thiên Bắc Thương hội tốt, Linh Phượng cũng cảm thấy nên như thế đi làm. Nếu không, tiếp tục khiến cái này ngoại Sính trưởng lão ngồi trên vị trí này, có thể cũng không cần lại qua quá lâu thời gian, Thiên Bắc Thương hội rồi sẽ bị những thứ này ngoại Sính trưởng lão hỏa hại không còn hình dáng. Được được được. Bị Linh Phượng như thế ôm lấy, Tiêu Phàm có chút tâm thần đông đượm, vốn là chuẩn bị làm như vậy, hắn vội vàng giở khóc giở cười mở miệng nói: Các ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình hành động, có gì cần, mặc dù nói cho ta biết chính là, đến lúc đó ta cứ dựa theo các ngươi phong phú tới. Dù là để cho ta trên lưng một ít tiếng xấu thì sao cũng được, khẳng định không thể để cho trên lưng ngươi tiếng xấu, chỉ cần ngươi cùng Loan Y đi thánh giả ẩn nốt trong bóng tối, phòng ngừa những thứ này ngoại xính trưởng lão chạy trốn là được rồi. Chúng ta sẽ cố gắng sưu tập bằng chứng, tranh thủ trực tiếp đem những thứ này ngoại xính trưởng lão một cái tát chụp chết. Vân Mạn khanh lộ ra nụ cười, ngay lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. "Chủ yếu nên phòng ngừa những thứ này ngoại xính trưởng lão, phía sau có phải hay không cùng các ngươi ngũ đại sáng lập gia tộc có quan hệ, cũng tỉ như cái đó Trần Hải Phi, hình như cùng Bạch gia thì có quan hệ." Tin tưởng những thứ này ngoại xính trưởng lão phách lối như vậy không có những gia tộc này trèo chống, khẳng định không thể nào." Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp nhợ, "Lạc đạo Hưu yên tâm, lần này ta là thực sự hạ ngoan tâm. Mặc kệ cuối cùng điều tra ra, những người này rốt cục cùng ai có quan hệ, dù là cùng chúng ta Vân gia những người khác có quan hệ, ta thì nhất định truy cứu tới cùng." Vân Mạc Khanh ánh mắt trẻ lấp lói nói, "Vậy là tốt rồi." Tiêu Phàm cười ha hả gật đầu, chính sự coi như là nói xong. Vân Mạc Khanh lại cùng Tiêu Phàm tùy tiện trao đổi hai câu, nhìn như trong lúc Lỡ đã nhắc tới, "Lạc hội trưởng, không biết ngươi có biết hay không tiên võ vội vàng." Tiêu Phàm liếc nhìn Vân Mạc Khanh một cái, Đột nhiên cười lên ha hả, ngươi thật sự muốn hỏi ứng nên u hồn huyết đao của ta, cùng Tiên Võ Liên Minh cái đó cam kết, quan hệ thế nào à? Kỳ hỉ, Vân Mạn Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, "Lạc hội trưởng anh minh, như các ngươi đoán giống nhau, u hồn huyết đao đúng là ta theo cam kết trong tay bà tới. Sao, các ngươi lo lắng Tiên Võ Liên Minh sẽ tìm ta phiền phức, đến lúc đó còn liên lụy đến các ngươi?" Tiêu Phàm nhíu đầu, cười ha hả hỏi, "Không lo lắng." Vân Mạn Khanh lắc đầu, bá khí nói, "Tiên Võ Liên Minh mặc dù đúng là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, không thể nhất trêu chọc tổn hại. Có thể vậy thì thế nào?" Ta Vân Mạt Khanh có thể không sợ bọn họ, có bản lĩnh bọn hắn tới tìm ta phiền phức, ta nhường hắn nhón có đến mà không có về. Vân Mạt Khanh ba khí, cũng làm cho Tiêu Phàm trong lúc nhất thời chậc lưỡi không thôi. Bất động thanh sắc chầm chậm vào Vân Mạt Khanh xem xét hai mắt. Trong lòng suy đoán, Vân Mạt Khanh lần này tư thế, rốt cục là thật tâm thật ý, hay là cố ý biểu hiện cho hắn nhìn xem. Không có cách nào xác định được về sau, Tiêu Phàm cũng liền tạm thời ném ly đến sau đầu. Mặc dù không cách nào phán đoán Vân Mạt Khanh chân chính ý nghĩ, nhưng mà Tiêu Phàm có thể xác định, Vân Mạt Khanh chí ít sẽ không bởi vì chuyện này đem Linh Phật bán chỉ cần Vân Mạc Khanh đến lúc đó tại Tiên Võ Liên Minh tìm tới cửa lúc, bảo vệ tốt Ninh Phượng an toàn. Này theo Tiêu Phàm, như vậy đủ rồi. Những chuyện khác, Tiêu Phàm chính mình có thể giải quyết. Lại trao đổi một phen sự tình khác sau, Tiêu Phàm lần nữa mang theo Ninh Phượng một bọn người, rời đi vân ra. Về đến nàng tại Tiên Bắc Thương hội phụ cận trang viên kia. Trang viên lúc trước trong chiến đấu, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Tiêu Phàm đem chính mình theo hai cái Tiên Bắc Thương hội ngoại xính trưởng lao trong tay, giao dịch đến vật liệu, chọn lựa một ít chân quý lưu lại về sau, cái khác giao cho Ninh Phượng, nhường nàng giúp đỡ đội thành linh thạch. Loại chuyện nhỏ này Linh Phượng vui vẻ tiếp nhận, rất nhanh liền đem tiêu phẩm cần linh thạch cầm quay về. Chương 472, gấp đôi tiêu hao, gấp trăm lần chiến lực, chương 472, gấp đôi tiêu hao, gấp trăm lần chiến lực. Như là tiêu phẩm trước đó suy đoán giống nhau. Những tài liệu này, Linh Phượng quả nhiên là dựa theo giá thị trường trao đổi thành linh thạch cho hắn. Khấu trừ tiêu phẩm lưu lại những kia tài liệu quý hiếm, còn có gần 500 ức linh thạch. Thừa dịp Linh Phượng đi làm việc lúc lúc, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào bế quan thất bên trong, bắt đầu hấp thụ kiếm ý thạch. Khấu trừ 500 ức linh thạch, đổi thành 50 tỷ linh khí, hấp thụ kiếm ý thạch. Tiêu Phàm nói: Linh khí cấu trừ hoàn tất, bắt đầu ngộ tụ. Ngoan. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm nhận được một khối mênh mông dao ý, như là bão tố bình thường, hướng hắn đập mà đến. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình như là trên mặt biển, bị bão tố tùy ý chà đạp một chiếc thuyền con. Mặc kệ hắn làm sao khống chế thân thể chính mình, đều sẽ tại một giây sau, bị đập vào mặt biển trong, tương đối đáng thương. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm mở mịt không thôi. Rõ ràng đã hao tốn 500 ức linh khí, lại còn vẫn là kết quả như vậy. Theo lý thuyết, không phải là chính mình nhẹ nhàng thoải mái lĩnh ngộ dao ý sao? Ngay tại Tiêu Phàm buồn một lúc, Một tia hiểu ra, nhường hắn chỉnh tự tỉnh táo lại. Như là cao thủ tuyệt thế bình thường, nhường hắn lạnh nhạt tự nhiên lơ lửng tại đây một chiếc thuyền con bên trên, hoàn toàn không nhận báo tố ảnh hưởng. Đây chơi đao ý, không còn hùng hổ giọa người, lại hóa thành ánh mặt trời ấm áp dường như từng chút một dung nhập vào trong thân thể hắn. Wen. Theo trong đầu của hắn, lần nữa hiện ra một đạo quang bạo khí tức. Ẩm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, như là có độ vật gì bị đánh vỡ dường như nhường hắn ngay lập tức hiểu rõ rất nhiều việc. Là cái này đao ý sao? Tiêu Phàm đắm chìm trong phân tạp tin tức bên trong, không thể tự kềm chế. Chờ hắn triệt để đem những thứ này cảm nộ hấp thụ, lần nữa mở mắt ra về sau, thời gian đã qua cả ngày. Một vòng tinh quang, theo Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt ra thần bên trong khẽ quét mà qua, như là một cái lóe ra hàn mang trường kiếm sắp bén, làm người sợ hãi. Nhìn hệ thống thuộc tính tiên phú giao diện, có thêm tới đạo ý, Tiêu Phàm lộ ra nụ cười. Sau đó, chính là đúng huyết linh đao pháp sửa đổi. Nhất định phải nhường huyết linh đao pháp trở thành kiếm pháp, phối hợp ngũ hồn huyết đao sử dụng, vẫn như cũ có thể sinh ra huyết hồn châu. Nếu qua là trước kia, cho dù là có tiên phú kiếm đạo tông sư hắn, muốn hoàn mỹ sửa đổi, đều là một kiện chuyện rất khó. Sửa đổi cũng là có thể sửa đổi, chỉ là sửa đổi sau đó hoặc là không cách nào phối hợp ngũ hồn huyết đao, công kích địch nhân về sau, không cách nào sinh ra huyết hồn trâu, hoặc là chính là uy lực không đủ cường đại, còn không bằng không thay đổi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đang nghĩ đến làm sao sửa đổi huyết linh đao pháp về sau, trong đầu ngay lập tức bày biện ra mấy chục chủng sửa đổi cách thức. Đồng thời, một một liệt kê ra đến, đặt chung một chỗ, tiến hành rõ ràng so sánh. Nhờ Tiêu Phàm có thể rõ ràng làm ra phán đoán, loại kia sửa đổi, năng lực có thể phát huy ra đao ý, ngũ hồn huyết đao uy lực mạnh nhất. Cuối cùng, Tiêu Phàm làm ra lựa chọn. Công pháp Huệ Linh ngạo pháp, phẩm giai, địa giai thượng phẩm kiếm pháp. Di chú, tiêu hao gấp đôi linh khí, phóng xuất ra rất giỏi kiếm chiêu, phối hợp ngũ hồn huyết đao, chém giết địch nhân về sau, có thể ngưng tụ huyết hồn châu. Tiêu Hao mặc dù từng nhiều, nhưng mà công kích chỉ số thì theo nguyên bản thuộc tính lực lượng 50 lần, tăng lên đến bây giờ 60 lần. Tại dùng bên trên kiếm uy gấp 10 hiệu quả, tiêu phạm một kiếm này xuống dưới, chính là 600 lần sở chèn công kích. 600 lần là bao nhiêu? Vì Tiêu Phạm trọn vẹn có 1000 vạn sở chèn, đến tính toán, 600 lần chính là 6 tỷ công kích chỉ số. Đã tương đương với võ thần 6 tinh cường giả thuộc tính chỉ số. Đương nhiên, võ thần sáu tinh cường giả, không phải là không có phòng ngự mục đầu nhân, có thể đứng tại chỗ, mặc cho tiêu phàm công kích, nhưng một lưỡi kiếm đi, đánh nổ địch nhân phòng ngự, đón thêm ngay cả phóng xuất ra đạo thứ hai công kích, tiêu phàm hay là có cơ hội làm hại, thậm chí chém giết địch nhân. Già Châu, Tiêu Phàm liếm liếm môi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Khoảng cách võ đế đã không bao xa, hít sâu một hơi, Tiêu Phàm lại đặt cuối cùng một viên võ thần cảm ngộ thạch đưa ra. Hệ thống, nếu như ta đem thứ này nhường ngọc loan y liệp hấp thụ, cho dù ý thức của hắn bị ảnh hưởng, có thể hay không ảnh hưởng đến phế dược? Sẽ không. Hệ thống trả lời, hoàn toàn như trước đây lạnh băng. Vậy được đi. Tiêu Phàm cười cười, từ trong B quan thất ra đây, đem cuối cùng một viên Võ Thần cảm ngộ thạch giao cho Loan Ý Ly Thánh Giả. "Thứ này cho ngươi, hảo hảo hấp thụ, tranh thủ sớm một chút đem thực lực để thăng đi lên." Phù phù. Loan Ý Ly Thánh Giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm, lại vui lòng đem vật trân quý như vậy giao cho mình. Trong lúc nhất thời, kích động vì trên mặt đất, hướng về Tiêu Phàm cảm kích nói: "Đa tạ chủ nhân, chủ nhân đại ân đại đức." Loan Ý Ly không thể hồi báo, chỉ có thể ngừng Tiêu Phàm ngay lập tức ngăn lại Loan Y gì thánh giả lời kế tiếp, nhìn thấy đối phương mê ly ánh mắt, hắn ở đâu không biết Ngọc Loan Y tiếp xuống lời muốn nói, khẳng định là cái gì vì thân khác. Ngươi tuyệt đối chính là bị tìm đến đến. Tức giận Trừng Ngọc Loan Y liền một chút, Tiêu Phàm mặt đen lên, nhắc nhở, cái khác không nói trước, ngươi nhanh chóng đem thứ này hấp thu, là được rồi. Vâng. Ngọc Loan Y gì có chút tủ thân, trong lòng tội nghiệp nghĩ thầm, người ta nói thế nào, làm sơ đều là Huyền Thiên đại lục bên trên, được vạn người ngưỡng mộ ngự thú nữ thần. Ai không muốn cùng mình càng thêm tiếp xúc thân mật. Sao đến chủ nhân nơi này, chính mình ngược lại bị như vậy chê. Chủ nhân người ta vẫn sạch sẽ a. Cho đến bây giờ cũng còn chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân a. Tùy thân không tôi Loan Y Liệt tránh giả, nhìn thấy Tiêu Phàm đã chuẩn bị rời khỏi, ngay lập tức đem nội tâm tùy thân ẩn dấu đi, cất kỹ võ thần cảm lộ thạch, lại đặt chính mình che dấu mình, núp trong bóng tối chuẩn bị tiếp tục bảo hộ Tiêu Phàm. Tình huống làm sao? Tiêu Phàm rời đi bế quan tất về sau, đã tìm được Linh Phượng, tò mò hỏi. Nặng. Những kia đều là những tên ngoại sính trưởng lao ăn cây táo rào cây sung, tham ô trái pháp luật các loại bằng chứng. Hiện tại, liên đới đến ra tay với bọn họ. Linh Phượng cắn răng nghiến lợi xuất ra một đống ngọc giạn, đặt ở trên mặt bàn. Phân Độ nói: "Ta đã sớm biết, những người này hiện tại càng phát càng rỡ, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn đã cản rỡ đến loại trình độ này." Tiêu Phạm tiện tay xuất ra một khối ngọc giản, gió sét lên. "Oan! Nhất thời, một cú khổng lồ thông tin, vọt thẳng vào trong đầu của hắn, lại không thể so với hắn lĩnh ngộ đạo ý lúc, kia bí tịch bên trong, bạ phát ra thông tin kém bao nhiêu." "Ông trời ơi, những thứ này lại còn chỉ là một tên ngoại sính trưởng lao ác liệt hành vi." Từ trên xuống dưới, gian gia tiếp theo, lại khoảng chừng hơn vắn món. "Những thứ này cũng chỉ là gần đây trong vòng 5 năm, những thứ này ngoại sính trưởng lão làm chuyện tốt đây." Tiêu Phạm lại phát hiện một khiến hắn rất ngạc nhiên thông tin, kinh ngạc nói: "Từng." Linh Phượng gật đầu, nét mặt che lấp tới cực điểm. "Chỉ là khu khu 5 năm, bình quân tiếp theo, mỗi người bọn họ làm ảnh hưởng chúng ta Thiên Bắc Thương hội danh dự sự việc, thì đã vượt qua một văn món. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu bắt đầu lại từ đầu tra, mỗi người bọn họ lại làm bao nhiêu chuyện tặc nhì." Chương 473, ngũ đại gia tộc, chương 473, ngũ đại gia tộc. Hắn. D... Linh Phượng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra: "Đều tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội, quá tín nhiệm những thứ này ngoại sính trưởng lão, không có chế định tương ứng quy tắc, dạng ngược bọn hắn." có thể đem tu vi tăng lên tới võ thần cảnh tán tu, làm sao có khả năng đều là người thành thật đâu." Tiêu Phàm trầm mặc. Chuyện này, xác thực vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, hắn hiện tại còn chỉ có thể coi là một ngoại nhân, cũng không biết những thứ này quy định rốt cục là ai chế định, khó mà nói bao nhiêu. An Uỷ Linh Phượng một lát sau, Tiêu Phàm ngược lại hỏi, "Bởi vì này một số người, Thiên Bắc Thương hội tổn thất bao nhiêu? Vượt qua vạn dược linh hạch, cơ hội tương đương với chúng ta Thiên Bắc Thương hội 1 năm phần lãi gộp lại một." Linh Phượng vẫn hơn nói. "Cơ mà l." Tiêu Phàm lén họp nhìn chân trời. Mặc dù hắn sớm đã biết, Thiên Bác Thương hội hàng năm lợi nhuận chắc chắn sẽ không thấp, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ cao đến như thế trình độ khủng bố. Thứ bị thiệt hại vào lúc lại chỉ chiếm theo Thiên Bác Thương hội hàng năm phần lãi gộp nhận 1%, nhưng chính là nói, Thiên Bác Thương hội hàng năm phần lãi gộp nhận vượt qua trăm vạn ước linh thạch. Trăm vạn ước linh thạch a. Nay đặt ở bất kỳ một cái nào trên người tu luyện giả, cũng đầy đủ hắn theo một tên bình thường phàm nhân, tiêu hao đến vơi đế đi. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Bác Thương hội tổng cộng đã kiếm bao nhiêu tiền? T. Nghĩ đến Thiên Bác Thương hội phía sau, hiện nay còn sót lại ngũ đại gia tộc Hắn lập tức có loại hai mắt tỏa ánh sáng cảm giác. Luật một phiếu thế nào? Khụ khụ. Đương nhiên. Đây là đùa giỡn. Như thế không có phẩm sự việc, Tiêu Phàm khẳng định là sẽ không làm. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình còn có một viên mảnh vỡ Thiên Bắc, thì chiếm Hưu Thiên Bắc Thương hội 10% cổ phần, nhịn không được hỏi. Linh Phượng, ta nhớ được, Thiên Bắc Thương hội quyền lợi phân chia là dựa theo mảnh vỡ Thiên Bắc đến tính toán a. Hiện nay Thiên Bắc Thương hội chỉ còn lại có ngũ đại gia tộc, cái kia hẳn là chỉ chiếm theo 50%, còn có 50% phân phối đâu? Ngươi cũng chỉ là mảnh vỡ Thiên Bắc. Linh Phượng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, sau đó vừa cười vừa nói: Ngươi nói không sai, mảnh vỡ Thiên Bắc tổng cộng chia làm 10 khối, theo lý thuyết, mỗi một viên cũng nên hưởng thụ 1/10 phần quyền chia hoa hồng. Nhưng vấn đề là, đã nhiều năm như vậy, cũng không có người tại cầm mảnh vỡ Thiên Bắc đi tìm đến, cho nên thì không để ý đến vấn đề này, hàng năm chia hoa hồng, khấu trừ cần thiết một ít phí tổn, hắn hắn toàn bộ có ngũ đại gia tộc bình quân phân phối. Nói cách khác mảnh vỡ Thiên Bắc đã vô dụng. Tiêu Phàm bất mãn lẩm bẩm nói, dĩ nhiên không phải. Linh Vương lắc đầu, nét mặt kiên định nói, chỉ cần có người xuất ra mảnh vỡ Thiên Bắc, chúng ta Thiên Bắc thương hội khẳng định sẽ ủng hộ, chí ít bên ngoài khẳng định phải ủng hộ. Về phần phụ trộn, người này có thể hay không bị thế lực khác đè mặt tới. Ha ha. Linh Phượng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục nói, "Ngươi hiểu được. Với lại, đến lúc đó, đè mặt tới thế lực của hắn, không chỉ có riêng là Thiên Bắc Thương hội ngũ đại gia tộc, còn có thế lực khác." Ai cũng đã hiểu, mảnh vỡ Thiên Bắc đại biểu cho cái gì, làm sao có khả năng không muốn cướp đoạt nơi tay. Vậy ai còn mượn ý lấy ra a?" Tiêu Phàm bĩu môi nói. "Không sai." Linh Phượng gật đầu, giải thích nói, "Ta dám khẳng định, di tất mấy khối mảnh vỡ Thiên Bắc, khẳng định có người biết chúng nó cụ thể hàng nghĩa, cũng là bởi vì những nguyên nhân này." để bọn hắn tạm thời không dám lấy ra." Linh Vương ngừng nói, nụ cười càng thêm quỷ dị. "Ta kỳ thực rất chờ mong, có người có thể xuất ra một viên mạnh vỡ Thiên Bắc, cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta Thiên Bắc Thương hội nội bộ đều sẽ nhắc lên to lớn biến cách. Có ít người, thật đã vô dụng không được." Bạch Gia, Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi, "Kỳ thực, Bạch Gia còn khá tốt." Linh Vương thản nhiên nói. "Bạch Gia cũng còn khá tốt. Vậy rốt cuộc là gia tộc nào?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Thương gia." Linh Vương nhắc tới cái này tương gia lúc, dường như có loại cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, thấp giọng nói ra. "Cái này tương gia Hiện tại đã theo triệt để biến thành thế lực khác chó săn. Thương gia, Tiêu Phàm trước đó xác thực nghe Ninh Phượng đề cập tới, bây giờ Thiên Bắc Thương hội còn lại ngũ đại gia tộc. Theo thứ tự là Vân gia, Bạch gia, Lục gia, Tương gia cùng với Tề gia. Trong đó Tề gia, thực lực nhỏ yếu, là mới thành lập lập lúc, chính là tại Vân gia duy trì dưới, mới trở thành Thiên Bắc Thương hội 10 đại gia tộc một trong. Bây giờ cũng là hoàn toàn nghe theo Vân gia mệnh lệnh. Lục gia thì là Thiên Bắc Thương hội ngũ đại gia tộc bên trong, thực lực mạnh nhất một. Cho dù là Vân gia cùng Tề gia liên hợp lại cùng nhau, đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Nghe nói võ thần cảnh cũng có mấy cái, nhưng Lục gia thuộc về loại đó thuần chie hoa hồng gia tộc, toàn gia võ sĩ, si. chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên để bọn hắn có thể tu luyện, bọn hắn sự việc cũng mặc kệ. Do đó, tại thật lâu trước đó, thì dường như đã đem quyền trông tay giao cho Vân gia, cuối cùng chính là Bạch gia cùng Tăng gia. Bạch gia vì nắm giữ bí bảo tầm tung thuật, ngược lại là tại Thiên Bắc Thương hội một thằng có thể đứng vững gót chân, cũng có thể là bọn hắn cảm thấy, bàn tay mình cầm bí bảo tầm tung thuật, có thể cho Thiên Bắc Thương hội đem lại ích lợi thật lớn, có chút được sủng mà kiêu. Nhưng trên thực tế, Trừ ra ban đầu, Bạch gia bí bảo tầm tung thuật còn có thể cho Thiên Bắc Thương hội đem lại nhất định giúp đỡ. Hiện tại Thiên Bắc Thương hội muốn mượn nhờ bí bảo tầm tung thuật đối kháng cái khác hai đại thương hội, đơn giản chính là hy vọng áo huyện. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạch gia hay là không có có tự mình hiểu lấy. Vẫn như cũ cảm thấy, bọn hắn Bạch gia là Thiên Bắc Thương hội bên trong phần quan trọng nhất, Newton cùng Vân gia cướp đoạt quyền lợi. Bất quá, lần này nhắc tới tương gia, Tiêu Phàm hiểu rõ thực sự không phải rất nhiều, chỉ biết là sau lưng của bọn hắn, đứng một tên là Tử Dương Tinh tông nhất phẩm thế lực. Trong môn dường như tất cả đệ tử cũng gia nhập Tử Dương Tinh tông. Lẽ nào là cái này từ Dương Tinh tông, Newton triệt để xâm chiếm Thiên Bắc Tương hội, nhường cái này Tương gia đang làm sự việc. Nhìn thấy Tiêu Phạm hoài nghi, Linh Phượng không có bất kỳ cái gì dấu giếm, giải thích: "Hiện nay, Tương gia đã không thể lại để Tương gia, nói bọn hắn chính là từ Dương Tinh tông phân bộ cũng không quá đáng. Gia chủ trên danh nghĩa hay là Tương gia đệ tử, nhưng trên thực tế sớm đã không còn Tương gia huyết mạch, là từ Dương Tinh tông đại trưởng lão đệ tử, ở rể Tương gia về sau, sửa lại chính mình dòng họ. Do đó, Trần Hải Phi phía sau gây sự tình rốt cục là bà gia, hay là cái này Tương gia?" Tiêu Phạm buồn bực mà hỏi. Trần Hải Phi người sau lưng đúng là tạp gia, cùng tương gia không liên quan. Sư phụ cũng cho ta nhắc nhở ngươi, nếu như chúng ta chuẩn bị đối phó tương gia, ngươi có thể tạm thời không cần ra tay. Linh Phượng ngay lập tức nói: "Đều đã đáp ứng Vân gia chủ giúp đỡ, làm sao có khả năng không xuất thủ?" Với lại, Tiêu Phàm do dự một chút, hay là quyết định đem mảnh vỡ tiên bắc lấy ra. "Ngươi nhìn xem cái này." Tê. Linh Phượng trong nháy mắt trợn to trong mắt, là phó hội trưởng, nàng làm sao không biết nhau Tiêu Phàm vật trong tay. Thế nhưng, nàng sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vì sao lại có cái đồ chơi này. Trong lúc nhất thời, tê cả da đầu, chương 474 Ta ngã bại ạ, chương 474, ta ngã bại ạ. Vội vàng thu lại, Linh Phượng vô cùng khẩn trương nhắc nhở. "Không sao." Tiêu Phàm cười lấy khoát qua tay, nói ra, "Ta đã đem nơi này dùng trận pháp che đậy lên, không ai có thể phát hiện chúng ta nói chuyện." "Ngươi tại sao có thể có vật này?" Linh Phượng trợn phả một cái, lại tò mò hỏi, "Nếu không ngươi cho rằng, Tử Kim hội viên của ta làm sao tới?" Tiêu Phàm cười nói, "Cũng đúng, vì ngươi khi đó thực lực, chân không nên có Tử Kim hội viên, có vật này, ngược lại là có thể hiểu được." "Bất quá, là ai cho ngươi? Ta không nhớ rõ." Thiên Bác Thương hội mười gia tộc lớn nhất bên trong, có các ngươi lạc gia a?" Linh Phượng cau mày, nghi ngờ hỏi. "Sư phụ ta a?" Tiêu Phàm không có chút gì do dự, đương nhiên hồi đáp. "Tiền bối là." Linh Phượng tốt ra, không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, nàng lại đột nhiên phấn lúng, vội vàng sợ hãi nói xin lỗi. "Tiêu Phàm, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là muốn dò xét sư tôn lão nhân gia ông ta tình huống, đúng là ta. Chính là vô thức hỏi như vậy một chút." Tiêu Phàm vươn tay, nhẹ nhàng chụp đánh một cái Linh Phượng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. "Yên tâm, sư tôn lão nhân gia ông ta sẽ không trách tội." Chẳng qua Lão nhân gia ông ta tiêu diêu tự tại quán thuộc, không thích bị người quấy rầy. Ta thì không nói cho ngươi lão nhân gia ông ta tục danh. "Ần ân." Linh Phượng liên tục gật đầu, trong lòng cũng thở phào một cái, nháy mắt mấy cái, hỏi: "Vậy ngươi muốn hiện tại xuất ra mạnh vỡ thiên bắt sao?" "Không cần thiết." Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta xuất ra thứ này, chính là để ngươi hiểu rõ, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại nỗ lực, không vẹn vẹn là vì Vân gia cùng Thiên Bất Thương hội, càng là hơn vì chính chúng ta. Do đó, ngươi mặc dù dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, ta nhất định có thể sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi." Linh Phượng dịu dàng nở nụ cười, nhu thuận điểm một cái cái đầu nhỏ, một câu kia vì chính chúng ta, nhưng nàng kém chút phá phòng, dường như muốn khóc lên. Đương nhiên, đây là bị cảm động. Tiêu Phàm vui lòng như thế tin tưởng nàng, thực sự nhuận nàng có loại tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có thể cả đời cùng hứa xúc động. Nhưng vấn đề là, nàng đã lấy thân báo đáp, cái này càng thêm không có cách nào báo đáp Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm hiểu rõ ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ im lặng. Người cũng là nữ nhân của ta, ta lẽ nào không nên tin tưởng người sao? Lẽ nào theo ý của ngươi, ngươi cũng thành nữ nhân của ta còn không thể tính là người một nhà? tất nhiên là người một nhà, ta tin tưởng ngươi, không là cần phải sao? Chẳng lẽ mình nhân chi ở giữa, cũng có thể tồn tại đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Vậy cũng quá mệt mỏi đi. Hiểu rõ Tiêu Phàm kỳ thực thì có Thiên Bất Thương hội một bộ phận quyền sở hữu sau, Linh Phượng trong nội tâm càng là hơn động lực tràn đầy, bước thiết muốn cho Tiêu Phàm một hoàn mỹ Thiên Bất Thương hội. Nàng trước tiên thì liên hệ Vân Mặc Khanh, để mình muốn đúng tương gia ý động thủ báo cho biết. Cái này khiến Vân Mặc Khanh vô cùng giận mình. Trước đó nàng chuẩn bị đúng tương gia động thủ, thế nhưng bị Linh Phượng ngăn trở. Sao vừa mới qua đi nửa ngày thời gian không đến, Linh Phượng giống như này ủng hộ là Tiêu Phàm ở sau lưng cho nàng rất lớn ủng hộ sao?" Vân Mạn Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể khiến cho Ninh Phượng nhanh chóng như vậy, sửa đổi ý nghĩ lý do duy nhất chỉ có Tiêu Phàm. Cái này khiến Vân Mạn Khanh tự nhiên thật cao hứng. "Tốt, ta hiện tại thì liên hệ tương bằng giệu, nhường hắn đến." Vân Mạn Khanh đã sớm có đối phó tương gia cách. Đầu tiên là trắng trận tiên dương, Thiên Bắc thương hội cùng tinh thần hội sắp toàn diện hoạt tác, đồng thời lại liên hệ lục gia, tế gia, tương gia cùng với nhà của Bạch gia chủ, để cho bọn họ tới Thiên Bắc thành bàn bạc cụ thể chi tiết. Đồng thời, an bài Vân gia cường gia Tú tướng ra khống chế những kia võ thần cảnh ngoại xính trưởng lão giám thị lên. Thiên Bắc Thương hội cùng một đại thế lực toàn diện hợp tác, là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Một sáng chuyện này đã thành, thì mang ý nghĩa Thiên Bắc Thương hội phát triển thế lực, sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhận được tin tức bốn gia tộc, trừ gia Lục gia, đáp lại một câu tùy ngươi sao làm, chỉ cần đừng để chúng ta một nhà tu luyện tại môn nhất thì không tiếp tục để ý, cái khác ba nhà gia chủ cũng trước tiên đổi tới Thiên Bắc thành. Ngày này, trang viên Vân gia trong, vẫn là kia Vân Nam đỉnh phía trên, Tiêu Phạm lúc đến nơi này, đột nhiên cảm giác được tất cả Vân Nam đỉnh chô đỉnh núi đã đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Mấy cái thất giai trận pháp toàn bộ mở ra, sáo diệu dấu ở ngọn núi chung quanh, mơ hồ đem Vân Nam đỉnh chô ngọn núi bao vây trong đó. Bất luận kẻ nào đạp vào Vân Nam đỉnh trong cái mắt, đều sẽ sa vào đến những trận pháp này trong. Cho dù là võ thần cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, dù sao cũng là thất giai trận pháp, bảo vệ tốt võ tôn cảnh cường giả, có thể không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng muốn bảo vệ tốt võ thánh, liền đã vô cùng miễn cưỡng. Nếu như là võ thần, kia liền càng gần như không có khả năng Võ thần cảnh cường giả quả thật có thể lâm vào trong đó, có thể lâm vào trong đó, không có nghĩa là không thể tránh thoát ta. Biết rõ ta chí ít cũng là bắt giai trận pháp sư, lại không liên hệ ta, này vẫn là chưa tin ta ạ." Tiêu Phàm cười ha ha, ý vị Thâm Trường nhìn thoáng qua Vân Nam đỉnh phía trên, như là không phát hiện chút gì dường như chỉ uy ẩn Vân Linh học, bay lên Vân Nam đỉnh. Lạc hội trưởng. Vân Mặc Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm trong ngay mắt, ngay lập tức ngưng cùng những nhà khác gia chủ tranh luận, giống trống khua chiêng mang theo mọi người lên đón. Rốt cục là vì cho đủ Tiêu Phàm mãn mũi, hay là cố ý tại đây đoàn người trước mặt giả vờ giả vịn, cũng chỉ có Vân Mặc Khanh chính mình đã hiểu. Vân Mặc Khanh đem Tiêu Phàm giới thiệu cho bên người mấy cái gia tộc tộc trưởng, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cả đám đều không thể tin được, như thế một võ vương cảnh tu lại dạ, lại chính là bây giờ hội trưởng Tinh Thần Hội. Nha của tương gia chủ tương bằng rượu trực tiếp cười nhạo một tiếng, không chút nào cho Tiêu Phàm một chút mặt mũi, khinh thường nói: "Vân gia chủ, Tinh Thần Hội bây giờ đã sa đọa đến hộp trưởng đều chỉ có thể là võ vương cảnh thái kê, bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta Thiên Bắc Thương Hội hợp tác? Cho dù chúng ta muốn hợp tác, cũng có thể cùng Tử Dương Tinh Tông dạng này đại thế lực hợp tác." Thương gia không hổ là Tử Dương Tinh Tông chó săn. Tương bằng rượu cũng không hổ là Tử Dương Tinh Tông đại trưởng lão đệ tử, vậy mà như thế không biết cấm kỵ đưa ra hợp tác chỉ có thể hợp tác với Tử Dương Tinh Tông ý nghĩa. Cũng phải thua thiệt hắn là Thiên Bắc Thương hội nhà của Ngũ Đại Sáng lập gia tộc chủ. Nếu không, thay cái những người khác đưa ra lời như vậy, ít nhất cũng phải trên lưng một an cây táo rạo cây xung tiếng xấu. Đương nhiên, bây giờ, dạng này tiếng xấu, bị Vân Mạn Khinh quổng. Rốt cuộc, Vân Mạn Khinh muốn cùng Tinh Thần hội toàn diện hợp tác ý nghĩa, chính là đang thay đổi các lão tổ tông, là mới thành lập lập Thiên Bắc Thương hội lúc, quyết định tới một ít quy tắc, thì mang ý nghĩa Sau này Tiên Bắc Thương hội phát triển, đều sẽ bước vào thời đại mới. Biến cách, nhất định nương theo lấy vô số tiếng mắng. Nếu không phải là bởi vì Vân Mạt Khanh đại biểu cho Ngũ đại gia tộc bên trong Vân gia cùng lúc ra, thế gia thị có khả năng đứng ở hắn bên này. Lần này hội nghị cũng sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này, mà là từ vừa mới bắt đầu, rồi sẽ bị gia tộc khác ngăn cản. Chương 475, 4 đầy linh, chương 475, 4 đầy linh. Ngay tại tương bằng rượu một chút mặt mũi cũng không cho tiêu phàm lúc, tiêu phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, va miệng Lúc trong bóng tối Loan Y Lý Thánh Giả trong nháy mắt một cái tát, phiến tại tương bằng rượu trên mặt. Ầm. Chỉ có vỡ thánh chín tinh tương bằng rượu, ở đâu chống cự ở Loan Y Lý Thánh Giả cái này vỡ thần cảnh cường giả một cái tát, tiêu thảm bay ngược mà ra, đụng vào vân nham đỉnh trùng quanh trên trận pháp, lại chật vật dọc theo trận pháp bức, một đầu nện vào trong lòng đất, không rõ sống chết. Tê. Những nhà khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phạm, nghiêm chỉnh không thể tin được, hắn một ngoại nhân, tại bọn hắn tiên bắc thương hội trên địa bàn, lại còn dám lớn lối như vậy. Nguyên bản đứng sau lưng tương bằng rượu một tên trưởng lão, trong nháy mắt nổi giận. Không nói hai lời, đột nhiên triệu hồi ra một kiện pháp bảo thì hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Đông, lại làm một tiếng vang trầm. Tên này đồng dạng chỉ có võ thánh chín tinh tương gia trưởng lão, lần nữa bị ẩn nấp trong bóng tối loan y liễu tránh giả, đánh bay ra ngoài. Vân Mạc Khanh có chút im lặng. Tiêu Sơn chợt nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, ngược lại cũng không có mở miệng trách cứ hắn, ngược lại ý vị thông trưởng nhìn về phía còn lại tương gia người, cười híp mắt nói ra: "Lạc hội trưởng thế, nhưng tinh thần hội hội trưởng, các ngươi sẽ không cảm thấy, hắn đường đường một hội trưởng ra ngoài, không có võ thần cảnh cường giả bảo hộ đi." Tương gia người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt u sầu. Không vẹn vẹn là tương gia Ở đây còn có một cái gia tộc người, nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, thật không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Gia tộc này không phải người khác, chính là Bạch gia. Bạch gia gia chủ Bạch Hạ nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, liền nghĩ đến chính mình Bạch gia bị rớt mấy tầng giả, cùng với kém chút bị phế sạch như tử. Hắn cũng có chút nội giận đùng đùng, muốn ra tay. Nhưng bị đứng sau lưng hắn hai tên Bạch gia trưởng lão gắt gao để lại. Bọn hắn đã tại trên người Tiêu Phàm thua thiệt qua. Bây giờ Tiêu Phàm lắc mình biến hóa, càng là hơn đã trở thành tinh thần hội hội trưởng, để bọn hắn càng phát ra kiên kỵ. Tại không có dò xét Tiêu Phàm lai lịch trước đó, bọn hắn là tuyệt đối không còn dám động thủ. Bây giờ nhìn thấy Tương gia gia chủ cùng Tương gia trưởng lão, hai cái võ thánh chiến tinh cường giả đều bị bảo hộ Tiêu Phàm cường giả trực tiếp trấn áp. Bọn hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vì thực lực của hắn, nếu bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lúc liền trực tiếp ra tay công kích, kết cục tuyệt đối sẽ không so với đối phương tốt đi đến nơi nào. Nhất là bây giờ nghe được Vân Mạt Khanh nhắc nhở, bảo hộ Tiêu Phàm thế nhưng võ thần cảnh cường giả. Bọn hắn trong nháy mắt thì nghĩ cơm. Này mẹ nó còn đánh cái cái rắm. Bạch gia chúng ta không phải là không có võ thần cảnh cường giả. Đây chính là áp chủ bài, là đóng giữ gia tộc, không thể tùy ý loạn động cường giả đại lão. Tinh thần hội đây là có khuyết điểm đi, đem một võ vương cảnh rất hại, đưa lên vị trí hội trưởng, lại còn phái ra võ thần cảnh cường giả làm bảo tiêu. Dĩnh, tức giận nhất, không thể nghi ngờ là Bạch Hạ. Giờ phút này quát tức tới cực điểm, thế nhưng vì không cho nhiều hơn nữa Bạch gia đệ tử, làm vô ý hy sinh, không công chết tại Tiêu Phàm trong tay. Hắn chỉ có thể cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng. Vân gia chủ, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục thảo luận. Tiêu Phàm thành thoi tự tại đi đến góc, ngồi xuống bên cạnh Vân gia đệ tử, ngay lập tức đưa lên nước trà điểm tâm. Tiêu Phàm bộ này tư thế Nhường Vân Mặc Khanh trong lòng cảm giác càng muốn cười, lại xem xét Bạch gia, thương gia người phản ứng, nàng càng là hơn có loại ngựa mặt lên trời cười to xúc động. Không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Ta thế nhưng Vân gia gia chủ, hiện tại là thảo luận chính sự lúc, ta sao có thể cười đâu? Chư phi, phốc phốc. Vân Mặc Khanh thực sự nhịn không được, cuối cùng vẫn cười ra tiếng. Khô khụ. Thật có lỗi, ta thực sự. Ha ha. Bạch gia chủ, ta xin thể, ta thật không phải là đang cười ngươi, ta. Ha ha. Ta chỉ là cười điểm thấp. Vân Mặc Khanh cười lên ha ha. Hoàn toàn không có một chút vân gia gia chủ cái kia có uy nghiêm tư thế. Hừ. Bạch Hạ nổi giận dị thường, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đang muốn phát biểu, lại đột nhiên cảm giác một đạo xa lạ khí tức khủng bố hướng hắn trấn áp mà đến, lại một võ thần cảnh cường giả. Bạch Hạ cơ hồ đem răng cũng cắn nát. Đạo này thuộc về võ thần cảnh cường giả khí tức, cùng ẩn núp trong bóng tối bảo hộ tiêu phàm cái đó võ thần cảnh cường giả khí tức hoàn toàn khác biệt. Nhưng Bạch Hạ hiểu rõ, đạo này khí tức thuộc về ai? Khẳng định là vân gia nào đó võ thần. Ai bảo nơi này là vân gia đâu? Bạch Hạ hít sâu một hơi, gắng gượng gạt ra một nụ cười, nói ra Vân gia chủ, ta nghĩ đề nghị của ngươi không sai, chúng ta Thiên Bắc Thương hội có thể cùng Tinh Thần hội toàn diện hợp tác. Có kiến thức. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hạ nhìn mình, còn bưng lên chén trà trong tay, làm cái lấy trà thay rượu kính ngươi một chén tư thế, đột nhiên đem chén trà trong tay, một ngụm tràn vào trong miệng. "Dĩnh?" Bạch Hạ trong lòng tức giận hừ lần nữa tức giận hừ một tiếng, đột nhiên đem tầm mắt của mình thu hồi lại. Không thể nhịn. Nhìn xem lá gan đau. Vân Mạt Khanh cuối cùng nhịn được buồn cười xúc động, nghiêm trang nói: "Bạch gia chủ có thể chống đỡ, ta vô cùng vui mừng, như vậy phía dưới có thể giơ tay biểu quyết." Đồng ý hợp tác với tinh thần hội vậy liền giơ tay đi. Vân Mạn Khanh nói xong, cái thứ nhất giơ lên chính mình xanh nhạt tay nhỏ. Nhà của Tề gia chủ Tề Thế Châu thì ngay đầu tiên giơ lên tay phải của mình. Kỳ thực, đến loại tình huống này, lần này thảo luận đã coi như là Vân Mạn Khanh một phương chiến thắng. Vân Mạn Khanh đại biểu Vân gia cùng Lục gia, tăng thêm Tề gia, mà kệ Bạch gia cùng Tương gia làm sao, bọn hắn đã vì 32 tỷ lệ vượt qua Bạch gia cùng Tương gia. Nhưng vấn đề là, cái tỷ lệ này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là sắp định Vân Mặc Khanh nếu thì xác định như vậy tiếp theo, ở đâu còn cần đem Bạch gia gia chủ cùng Tương gia gia chủ thật xa mời đến. Vân Mặc Khanh giơ tay, yên lặng nhìn Bạch Hạ. Hiện tại chỉ cần nhường Bạch Hạ thì giơ tay đồng ý là được rồi. Về phần tương bằng rượu. Khụ khụ. Gia hỏa này hiện tại nên vẫn còn hôn mê trạng thái, hoàn toàn không biết nơi này chuyện đã xảy ra đi. Ta thì đồng ý. Bạch Hạ mặc dù rất không muốn giơ tay, nhưng ở Vân Mặc Khanh bức bách dưới, hắn chỉ có thể cắn răng, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Rất tốt. Vân Mặc Khanh ngay lập tức cười lên ha ha. Lần này giơ tay biểu quyết, chúng ta năm nhà Tổng cộng có 4 nhà đầu đồng ý, chỉ có từng gia. Từng vì có chút nguyện bởi vì không thể không bỏ cuộc lần này biểu quyết. Nói cách khác, 5 phiếu bên trong, 4 phiếu đồng ý, 1 phiếu bỏ quyền, không phiếu phản đối, thông qua được Thiên Bắc Thương hội cùng Tinh Thần hội toàn diện hợp tác đề nghị. 333. Tiêu Phàm cười ha hả vỗ tay. Vân Mạc Khanh nghe được Tiêu Phàm tiếng vỗ tay, thì cười híp mắt vỗ tay lên. Bạch Hạ vẫn là mặt mũi tràn đầy che lấp. Hắn biết rõ, Vân Mạc Khanh hôm nay tổ chức hội nghị, từ vừa mới bắt đầu thì chỉ là vì bức bách chính mình một nhà làm ra lựa chọn. Chỉ là, hắn không rõ, Vân Mạc Khanh tại sao muốn làm như thế co như mình đồng ý. Cũng mất quá là đem 32, biến thành 4 đơn vị một. Nhất định đạt thành hợp tác, chẳng lẽ còn năng lực bởi vì chính mình một nhà không tham dự thì thất bại hay sao? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Chương 476, trực tiếp ra tay, chương 476, trực tiếp ra tay. Này dĩ nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện. Trên danh nghĩa là vì Thương thảo tiên Bắc Thương hội cùng Tinh thần hội toàn diện hợp tác hội nghị. Thực chất thì là đang bức bách bạch ra làm ra quyết định, có phải muốn đối tương gia độc thủ. Bởi vậy, ngay tại Bạch Hạ Nghi hoặc không thôi lúc, Vân Mạn Khanh đột nhiên vẻ mặt lạnh băng nói, độc thủ trong chốc lát, trung binh xông ra vô số vân gia đệ tử, mỗi cái đều là vượt qua võ tôn cảnh cử giả, mấy chục cái võ thánh, mấy cái võ thần, như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, hướng về tương gia mọi người, vọt tới. "Này, đây là muốn làm gì?" Bạch hạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong nháy mắt cảnh rắn lên, cùng sau lưng mấy cái bạch gia trưởng lão, vây tụ thành một đoàn, như muốn là tránh né dường như. Tương gia mấy cái trưởng lão, càng là hơn quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn chính là một đám võ thánh cảnh tu lựa giả, ở đâu so ra mà vượt vân mặt khanh xuất động võ thần cảnh cử giả. Trong khoảnh khắc, tương gia các trưởng lão toàn bộ bị chế phục, theo trên mặt đất, như là bị cảnh sát thúc thúc bắt lấy tội phạm dường như vô cùng chật vật. Ngay cả bị Loan Y gì thánh giả đánh bay ra ngoài tương gia gia chủ tương bằng rượu, cũng bị một tên vân gia võ thần cảnh cử giả, như là xách một cái chó chết dường như để chạy trở lại. Ầm một tiếng, lạc tại trên mặt đất, một cước đạp đi lên. Hình như đây không phải cái gì tương gia gia chủ, chính là một viên vô dụng bản đạp dường như. Ở đây trong một đám người, trừ gia Tiêu phàm vẫn như cũ thành thơi tự tại ung trà, gia tộc các thành viên cũng chấn sững sờ không thôi. Cho dù là cùng vân gia quan hệ rất tốt tề gia mọi người, cũng là vẻ mặt sững sờ nhìn Vân Mạn Khanh, không biết hắn vì sao lại đột nhiên đứng tương gia đối thủ. Vân gia chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta giải thích rõ ràng, ngươi đây là rốt cục muốn làm gì? Bất an trong lòng, nhuyễn Bạch Hạ tỉnh táo lại, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn hay là hiểu được. Tất cả ngũ đại sáng lập gia tộc bên trong, Vân gia cùng Tề gia quan hệ luôn luôn rất tốt, lúc gia lại không thế nào quản sự nhi, thì cơ hồ là ủng hộ Vân gia. Cái này mang ý nghĩa, còn lại bọn hắn Bạch gia cùng Tương gia, nhất định phải liên hợp lại, mới có thể cùng vì Vân Mạn Khanh cầm đầu cái khác ba cái gia tộc đối kháng. Nếu Tương gia bị triệt để giải quyết, Vậy bọn hắn bạch gia coi như thật cô lập bất lực. Nói không chừng có một ngày, Vân Mạc Khanh liền trực tiếp đối bọn họ động thủ. Ầm. Vân Mạc Khanh không có giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt đem một đống ngọc giản ngã ở trước mặt mọi người kia trên bàn đá, lạnh lùng nói ra: "Đây là tương gia này thời gian 5 năm đã làm sự việc, chính các ngươi xem một chút đi. Xem hết lại nói cho ta biết, ta làm như vậy, rốt cục có đúng hay không?" Bạch Hạ trong lòng đột nhiên lột bộ một tiếng, tâm tình bất an, càng thêm lẩm đậm. Đây là muốn thu được về tính sổ. Rốt cuộc, theo Vân Mạc Khanh trong miệng nhắc tới cái này thời gian cụ thể điểm, Nhương Bạch Hạ ngay lập tức ý thức được cái gì, run run rẩy rẩy vươn tay, cầm lên một khối ngọc giản. Một khối ngọc giản còn chưa xem hết, Bạch Hạ nổi giận dị thường, trực tiếp đem trong tay ngọc giản ném xuống đất. Rang rắc một tiếng, trở nên vỡ nát. Chết tiệt. Tương gia đám người này, quả thực vô pháp vô thiên. Bọn hắn ở đâu vẫn là chúng ta Thiên Bắc Thương hội sáng lập gia tộc, rõ ràng chính là Tử Dương Tinh tông chó săn. Hiện tại tương gia, vẫn là chúng ta biết nhau cái đó tương gia không? Nổi giận Bạch Hạ, vẻ mặt đau lòng nhức góc bộ dáng. Hình như thật vì tương gia hành động, nhưng hắn nổi giận đùng đùng dường như. Thế nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bạch hạ ánh mắt bên trong, lóe ra sợ hãi thần sắc, còn có thể hiểu rõ, hắn thời khắc này tâm trạng là cỡ nào không thích hợp. Vân Mạn Khanh ngoài cười nhưng trong không cười liếc qua bạch hạ về sau, ngay lập tức nhìn về phía tương gia các vị trưởng lão, sắc khí đàng đàng nói, do đó, ta Vân Mạn Khanh hôm nay ở đây đề nghị, thanh tẩy tương gia tại Thiên Bắc Thương hội toàn bộ quyền lợi cùng chia hoa hồng, cũng thu hồi mảnh vỡ Thiên Bắc. Ngươi dám? Một thanh tỉnh tương gia trưởng lão, nghe xong lời này, oán hận sợ đức, hai con ngươi đỏ bừng, tràn ngập sát ý vô biên. Nếu như không phải bị Vân gia cưỡng giả trấn áp, Hắn khẳng định đã mặt mũi tràn đầy cuồng bạo vọt tới Vân Mặc Khanh bên người, phát động công kích. Vân Mặc Khanh hoàn toàn không để ý tới Tương gia mọi người, ánh mắt nhàn nhạt quét về Bạch gia gia chủ cùng Tề gia gia chủ. Tề gia gia chủ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy láng khó. Mặc dù đề nghị là Vân Mặc Khanh nói ra, thế nhưng nếu là hắn dám cái thứ nhất giơ tay, tuyệt đối sẽ bị Tương gia người hận chết. Ta đồng ý. Bạch Hạ do dự một lát, vẫn là thứ nhất giơ tay lên. Rất tốt. Vân Mặc Khanh hôm nay đã không biết nói bao nhiêu lần rất tốt. Nụ cười trên mặt đã sáng lạn giống nở rộ hoa mẫu đơn bình thường lóa mắt. Nhìn thấy Vân Mạn Khanh không có tiếp tục ép hỏi Tề gia gia chủ, Bạch Hạ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hay là hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Hôm nay toàn bộ biểu quyết cũng đặt đến Vân Mạn Khanh kỳ vọng. Mặc kệ Bạch Hạ cái này, Bạch gia gia chủ rốt cục là thật tâm thật ý, hay là tại Vân Mạn Khanh bức bách dưới, không thể không như thế. Sau đó 3 ngày, Vân Mạn Khanh đem Bạch Hạ một đám Bạch gia nhân, vì các loại lấy cớ, ngưng lại trong trang viên Vân gia. Liên hợp tiêu phạm, trực tiếp giết đối phương gia. Nhìn lên tới như là nhà tròi rừng như, nhưng trên thực tế, chính là như thế. Người đâu? Đợi đến Vân Mạc Khanh đám người đuổi tới tương gia về sau, Thình Lình phát hiện, tương gia mọi người hình như cũng sớm đã nhận được tin tức dường như. Đại bộ phận đã là Tử Dương Tinh tông đệ tử cũng đội va chạy trở về Tử Dương Tinh tông tị nạn. Còn lại tương gia đệ tử, chỉ còn lại có mẹ con hai ba con. Cái này khiến Vân Mạc Khanh tức giận không thôi, nhưng vẫn là đem nó toàn bộ trấn diệt, cũng công chúng thiên hạ, từ đây hủy bỏ tương gia tại Thiên Bắc Thương hội toàn bộ quyền lợi. Thiên Bắc Thương hội sáng lập ngũ đại gia tộc, chỉ còn lại có bốn nhà. Ba ngày này trong, Tiêu Phàm thì đi theo Vân Mạc Khanh cùng nhau, đi tương gia một chuyến, thu hoạch không ít bong bóng thổ tính. Trong đó thuộc tính điểm thu hoạch gần 50 vạn, công pháp kinh nghiệm 500 vạn, cùng với quan trọng nhất tử dương tinh tông vinh dự trưởng lão vị trí, phía trước mấy cái thu hoạch, Tiêu Phàm là có thể dự liệu được. Thế nhưng vinh dự trưởng lão thân phận liền để hắn tương đối sững sờ. Cái đồ chơi này cũng có thể thu hoạch. Bất quá, thứ này Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt coi trọng, trực tiếp ném vào không gian hệ thống bên trong, không để ý đến. Và lần nữa về đến Thiên Bắc thành sau, Linh Vương liền dẫn một đám thiên Bắc thương hội quần sự, cầm hàng loạt Tiêu Phàm nhu cầu tài nguyên, đi theo hắn cùng nhau về tới Tinh Hải thành. Về đến Tinh Hải thành sau, Tiêu Phàm trực tiếp tìm thấy Cố Cụ. Cố Cụ nhìn thấy Tiêu Phàm quay về mười phần vui vẻ, trước tiên liền đem sớm liền chuẩn bị tốt một viên sân bãi, giao cho Ninh Vương, nhường nàng trước tiến hành cơ sở dựng công tác. Theo thời gian trôi qua, Tinh Hải thành tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Hàng loạt nhận mời trận pháp sư, môn phái cao tầng, sôi nổi xuất hiện trong Tinh Hải thành. Nếu không phải Cố Cụ đám người, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hàng loạt để đó không dùng trụ sở, vẫn đúng là không nhất định có thể đem nhiều như vậy ngoại lai tu luyện giả dàn xếp lại. Đương nhiên, việc này cùng Tiêu Phàm không liên quan. Hắn từ phía trên Bắc thành sau khi trở về, vẫn tại bế quan. Trục thủ Loan Yyy Thánh Giả thỉnh thoảng trả lại yêu thú hồn phách, kích hoạt thể nội vạn thú đồ đẳng. Chương 477, 9 giai luyện đan sư, chương 477, 9 giai luyện đan sư. Như thế không kịp chờ đợi. Vẫn là bởi vì Tiêu Phàm nhìn thấy Loan Yyy Thánh Giả khống chế nhiều như vậy cựu giai yêu thú, nhường hắn đều có chút bỏ mắt. Trong thời gian ngắn, không có cách nào tìm thấy có thể thu hoạch các kinh nghiệm đan phó bản. Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những thứ này yêu thú hồn phách bên trên. Rốt cuộc, vạn thú đồ đẳng thế nhưng có thể đem tái diễn yêu thú hồn phách chuyển hóa thành bách kinh nghiệm đan. Gần 2 thời gian 10 ngày Loạn địa thánh giả cái này võ thần cảnh cơ giả, dường như đem tinh hải thành súng quanh yếu tố tuyệt chủng. Tiêu Phàm tu luyện Bách kinh nghiệm đan cũng nhiều như núi. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là không có. Hắn đem những thứ này Bách kinh nghiệm đan toàn bộ dùng tại Hồng Quang huyết hồ, Ám ảnh mộng hiểm, cùng với trên người ác mộng địa ngục quyển. Chỉ tiếc, vì tự thân phẩm giai vấn đề, ba con tiểu thú trừ ra ác mộng địa ngục quyển bản thân là thiên giai yếu thú, đẳng cấp tăng lên tới thất giai trung kỳ. Hồng Quang huyết hồ chỉ có huyền giai thượng phẩm phẩm giai, nhường nàng phẩm giai tối cao chỉ có thể tăng lên tới lục giai. Ám ảnh mộng hiểm ngược lại là địa giai hạ phẩm yếu thú nhưng cũng chỉ để thăng đến tất giai sơ kỳ, liền rốt cuộc tăng lên không được nữa. Dứt khoát, Tiêu Phàm đem còn lại các kinh nghiệm đan toàn bộ dùng tại trên người ác ngộng điểm Ngục Huyền. Vốn cho rằng lại không tốt, cũng có thể giúp hắn tăng lên tới bát giai đi. Ai mà biết được, hắn hay là quá coi thường thiên giai yêu thú tăng lên lúc cần tiêu hao tài nguyên. Vẹn vẹn tăng lên tới thất giai trung kỳ, so với ám ảnh ngộng điểm cũng liền cao một tiểu giai đoạn, các kinh nghiệm đan thì toàn bộ dùng hết. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút khó chịu. Long Tràn đầy hoan hỉ giúp đỡ ba con tiểu thú tăng thực lực lên. Mục tiêu thế nhưng cửu giai yêu thú Ai biết, kết quả cuối cùng, ngay cả bắt giai đều không có đạt tới. Bất quá, Dung Loan Nghi gì thánh giả mà nói, bởi vì này ba con tiểu thú đều là do Tiêu Phàm tự mình nuôi dưỡng, cho nên trên thực lực, muốn so nàng trực tiếp bắt những kia cự giai yêu thú, càng thêm cường đại một ít. Ví tu vi thấp nhất Hồng Quang huyết hồ làm thí dụ, nàng mặc dù chỉ là chỉ là lục giai hậu kỳ yêu thú, nhưng trên thực lực, dường như đã không thể so với bình thường thất giai trung kỳ yêu thú kém, lại thêm vạn thú đồ đẳng tác dụng, chí ít có thể cùng thất giai hậu kỳ yêu thú đánh đồng. Ám Bảnh ngộng yểm cùng Ác ngộng địa ngục huyền cũng là như thế. Nói cách khác, Chỉ là hiện tại, còn chưa kích hoạt bao nhiêu đồ đằng vạn thú đồ đằng, liền đã nhường ba con tiểu thú thực lực, có thể so với thực lực vượt qua chúng nó ba cái tiểu giai đoạn vô chủ yêu thú. Tiếp tục kích hoạt nhiều hơn nữa đồ đằng, chúng nó tự thân bản thể thực lực thì tiếp tục tăng cường. Đến lúc đó, chúng nó bày ra cuối cùng thực lực, tuyệt đối có thể đem người hủy chết. Cuối cùng, thời gian đến rồi, chúc mừng biết ngày này, Tiêu Phàm rời khỏi bế quan thất, mặc vào cỗ cũ một đoàn người sớm liền chuẩn bị tốt thị trang. Tại Loan Y gì thánh giả cùng tinh thần hội mấy cái võ thần cảnh cường giả âm thầm bảo vệ dưới, đi tới hội trường. Hội trường đã bị bố trí trắng lệ Tiêu Phàm lẩm trộm nghe đến linh phụng để đầy miệng. Chỉ là cái này hội trường bố trí thì hao tốn gần 100 ức. T. Như thế kết sủ tốn hao, nhường Tiêu Phàm đau lòng không thôi, gọi thẳng phong phí của trời. Bất quá, đây là tinh thần hội cao tầng tâm ý, cũng là hiện ra tinh thần hội mặt mũi lúc, hắn lại thế nào đau lòng, cũng chỉ có thể đem nó coi nhẹ. Tiêu Phàm là không muốn phiền phức người, càng không thích cái gì sườn cột liệt chàng. Nhưng dù cho như thế, thật đến hội trường sau, vẫn là để hắn bất đắc dĩ. Một màn trước mắt mãn, đều bị hắn cảm giác được nhức cả trứng không thôi. Đã nói xong tiểu cảnh tượng đâu? Mẹ nó, gần 10 cái sân bóng lớn nhỏ trong sân, hội tụ hơn ngàn vạn tu luyện giả. Nếu như không phải vì sân bãi quá nhỏ, không cách nào phóng nhiều hơn nữa người. Tiêu Phạm đoán chừng, còn có càng nhiều tu luyện giả điên cuồng hơn hướng nơi này dâng trào mà đến. Giờ khắc này ở trong hội trường, đại bộ phận đều là cường nhiệt tinh thần hội đệ tử. Nhìn thấy những người này sáng mắt lên nhìn chính mình, Tiêu Phạm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Cho bọn hắn một chút mặt mũi đi, thật không dễ dàng đi đến một loạt khánh điện qua trình, tiến vào Tiêu Phạm trở mong trận pháp sư giao đấu phân đoạn. Cả người hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngay lập tức đổi đi trên người thị trang, mặc vào thường phục, đi khắp tại sân thi đấu trong. Đây chính là nhặt lấy bong bóng thuộc tính cơ hội tốt nhất, nhất là những thứ này bọn khí, rơi xuống dường như đều là kinh nghiệm nghề phụ. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm thì chạy như vậy, cuối cùng một đoàn người cũng là khá là không biết phải nói gì. Thế nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm nhiệt kỉ, bọn hắn chỉ có thể thở dài một thân. Này vẫn còn còn nít a, lẽ ra cái kia hoạch bắt một chút. Thôi, thôi, thở dài thở ngắn một phen sau. Cố cùng một đoàn người chỉ có thể gánh vác lên chính mình thân làm phó hội trưởng trách nhiệm, giúp đỡ Tiêu Phàm xử lý hắn nên xử lý một sự tình. Trận pháp sư tỷ thí, tổng cộng có 3 ngày. Tham dự trận pháp sư, dường như đạt đến trăm vạn. Chế độ thi đấu vô cùng tàn khốc, trực tiếp chính là đào thải chế, mỗi một vòng đồng thời giao đấu, đều sẽ đào thải một nửa tuyển thủ. Một thiên tiến hành 5 vòng tỷ thí, ngày thứ nhất sau khi kết thúc, 100 vạn tuyển thủ dự thi, chỉ còn lại có khoảng 3 vạn người. Tiêu Phàm thì theo những người này trên người, thu hoạch gần 5 ức kinh nghiệm nghề phụ. 5 cái ức kinh nghiệm nghề phụ a. Đầy đủ hắn đem luyện đan sư này một bộ chức nghiệp, từ trước mắt lục giai tăng lên tới cửu giai. Tăng lên. Tiêu Phạm tính cách chính là xúc động. Lại thêm, lúc này mới ngày thứ nhất, thi thu hoạch 5 cái ức kinh nghiệm nghề phụ, còn lại còn có 2 ngày trời. Đầy đủ hắn đem kinh nghiệm nghề phụ, lần nữa tăng lên tới 2.5 ức. Cứ như vậy, trận pháp sư này một bộ chức nghiệp cũng có thể tăng lên tới cửu giai. Chúc mừng ký chủ nghề phụ luyện đan sư tăng lên, trước mắt phẩm giai cửu giai. Nghề phụ, luyện đan sư. Đẳng cấp 9, tiếp tục tăng lên, nhu cầu 10 ức kinh nghiệm. Di chú Người đã là luyện đan sư bên trong đỉnh lưu, mỗi lần tiêu hao 100 linh khí, có thể luyện chế ra chín phẩm trở xuống ưu tú phẩm chất đan dược, như tiêu hao linh khí càng nhiều, thì có thể xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới cựu giai sau. Tiêu Phàm thì chờ không nổi đúng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, ta có phải hiện tại đã có thể trực tiếp luyện chế tiểu cựu chuyển hồi hồn đan? Có thể, thành hệ 1000 nức linh khí. Ngươi đoạt tiền a? Sao cần nhiều như vậy linh khí? Cho dù tiểu cựu chuyển hồi hồn đan cần mười mấy loại cựu giai vật liệu, bình quân tiếp theo, mỗi loại cho dù 5 cái ức. Nhiều lắm là cũng liền 100 ức linh thạch là đủ rồi đi. Tiêu Phàm tức giận, luôn cảm giác hệ thống đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kia ký chủ cũng chậm chậm đi tìm rồi. Hệ thống trả lời, vẫn lạnh như vậy nghẹn người. Hoàn toàn chính là sao cũng được trạng thái. Kéo cái kít. Tiêu Phàm trong nháy mắt liền đem răng cắn kéo kẹt rung động. Thật sự có trùng đánh nổ hệ thống cầu đầu xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Rốt cuộc, hắn đột nhiên nhớ tới, những linh thạch này cũng không cần chính mình lấy ra. Một khái điển, tinh thần hội đều có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra trên trăm bức linh thạch. Cứ vứt bọn họ người người kính yêu tiền nhiệm hội trưởng. Xuất ra trăm tỷ linh thạch, khẳng định cũng là nhẹ nhàng phải mái a. Đáng tiếc duy nhất chính là, hoa này phí trụ tỷ linh thạch, bố trí ra tới khán điện hội trường, có thể có chút lãng phí. Chương 478, Tiểu Cửu chuyển hồi hồn đan, chương 478, Tiểu Cửu chuyển hồi hồn đan. Tiêu Phàm trước tiên tìm được rồi Cố Cụ. Cố hội trưởng, chúng ta tinh thần hội bây giờ có thể không thể xuất ra 1000 nức linh thạch. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể a? Cố Cụ không có chút gì do dự, sau khi gật đầu, thậm chí đều không có hỏi Tiêu Phàm cần nãy 1000 nức linh thạch làm gì, nói thẳng. Ngươi chờ, ta hiện tại thì cho ngươi cầm đi. Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ nhìn Cố Cụ, nhịn không được kéo hắn lại, buồn bực mà hỏi: "Cố hội trưởng, ngươi thì không hỏi xem ta cần những linh thạch này lấy làm gì? Ngươi dùng linh thạch, cũng không phải ta dùng linh thạch, ta hỏi làm gì?" Cố Cụ trả lời, càng làm cho Tiêu Phàm không nghĩ ra: "Ngươi sẽ không sợ ta cầm linh thạch tùy tiện phung phí, đến thật cần linh thạch lúc, lại không bỏ ra nổi tới sao?" Nhìn thấy Tiêu Phàm sững sờ, Cố Cụ tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt đã hiểu, Tiêu Phàm vì sao lại có tấm phản ứng, ngay lập tức giải thích nói: "Hội trưởng, là như vậy, chúng ta tinh thần hội nắm giữ một cái công cộng bạc khố, dùng cho cắt giữ một ít thường dụng vật tư." Mỗi cái tinh thần hội cao tầng đều có thể từ bên trong có thể một ít thứ cần thiết, chỉ cần trong vòng 1 năm, lại lần nữa bổ đủ là được rồi. Được rồi. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Cố Cụ có nhiều tin tưởng mình. Hóa ra là vì tinh thần hội nội bộ, chuyên môn tiết chế như vậy một cái bảo khóa a. Bất quá, dùng con phải còn. Chính mình nếu cầm, đến lúc đó không còn phải chính mình còn sao? 100 ức trong vòng linh thạch, Tiêu Phàm nói không chừng còn nguyện ý. Thế nhưng một mình nữa, hắn là thực sự không bỏ ra nổi tới. Rốt cuộc, có như thế một chiếc muốn tiền hệ thống, hắn muốn tăng thực lực lên, cần tiêu hao linh thạch chắc chắn sẽ không thiếu không thể lãng phí. Cố Cụ tiêu phàm lần nữa ngăn lại Cố Cụ, giải thích nói: "Cố hội trưởng, kỳ thực ta muốn này 1000 nức linh thạch là vì cứu tỉnh lão hội trưởng." "Cái gì?" Cố Cụ nghe nói như thế, trong mắt sử sốt. "Ngài, ngài đã tìm đủ vật liệu?" "Không thể nào. Chúng ta nhiều năm như vậy, nỗ lực một tháng cũng không có tìm được mấy loại, ngài bỗng chốc liền tìm đủ. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không phải đang chơi a." Phan hội trưởng như vậy tin niệm ta, ta khẳng định không thể để cho hắn ngủ say quá lâu. Tiêu phàm vẻ mặt chính khí nói: "Cảm, cảm ơn." Cố Cụ mặt mũi tràn đầy kích động. Toàn thân cũng run rẩy lên, nghiêm túc nói: "Hội trưởng, ngài yên tâm, nếu là vị Cửu Vất Lão hội trưởng, này một ngàn nức linh thạch, khẳng định không thể để cho ngài ra. Ta hiện tại thì liên hệ lão tử bọn hắn, cùng lắm thì an trú nuốt cả mấy năm, chúng ta một đám lão gia hỏa tỉnh một tỉnh, chút linh thạch này, còn có thể tỉnh ra tới." Nói xong, Cố Củ thì không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, vội vàng xoay người rời đi, đi tìm Tử Duệ Văn đám người. "Nơi này, tựa như là phòng làm việc của ngươi a?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu. "Hiểu rõ Cố Củ nên không được bao lâu, có thể quay về. May mà cho mình ngậm chén linh trà, ngồi xuống chờ đợi." Quả nhiên, cũng liền mười mấy phút, Cố Cừ mang theo một đám kích động không thôi tinh thần hội cao tầng, như ong vỡ tổ vọt vào trong văn phòng. "Hội trưởng, ngài nói là sự thật, chỉ cần 1000 nước linh thạch, có thể đem lão hội trưởng cứu vớt quay về." "Hội trưởng, ngươi cũng không thể gạt người a. Ngươi lúc này mới thượng vị mấy ngày thời gian, không phải là vì cảm thấy vị trí này chói buộc quá nhiều, cố ý nói như vậy đi." "Lạc tiểu tử, chúng ta hiểu rõ ngươi nghi cứu vớt lão hội trưởng. Thế nhưng ngươi không thể vì không ngồi vị trí này, liền cố ý vì có thể cứu vớt lão hội trưởng là lấy cớ, lừa gạt chúng ta một đám lao ra họa a." Không có xương hô tiêu phàm hội trưởng dĩ nhiên chính là Từ Duệ Văn. Hắn gạt mở đám người, đi vào tiêu phàm trước mặt, nghiêm túc chằm chằm vào tiêu phàm, hai con ngươi nhìn thẳng tiêu phàm ánh mắt, nghiêm khắc nói: "Tiêu phàm, ngươi nhìn thẳng vi sư con mắt, ngươi xin thề, không phải là đang nói láo." "Sư phụ, loại chuyện này, ta nào dám lựa gạt chư vị tiền bối. Thật, đệ tử chỉ cần có một ngàn nức linh thạch, có thể cứu trở về phản hội trưởng." Tiêu phàm kiên định nói. Từ Duệ Văn tự nhiên là tin tưởng tiêu phàm làm như thế, bất quá là vì làm cho cái khác tinh thần hội cao tầng nhìn xong. Nghe được tiêu phàm trả lời, Từ Duệ Văn ngay lập tức nói ra: Vậy thì do lão phu, theo công cộng trong bạc khố, tạm mượn 1000 nức linh thạch, 1 năm sau toàn bộ do lão phu người hoàn lại. Không được. Cố Cừ nghe xong lời này, trực tiếp phẫn nộ hét lớn một tiếng. Họ từ ngươi cho rằng thì ngươi muốn cứu vớt phản hội trưởng hay sao? Dựa vào cái gì những linh thạch này, cũng do một mình ngươi hoàn lại? Đây là chúng ta tinh thần hội tất cả mọi người sự việc. Đúng vậy a. Lão tử, nhiều linh thạch như vậy, thời gian 1 năm, ngươi lấy cái gì đến trả? Bình quân một chút, chúng ta cùng nhau hoàn lại đi. Muốn đem lạc hội trưởng phái ra bên ngoài? Hắn giúp đỡ cứu vớt phàn hội trưởng, liền đã xuất lực rất lớn chúng ta một đám lao gia hỏa đang tìm kiếm vật liệu, luyện chế đan dược bên trên, không cách nào xuất lực, lẽ ra cái kia giúp hắn đem hắn cùng kia một phần linh thạch thì cầm. Nói không sai, lão Cố, ngươi tính một chút, 1000 nức linh thạch, chúng ta những lao gia hỏa này bình quân tiếp theo, mỗi người cần bao nhiêu linh thạch? Không nhiều không nhiều, bình quân hạ tới một người xuất ra 17 ức linh thạch là đủ rồi. Cố Cù ngay lập tức đem tính toán kết quả nói ra. Sắp thực không nhiều, lão phu hiện tại có thể lấy ra, ta cũng có thể lấy ra. Năng lực lấy ra liền trực tiếp cầm không thể lấy ra trước hết theo công cộng trong bạo khẩu gia, dù sao đều như thế. Một đám tinh thần hội cao tầng lao nhao bên trong, liền đem làm sao xuất ra 1000 nức linh thạch sự việc, con dấu định luận tiếp theo. Hoàn toàn không có tiêu phẩm xen vào cơ hội. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng, nhưng chỉ trong chốc lát, trước mặt hắn, linh thạch liền đã chồng chất thành núi. Hội trưởng, ngươi trước tiên đem linh thạch thu lại, nơi này không gian quá nhỏ, căn bản không bỏ xuống được 1000 nức linh thạch. Có người thúc giục nói, nha. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, còn có thể nói cái gì? Gom góp toàn bộ linh thạch sau, Tiêu Phàm tại một đám tinh thần hội cao tầng ánh mắt mong chờ bên trong, về tới hội trường của mình văn phòng. Tách một tiếng đóng lại đại môn. "Hệ thống, linh thạch đúng chỗ, bắt đầu luyện chế tiểu cự chuyển hồi hồn đan. Bắt đầu luyện chế." Tiêu Phàm trước mặt xuất hiện giao diện luyện đan, quy bản hắn, 10 phần đáng yêu bận rộn nhìn. Sau nửa giờ, theo giao diện bên trên, quy bản Tiêu Phàm xuất hiện một bộ mệt đến tinh bị lửu toẫn, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trên đầu trâu hình tượng sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên lần nữa. "Tiểu cự chuyển hồi hồn đan luyện chế thành công. Tiểu cự chuyển hồi hồn đan có thể để tu luyện giả theo trạng thái chết giả bên trong khôi phục." cũng đang thức tỉnh sau đó, biên độ nhỏ tăng lên nhất định tỷ lệ thuộc tính tinh thần, 1.20, thần hồn bị hao tổn người cũng có thể phục dụng, có thể trực tiếp đem thần hồn khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, thần hồn bị hao tổn người sau khi phục dụng sẽ không gia tăng thuộc tính tinh thần. Cái đồ chơi này, ta cũng được sử dụng. Nhìn thấy tiểu cự chuyển hồi hồn đang thuộc tính giới thiệu, Tiêu Phàm không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 479, này có cái gì tốt lắm khó? Chương 479, này có cái gì tốt lắm khó? Ký chủ vô cùng thông minh, ngươi phục dụng tiểu này đỉnh cấp đan dược về sau, tăng trưởng không còn là linh khí hạn mức cao nhất. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trực tiếp lấy ra một viên tiểu cự chuyển hồi hồn đan, nhét vào trong miệng. Bạch, giống như cực nóng viêm hạ, đột nhiên uống một ngụm nước lạnh có cạ có lạ bình thường. Sảng khoái cảm giác theo trong miệng, một thẳng lan tràn đến toàn thân trở dưới, làm cho cả linh hồn giống như cũng rung dậy. Mãi đến khi cuối cùng, tiểu này run rẩy cảm giác, cuối cùng toàn bộ hợp thành tụ vào một điểm, lại một mạch dâng trào vào Tiêu Phàm trong tứ hải. Đây cũng quá sướng rồi đi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mừng như điên. 20% thuộc tính tinh thần tăng lên, vì hắn hiện tại thuộc tính tinh thần, lần này tăng lên thế nhưng hơn trăm vạn. Đội vàng mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ Vương Chí Tinh. Lực lượng: 1186 vạn, 126 vạn. Phòng ngự: 128 vạn, 45 vạn. Khí huyết: 136 vạn, 56 vạn. Tốc độ: 117 vạn, 25 vạn. Tinh thần: 822 vạn, 145 vạn. Linh khí: 28 vạn. So với lần trước, Tiêu Phàm thuộc tính tăng lên rất nhiều. Dựa theo hệ thống quy định, hắn thời khắc này tu vi, kỳ thực đã có thể đạt tới võ hoàn một tinh. Chỉ là bởi vì còn không có lĩnh ngộ hộ thể cương khí, tu vi lại một lần nữa bị kẹt. Nhưng, nay chỉ là bởi vì Tiêu Phàm chính mình không để ý đến. Hắn cũng sớm đã gôn gọp có thể lĩnh ngộ hộ thể cương khí 10 khối mạnh vỡ. Kích hoạt hộ thể cương khí. Tiêu Phàm không chút do dự nói. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ kích hoạt hộ thể cương khí. Bèng. Một đạo tử kim sắc hộ thể cương khí trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Phàm mặt ngoài thân thể. Lực phòng ngự so với trước đó ngụy hộ thể cương khí, lại tăng lên không ít. Hộ thể cương khí nâng tụ gia một gấp 5 lần phòng ngự đáng giá hộ thuần, hộ thuần phá tối tiền, không cách nào xúc phạm tới ký chủ bản thể, có thể tiêu hao mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí cùng mảnh vỡ hộ thể cương khí, tăng lên quá hộ thuần giá trị. So với ngụy hộ thể cương khí, hộ thể cương khí năng lực phòng ngự trực tiếp theo nguyên bản gấp 2, tăng lên đến bây giờ gấp 5 lần. Nay vẫn là bởi vì, Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này không có sao tiêu diệt võ vương, võ hoàng cảnh cường giả, không có thu hoạch mới mảnh vỡ ngụy hộ thể cương khí, cho nên hộ thuần giá trị cũng không có tăng lên. Nếu không, phòng ngự giá trị khẳng định cao hơn. Với lại Tiêu Phàm sở dĩ không chút do dự đem Ngụy hộ thể cương ký để thăng làm hộ thể cương ký, cũng là bởi vì tăng lên sau đó, mặc kệ là mảnh vỡ hộ thể cương ký hay là mảnh vỡ Ngụy hộ thể cương ký, đều như cũ có thể tăng lên phòng hộ giá trị, hắn làm gì lại đi tạp tu l่ะ? Có người có thể muốn nói, tu vi tăng lên, rồi sẽ thiếu một chủng có thể nhặt lấy bong bóng thuộc tính. Tiêu Phàm hiện tại đã là võ hoàng cảnh cường giả, vậy liền mang ý nghĩa đại biểu cho võ tông tu luyện giả bong bóng thuộc tính màu tím, hắn thì nhặt lấy không được nữa. Nhưng nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại tiếp xúc tu luyện giả đều là vừa xa võ tông cường giả cho dù tăng lên tới võ hoàng cảnh về sau, còn có thể nhặt lấy mẫu tím bong bóng bóng thu tính. Kỳ thực thì thu hoạch không bao nhiêu. Hắn hoài nghi là cái này hệ thống cố ý làm người buồn nôn, còn không bằng không uẩn. Tra xét lần này sau khi tăng lên, Tiêu Phàm đem còn lại 5 viên tiểu cựu chuyển hồi hồn đan, chia ra bỏ vào các nhau bình ngọc nhỏ bên trong. Này có thể là đồ tốt, mặc dù hắn không thể dùng lại, nhưng trừ ra lưu cho phản hoàn một khóa bên ngoài, cái khác bốn khóa có thể cũng là có thể cứu mạng đồ tốt, tự nhiên muốn hảo hảo cất giữ. Tiêu Phàm cầm luyện chế thành công đan dược, tìm được rồi cố củ. Cố hội trưởng, được rồi. Nhanh như vậy Cố Cụ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám đưa tay đón Tiêu Phàm đưa tới đan dược, đánh lấy run rẩy hỏi: "Dám hỏi hội trưởng, ngài đẳng cấp luyện đan sư cao bao nhiêu? Không thể so với trận pháp sư kém." Tiêu Phàm tự tin nói: "T." Nghe nói như thế, Cố Cụ vội vàng theo Tiêu Phàm trong tay, đem bình ngọc nhỏ cầm tới. "1, 2, 3, 9." Cửu phẩm đan dược, hay là hoàn mỹ phẩm chất. Trong lúc nhất thời, Cố Cụ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, như là đối đãi thượng đế bình thường, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cửu phẩm đan dược mà thôi, Cố hội trưởng không cần như vậy kinh ngạc. Chúng ta bây giờ nhanh đi cứu Tỉnh phán hội trưởng." Tiêu Phàm nhắc nhở. "Vâng vâng vâng." Cố Cửu liên tục gật đầu, đang chuẩn bị trực tiếp tiến về phản hoàng vị trí, nhưng cuối cùng suy nghĩ một lúc, hay là quyết định mang lên toàn bộ cao tầng. Bực này quan trọng cảnh tượng, lẽ ra cái kia mọi người cùng nhau nên đón phản hoàng trở về. Chỉ là, vừa nghĩ tới bọn hắn vì chuẩn bị cho Tiêu Phàm chúc mừng hội, còn đang ở tổ chức, kết quả hiện tại cũng có thể đem phản hoàng cứu vớt quay về. Cố Cửu cũng cảm giác một hồi nhức cả trứng. "Này mẹ nó có phải hay không có chút vẽ vời thêm chuyện? Nếu phản hội trưởng hiểu rõ chúng ta làm như thế, tỉnh lại, có thể hay không trách tội chúng ta?" Cố Củ lo lắng bất an tìm được rồi tinh thần hội cái khác cao tầng, đơn giản đem sự việc nói một lần về sau, vẫn như cũ duy trì lấy mặt mày hữu vũ khuôn mặt ở phía trước dẫn đường. Cái này khiến nghe được thông tin tinh thần hội một đám cao tầng cũng rất là bồn mực, Cố Củ đây là thế nào? Lẽ nào là đang rượt, có vấn đề gì không? Một đám người nghi ngờ xem xét Cố Củ, lại xem xét Tiêu Phàm. Vui sướng trong lòng, tiêu tán rất nhiều. Không ít người cho Từ Duệ Văn máy mắt, nhưng hắn vội vàng hỏi một chút Tiêu Phàm, đến cùng là thế nào chuyện. Từ Duệ Văn tiếp vào đồng môn ánh mắt ra hiệu, đồng dạng có chút đau đầu. Nhưng bởi vì chính hắn cũng không phải thường hoài nghi. Cố Cụ rốt cục làm sao vậy, liền tới đến Tiêu Phàm bên người, thấp giọng hỏi: "Tiêu Phàm a, Cố hội trưởng sao này tâm phản ứng? Có phải hay không là ngươi luyện chế đan dược, còn có cái gì chúng ta không biết tác dụng phụ?" Nói vậy, Tiêu Phàm trừng mắt, bất mãn nói: "Sư phụ, người cho rủ không tin năng lực luyện đan của ta, chẳng lẽ còn năng lực không tin cách làm người của ta? Đan dược các ngươi thì nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất cựu phẩm đan dược. Huyền Thiên đại lục bên trên, có cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra dạng này đan dược? Ngươi đừng kích động, ta chân không phải hoài nghi ngươi, chỉ là đi." Từ Duệ Văn đánh mắt, không ngừng quét về phía Cố Cụ, vừa đột nói: cũng không thể là cố hội trưởng, không hi vọng phản hội trưởng nhanh như vậy tỉnh lại đi. Ta còn thật là nghĩ như vậy. Phía trước dẫn đầu cố củ, đột nhiên mở miệng nói: "Cái gì?" Cố củ lời nói, nhưng ở đây tất cả tinh thần hội cao tầng, toàn bộ nổi giận dị thường. Mấy cái phàn hoàng ông bạn già, càng là hơn khí dựng râu trừng mắt, chỉ vào cố củ cái mũi, giận dữ mắng mỏ lên. Cố củ nhưng không có phản bác, đứng bước, rũ cục lấy đầu, mặc cho đám người này đối với hắn giận mắng. Tước trừng qua 10 mấy phút, cố củ mới rốt cục mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, còn xin nghe ta một lời. Ta cũng không phải không hi vọng phản hội trưởng tỉnh lại." Thật sự là, hắn hiện tại thức tỉnh, sẽ để cho một người khác làm khó a. Nói xong, Cố Cụ đem tầm mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tiểu Phàm. Quản ta chuyện gì? Ta vốn chính là đại diện hội trưởng. Tất nhiên phàm hội trưởng có thể thức tỉnh, ta đương nhiên là ngay lập tức đem vị trí trả lại hắn, làm sao lại làm khó. Tiểu Phàm xuất ra. Chương 480, dọa lão tử giận mình, chương 480, dọa lão tử giận mình. Nhưng a, Tiểu Phàm cho làm mình lời nói, có thể làm cho cái này quần tinh thần biết cao tầng, vui mừng không thôi lúc. Hắn lại phát hiện, tất cả mọi người cùng cau mày lên, như là Cố Cụ giống nhau. Trợn nên mặt mày u rú lên. "Uy, các ngươi nghĩa là gì?" Lam Sơ đã nói xong, "Ta sẽ chỉ tạm thời đại diện một quãng thời gian tinh thần hội, các ngươi sẽ không muốn để cho ta một thẳng ngồi ở vị trí này đi." Tiêu Phàm bất mãn nói. Đáng tiếc, hắn cũng không biết những người này suy nghĩ chân thật. Từ Duệ Văn, Cố Cửu đám người đối mặt lên, ánh mắt rõ ràng đang trao đổi. Tiêu Phàm căn bản không hiểu rõ, bọn hắn rốt cục muốn làm gì, nhưng trong nội tâm lại sản sinh một tia bất an. Cuối cùng, Cố Cửu kết thúc cùng Từ Duệ Văn đám người ánh mắt giao lưu, lần nữa mở miệng nói, "Chúng ta đi trước đem phản hội trường tỉnh lại." Sau đó đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho hắn biết, nhường hắn người hội trưởng này định đột đi. Tốt, lẽ ra như thế, mới vị trí hội trưởng, vốn lần lên do lão hội trưởng định đoạt, chúng ta lần này đã thay mặt trở càng bảo tất nhiên lão hội trưởng có thể thức tỉnh, chuyện sau này, lẽ ra cái kia nhường hắn tự mình xử lý. Vậy thì đi thôi, Tiêu Phàm. Mắt thấy một đám tinh thần hội đại lão, hoàn toàn không để ý đến chính mình cái này hội trưởng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, bọn hắn kỳ thực lúc này, chính là đang cố ý coi như không thấy chính mình. Hình như sợ mình bỏ gánh không làm. Ta rốt cục ở đâu để các ngươi hài lòng? Ta sửa còn không được sao?" Tiêu Phàm thở dài một tiếng, yên Tiến lặng đi theo một đám đại lão sau lưng, đi tới phản hoàng vị trí, cứ trừ phong ấn, mở ra Ước Nghiên Hàn Băng chế tác mà thành quan quách. Phản hoàng cơ thể, cùng lần trước hạ qua lúc, không có có bất kỳ biến hóa nào. Ước Nghiên Hàn Băng quả nhiên không hổ là có thể bảo đảm bất luận cái gì vật phẩm, duy trì nguyên dạng trăm vạn năm không đổi độ tốt. Cố Cụ run run rẩy rẩy đem tiểu cựu truyền hồi hồn đan, nhét vào phản hoàng trong miệng. Một đám tinh thần hội cao tầng, tại quan quách trung quanh làm thành một vòng, đầu chặt che tại một viên, thăm dò vào đến quan quách trong. Tiêu Phàm Các ngươi sẽ không sợ đem phản hội trưởng dọa chết ư? Tiêu Phàm trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, liền nghe đến Đức Nhiên Hàn băng chế tác mà thành quan quốc trọng, truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng. Tổ thảo, các ngươi hay vậy? Cố Cừu một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Đến bây giờ, còn chưa ý thức được là cử động của bọn hắn, hù dọa Phan Hoàng. Con tưởng rằng Phan Hoàng sau khi hôn mê, đầu óc bị hư, cho dù phục dụng Tiêu Phàm luyện chế cựu phẩm đan dược thì không thể khôi phục lại. Cố Cừu mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn về phía Tiêu Phàm. Nay có thể làm thế nào? Từ Duệ Văn vẫn tin tưởng Tiêu Phàm hiệu quả của đan dược. Thì ở những người khác quay đầu nhìn về phía Tiêu Phạm, tìm kiếm giúp đỡ lúc. Hắn vẫn như cũ đem đầu mò về trong quán tải, vội vàng la lên. "Hội trưởng, là ta à? Ta là lão tử, Từ Duệ Văn, ngươi không biết ta?" Không có nhiều như vậy đâu. Chỉ còn lại có Từ Duệ Văn một đầu, hiện ra tại tầm mắt của mình trong. Lại thêm mở mắt thì thời gian lâu như vậy. Phan Hoàng hỗn loạn ý thức, thi triệt để tỉnh táo lại. "Dọa lão tử giận mình, là mấy người các ngươi a? Ta còn tưởng rằng bị ma tổ bắt, chuẩn bị đem lão tử ăn đâu." Phan Hoàng châm biếm một tiếng, vịn quan tài bích, ngồi dậy. "Thật là lại" Phàn Hoàng nói thầm một tiếng, tầm mắt nhìn về phía xung quanh, lần nữa chấn ngây ngẩn cả người. "Ta, hiện tại ở đâu đây?" "Hội trưởng, ngài khôi phục." "Hội trưởng, ngươi không có mất trí nhớ." "Ha ha, thật tốt quá, hội trưởng không có đổi thành kẻ ngốc. Lạc hội trưởng đan dược thật có hiệu quả. Quá cường đại." Cỗ cụ đám người cũng nhìn thấy tình huống bên này, trên mặt lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc, liên tục không ngừng tại phản hoàng bên hai, nhảy cẫng hoan hô lên. "Chỉ là, bọn hắn cao hứng quá mức quên hết tất cả, không giữ mồm giữ miệng, hoàn toàn không có chú ý tới, Phàn Hoàng nghe được bọn hắn, về sau, sạm mặt lại bộ dáng. Các người mới trở thành kẻ ngốc. Lão tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc hội trưởng, nói có đúng không là Tiêu Phàm? Ta hôn mê bao lâu thời gian? Đừng nói cho ta, đã qua mấy vạn năm. Phan Hoàng dù sao cũng là có thể ngồi ở hội trưởng tinh thần hội nhiều năm như vậy người. Đầu óc hay là vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt thì nó được, khoảng tình huống. Tìm cái tương đối bình tĩnh Tử Dụy Văn, bắt đầu hỏi. Tử Dụy Văn ngay lập tức giạng to lên. Là Tiêu Phàm sư phụ. Hắn tự nhiên là đúng Tiêu Phàm công lao, tiến hành một phen thêm mắm thêm muối. Nhung Phan Hoàng nghe được lại hưng phấn, lại cảm động. Đến mức cuối cùng, càng là hơn nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đều nhanh quỳ xuống đất dập đầu. "Tốt, thật tốt quá. Chúng ta tinh thần hội sự phát triển của tương lai có hy vọng rồi a." Phan Hoàng cười ha ha nhịn, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường bạo khí tức, làm Vernonat hึก niên hàn băng chế thành quan quách. "Phan hội trưởng, đã ngươi tịch rồi, vậy vẫn là đem vị trí hội trưởng trả lại cho ngươi." Tiêu Phàm mắt thấy Phan Hoàng phản ứng không đúng, vội vàng mở miệng nói, "Không thể." "Quả nhiên." Tiêu Phàm vừa dứt lời, hắn liền nghe đến Phan Hoàng nghĩa chính luôn từ từ từ chối cũng cường thế nói, chúng ta tinh thần hội cũng không phải cái gì tiểu lâu la thế lực, nào có hội trưởng tiền nhiệm một tháng, thì ngay lập tức thay vị, đồng thời tặng cho lão hội trưởng. Với lại, cơ thể của ta chính ta hiểu rõ, cho dù lần này may mắn bị tỉnh lại, thực chất thì trước đó vết thương cũ đã để ta không dư thừa bao nhiêu thọ nguyên. Và đến lúc đó còn phải lại lần thối vị nhũ chức, còn không bằng ngươi vẫn ngồi ở vị trí này, ta thì làm phó hội trưởng, phụ tá ngươi đã khỏe. Hội trưởng, Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng không muốn thời gian của mình cũng lãng phí ở quản lý tinh thần hội bên trên. Mặc dù tinh thần hội rất lớn, Đây đủ nhường hắn biến thành trên thế giới này người có quyền thế nhất một trong. Thế nhưng Tiêu Phàm quen thuộc một người, tự do tự tại, chỉ cần suy xét chính mình, không cần suy xét những người khác đời sống. Phan hội trưởng, ta còn là không muốn tiếp tục đảm nhiệm tinh thần hội hội trưởng. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, kiên định lắc đầu nói, các ngươi hai sư đồ, chỉ định là nơi này có khuyết điểm. Phan Hoàng tức giận không thôi, dùng ngón tay chỉ đầu của mình, chỉ tiếp gen sắc không thành thép nhìn thoáng qua Tử Duệ Văn, rất có một loại tất cả đều do ngươi dạy tốt đồ đệ ý nghĩa. Tử Duệ Văn tỏ vẻ vô cùng tự thân. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là Tiêu Phàm sư phụ, Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa hai người nhiều hơn nữa như là bằng hữu. Với lại, hắn biết nhau tiêu phàm thời gian, cùng phàn hoàng biết nhau thời gian của hắn giống nhau. Nếu không phải tiêu phàm thân mình thì có ý nghĩ như vậy, hắn làm sao có khả năng tại thời gian ngắn như vậy ảnh hưởng đến tiêu phàm ý nghĩ? Lão hội trưởng, nếu không, ngài nghe ta khuyên nhủ tiêu phàm. Đúng lúc này, Cố Cử đột nhiên mở miệng nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói a, ta ngăn đón ngươi hay sao?" Phàn Hoàng tức giận nói, "Hắc hắc." Cố Cử cười hắc hắc, nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm cảnh giác lên. Người lão già hậm hẹp này hỏng tích vô cùng lại muốn làm gì? Chương 481, gia mồm là cái gì? Chương 481, gia mồm là cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Cố Cử khẽ miệng kịch liệt co quắp. Mặc dù vô cùng im lặng, nhưng vẫn là lần nữa rào rạt làm ra một bộ lựa gạt tiểu bằng lưu nét mặt, nói ra: "Lạc hội trưởng, ta hiểu rồi, ngươi không muốn biến thành chúng ta hội trưởng tinh thần hội môn nhân, đơn giản chính là một tự do thôi." Cố Cử vung tay lên, vô vô độ lực của mình, tiếp tục nói: "Ta hiểu rồi, lão phu lúc còn trẻ thì tương đối hướng tới tự do. Nói thật, ngài còn trẻ như vậy, liền để ngươi ngồi lên hội trưởng tinh thần hội vị trí này, xác thực không tốt." Phan Hoàng ánh mắt trong nháy mắt híp lại, nhưng không có mở miệng ngăn cản, tiếp tục nghe. Người trẻ tuổi đột nhiên ngồi ở vị trí cao, khẳng định sẽ bành trướng, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần hội phát triển, cũng sẽ ảnh hưởng thực lực bản thân tăng lên. Cố Cụ trước mắt cười lấy hỏi một câu, "Lạc hội trưởng, ta nói không sai đi?" Từng, Tiêu Phàm đồng dạng híp mắt, bất động thanh sắc gật đầu. Cố Cụ thấy thế, nụ cười càng đậm, lần nữa mở miệng nói, "Nhưng ta tin tưởng, đó là đối với bình thường người trẻ tuổi mà nói, tuyệt đối không phải Lạc hội trưởng ngài." Một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, lại có thể đem bố trận cùng Luyến An, tăng lên tới bắt giai trình độ người, cho dù là người trẻ tuổi thì tuyệt đối là trong đó tâm tương đối trầm ổn, lại chịu được tính tình người. Rốt cuộc, muốn đem những thứ này tăng lên tới bắt giai, cũng không đủ kiên nhẫn, chưa đủ trầm ổn lời nói, khẳng định không thể nào. Nói không sai, Phan Hoàng ở bên cạnh lớn tiếng tán hượng, còn vẻ mặt hưng phấn vỗ tay lên. Cố Cừ liếc qua Phan Hoàng, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Ma Nuối Nghiệp tục nhìn về phía Tiêu Phạm, yếu ớt nói: "Đương nhiên, lạc hội trưởng ngài là người, những thứ này tiên tiếp xúc, chúng ta cũng đã nhìn xem rất rõ ràng. Tuyệt đối là một có thể làm cho chúng ta yên tâm rồi. Tin tưởng ngươi cũng biết đến." Chúng ta hẳn là cũng có thể để ngươi yên tâm. Tiêu Phàm, ta không nghiến lòng. Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, muốn đem những lời này nói ra, nhưng cuối cùng suy nghĩ một lúc, vẫn là nhịn được. Hắn đại khái hiểu cố củ muốn nói điều gì. Quả nhiên, đến lúc này, cố củ lại một lần nữa mở miệng nói: "Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo những ngày gần đây, giữa chúng ta chung độ hình thức, tiếp tục duy trì. Dung ngài mình mà nói, ngài chính là chúng ta tinh thần hội linh vật, thật sự xử lý chuyện người, vẫn là chúng ta. Chỉ bất quá bây giờ lại thêm một cái phản hội trưởng." Với lại, Phan hội trưởng xuất hiện, cũng có thể tránh càng nhiều chúng ta có thể biết quá dự tình huống của ngươi xảy ra. Nhưng mà ngài yên tâm, ngay nếu là hội trưởng của chúng ta, có cần chỗ của chúng ta, chúng ta toàn bộ sẽ lên dưới, đều sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Ngươi xem, như vậy được hay không? Không cần ngài nỗ lực cái gì, lại năng lực toàn bộ phương diện đạt được chúng ta tất cả tinh thần hội trên dưới các đệ tử ủng hộ. Đối với ngài mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu a. Tiêu Phạm thở dài một tiếng, yếu đất nói, cần gì chứ? Nay quá có cần thiết. Ngài cùng Thiên Bắc Thương hội Linh hội trưởng quan hệ tốt như vậy, khẳng định hiểu rõ, thương phẩm muốn bán đi cũng muốn nhường nhiều hơn nữa người biết cái này thư phẩm. Chúng ta tinh thần hội thì cần phải mượn ngài tiến tuổi, đem chúng ta tinh thần hội tuyên truyền ra ngoài, thu hút nhiều hơn nữa tu luyện giả." Cố Củ nghiêm trang nói. "Gọi là đánh quảng cáo." Tiêu Phàm trầm biếm nói. "Đánh quảng cáo?" Cố Củ chớp mắt, không còn nghi ngờ gì nữa không rõ cái này đến từ địa cầu từ ngữ, rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn ngay lập tức giảo giạt ra nụ cười, gật đầu nói. "Hội trưởng nói là đánh quảng cáo, đó chính là đánh quảng cáo. Chúng ta tinh thần hội cũng cần đánh quảng cáo, là cái này hội trưởng nhiệm vụ của ngài, thật không cần ta làm gì." Tiêu Phàm trầm trồ nói. Không chỉ không cần ngài làm gì, ngài cũng không cần giống như phản hội trưởng, nhất định phải lưu tại Tinh Hải thành. Thậm chí, người đang bên ngoài gặp được thời điểm nguy hiểm, mặc dù báo ra chúng ta Tinh Thần hội tên, uy hiếp địch nhân. Cố Cử khẳng định gật đầu. Các ngươi sẽ không sợ ta cho Tinh Thần hội bôi đen. Tiêu Phàm lại hỏi, ta tin tưởng lạc hội trưởng không phải loại người như vậy. Cho dù ngài thật trong lúc nhất thời, cho chúng ta Tinh Thần hội lao đen, vậy khẳng định thì có ý của ngươi là, ta tin tưởng, cuối cùng khẳng định có thể chân tướng đại bạch, cho chúng ta Tinh Thần hội thu hút một đợt nhân khí. Cố Cử giống cùng nhiệt fan hâm mộ bình thường, mặt mũi tràn đầy kiên định nói xong, Hình như mặc kệ Tiêu Phàm làm cái gì, trong mắt hắn đều là chính xác dường như. T. Tiêu Phàm cảm giác lập tức cảm giác quay hàm một hồi đau buốt nhức. Thật thật khó sự á, thiện nhân chính là giả muộm. Hệ thống đột nhiên đến rồi một câu, đem Tiêu Phàm chèn giọng gần chết. Được rồi, ta đồng ý. Tiêu Phàm nghĩ tới nghĩ lui, chính mình biến thành cố cụ trong miệng tiểu này hội trưởng tinh thần hội, đối với mình thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Với lại liên hệ thống đều nói, chính mình từ chối chính là một loại giả muộm. Vậy liền mang ý nghĩa, hệ thống thì đồng ý, chính mình biến thành tinh thần hội hội trưởng. Kia còn có cái gì dễ nói. Ngươi thôi. Vậy ta lần nữa thanh minh, mặc dù ta là tinh thần hội hội trưởng, nhưng ta chỉ là cái linh vật, cụ thể quản lý công việc, ta tuyệt đối không tham dự." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không sao hết." Cố Cử vui vẻ gật đầu, còn cho Phan Hoàng, cùng với một đám tinh thần hội cao tầng máy mắt. "Hội trưởng, đây là chúng ta hội trưởng tinh thần hội ký hiệu, ta hiện tại đưa nó chuyển giao cho ngài, hy vọng ngài cần phải bảo vệ tốt nó." Phan Hoàng càng là hơn trước tiên làm ra đáp lại, đi đến Tiêu Phàm trước mặt, theo trong tay trái, lấy xuống một viên hình dạng kỳ lạ chiếc nhẫn, một mực cùng tính giao cho Tiêu Phàm trong tay. Cố Cử vội vàng ở bên cạnh chen miệng nói, Thực sự không bảo vệ được thì không liên quan. Đây chính là chúng ta tinh thần hội một ký hiệu, thật hư hại, cùng lắm thì lại để cho người chế tác một chính là. Khô khụt. Phan Hoàng nghe được Cố Cụ nói như vậy, kém chút chửi ầm lên. Đây chính là lão tổ tông truyền xuống tới bà bối, đã lưu truyền không biết bao nhiêu và năm. Mẹ ngươi đã vậy còn quá không quan tâm. Con tìm người lại chế tác một. Thứ này, nếu là có thể tùy tùy tiện tiện thì chế tác được. Làm sao có khả năng chân quý như vậy? Đương nhiên. Phan Hoàng thì đã hiểu, Cố Cụ giờ phút này nói như vậy ý nghĩa. Trong lòng mặc dù tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn là gắng gượng gạo gật ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, "Không sai, Lạc hội trưởng, đây chính là một cái ký hiệu. Lam Hương mất đi cũng không có có vấn đề gì. Cùng lắm thì tìm người lại lần nữa chế tác chính là yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nó." Tiêu Phàm thì đã hiểu Phan Hoàng cùng Cố Cú ý nghĩa, trong lòng lườm một cái, nhưng vì cho Phan Hoàng mặt mũi, hay là kiên định nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Phan Hoàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Không hổ là ta coi trọng người, chính là đáng tin cậy." Họ Cố, "Ngươi cho lão tử chờ lấy. Bây giờ vì trấn an Tiêu Phàm, Ta thì không so đo với ngươi. Sao? Ngươi nhìn xem lão tử thế nào giáo huấn ngươi, nhưng phàn hoàng cũng không biết. Tiêu Phàm nói như vậy, chứa ra cho hắn mặt mũi bên ngoài. Cũng là bởi vì, hắn phát hiện, chiếc nhẫn này cũng không đơn giản, chương 482, tinh ổn chi giới, chương 482, tinh ổn chi giới. Tinh ổn chi giới, đặc thù pháp bảo, không có phẩm cấp gì. Có đó không bất luận cái gì địa điểm, cho dù là cấm linh khu vực, tại tu luyện người quân thân, nương tụ hàng loạt tinh thần chi lực. Hàng loạt là bao nhiêu? Tiêu Phàm đeo lên tinh ổn chi giới trong mắt thì cảm nhận được trung bên ngưng tụ tinh thần chi lực, bắt đầu không ngừng gia tăng. Mấy phút đồng hồ sau, nồng độ tăng lên tới không đeo tinh ẩn chi giới gấp 5 lần. Tinh hải thành vốn là vì hoàn cảnh địa lý đặc thù. Trong hư không tràn ngập càng nhiều hơn chính là tinh thần chi lực, mà không phải linh khí. Do đó, nơi này là tu luyện tinh thần chi lực tốt nhất địa điểm. Trái lại, rời khỏi tinh hải thành sau, cho dù Tiêu Phàm có mạnh hơn tu luyện tinh thần chi lực công pháp, tinh văn tự dưng quyết, muốn tại chỗ khác tu luyện tinh thần chi lực, độ khó cũng tương đối lớn. Với lại, 10 phần chậm chạp. Đúng tinh thần lực của hắn Tiêu Hao, quả thực có thể nói là đáng sợ. Nhưng là bây giờ, có tinh ngẩn chi giới, Tiêu Phàm muốn tại chỗ khác tu luyện tinh thần chi lực thì sẽ không nhận nhiều như vậy ảnh hưởng. Mặc dù, Tiêu Phàm thực lực, nhiều hơn nữa hay là bằng vào thuộc tính. Thế nhưng tinh thần chi lực tính bản tự, vẫn là để Tiêu Phàm cảm thấy, thứ này nếu như có thể nhiều trong người ngưng tụ một ít, khẳng định không phải chỗ xấu. Hiện tại, tinh thần chi lực là có thể nhường trận pháp sư, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Ai có xác định, làm tinh thần chi lực ngưng tụ đến đủ nhiều tình huống dưới, có phải hay không còn có cái khác chỗ tốt đâu? Nhất là, Tiêu Phàm bản thân, vẫn có chút sống nghien ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thuộc tính nói trắng ra, hay là hắn bằng vào hệ thống thu hoạch đồ vật. Nếu như không có hệ thống, hắn còn có đồ vật gì sao? Mặc dù hệ thống rời khỏi hắn khả năng tính, dường như là không. Nhưng vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có cần phải chừa chút át chủ bài. Chỉ ít tinh thần chi lực, là Tiêu Phàm thật sự có thể cảm nhận được, hay là đi qua chính hắn nỗ lực tu luyện ra được đồ vật, có thể làm cho hắn chân chính an tâm. Mặc kệ tinh ẩn chi giới, đối với phàm hoàn mà nói, đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Có thể, vẻn vẹn chỉ là hội trưởng tinh thần hội một ký hiệu. Nhưng trong mắt Tiêu Phàm, thứ này đúng trợ giúp của mình. Tuyệt đối là rất lớn, trọng yếu. Kết quả là, cho dù Phan Hoàng đã thức tỉnh, Tiêu Phàm vẫn như cũ sẽ là tinh thần hội hội trưởng phương trong này, cứ như vậy triệt để sắp định ra. Ngày thứ 2 thi đấu bắt đầu, Phan Hoàng thì xuất hiện tại sân thi đấu. Cái này khiến không ít cho rằng Phan Hoàng vẫn lạc cái khác thực lực tu luyện giả, trong nháy mắt trợn to trong mắt, như là gặp quỷ bình thường. Nhất là nhìn thấy Phan Hoàng đối đãi Tiêu Phàm thái độ, cũng là tương đối cung kính. Bọn hắn mới triệt triệt để để minh bạch qua đến. Tiêu Phàm thật chính là tinh thần hội cao tầng, sắp định mới hội trưởng. Cái này khiến một ít có ý khác thế lực, ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ. Nguy lai, like, tinh thần hội nội bộ cũng không có như cùng bọn hắn tưởng tượng giống nhau, xuất hiện dùng chuyện. Tất nhiên không có bất kỳ cái gì dùng chuyện, có ý đồ với tinh thần hội. Đây không phải là muốn chết sao? Vội vàng đình chỉ. Tiêu Phạm tự nhiên không biết, hắn đồng ý tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng tinh thần hội một chuyện, trong lúc vô tình lại còn cho tinh thần hội tránh khỏi một cái phiền toái. Này có thể cũng là hắn tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng tinh thần hội tiềm ẩn chỗ tốt. Ngày thứ 2 thi đấu, vẫn là năm vòng. 3 vạn người trải qua năm vòng quyết đấu sau, chỉ còn lại có 1000 người không đến. Nay 1000 người, không thể nói Tuy đối là lần này tham gia trận pháp sư tỉ thí toàn bộ tuyển thủ bên trong người nổi bật, nhưng tối thiểu mỗi một cái đều là ngũ giai trở lên trận pháp sư. Đương nhiên, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, trong đó mạnh nhất cũng liền thất giai, cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác, cộng lại không vượt qua 10 người. Phòng trong tinh thần hội cũng được cho đỉnh cấp trận pháp sư. Chỉ tiếc, cho dù chỉ có không đến 10 cái thất phẩm trận pháp sư, cũng không phải toàn bộ đều là hướng về phía gia nhập tinh thần hội mà đến. Trong đó khẳng định có đến từ hiệp hội trận pháp sư, cùng với các thế lực khác đến lập phá quán. Mấy vấn đề này, cổ cừ đám người cũng sớm đã suy sẽ đến hoàn toàn không quan tâm. Dù là cuối cùng chiến thắng 10 cái, có thể có được bọn hắn ban thượng trận pháp sư, toàn bộ là tới từ bọn hắn thế lực đối địch. Bọn hắn thì có ứng đối phương pháp, muốn đập phá quán. Ha ha. Chân cho là bọn họ tinh thần hội là đùa giỡn. Ngày thứ 2 thi đấu. Nhân số theo ngày thứ nhất trăm vạn, hạ thấp 3 vạn. Tiêu phàm thu hoạch kinh nghiệm nghề phụ thì xuất hiện sự giảm. Chẳng qua cũng may, thi đấu khó khăn gia tăng. Nhưng những trận pháp này sư rơi xuống bong bóng thuộc tính, số lượng hơi tăng lên một ít. Cho dù so ra kém trăm vạn người rơi xuống bong bóng thuộc tính số lượng, nhưng cuối cùng tiếp theo Tiêu Phàm tại ngày thứ 2 bên trong, hay là thu hoạch gần 8000 vạn kinh nghiệm nghề phụ. Những kinh nghiệm này tăng thêm hồn qua tích lũy, đã đầy đủ 2.5 ức kinh nghiệm nghề phụ. Hắn tùy thời đều có thể đem chính mình trận pháp sư đẳng cấp thì tăng lên tới 9 giai. Mặc dù, so sánh với luyện đan sư, trận pháp sư đẳng cấp tăng lên, đúng tiêu Phàm giúp đỡ, hiện nay hình như không có lớn như vậy. Nhưng ngày dù sao cũng là hồn qua thì xác định, thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm nghề phụ sau. Tiêu Phàm trước tiên nhắc nhở hệ thống, thăng cấp trận pháp sư đẳng cấp. Khấu trừ 2.5 ức kinh nghiệm nghề phụ thành công, trận pháp sư đẳng cấp tăng lên. Nghề phụ, trận pháp sư Đẳng cấp 9, tiếp tục thăng cấp, cần kinh nghiệm nghề phụ 10 ư? Di chủ, chúc mừng ngươi, đã trở thành Huyền Tiên Đại Lục trận pháp sư bên trong người nổi bật, tại không tiêu hao tài liệu tình huống dưới, sử dụng linh khí bố trận, nhu cầu linh khí tiêu hao giảm bất cập 10. Hệ thống nhắc nhở vừa mới kết thúc, Tiêu Phàm thì đột nhiên cảm nhận được một khối khổng lồ thông tin tràn vào đến trong óc. Tất cả đều là cùng trận pháp tin tức tương quan. Tiêu Phàm hao tốn một hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Hạo gia hỏa, mới mở miệng chính là Hạo gia hỏa. Có thể thấy được, lần này hệ thống quán thâu trận pháp tri thức, nhường Tiêu Phàm cơ nào kinh ngạc. Hệ thống Vì sao luyện đan sư tăng lên tới 9 giai lúc, linh khí tiêu hao không có giảm xuống gấp 10. Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi: Đan dược năng lượng ẩn chứa càng nhiều, hiệu quả càng cường đại. Mà trận pháp cũng không phải vì năng lượng nhiều ít thủ thắng, càng quan trọng hơn hay là trong đó tinh diệu vô song thiết kế, năng lượng sát thực cận, nhưng cũng không là trọng yếu nhất. Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng: Vô cùng đồng ý. Sát thực như thế, đối với trận pháp mà nói, không phải nói đẳng cấp càng cao, nhu cầu năng lượng thì càng nhiều, có chút trận pháp, thậm chí xuất hiện đẳng cấp càng cao, nhu cầu năng lượng càng ít tình huống. Vì năng lượng càng ít, cũng liền mang ý nghĩa ba động càng nhỏ. Đối với cần tính bí mật trận pháp mà nói, cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể tại không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng, có thể bố trí thoát khỏi tù đày ở võ thần, cường giả võ đế trận pháp. Đây tuyệt đối là mỗi một cái trận pháp sư truy cầu. Chỉ tiếc, cho dù là đã cựu giai trận pháp sư tiêu phẩm, muốn làm được điểm này, cũng vô cùng khó khăn. Dường như có thể nói, rất không có khả năng. Nhưng hắn có loại cảm giác, nếu như mình trận pháp sư đẳng cấp tiếp tục tăng lên, tăng lên tới 10 giai, cũng là huyền thiên đại lục trên mãn giai lúc, khẳng định có thể làm được điểm này. Đối với cái này, hắn vô cùng chờ mong. Chương 483, Hiệp hội trận pháp sư miêu đồ bí mật, chương 483, Hiệp hội trận pháp sư miêu đồ bí mật. Phân bộ số 2 tinh hải thành phụ cặn một tòa tạm thời trong tử lâu. Hôm nay thi đấu còn lại 1000 tên tuyển thủ bên trong. Ba cái thất giai trận pháp sư tề tụ một đường, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái xa lạ cường giả. Những cường giả này, từng cái chí ít cũng có võ thánh cảnh tu vi. Trong đó, ngôi ở chủ vị càng là hơn võ thần cảnh tinh cường giả. Một tên là Khâu Thiện thất phẩm trận pháp sư, nhíu mày nhìn về phía dẫn đầu võ thần cảnh cường giả, bất đắc dĩ nói: Phàn Phó hội trưởng, ngày mai kế hoạch, thật còn muốn tiếp tục không?" Phan Hoàng Thế nhưng lại xuất hiện, tinh thần hội nội bộ, nhìn tới không giống như là chúng ta dự nghĩ như vậy, xuất hiện nghiêm trọng cao tầm nội đấu. "Ta nói qua muốn đình chỉ kế hoạch sao?" Võ thần cảnh Hoàng Phó hội trưởng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Khâu Thiện, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo hư vị. Khâu Thiện ngay lập tức cúi đầu, sợ hãi nói, "Cầu Phó hội trưởng tha thứ, thuộc hạ biết sai rồi." "Hừ." Hoàng Phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét về phía ngoài ra hai cái tham gia trận đấu thất phẩm trận pháp sư, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hai vị là hay không suy nghĩ kỹ càng, ngày mai nhưng chính là ngày cuối cùng. Đừng nói ta không có cho các ngươi suy tính cơ hội. Hoàng hội trưởng, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần đáp ứng bắt giai xích viêm đan của ta cung cấp đúng chỗ, ta không nói hai lời, ngay lập tức đồng ý. Một tên thất phẩm trận pháp sư lạnh lùng mở miệng nói, "Lương Tiêu đạo hữu vẫn là chưa tin ta à? Ta cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, sau khi chuyện thành công, ta tất nhiên hai tay phụng trên xích viêm đan." Hoàng phó hội trưởng trong mắt hơi híp, nhìn như cười ha hả nói, "Ngại quá, ta tin không nhiều qua các ngươi hiệp hội trận pháp sư." Lam Sơ nói rất rõ ràng, chỉ cần ta đồng ý, liền đem xích viêm đàn cho ta. Khi nào biến thành sau khi chuyện thành công. Lương Tiêu khẽ miệng, câu lên một tia trào phúng khinh miệt mỉm cười. Nơi này là tinh thần hội tổng bộ, không phải là các ngươi hiệp hội trận pháp sư tổng bộ. Chỉ bằng ngươi một võ thần cảnh cơ giả, trong tinh thần hội bộ không có xuất hiện bất luận cái gì tranh đấu tình huống dưới. Ha ha. Lương Tiêu lời nói, có thể nói là đã tương đối trực bạch. Tráng gia đến nhường hoàng phó hội trưởng sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Che lấp đến cực điểm. Lương Tiêu đều như thế trực bạch. Hoàng phó hội trưởng thì không tiếp tục gẩn dấu xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy nỗi giận uy hiếp nói: "Lương Tiêu, Sích Viêm đan thế nhưng độc thuộc về chúng ta hiệp hội trận pháp sư đang được, ngươi chẳng lẽ thật muốn mặt mặt, trơ mắt nhìn ái nữ của mình bị Cực Hàn Chi độc ảnh hưởng, vẫn lạc tại trước mắt ngươi." Lương Tiêu rõ ràng có chút giận không kìm được, nhưng cuối cùng, nhưng lại bình tĩnh lại. Đây là Tiểu Du trong số mệnh mục tiếp. Cực Hàn Chi độc mặc dù đang sợ, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có Sích Viêm đan mới có thể cứu vãn nàng. Nếu như không nên ta Lương Tiêu đảm nhiệm cho săn, tối thiểu muốn để ta lấy trước đến đồ vật, nhìn thấy Tiểu Du khôi phục lại. Lương Tiêu lạnh lùng nói: "Lương Tiêu khó chơi, nhường Hoàng phó hội trưởng khí thẳng cản răng." Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không dám tại tinh thần hội địa bàn, thật giết chết lương tiêu. Thì cùng lương tiêu nói giống nhau. Nơi này dù sao cũng là tinh thần hội địa bàn. Hắn một hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, cho dù là võ thần cảnh cường giả, ở chỗ này giết người cũng là trái với tinh thần hội quy củ. Đến lúc đó, tinh thần hội muốn sao làm hắn, sau lưng hắn hiệp hội trận pháp sư, cũng chỉ có thể bất lực phẫn nộ. Chu Hâm, vậy còn ngươi? Hoàng phó hội trưởng cố nén phẫn nộ của mình, đem tầm mắt nhìn về phía một tên sau cùng thất phẩm trận pháp sư. Hoàng phó hội trưởng, ta đã sớm đồng ý a. Chu Hâm không sợ chút nào hoàng phó hội trưởng phẫn nộ, cười đùa tí từng nói, hoàn toàn không có một chút chính hình. Thì đúng là như thế. Hoàng phó hội trưởng mới càng thêm không yên lòng, dễ dàng như vậy liền đáp ứng, còn không có nói ra bất kỳ yêu cầu. Thật không sao hết sao? Cho dù vô cùng lo lắng, hoàng phó hội trưởng lúc này khẳng định cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trên mặt phẫn nộ cùng che lấp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha cười nói, hay là Chu Hâm đạo hữu là người biết chuyện. Chúng ta hiệp hội trận pháp sư, mới là trên thế giới này chính thống nhất trận pháp nghiên cứu tổ chức. Tinh thần hội căn bản chính là cái giáng chó. Ta khuyên những người khác hay là không nên đem hy vọng đặt ở tiểu này thế lực trên người, vậy sẽ chỉ để ngươi đau mất tình cảm chân thành." Hoàng phó hội trưởng vừa nói, một bên đem tầm mắt nhìn về phía Lương Tiêu. Lương Tiêu vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Hình như Hoàng phó hội trưởng nói người này, căn bản cũng không phải là chính mình dường như. Không biết mùi vị. Hoàng phó hội trưởng lần nữa gầm thét một tiếng, ầm một cái tát đập trên bàn, lạnh như băng nói: "Lương Tiêu, ngươi có thể đi rồi." Đa tạ Hoàng phó hội trưởng chiếu đãi, Lương Tiêu cáo từ. Lương Tiêu vẫn như cũ sao cũng được, không tiêu ngạo không tự ti đứng dậy, còn có tâm tình song Hoàng phó hội trưởng chắp tay thi lễ một cái. Lúc này mới thoải mái nhàn nhã xoay người rời đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhìn Lương Tiêu phản ứng, Hoàng phó hội trưởng trầm trầm vào bối cảnh của hắn cắn răng nghiến lợi, thấp giọng quát thầm lên: "Không biết tốt xấu thứ gì đó, nếu không phải nơi này là Tinh Thần hội tổng bộ, lão tử hôm nay không nên giết người không thể." Ở đây một đám người vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn nhiều Hoàng phó hội trưởng một chút, sợ bị Hoàng phó hội trưởng cái này võ thần cảnh cường giả để mắt tới, đụng phải thay bay vào gió. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy cả lơ phất cơ, hình như cái quái gì thế đều không để ý Chu Hầm, chằm chằm vào Hoàng phó hội trưởng trong hai con ngươi, lóe ra một tia nụ cười giễu cợt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cái này gọi nhà của Chu Hâm Băng, khẳng định không như hắn bày ra đơn giản như vậy. Hoàng phó hội trưởng, nếu là không có chuyện gì khác, vãn bối thì xin được cáo lui trước. Nói xong, Chu Hâm trên mặt lộ ra một tia oế nụ cười, cười hắc hắc nói, ta vẫn cho là Thiên Bắc Thành mới là chúng ta nam tu thiên đường, bây giờ đi vào tinh thần hội xem xét, nơi này mọi tự chất lượng không thể so với Thiên Bắc Thành kém. Ha ha. Hoàng phó hội trưởng, này tốt đẹp thời gian, ta nhưng phải đặt ở các muội tử trên thân hờ a a a. Lão phủng, tiến một chút Chu Hâm tiểu hữu. Chu Hâm rời đi, thưởng tụ dẫn độ cùng Lương Tiêu rời đi lúc, hoàn toàn khác biệt. Hoàng phó hội trưởng cười khanh khách cho một tên võ thánh chín tinh thủ hạ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lớn tiếng cười nói: "Tên này thủ hạ ngay lập tức cười ha hả đứng dậy, đem Chu Hâm đưa ra chủ sở, cũng tại lúc rời đi, tiểu mẹ mẹ đem một cái túi đựng đồ, nhét vào Chu Hâm trong ngực, chơi bẩn cười nói: "Chu đạo hữu, đây là chúng ta hoàng phó hội trưởng một chút tấm lòng, ngài xin hãy nhận lấy. Nhiều hơn là chúng ta nam tu làm vẻ vàng, chinh thủ tại đây tinh hải thành bên trong, chinh phục vô số cô nương xinh đẹp." Ha ha. Nhất định nhất định. Chu Hâm chơi bẩn nở nụ cười, nụ cười là nam nhân đều hiểu cái chủng loại kia nụ cười. Lắc lắc cũng rung rung nhập vào trong đám người. Cảm nhận được sau lưng không có bất kỳ cái gì tầm mắt nhìn chằm chằm sau. Chu Hâm đột nhiên một vòng khuôn mặt, lại trong nháy mắt đổi cái bộ dáng. Cơ thể lắc một cái. Quần áo trên người thì Lặng Yên đã xảy ra có chút biến hóa. Lần nữa quanh đi quần lại một vòng sau. Chu Hâm đi vào tinh thần hội, vì lần này chúc mừng hội, chuyên môn cho Thiên Bắc Thương hội an bài mới trong sân. Chương 484, người mẹ nó chính là cái đại ngốc bức, chương 484, người mẹ nó chính là cái đại ngốc bức. Thi đấu cuối cùng đi vào ngày thứ 3. Tất cả tu luyện giả cũng hội tụ tại ngày thứ nhất địa điểm tổ chức tiệc mừng trong. To lớn sân thi đấu đã bị trống không, khán giả chỉ có chỉ là trăm vạn tu luyện giả, còn lại tất cả đều là ngàn người thi đấu nhân viên. Cuối cùng ngày cuối cùng sót lại, nghe nói ngày cuối cùng thi đấu là cần bố trí lục giai trận pháp ngũ hành linh quang trận, trận pháp này thật không đơn giản a. Lại thế nào không đơn giản, thì chỉ là khu khu lục giai trận pháp, cái này đem gần 1000 thi đấu tuyển thủ, 80% đều là lục giai trận pháp sư, chẳng lẽ còn bố trí không ra trận pháp này. Này cũng không thấy được. Trên khán đài, một đám tu luyện giả nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này tối sinh động chỉ sợ sẽ là thính phòng cửa vào ban công mấy chục cái tên, hiện ra tại một to lớn bảng đen bộ dáng đồ vật bên trên. Trung quanh tụ tập hàng loạt tu luyện giả, hưng phấn cơ linh thạch, muốn đặt cược. Trong đó hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bị hiệp hội trận pháp sư Hoàng phó hội trưởng mời quá khứ ba người tên, thình lình xuất hiện tại đại hắc tấm ba vị trước. Xếp hạng thứ nhất chính là hiệp hội trận pháp sư Khâu Thiện. Tên thứ hai thì là Lương Tiêu. Hạng 3 mới là Chu Hầm. Sau đó tên thì không cần phải quá đáng chú ý. Tiêu Phàm đã sớm lén lút đi vào bản khẩu phụ cận. Cái này bản khẩu, còn không phải thế sao bọn hắn tinh thần hội đại lý? Thế lực sau lưng là huyền thiên đại lục nổi danh thế lực song bạc. Trên huyền thiên đại lục, đánh bạc còn không phải thế sao pháp pháp. Đương nhiên, cơ cấu kết cục khẳng định là thế thảm. Cái thế lực này, phía sau không biết bị bao nhiêu người căm hận. Có thể, vậy thì thế nào? Vẫn như cũ rộng lượng cơ cấu, liên tục không ngừng, tình nguyện tán ra bại sản, thế ly tử tán, cũng phải đem trong túi của mình linh thạch đưa đến tay của người ta bên trong. Đúng là như thế. Nhàn này thế lực, ngược lại là cũng coi như tương đối thành tín. Nếu không, sớm đã bị vô số cường đại cơ cấu trấn áp. Tiêu Phàm thì lén lút đi vào bạn khẩu bên cạnh. Hắn ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tò mò. Sau đó nhìn thấy trên bảng đen, một tên quen thuộc đã trước giờ đạt được những người khác thông báo hắn, vui vẻ móc ra trên người toàn bộ linh thạch. Ta mua Chu Hâm đạt được trước ba, 2 tỷ linh thạch. Khô khụ. Đang đợi cấp xong bạc nhân viên, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi sửng sở, ngẩng đầu lên xem xét, nét mặt trong nháy mắt bối rối. Lạc, Lạc hội trưởng, ngài cũng tới chơi a? Ừm. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, cười nói, không được sao? Có thể, đương nhiên có thể. 2 tỷ linh thạch đúng không? Đây là ngài hạ chú Ngọc Giản, người trẻ tuổi trước giờ cung chúc lạc hội trưởng Kỳ khai đắc thắng, có thể thắng thi đấu. 2 tỷ linh thạch, đối với cái này nổi tiếng toàn bộ đại lục thế lực song bạc, không tính là bao nhiêu tiền. Với lại, Chu Hâm vốn là thuộc về Song Bạc cũng xem trọng tuyển thủ, cho nên tỷ lệ đặt cược cũng không phải đặc biệt cao. Cũng liền so sánh một điểm năm mà thôi. Nói cách khác, cho dù Tiêu Phàm cuối cùng chắc chắn, Song Bạc bọn họ cũng liền chỉ cần nhiều nỗ lực 10 ức linh thạch mà thôi. Có thể dùng 1 tỷ linh thạch, cùng Tiêu Phàm dạng này hội trưởng tinh thần hội rút ngắn quan hệ, tại Song Bạc nhìn tới, là hoàn toàn đáng giá. Nếu là có thể bởi vậy, đem Tiêu Phàm Triệt để kéo vào đến đánh bạc cái này trong cuộc sâu, bọn hắn tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Phàm đặt cược, hay là Áp Trú Chu Hâm có thể thắng trước ba, Sòng bạc người quả thực vui vẻ đến bay lên. Phần không thể hiện tại thì vận hành một chút. Nếu như Chu Hâm không có cơ hội bước vào trước ba, cũng muốn đem nó đưa vào trước ba. Nhìn thấy sòng bạc nhân viên công tác dễ dàng như vậy, thì tiếp nạp chính mình tiền đánh bạc. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ta bây giờ có thể không thể mua Chu Hâm đạt được quán quân?" "Đương nhiên có thể." Sòng bạc nhân viên công tác vui vẻ đồng ý, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Bên cạnh một nhìn lên tới địa vị cao hơn sòng bạc nhân viên công tác, vội vàng mở miệng nói: "Lạc hội trưởng, thực sự thật có lỗi. Lần này ban khẩu không tiếp thụ dự thi nhân viên cụ thể xếp hạng. Vì sao ạ?" Hắn không phải nói có thể chứ? Tiêu Phàm chỉ hướng cái thứ nhất mở miệng nhân viên công tác. Nghe được Tiêu Phàm, cấp cao hơn nhân viên công tác, ngượng ngùng cười một tiếng, khóe miệng co dần nói: "Lạc hội trưởng, ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Chúng ta chỉ là bình thường nhân viên công tác, chuyện này là hội trưởng chúng ta vừa mới thông tri một chút tới, thực sự thật có lỗi." "Được thôi, không thể coi như xong." Tiêu Phàm vẻ mặt tiếc nuối. Cầm hạ chú Ngọc Giản, vui vẻ quay người rời đi. Trăm kiếm một tỉ, cũng đủ rồi. Tại Tiêu Phàm sau khi rời đi, bạn cậu bên cạnh, tên kia càng cao cấp nhân viên công tác, tức giận thấp giọng nổi giận mắng: "Ngươi mẹ nó ngốc bựa, hắn là ai? Tinh thần hội hội trưởng, lần này hoạt động đều là bọn hắn tinh thần hội tổ chức, cuối cùng cụ thể thứ tự còn không phải chính bọn họ định đoạt. Tam ca, không phải đâu, không phải nói giám khảo cũng là tới từ thế lực khác sao? Tinh thần hội tuyệt đối không đụng tay vào bất luận cái gì thứ tự bình phán, với lại, hội trưởng khi nào hạ? Muốn cố ý đem Tiêu Phàm lôi xuống nước nhân viên công tác?" Buồn bực mà hỏi: "Ngươi mẹ nó chính là cái ngốc bức." Tinh thần hội nói không nhúng tay vào, thủy chân không nhúng tay vào a. "Ngươi vừa nãy chuẩn bị cho hắn cao bao nhiêu tỷ lệ là cược? 1:10 hay là một so với 20?" Hắn liên tiếp hạ rót chu hâm bức vào trước ba, đều có thể xuất ra 2 tỷ, đặt cược quán quân, khẳng định càng nhiều. Đến lúc đó, ngươi đến bồi giao a. Cấp cao hơn nhân viên công tác nội giận nói: "Bồi giao thì bồi giao thôi. Nếu có thể nhường hắn một tinh thần hội hội trưởng, đúng chúng ta sinh ra hứng thú, về sau còn sợ không kiếm được tiền." Cái thứ nhất nhân viên công tác không để ý nói: "Đánh rắm." cấp cao hơn nhân viên công tác một cái tát đánh, gầm nhẹ nói: "Tiểu này thấp kém thủ đoạn, dù tại những người bình thường kia trên người không có vấn đề, dù tại tinh thần hội tiểu này đại thế lực hội trưởng trên người, ngươi mẹ nó không phải muốn chết sao? Thật sự cho rằng người ta tuổi còn trẻ, có thể biến thành tinh thần hội hội trưởng, không có điểm tự chủ." "A." Cái thứ nhất nhân viên công tác bừng tỉnh đại ngộ, liền đội vàng gật đầu, sợ hãi nói: "Hay là Tam ca nói đúng, là ta không có suy nghĩ kỹ càng, đã tạ Tam ca nhắc nhở, nếu không tiểu đệ hôm nay sợ là phải xui xẹo." "Được rồi." Về sau thông minh cơ linh một chút, không phải là cái gì người cũng có thể làm cho ngươi tiểu hoa chiêu thành công. Cấp cao hơn nhân viên công tác, sắc mặt khôi phục một chút, lần nữa giận dữ mắng mỏ thủ hạ người một phen về sau, ngay lập tức quay người rời đi. Bên này khúc nhạc dạo ngắn, đã rời đi Tiêu Phàm, tự nhiên là không biết. Hắn chậm rãi lắc lư đến ghế tuyển thủ bên cạnh, ngay lập tức dẫn tới một đám người lấy lòng. Chư gia một số nhỏ mấy cái thất giai trận pháp sư, hoàn toàn không để ý đến hắn. Trên mặt càng là hơn lộ ra khẽ khẽ khinh thường nét mặt bên ngoài. Phần lớn người cũng đầy mắt lựa nóng nhìn hắn, không ngừng lấy lòng hắn, hiển nhiên là rất muốn ôm trên bắp đùi của hắn. Tiêu Phàm thì thừa cơ khích lệ mấy người, bất tri bất giác liền đi tới Chu Hâm bên người, một cái tát đập vào trên vai của hắn. Chu Hâm toàn thân đột nhiên chấn động, vẻ mừng như điên theo trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 485, quy tắc là ai chế định, chương 485, quy tắc là ai chế định. Rời khỏi ghế tuyển thủ sau, Tiêu Phàm lần nữa về tới cái gọi là khách quý đài. Thi đấu chính thức bắt đầu. Các đám tuyển thủ bước vào to lớn đấu trường. Mỗi người dường như cũng có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ thi đấu khu vực. Tương ứng vật liệu, thì tại bọn hắn bước vào thi đấu khu vực lúc, theo tinh thần hội nhân viên công tác trong tay nhận lấy đến. Hôm nay bọn hắn cần bố trí lục phẩm trận pháp ngũ hành linh quang trận, là một phòng ngự trận pháp, cũng không cần bao lớn khu vực, dưới tình huống bình thường, chỉ là dùng để che chở ba người, do đó, 23 bình không gian như vậy đủ rồi. Nhưng vì cho những thứ này tuyển thủ dự thi, có đầy đủ phát huy, thi đấu khu vực mở rộng đến nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, cũng là 200 bình. Nếu như nói, chỉ là quy quy củ củ đấu trận, Tiêu Phàm tin tưởng, ở đây mỗi một cái lục giai trận pháp sư, cuối cùng khẳng định đều có thể đem trận pháp hoàn thành. Quá mức sáo lộ hóa thứ gì đó, Tiêu Phàm cũng không thích. Cho các nàng lớn như vậy sân thi đấu, chính là vì để bọn hắn tự do phát huy, xem bọn hắn rốt cục có thể đem ngũ hành linh quan trận chơi ra hoa dạng gì. Nếu chỉ là đơn thuần quy quy củ củ bố trí trận pháp, vậy liên ngại quá, tuyệt đối không thể nào tiến vào trước 10. Dù là, cuối cùng phát hiện, tất cả mọi người đều là quy quy củ củ bố trí trận pháp. Tiêu Phạm Tình nguyện không cho bất luận kẻ nào tiến vào trước 10, để cho mình thua trận 2 tỷ linh thạch tiền đánh bạc thì sao cũng được. Khô khụ. Cho nên nói a, tên địa cao cấp nhân viên công tác nói rất đúng. Trên danh nghĩa, lần tranh tài này kết quả, tinh thần hội không phát biểu bất kỳ ngôn luận Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, trên tài giám khảo quy tắc thì nắm giữ tại tinh thần hội trong tay. Với lại dạng này giám khảo quy tắc là sẽ không nói cho bất luận cái gì tuyển thủ dự thi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ biết là chính mình muốn bố trí lục giai trận pháp ngũ hành linh quan trận. Lại cũng không biết tinh thần hội là hy vọng bọn họ có thể tự do phát huy, mà không phải thật đơn giản bố trí ra ngũ hành linh quan trận. Ai có thể nghĩ rõ ràng cái này? Dù chỉ là một ngũ giai trận pháp sư, tại có thể bảo đảm trận pháp bố trí thành công tình huống dưới, làm điểm hoa việc ra đây, thì tuyệt đối có thể vượt qua những kia lục giai, thất giai trận pháp sư. Hội trưởng, ngươi vừa nãy chạy tới ghế tuyển thủ bên ấy làm gì? Không phải mật báo đi đi." Ngươi ở Tiêu Phàm bên người Phan Hoàng, cười xấu hỏi, "Ta là cái loại người này sao?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, "Hắc hắc, tranh tài quy tắc, thế nhưng ngươi chế định với lại lần tranh tài này, nhưng không có chúng ta tinh thần hội trận pháp sư tham dự." Cái đó chú hâm. Phan Hoàng không có tiếp tục nói hết, lông mày lại nhẹ nhàng chọn bắt đầu chuyển động. "Ta biểu hiện có rõ ràng như vậy?" Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn về phía xung quanh, truyền âm hỏi, "Còn tốt đó chứ, ta chỉ là cảm giác có điểm gì là lạ, cái đó chú hâm sẽ không thực sự là hội trưởng ngươi người a." Phan Hoang thì truyền âm kinh ngạc nói. "Không tính là." Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, bình chân như vại dựa vào ghế, tầm mắt liếc nhìn hướng xa xa vị kia hiệp hội trưởng trận pháp sư phó hội trưởng. Phát hiện hắn ánh mắt còn đặt ở chu hầm, Lương Tiêu cùng với trên người khâu thiện, nhếch miệng lên một tia đường cong, lần nữa truyền âm hỏi: "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Ừm." Phan Hoang hiểu rõ Tiêu Phàm hỏi là cái gì, vội vàng gật đầu, truyền âm đáp lại nói: "Tại trước Loan Nghi gì thánh giả dưới sự trợ giúp, mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, liền đợi đến hoàng hiểu chấn cái đó cầu vật tự chui đầu vào lưới." Lần này hắn tổng cộng thì mang theo 9 cái trận pháp sư, ha ha. Lần này cần bị chúng ta đóng gói mang đi. Vậy cũng không nhất định. Tiêu Phàm cười cười, lắc đầu nói ra, cũng không phải tất cả trận pháp sư, cũng nhất định đúng có thể hay không tại bố trí trận pháp trong cơ thể người cảm thấy hứng thú, lỡ như những người kia có không có hứng thú đây này. Vậy liền giết thôi. Không thể trở thành người một nhà, nhất định là địch nhân, giữ lại làm gì? Phan Hoàng không để ý truyền âm nói, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Phàm ngừng cùng Phan Hoàng giao lưu, tầm mắt đặt ở phía dưới sân thi đấu bên trên. Bố trí lục giai trận pháp ngũ hành linh quang trận, vì thân mình cần xử lý thứ gì đó, cũng không phải rất nhiều, cho nên dưới tình huống bình thường, đem trận pháp bố trí ra đây, cũng không cần tốn hao quá lâu thời gian. Một lục giai trận pháp sư, tình hình trung dưới, tốn hao 10 đến 30 phút có thể hoàn thành. Tinh thần hội trên thời gian, vẫn cho đủ mọi người mạo xương phút thời gian. Trọn vẹn một cái giờ, cũng là 120 phút đồng hồ, thì đầy đủ một số người đùa bỡn hoa việc. Dù sao cũng là tinh thần hội hội trưởng. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình hay là có cần phải giúp đỡ tinh thần hội, chọn lựa nhân thủ thích hợp. Nay 1000 cái tuyển thủ dự thi, Có thể theo trăm vạn nhân trung chỗ hết tài năng, cũng coi là thiên tài. Người khác có thể không nhìn thấy, những người này chân chính thiên phú. Nhưng Tiêu Phàm, mượn nhờ hệ thống dưới sự trợ giúp, vẫn là có thể làm được. Chỉ là có chút quý. Muốn dò xét hiểu rõ những người này trận pháp thiên phú, mỗi một cái đều phải tốn hao 10 vạn linh khí. 1000 người toàn bộ dò xét, cũng liền 100 triệu linh khí mà thôi. Điểm ấy linh khí, Tiêu Phàm còn có thể lấy ra. Hào tốn nửa giờ. Tiêu Phàm đem 1000 người toàn bộ dò xét một lần, đồng thời đem cụ thể số liệu đi lại ở một trong ngọc giản, đem nó giao cho Phan Hoàng. Lão hội trưởng Trong này đều là ta vừa nãy chọn lựa ra trận pháp thiên tài, và sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi phái người đi liên lạc một chút, xem xét năng lực không thể gia nhập chúng ta tinh thần hội. Được rồi. Phan Hoàng Quân cũng không có quá mức để ý, thuận tay đem ngọc giản cầm tới. Thần thức quét qua, nội dung bên trong trong nháy mắt hiện ra tại trong đầu của hắn. "GM", trong ngọc giản nội dung cụ thể, đem Phan Hoàng khiếp sợ đến. Chợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tiêu Phạm. "Biết, hội trưởng, như thế cụ thể số liệu, ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Phan Hoàng sợ hãi nói. "Ngươi cho rằng ẩn nguyệt trấn nhãn chỉ có bảy trận năng lực sao?" Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thần Nguyệt Chân Nhãn là hắn dưới sự giúp đỡ của hệ thống, thăng cấp lấy được năng lực. Có thể nói, tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, khẳng định chỉ có một mình hắn có. Những người khác tuyệt đối không thể nào xuất hiện năng lực này." Bởi như vậy, Thần Nguyệt Chân Nhãn rốt cuộc có năng lực gì, còn không phải hắn định đoạt? Tê. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, Phan Hoàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập mừng như điên mà biểu tình hâm mộ. "Tiêu Phàm, ngài có thể làm chúng ta Tinh Thần Hội hội trưởng, quả thực là chúng ta Tinh Thần Hội toàn thể lễ tử đã tu luyện mấy đời phúc phần a. Có năng lực như vậy, chúng ta Tinh Thần Hội lo gì không phát đạt?" Ngươi tưởng rằng đây là miễn phí a? Tiêu Phàm tức giận trợn nhìn, nhìn Phan Hoàng một chút, nói ra: "Đây chính là lão tử hao tốn mấy cái ước linh thạch mới dò xét ra tới số liệu." Mấy cái ước linh thạch? Phan Hoàng sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức nghiêm mặt nói: "Những linh thạch này, làm sao có thể nhường hội trưởng ngài tự nhiên bỏ ra? Đây là quan hệ đến chúng ta tinh thần hội phát triển, ngài yên tâm, ta sau đó thì liên hệ cố cụ bọn hắn, chuyên môn vì thế thiết lập một linh thạch bảo khố, về sau ngài vận dụng năng lượng này, tiêu hao linh thạch toàn bộ do cái này bảo khố ra." Chương 486, các ngươi đều là cậu sao? Chương 486 Các ngươi đều là cổ sao, ngươi sợ không phải là muốn để cho ta đem chúng ta tinh thần hội toàn bộ đệ tử cũng dò xét một lần đi." Tiêu Phàm nghe nói như thế, một chút thần sắc cao hứng đều không có, khóe miệng co giật nhìn hỏi, "Kia không thể." Phan Hoàng sát thực có xúc động như vậy cũng ý nghĩ, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt về sau, liền đội vàng lắc đầu khoát tay. Suy đoán Tiêu Phàm năng lực này, có thể không hề chỉ là tiêu hao linh hạt, còn có phương diện khác tiêu hao. Những thứ này tiêu hao, có thể là rất khó khôi phục như cũ. Phan Hoàng mặc dù góc gì trận pháp thiên tài, cũng ra hiện tại bọn hắn tinh thần hội Nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm mới là trọng yếu nhất vị thiên tài kia, nói cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến Tiêu Phàm tự thân. Thế là Vội Vàng còn nói thêm: "Hội trưởng ngươi yên tâm, năng lực này, chúng ta sẽ chỉ ở không ảnh hưởng đến ngài tự thân tình huống dưới dự dụng. Một sáng ảnh hưởng đến ngài tự thân một ít tình huống, chúng ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức đình chỉ. Dù là ngài vui lòng, chúng ta cũng sẽ ngắt lại." "Được thôi." Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Khụ khụ. Phan Hoàng thấy thế, lục soát vớt một cái trong giới chỉ linh thạch, không sai biệt lắm có gần 1 tỷ, toàn bộ sửa sang lại đến một cái túi đựng đồ về sau, đưa cho Tiêu Phàm, thấp giọng hỏi: Hội trưởng, ta cũng không biết ngài vừa nãy rốt cục tiêu hao bao nhiêu linh thạch, nơi này có gần 1 tỷ linh thạch, người xem một chút, có thể hay không bù đắp được vừa nãy tiêu hao. Lão hội trưởng, ngài thì quá khách khí. Những linh thạch này là chính ngài móc túi tiền đi. Tiêu Phàm trước mắt, khiêm tốn mà hỏi. Kia không thể, ta lại không nốc, đây chỉ là ta trước ứng ra, và cái đó chuyên hạng bảo khố tạo dựng lên, ta tự nhiên sẽ từ bên trong đem ứng ra bộ phận này linh thạch cầm về. Phan Hoang thành thật, không có chút nào dấu giếm, liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngại. Vậy ta thì không khách khí. Nguyên bản còn muốn khách khí một chút Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, cái kia còn khách khí cái đờ a." Dung Phan Hoàng mà nói, "Nếu là hắn cư tuyệt, vậy hắn không phải liền là cái kẻ ngu sao? Gấp 10 thu hoạch, vẫn là để Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Nếu là tăng thêm bản khẩu bên ấy thắng linh thạch, trong lúc vô tình, trên người lại có gần 100 ức linh thạch. Cho dù đối với hệ thống đại công năng lực mà nói, 100 ức linh thạch hình như một chút tác dụng đều không có, nhưng dù sao cũng so trước đó trên người một chút linh thạch đều không có, tốt hơn nhiều lắm đi." Thời gian trôi qua, sân thi đấu bên trên, càng ngày càng nhiều trận pháp sư, làm xong chính mình trận pháp Không có nói trước nội bài thi quy định, những trận pháp này sư chỉ có thể ngồi xếp bằng tại chính mình sân thi đấu bên trong, nhìn về phía cái khác tuyển thủ dự thi. Này xem xét, liên đệ không ít người dương dương đắc ý lên. Thiên địa tựa như là cái thất phẩm trận pháp sư đi, gọi là cái gì nhỉ? Chu Hâm, ha ha. Này đều đi qua gần 1 giờ, hắn đường đường thất phẩm trận pháp sư, đều không có đem ngũ hành linh quang trận bố trí xong, đây cùng quá rác thải đi. A, không đúng a. Tại sao lại một thất phẩm trận pháp sư còn đang ở bố trí trận pháp? Lẽ nào ta bố trí trận pháp có vấn đề? 10 cái thất phẩm trận pháp sư Sao chỉ có hai cái trận pháp sư bố trí kết thúc, những người khác còn đang ở bố trí. Bọn hắn rốt cục đang làm gì? Không vẹn vẹn là trong sân thi đấu tuyển thủ. Ngay cả trên khán đài, thưởng thức tranh tài khán giả, thì theo thời gian trôi qua, lông mày càng nhăn càng sâu, nhịn không được nghị luận. Những thứ này lục giai, thất phẩm trận pháp sư đều là giả mạo a. Nhiều như vậy ngũ giai trận pháp sư đều hoàn thành thi đấu, bọn hắn làm sao còn không có bố trí thành công? Xát thực cảm giác là lạ ở chỗ nào, những người này rốt cục đang bận cái quái gì thế? Ngũ hành linh quang trận có khó như vậy bố trí sao? Các ngươi không cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu Tinh thần hội đúng hôm nay thi đấu thì có vẻ đặc biệt không, coi trọng sao? Không coi trọng. Đúng vậy a. Hai ngày trước thi đấu, còn có đủ loại quy tắc, hôm nay thì nói đơn giản một câu muốn bố trí ngũ hành linh quang trận, cái khác không nói lời nào, cái này cũng quá không bình thường đi. Nay có cái gì không bình thường? Ngươi cho rằng ngũ hành linh quang trận rất tốt bố trí sao? Đây chính là lục giai trận pháp a. Trong sân những kia ngũ giai trận pháp sư, cùng với hơn phân nửa lục giai trận pháp sư, đều khó có khả năng bố trí ra đây được không? Ha <cười> ha. Có thể trên thực tế, đã có không ít ngũ giai trận pháp sư, cũng đem trận pháp này bố trí ra. Kỹ thuật ngũ hành linh quang trận sát thực rất tốt bố trí. Nghe nói bình thường lục giai trận pháp sư chỉ cần tốn hao thời gian nửa nén hương có thể hoàn thành. Tinh thần hội lại chuyên môn chuẩn bị một cái giờ, có chút kỳ lạ a. Không chỉ có lạ về thời gian không đúng, ngay cả sân bãi cũng không đúng a. Các ngươi gặp qua cần chiếm diện tích lớn như vậy ngũ hành linh quang trận sao? Ta còn thực sự gặp qua. Ở đâu? Nặng. Cái đó gọi nhà của Chu Hâm Băng, dường như đã đem chính mình sân thi đấu hoàn toàn dùng trận pháp chiếm cứ. Mẹ. Có thể, hắn là vì khoe khoang đi. Không rõ cụ thể quy tắc hắn giả. Đối với tình huống trước mắt là thực sự nhìn không thấu. Cũng may, thời gian thời gian dần trôi qua đi và cố định hết hạt điểm. Đông. Theo một tiếng to lớn chúng vang, vô số ngôi sao biết đệ tử bắt đầu ra trận, đem toàn bộ tuyển thủ dự thi đưa vào đến bên cạnh trống không trống sân. Lại cho ta một chút thời gian, ta lập tức có thể tốt. Thì một tiết điểm van cầu cấp người, lại cho ta một chút thời gian đi. Một ít không thể hoàn thành trận pháp ngũ giai trận pháp sư, thống khổ cấu khẩn. Đáng tiếc, tinh thần hội các đệ tử chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lạch lùng đem người lộ ra sân thi đấu. Tiếp lấy chính là một đám dám khám khảo tiến vào sân thi đấu trong. Bất quá, tại đây chút ít dám khảo chuẩn bị bắt đầu bình xét lúc, cổ vũ đột nhiên bay đến giữa không trung, lớn tiếng nói: "Có thể các vị khán giả, đối lần này tranh tài thời gian, sân bãi lớn nhỏ cũng vô cùng kỳ lạ. Hiện tại, liền từ lão phu đến công bố đáp án, chúng ta tinh thần hội vì sao phải làm như vậy? Ngũ hành linh quang trận chỉ là một đơn giản lục giai phòng lự trận pháp. Tin tưởng rất nhiều người đều hiểu rõ nó, thì biết rõ, bố trí dạng này trận pháp, cụ thể cần muốn bao lớn sân bãi cùng thời gian. Chúng ta tinh thần hội không hề cảm thấy một có thể quy quy củ củ bố trí xuất trận pháp trận pháp sư, chính là một tốt trận pháp sư. Vì rất nhiều tình huống, dựa theo quy củ, cũng không có cách nào bố trí xuất trận pháp, nhất định phải chúng ta trận pháp sư tùy cơ ứng biến. Bởi vậy, Cố Cử lời nói vẫn chưa nói xong. Không ít quy quy củ củ bố trí xong trận pháp ngũ giai, lục giai trận pháp sư, sắc mặt đột nhiên lại biến, từng cái mặt lộ thảm hề hề nét mặt. Đi tong. Tức chó tinh thần hội. Các ngươi sao không sờn chút đem quy tắc nói rõ? Tất nhiên không thể quy quy củ củ bố trí trận pháp, nên trước giờ nói cho chúng ta biết ta. Trọng điếu như vậy thì đấu. Ai đập mã giam tùy tiện chơi hoa việc? khụ khụ, hình như chân đặc mã có người giám a, các ngươi đều là cổ sao? Quy quy cụ cụ kết thúc tranh tài đám tuyển thủ. Tầm mắt trong nháy mắt u hoán nhìn về phía Chu Hâm một đám người. Chương 487, con hàng này chân ngu, chương 487, con hàng này chân ngu. Không công bằng. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang vọng tại hội trường. Tầm mắt mọi người nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Một tên lục giai trận pháp sư, mặt mũi tràn đầy nỗi giận gắt. Nhìn thấy chính mình gắt gét, hấp dẫn hàng loạt tầm mắt, tên này lục giai trận pháp sư trên mặt đột nhiên toát ra một ít đắc ý. Đắc chí nói: "Nếu là thi đấu Vậy liền nên công bằng công chính. Nếu như chúng ta những thứ này tuyển thủ dự thi, ngay cả thật sự quy tắc trên tài cũng không cách nào biết được, thế nào công bằng công chính?" Tên này Lục Gia trận pháp sư giọng nói, gọi là cái luôn từ chính nghĩa, giong giọng. Hình như hắn chính mình là chính nghĩa hóa thân. Những người khác đều là mười phần sai giống nhau. "Nhưng a, ở đây tu luyện ra bên trong, trừ ra một số nhỏ, nên giống như hắn, cũng chỉ là quy quy củ củ bố trí xuất trận pháp, đã hoàn toàn bỏ lỡ cuối cùng bình chọn cơ hội một ít tuyển thủ dự thi." "Không hay, quan tâm trong miệng hắn lời nói." Mọi người sôi nổi lộ ra nụ cười giễu cợt. Nghị luận Đứa nhỏ này chắc chắn chân thật. Công bằng. Tinh thần hội quy tắc, kỳ thực đã minh minh bạch bạch nói cho bọn hắn, cái gì mới là công bằng? Hải tử, con hàng này nên có mấy trăm tuổi đi. Thân mẹ nó còn hải tử. Lão già này khẳng định là tán tu đi. Ta vừa nãy còn giống như nhìn thấy hắn hoàn thành chính mình trận pháp về sau, chẳng trận chào phung cái khác thi đấu tuyển thủ, hình như chỉ một mình hắn là thông minh cái khác đều là đại ngốc bứt. Chân chính đại ngốc bứt, thường thường đều là loại người này. Thật sự không thể đã hiểu, tại sao có thể có dạng này đầu óc heo? Tiểu này không có đầu óc ra hỏa, sống thế nào đến lớn như vậy? Trào Phung Thanh Giống như thủy triều, cuốn theo tất cả. Không quan tâm những chuyện đó, chào phúng thanh chủ nhân. Rốt cục là vì Nghị Định Bự Tinh Thần Hội, cố ý nói như vậy, hay là thật bởi vì cái này Lục Gai trận pháp sư, trước đó tùy ý chào phúng, chọc giận không ít người. Tóm lại, hắn ở đây vừa dứt lời sau, trong nháy mắt thành mục tiêu công kích. Không ai bởi vì hắn giống dạng phân trần, lựa chọn ủng hộ hắn. Lần này, tên này Lục Gai trận pháp sư sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình nói lời nói, rõ ràng câu câu đều có lý, làm sao lại dẫn tới nhiều như vậy chào phúng đâu? Bay ở giữa không trung cố cú Cố Ý ngậm miệng không nói một quãng thời gian. Lạch Lung nhìn người này. Đợi đến chính hắn đều bị trung quanh chảo phúng âm thanh, nói mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thuận không thể đánh cái kẻ đất trôi vào về sau, lúc này mới cười lạnh, tiếp tục mở khẩu nói: "Sẽ thấy có chút thi đấu nhân viên cảm thấy thi đấu bất công, lão phu để 2 giờ. Ngũ Hành Linh Quang trận rất khó sao? Đang ngồi, có thể theo 100 vạn người bên trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được đều là thiên tài. Nếu chỉ là quy quy củ củ tỉ thí, chúng ta cần gì phải sắp đặt lớn như vậy sân bãi? Nhiều thời giờ như vậy" Quan trọng nhất là, thật sự gặp được thời điểm chiến đấu, các ngươi có nhiều thời gian như vậy cùng tinh thần va thể lực, quy quy củ củ bố trí trận pháp sao? Kỳ thực, chúng ta đã từng có nhắc nhở. Tại các ngươi bước vào sân thi đấu lúc, Thu Mạch bố trận vật liệu, liền đã nói cho các ngươi biết trận pháp này rốt cục muốn sao bố trí. Những tài liệu kia, không chỉ có riêng chỉ có bố trí ngũ hành linh quang trận vật liệu. Như vậy xin hỏi, những thứ này dư thừa vật liệu, trong các ngươi những người khác, vì sao không có tại thi đấu sau khi chấm dứt, trao đổi cho chúng ta? Cố Củ không có đi nói cái gì quy tắc, mà là đem bọn hắn tinh thần hội mật mở nhắc nhở, trực tiếp điểm sáng tỏ ra đây nhất là tài liệu sự việc. Phải biết, vì để cho thi đấu càng biến đổi thêm đơn giản một ít. Bọn hắn sẽ ở những thứ này thi đấu tuyển thủ, bước vào sân thi đấu lúc, cung cấp một ít chắc chắn sẽ không dùng trên ngũ hành linh quang trận vật liệu. Những tài liệu này đương nhiên là ngẫu nhiên tính, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên là ngũ giai trở lên vật liệu. Cho dù vận khí lại không tốt, thấp nhất thì khẳng định có thể cầm tới lục giai vật liệu. Lục giai vật liệu giá bán bao nhiêu? Mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch. Nói cách khác, chỉ là vì những người này, tinh thần hội thi chọn vẹn móc ra giá trị mấy chủ cứ vật liệu. Trừ ra những kia làm hoa việc không hề có quy quy củ củ, bố trí ra đơn giản nhất, ngũ hành linh quang trận tu luyện giả. Trong bọn họ những người khác, thậm chí còn tự móc tiền túi. Dường như tất cả quy quy củ củ bố trí trận pháp tu luyện giả thì bao gồm cái này truy cầu bất công lục giai trận pháp sư. Bọn hắn tại hoàn thành thi đấu về sau, đều không có thành thành thật thật đem những thứ này dư thừa vật liệu lấy ra. Một bên truy cầu nhìn bất công, một bên lại lén lút nuốt nuốt chiếm tinh thần hội vật liệu. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Cố củ lời nói xong, ở đây tu luyện giả dường như tất cả đều đã hiểu, đây là ý gì. Cả đám đều trêu tức nhìn về phía tên kia lục giai tu luyện giả. Nhất thời, tên này Lục Gai tu luyện ra mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nét mặt cuốn cùng tới cực điểm. Bất đắc dĩ theo chức nhận của mình bên trong, lấy ra một viên lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt vật liệu. Cợt mờn. Giá hỏa này vận khí tốt như vậy, nay tựa như là bát giai vật liệu, ngọc tinh linh tùy đi. Đại ngu bức mà. Nếu hắn không công nhiên khiêu khích Tinh Thần hội, khối này giá trị dường như hơn 100 triệu linh thạch vật liệu, chẳng phải có thể bị hắn lén lút mang đi? Là được. Quả nhiên là thằng ngu. Thật không biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Tất nhiên đã bị đào thải sao không mang theo trân quý như vậy vật liệu khiêm tốn rời đi. Nói không chừng Cuối cùng chiến thắng 10 người, còn không có hắn thua hội đại. Tinh thần hội vẫn đúng là là đại thủ bua. Chỉ là lần này thì tiêu hao bao nhiêu vật liệu. Chà chà, đáng tiếc. Kỳ thực mọi người rất rõ ràng, cho dù gia hỏa này lén lút lựa chọn khiêm tốn rời khỏi. Lúc rời đi, khẳng định cũng sẽ không đem chân quý như vậy vật liệu mang đi. Tinh thần hội đúng mỗi một cái tuyển thủ dự thi, cầm nào vật liệu, khẳng định là có ghi chép. Nhưng có câu nói nói thế nào? Người đều là có lý căn. Thích nhất việc làm, còn không phải thế sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là bỏ đá xuống giếng. Nhất là những kia thân mình thì đỏ mắt Tên này lục giai trận pháp sư, có thể đi đến cuối cùng, chính mình lại bị đào thải, hoặc là căn bản không có cơ hội tham gia trận đấu những người tu luyện. Nhìn thấy người tu luyện này làm như thế ngu sự việc, bọn hắn càng là hơn hận không thể đi lên giẫm hai cước, nhường hắn càng biến đổi thêm thế thảm. Đáng tiếc, không thể giẫm. Vậy cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, tại trong lời nói, tiếp tục chào phụng người kia. Nhưng vào lúc này, khụ khụ. Một tiếng tiếng ho khan đột nhiên theo chỗ khách quý ngồi vang lên. Thanh âm ho khan, trong nháy mắt lấn át tất cả mọi người nghị luận, làm cho cả sân thi đấu xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh. Phan Hoang cùng Tiêu Phàm liếc nhau ngay lập tức cười nhạo lên. Cuối cùng nhịn không được sao? Phan Hoàng Càng là hơn trước tiên, ra vẻ quan tâm nói: "Hoàng phó hội trưởng, ngươi làm sao? Lại ho khan kịch liệt như thế? Loại tình huống này, tại võ thần cảnh cường giả trên người, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua. Diệp Vận, mau chạy tới đây, giúp chúng ta hoàng phó hội trưởng kiểm tra một chút cơ thể, hẳn là hắn bình thường làm càn rỡ làm bữa nhiều, nhiễm cái gì bệnh hiểm nghèo." Chương 488, hoàng phó hội trưởng tức bất tĩnh, chương 488, hoàng phó hội trưởng tức bất tĩnh. Phục, đang chuẩn bị nói chút gì hoàng phó hội trưởng, nghe nói như thế một ngụm lao huyết phun ra. Diệp Vận, người đâu? Nhanh a. Không thấy được chúng ta Hoàng phó hội trưởng cũng mẹ nó thồ hết. Phan Hoàng thấy thế, lần nữa nổi giận quát lớn. Phan Hoàng, mẹ ngươi đánh rắm. Lao phu thân thể cường tráng, có một cái giấm bệnh điểm nghèo. Ta chỉ là không cam lòng các ngươi tinh thần hội vô sĩ, rõ ràng là lỗi lầm của mình, lại vẫn cứ muốn đem nỗi quăng về phía tuyển thủ dự thi. Các ngươi hành động như vậy, quả thực là chúng ta Huyền Thiên đại lục tu luyện giả sĩ độc. Hoàng phó hội trưởng tức thì nóng giận, vội vàng gầm thét, giải thích lên. Hắn đã thấy không ít người, nhìn tâm mắt của mình, xuất hiện một ít thần sắc hồng nghi. Hình như chính mình thật sự có cái gì bệnh hiểm nghèo dường như. Hoàng phó hội trưởng bình thường thì vô cùng quan tâm mật núi, như thế trước mặt mọi người lại bị Phan Hoàng như vậy nói xấu, làm sao nhường hắn có thể chịu được ở. Khí dựng râu trừng mắt, va va chực hiếu. Phan Hoàng cười ha ha, lần nữa rêu cật lên. "Trạng thể trách thân thể của ngươi là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, kết quả trận pháp sư trình độ mới chỉ là ngũ giai, đầu óc quả nhiên không ra thế nào điệp." "Xác thực, muốn trở thành cao giai trận pháp sư, không có điểm đầu óc, có thể là không được." Tiêu Phạm vui vẻ tán đồng gật đầu nói, "Gia hỏa này luôn luôn thì vô cùng mãng, gặp chuyện nhi không khuất." Từ trước đến giờ đều là trực tiếp mãng đi lên. Ta còn tưởng rằng, chúng ta Hoàng Phó hội trưởng đây là tin tưởng lực phá vạn quân lời giải thích, hiện tại đến xem, nguyên lai là đầu góc không dùng được, càng rườm rà một điểm công pháp, hắn học không hiểu a. Phan Hoàng cười ha ha một tiếng, tra phụng âm thanh lớn hơn, trong nháy mắt vang vọng tại trong hội trường. Ở đây tu luyện giả, trong nháy mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hảo gia hỏa, rốt cuộc đã đến sao? Chờ mong lâu như vậy, hiệp hội trận pháp sư cùng tinh thần hội chiến đấu, nhanh như vậy thì suất hiện sao? Bất quá, phái gia hoàng hiểu trấn tiểu này không có có đầu góc người công kích, thật được không? M m m m cũng là nếu là công kích, nên phái ra hoàng hiệu chấn trực tiếp đi lên một hồi mãng, đối những người khác, khẳng định không có hiệu quả như vậy. Phan Hoàng ngắn ngủi mấy câu, trực tiếp liền để ở đây lại bộ phận tu luyện giả trong lòng, lưu lại một ấn tượng rất sâu. Hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng Hoàng Hiệu Chấn, chính là một cái không có đầu góc mã phu. Không chỉ có là những kia không thuộc về Hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, là nghĩ như vậy. Ngay cả đi theo Hoàng Hiệu Chấn bên cạnh, nguyên bản thuộc về hắn thủ hạ hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, giờ phút này nhìn hắn ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đoán chừng là nghĩ đến hoàng hiệu trấn bình thường hành vi cử động về sau, càng là hơn cảm thấy, Phan Hoàng lại nói, một chút khuyết điểm đều không có. Họ phiền lao tử giết chết ngươi. Hoàng hiệu trấn tất nhiên bình thường thì vô cùng lỗ mãng, kia tính cách cũng tính tình, khẳng định cũng là tương đối đáng kính. Triệu không nổi người kích. Nghe được Phan Hoàng nói như vậy, trong nháy mắt bị tức nổi giận đùng đùng, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, mặt mũi tràn đầy tinh hồng liền muốn giết hướng Phan Hoàng. Đông. Nhưng vào lúc này, thủ hộ ở chung quanh mấy cái tinh thần hội võ thần cảnh cường giả, cùng một thời gian phóng xuất ra khí tức của mình, hướng về hoàng phó hội trưởng trấn áp tới âm thủy, giang giác. Hoàng phó hội trưởng chỉ có chỉ là võ thần ba tinh. Ở đâu là tinh thần hội những thứ này võ thần cảnh cường giả đối thủ? Cũng không cần phàn hoàng cái này võ thần năm tinh cường giả ra tay. Hoàng phó hội trưởng còn không có nhảy dựng lên, liền bị một đám võ thần cảnh cường giả dùng khí thế trấn áp, ủy trên mặt đất. Mặt đất đều bị hắn quỷ trừ ra một mảnh rạn nứt. Ôi, Hoàng phó hội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Tuy nói ngươi cũng vậy cái phó hội trưởng, nhưng ngươi thế nhưng hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, cùng ta tinh thần hội không liên quan a. Tuyệt đối không cần đúng hội trưởng chúng ta đại nhân, được lễ lớn như vậy. Mau dậy Nếu như bị tuyên truyền ra ngoài, các ngươi hiệp hội trận pháp sư, sợ không phải cảm thấy ngươi đây là chuẩn bị mưu phản hiệp hội trận pháp sư a." Giọng Phan Hoàng vang lên lần nữa. Xung quanh không ít tu luyện giả, ngay lập tức cười vang lên. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phan Hoàng. Không ngờ rằng, cái này vẻ mặt chính khí, lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy có loại không giận tự uy tư thái tinh thần hội lão hội trưởng. Lại thì có hẳn như vậy hề hề một mặt. Lời nói này ra ngoài, đổi thành người khác, có thể chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Thế nhưng không có đầu óc hoàng hiệu trấn, hắn năng lực chịu được. Phốc. Quả nhiên bốn là bị một đám võ thần cảnh cường giả khí thế trấn áp, bị ép quỳ trên mặt đất, bị thương thần nặng. Nghe được phàn hoàng lời nói này sau, hoàng hiệu trấn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một ngụm lao huyết, theo trong cổ họng phun ra ngoài, ngay lập tức liên lụy đến thân thể thương thế. Hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. "Mmm mmm." Phàn hoàng cũng không nghĩ tới, hoàng hiệu trấn vậy mà như thế không trải qua kích thích. Hắn nhưng là hiểu rõ, đối phương còn có rất dụng nhiều chiêu đều vô dụng, ra đây, hiện tại hắn cũng hôn mê. Những điểm manh khỏe, phàn hoàng nhíu mày, nhìn về phía hoàng hiệu trấn bên người một đám người, lại mở miệng nói: Các ngươi hiệp hội trận pháp sư người, cũng máu lạnh như vậy, vô tình sao? Không có xem lại các ngươi phó hội trưởng cũng hôn mê, cũng không biết vội vàng dẫn hắn đi chữa trị. Trân cho là chúng ta tinh thần hội sẽ giúp các ngươi xoa cái giáng cổ. Xử lý tiểu này vô dụng nhi. Phan Hoang dù sao cũng là võ thần năm tinh cường giả. Câu chuyện rối ra, tự mang trấn nhân tâm phệ áp. Hoàng Hiểu trấn bên người bọn này hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, chỉ có chỉ là võ thánh, căn bản chống cự không được. Theo bản năng thì ôm lấy hôn mê Hoàng Hiểu trấn, hướng về bên ngoài hội trường phòng đi. Phan Hoang đặc ý hướng về phía Tiêu Phàm tiện hề hề nở nụ cười, lại đặt tầm mắt Nhìn về phía trong hư không cố củ. cố củ ngay lập tức đã hiểu nghĩa là gì, lần nữa lớn tiếng nói: "Thật có lỗi, để mọi người chê cười. Chúng ta trận pháp sư trong trận doanh, lại xuất hiện tiểu này ngu xuẩn, thật sự là vứt đi chúng ta toàn thể trận pháp sư mặt." "Được rồi, loại người này dù sao cũng là số ít, ta cũng lờ đại hắn, tiếp tục chúng ta thi đấu đi." Cố củ ám xoa xoa lần nữa rêu cợt hoàn hảo chấn một câu về sau, ánh mắt lần nữa quét về phía phía dưới thi đấu tuyển thủ, lạnh lùng mà hỏi: "Còn có người có cái gì dị nghị muốn đề sao? Nếu như không có, vậy liền bước vào chính thức bình chọn phân đoạn." Có sự tình vừa rồi, Bọn này tuyển thủ dự thi, tự nhiên không còn dám nói nhảm cái gì. Tinh thần hội cường thế, ngay cả Hoàng Hiểu trấn cái này hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng cũng không để vào mắt. Lại càng không cần phải nói bọn hắn bọn này cấp thấp tán tu trận pháp sư. Một phen sau khi trở mặt, cổ cổ vỗ vỗ tay, những kia đã bước vào sân thi đấu dám khảo nhỏm, ngay lập tức bắt đầu đúng đông đạo trận pháp sư bố trí trận pháp, bắt đầu bình chọn. Hiện trường ngay lập tức sa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Gần 1000 cái trận pháp, cho dù thật sự cần bình xét cũng không có bao nhiêu, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết nhất là những kia đầu gốc đã hiểu, đem cái này lục giai ngũ hành linh công trận, biến thành Đông Hoa trận pháp sư nhóm, bố trí ra tới trận pháp. Càng làm cho những thứ này giám khảo, nhức đầu không thôi. Cần theo mỗi cái góc độ tiến hành đánh giá. Càng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết, chương 489, năng lực không đả kích người sao? Chương 489, năng lực không đả kích người sao? Chỉ có Tiêu Phàm, vẻ mặt không thú vị dựa vào ghế. Trong mắt hắn, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, hắn có thể thấy rõ ràng những trận pháp này cho điểm. Đương nhiên, là dựa theo hệ thống đánh giá tiêu chuẩn, đến tiến hành cho điểm. Trừ ra không có suy xét bố trí trận pháp tu luyện giả thân mình đăng cấp bên ngoài, phương diện khác có thể nói là toàn bộ suy sẽ đến. Nói cách khác, Tiêu Phàm một chút nhìn sang, có thể hiểu rõ kết quả cuối cùng mình chọn, khiến cái này đến từ các cái thế lực trận pháp đại sư tiến hành phán đoán, lại cần tốn phí chí ít hơn nửa ngày thời gian. Nếu không phải Tiêu Phàm thân làm tinh thần hội hội trưởng, loại thời điểm này không thể tùy tùy tiện tiện đi lại. Hắn cũng sớm đã không chịu nổi tính tình, rời đi nơi này. Nhất làm cho Tiêu Phàm bất đắc dĩ là, hắn có chút hối hận, ban đầu đồng ý cố củ đề nghị của bọn hắn, nhường thế lực khác trận pháp sư đến xúc động lần này giáng cáo. Sớm biết hệ thống còn có năng lực như vậy. Nay cái gọi là giám khảo, khẳng định là chính bọn họ đến rồi. Hội trưởng, ngươi nói, cuối cùng 10 cái danh nghịch sẽ là những người kia? Là mấy cái kia thất giai trận pháp sư sao? Phan Hoàng cũng cảm thấy nhăn trán, nhịn không được đúng tiêu phàm truyền âm hỏi. Không thể nào? Tiêu phàm ý hưng lan san khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Cuối cùng 10 cái danh nghịch, hẳn là. Tiêu phàm liên tiếp báo ra 10 cái tên. Trong đó Chu Hâm, Lương Tiêu, Thình Lình xuất hiện. Ngược lại là cái đó hiệp hội trận pháp sư Khâu Thiện, thì rớt. Nghe được Tiêu phàm báo ra tới tên, Phàn Hoàng sững sốt một chút, trợn khóe trợn cười nói: "Hội trưởng, ngươi cũng không thể bằng vào sở thích của mình cùng cá nhân cảm tình để phán đoán a. Mấy người này bên trong, một hiệp hội trận pháp sư người đều không có." Chết ta. Tiêu Phạm sững sốt một chút, kiểm tra một hồi những kia đại biểu hiệp hội trận pháp sư tham gia trận đấu này đám tuyển thủ trận pháp cho điểm, nhịn không được thì nở nụ cười. Kỳ thực rất bình thường. Chúng ta lần này không có quy tắc tỉ thí, đánh những kia đại biểu hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư nhóm một trở tay không kịp. Bọn hắn trong hiệp hội trận pháp sư đã thành thói quen làm từng bước Chính ngươi đi xem một chút những người kia bố trí trận pháp, dường như đều là trong một cái mô hình mặt khắc ra tới. Mặc dù có một số người đầu óc linh hoạt một chút, đối với trận pháp tiến hành một ít sửa đổi, nhưng sửa đổi biên độ rất nhỏ, dường như thêm không bao nhiêu điểm. Ngược lại là những kia không thuộc về hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư nhóm, không có cố kỹ gì, trong đầu cũng không có hình thành một cứng nhắc khuôn mẫu. Cùng những người này so sánh, hiệp hội trận pháp sư đám phế vật kia, cũ chân vô cùng ra thải. Ừm. Nghe xong Tiêu Phàm giải thích, Phan Hoàng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, kinh ngạc nói: "Hội trưởng, lẽ nào ngài đã đem tất cả trận pháp cũng dò xét một lần?" Không thể nào? Đây chính là gần 1000 cái trận pháp a. Rất khó sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Lẽ nào? Lẽ nào không có sao? Nhìn Tiêu Phàm hỏi, Phan Hoàng ánh mắt có chút phiêu hốt, đội vàng nhìn về phía một bên Tử Duệ Văn. Tử Duệ Văn trong nháy mắt đem tầm mắt rời đi. Với hắn mà nói, thì rất khó a. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, Tử Duệ Văn hiểu rõ Tiêu Phàm. Thất nhiên Tiêu Phàm cũng nói như vậy. Vậy khẳng định mang ý nghĩa, Tiêu Phàm là thực sự đem những trận pháp này đã dò xét rõ ràng. Năng lực không đả kích người sao? Tử Duệ Văn khóc không ra nước mắt. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Còn Noelm? Đương nhiên, ta mới vừa nói thứ tự, chỉ là dựa theo chính ta cho điểm tiêu chuẩn tới. Nhiều như vậy đến từ thế lực khác trận pháp đại sư, có thể hay không nghệ tỉnh hiệp hội trận pháp sư trên mặt mũi, cho bọn hắn một ít danh lách, ta thì không xác định. Hử? Phan Hoàng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, âm tiểu nói: "Nếu hội trưởng nói là sự thật, cho dù chúng ta tinh thần hội đem bình chọn tư cách giao cho những người khác, chúng ta thì có đưa ra dị nghị tư cách. An tâm chớ đội, đừng quên chúng ta nguyên bản mục đích." Bình tĩnh. Tiêu Phàm đưa tay, đặt ở Phan Hoàng trên bờ vai, cười ha hả an ủi. "Phải biết Bọn hắn cho cuối cùng 10 người ban thượng, thế nhưng tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại trận pháp, giúp đỡ bọn hắn tăng thực lực lên. Nếu như có thể bởi vậy, nhương bọn này đến từ Hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả, sinh ra dao động tri tâm. Chờ bọn hắn về đến Hiệp hội trận pháp sư sau, khẳng định có thể ảnh hưởng một sóng lớn người. Tại thế lực khổng lồ, đối mặt tự thân nội bộ tan rã, nhiều khi đều là hậu chi hậu giác, đợi đến thật phát hiện, chỉ sợ đã chậm. Tiêu Phàm rất chờ mong ngày đó đến. "Đúng, hội trưởng." Tiêu Phàm quát lớn thanh, ngay lập tức nhường phần hoàng bình tĩnh lại. Ánh mắt bên trong, lóe ra trở mọng quan mang. Cuối cùng, thời gian đây tiêu phàm trong tưởng tượng phải nhanh một chút, nhưng cũng dường như đạt đến sau 2 canh giờ. Bọn này đến từ thế lực Hắc trận pháp đại sư nhóm, mới rốt cục làm ra cuối cùng phán đoán. Tiêu phàm nhìn danh sách lúc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đám người này, quả nhiên vẫn là cho hiệp hội trận pháp sư mặn muối. Cuối cùng 10 người trong danh sách, lại có 3 cái hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả. Trừ ra thất phẩm trận pháp sư Khâu Thiện bên ngoài, còn có 2 cái lục giai. Nói cách khác, nếu dựa theo hoàng phó hội trưởng nguyên bản tâm tư, 3 người này, lại thêm lương tiêu cùng Chu Hâm hai người, Bọn hắn thì đã chiếm cứ cuối cùng danh sách một nữa. Hào gia hỏa, tin tức này một sáng công bố, tinh thần hội lần này tổ chức hoạt động, hoàn toàn liền thành cho hiệp hội trận pháp sư làm áo cưới a. Tất cả mọi người xem xét ta, vẫn là chúng ta hiệp hội trận pháp sư gia châu đi. Ngay cả chúng ta thế lực đối địch, tinh thần hội tổ chức hoạt động, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cũng chiếm cứ cuối cùng 10 cái danh nghịch. Có phải hay không vô cùng sâu? Do đó, còn đi ngôi sao gì sẽ a? Cũng đội vàng đến chúng ta hiệp hội trận pháp sư đi. Chúng ta mới là chính thống. Phan Hoang mặc dù đã được đến Tiêu phàm nhắc nhở, thế nhưng thật nhìn thấy danh sách này về sau, hay là có loại giận không kềm được cảm giác. Ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ sắc ý, gầm lên lên. Cái này danh nghịch, các ngươi thần sắc định sao? Phan hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Không tin chúng ta? Các ngươi như là không tin chúng ta, vậy liền không muốn làm cái gì công bằng bình chọn, để cho chúng ta tới làm giám khảo. Một tên bắt giai trận pháp sư, hừ lạnh một tiếng, cố ý vô cùng lớn tiếng nói. Trương Tân Huy, ngươi đường đường bắt giai trận pháp sư, vẫn còn muốn đi liếm hiệp hội trận pháp sư chân thúi, ta là tuyệt đối không ngờ rằng a. Phan Hoang trực tiếp nói móc trở về. Người đánh giám Tiên là Trương Tân Huy bắt giai trận pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt bên trong vượt qua giận dữ mắng mỏ nhìn nồng đậm sắc khí. "Phàn Hoàng, ngươi cho lão phu nói rõ, lão phu khi nào đi?" "Hả?" Liễm chân tối ba chữ. "Lão gia hòa này, hay là không mặt mũi nói ra?" "Vậy ta hỏi ngươi, hai cái này đến từ hiệp hội trận pháp sư lục giai trận pháp sư có chuyện gì vậy? Chúng ta trước đó phải nói rất rõ ràng, đánh giá tiêu chuẩn gì, bọn hắn bố trí trận pháp, thật sự có tư cách, bước vào cuối cùng 10 người danh sách." Phàn Hoàng còn không nhìn thấy những người này trận pháp rốt cục làm sao, nhưng hắn tin tưởng tiêu phàm phán đoán, trực tiếp chất vấn chương 490, ta còn thực sự thì bụng dạ hẹp hỏi, chương 490, ta còn thực sự thì bụng dạ hẹp hỏi. Ha ha. Trương Tân Huy nghe được Phan Hoàng lời nói, đột nhiên cười ha hả. Phan Hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì đường hoàng lời nói, nói trắng ra, còn không là hẹp hỏi, không muốn nhường hiệp hội trận pháp sư người, biến thành cuối cùng mười tên. Thì các ngươi tinh thần hội kiểu này lòng dạ hẹp hỏi phẩm tính, nhất định vinh thua xa hiệp hội trận pháp sư. Ngươi? Phan Hoàng nghe nói như thế, giận không kiểm được, đang chuẩn bị phản bác, lại bị Tiêu Phàm một cái đẩy lại. Phan Hoàng không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười híp mắt đi ra. Ngươi nói chúng ta tinh thần hội bụng dạ hại hỏi. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang. Không phải sao? Trương Tân Huy bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn xem toàn thân run mình, sợ tới mức nói chuyện cũng bắt đầu ấp úng. Nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm chính là một tên ma đầu tiểu tử, còn có thể làm gì mình hay sao? Thế là thân thể ưỡn một cái, hừ lạnh nói: "Sao? Lão phu nói chỉ là lời nói thật, ngươi còn muốn đem lão phu thế nào hay sao?" Hắc hắc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ gật đầu nói: "Không sai, ngươi nói vô cùng chính xác, con người của ta chỉ là có chút bụng dạ hại hỏi. Ngươi biết rõ như thế." vẫn còn tại đây trước mặt mọi người, để cho ta khó chịu. Ngươi đây là xem thường ta Tiêu Phàm. Vậy liên lại quá. Ngươi tới. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng. Giết cho ta lão già này. Ngươi dám? Trương Tân Huy khẽ mắt. Tiêu Phàm không theo lẽ thường ra bảy, trong nháy mắt nhường hắn hoàn hồn. Hắn chỉ là lựa chọn hiệp hội trận pháp sư, nhưng cũng không có nghĩa là vì hiệp hội trận pháp sư, hắn thì vui lòng nỗ lực sinh mệnh của mình. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tiêu Phàm cười lạnh. Thần tang trong đám người loàn y lị thấy giả, cùng với mấy cái tinh thần hội võ thần cảnh cử giả, không chút do dự ra tay cho dù là mấy cái kia tinh thần hội võ thần cảnh cường giả, cũng cảm thấy Tiêu Phàm dưới loại tình huống này, làm ra lựa chọn như vậy, có chút không thích hợp. Nhưng bọn hắn lại vẫn là bởi vì Tiêu Phàm là tinh thần hội hội trưởng, trước tiên làm ra lựa chọn. Ầm. Một đạo hào quang màu xanh lục, giống mũi tên dường như theo trong hư không đống nhiên xuất hiện, đâm về phía Trương Tân Huy ngực. Trương Tân Huy mặc dù cũng là bắt giai trận pháp sư, nhưng tu vi chỉ có võ thánh cảnh. Ở đâu chống cự Loan Ý gì thánh giả công kích? Phốc phốc. Máu bắn tung tóe. Trương Tân Huy ngực bị xỏ xuyên, xuất hiện một đống máu cực đại cửa hang. Phanh phanh phanh. Theo sát mà đến kể ra công kích, lần nữa hoành sát tại trên người Trương Tân Huy, nhường hắn ngay cả đổi ý cơ hội đều không có. Vốn là bị thương nghiêm trọng cơ thể, tại một tiếng hoành minh bên trong, nộ tung lên, giơ lên huyết vụ lầy trời. Zắc! Thảm liệt như vậy hình tượng, trong nháy mắt nhuộm hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người căm như hến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ như thế tàn nhẫn. Ở ngoài sáng rõ có cơ hội làm giải thích tình huống dưới, lại không chút do dự trước mặt nhiều người như vậy, đem Trương Tân Huy trực tiếp chém giết. Trương Tân Huy là ai? Bắt giai trận pháp sư Mặc dù không phải hiệp hội trận pháp sư, nhưng thế lực sau lưng cũng là một nhất phẩm thế lực, có thể trên thực lực cùng tinh thần hội vô pháp so sánh, nhưng chết rồi trọng yếu như vậy người, cái này nhất phẩm thế lực tuyệt đối sẽ không dung tha tinh thần hội. Hắn tiêu phàm sát thực có võ thần cảnh cường giả, có thể bảo hộ an toàn của hắn, thế nhưng tinh thần hội phổ thông đệ tử đâu? Có bao nhiêu người có thể chống cự cái này nhất phẩm thế lực tập sát? Nay chẳng lẽ không phải tại tự mình chuốc lấy cái khổ? Chủ động tướng tinh thần biết đệ tử, thiên lên đoạn đầu đải. Hành động như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số ngôi sao sẽ đệ tử phẫn nộ đi. Hắn người hội trưởng này rốt cuộc có còn muốn hay không làm. Thế nhưng, những người này lại làm sao biết? Trong mắt Tiêu Phạm, cái gọi là giải thích chẳng qua là kẻ yếu một loại phản ứng, hắn chỉ cần đủ cường đại. Dù là hắn nói đổ vật hai cũng biết là sai lầm, thì không người nào dám phản bác. Như vậy cũng tốt trước đó Trương Tân Huy quyết định, biết rõ, Hiệp hội trận pháp sư tuyển thủ, dựa theo bình xét quy tắc, không có tư cách tiến vào cuối cùng 10 người danh sách. Thế nhưng Trương Tân Huy, cùng một loại đến từ thế lực khác trận pháp đại sư, lại như cũng cho Hiệp hội trận pháp sư mặt mũi này, đem ba cái chưa đủ tư cách người, đưa lên 10 người danh sách. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn hắn không hề mặt tinh thần hội. Theo bọn hắn nghĩ, lần này hoạt động, cho dù là tinh thần hội tổ chức, bọn hắn những thứ này kẻ ngoài lai like, cũng không cần quan tâm tinh thần hội ý nghĩ, cho dù bọn hắn làm như vậy, tinh thần hội thì biết thành thành thật thật dựa theo bọn hắn bình chọn, làm ra quyết định sau cùng. Nói trắng ra, chính là bọn hắn cảm thấy tinh thần hội quá yếu đất, nhỏ yếu đến, ngay cả bọn hắn những thứ này kẻ ngoài lai like, đều có thể tùy ý ảnh hưởng tinh thần hội quyết định. Nếu như nói, những người này dựa theo quy tắc, thành thành thật thật bình phản, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không như thế tất dận. Rốt cuộc, quy tắc là bọn hắn chế định, cho dù cuối cùng phát hiện gây bất lợi cho bọn họ, hắn cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ chính mình ướt. Nhưng vấn đề là, cách làm của bọn hắn căn bản không có suy xét quy tắc. Đơn thuần cũng là bởi vì xem thường tinh thần hội. Tiêu, tiêu Phàm thì nhịn không được. Tiêu Phàm cử động, thực sự quá mức nhanh chóng. Nhanh chóng đến, nhường trên khán đài, chương tân huy phía sau nhất phẩm thế lực đều không thể trước tiên phản ứng. Hồi lâu, một tiếng vấn nộ quát lớn mới từ trên khán đài vang lên. "Tiêu Phàm, ngươi lấn ta thiên la cốc không người hay sao?" Một tên võ thần một tinh thiên la cốc cường giả, đột nhiên bay xông mà lên, ánh mắt bên trong lóe ra tinh hồng sát khí. Trong tay càng là hơn cơ một thanh tản gia đen nhánh sát khí trường đường, hướng về Tiêu Phàm bình sát mà đến. Phanh phanh phanh, dung trời khí tức cuồn bạo, giống như là muốn đâm xuyên hư không bình thường, vang lên dòng dã độ đụng. Trong hội trường phương hư không chấn động lên, sinh ra tầng tầng gợn sóng, giống che ngập bầu trời hải khiếu, hướng về trung quanh khuyết tán mà đi. Tung tung tung, gợn sóng đụng vào hội trường trung quanh trên trận pháp, làm cho cả hội trường cũng rung động dữ dội lên, nhưng cũng liền chỉ là chấn động lên. Tất cả hội trường, thế nhưng bị mấy cái cựu giai trận pháp bao vây lấy. Đây là Tiêu Phàm trận pháp sư đang cấp, còn không có tăng lên đến 9 giai lúc, liên hợp từ dãy văn đám người bố trí ra tới. Đủ để thấp hơn Võ Thần cảnh cường giả công kích. Nếu như là hiện tại, hắn đã là 9 giai trận pháp sư, bố trí ra tới thập giai trận pháp. Gặp được loại tình huống này, trận pháp có thể cũng không mang theo lát lực. Trên khán đài hơn trăm vạn tu luyện giả, tại cảm nhận được tất cả hội trường kịch liệt rung động sau, sợ tới mức thét lên liên tục. Võ Thần cảnh cường giả đối chiến, còn không phải thế sao bọn hắn đám người này có thể chống cự? Từng cái điên cuồng chạy trốn, muốn rời khỏi hội trường. Tách. Tiêu Phàm thấy thế, Đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ngang, nhất thời, một cái vàng nóng ánh cự long, đột nhiên theo trong hội trường hư không, ngưng tụ mà ra, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng về phía Thiên La Cốc cường giả võ thần. Không, chuẩn xác mà nói, là này Thiên La Cốc cường giả võ thần, chủ động vọt vào kim sắc cự long miệng rộng trong. Chương 491, năng lượng bạo vũ, chương 491, năng lượng bạo vũ. Răng rắc răng rắc, một hồi làm cho người ra đầu tê dại nhai âm thanh, theo kim sắc cự long trong miệng vang lên. Mọi người chỉ thấy, kim sắc cự long trong miệng. Tên này Thiên La Cốc võ thần cảnh cường giả Trứng cụ gào thét, liều mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi kim sắc cự long nhục lớn. Đáng tiếc, đây chỉ là vô lực dãy rủa mà thôi. Kim sắc cự long đại tuy nhai nhai nhắm nuốt một phen sau. Liền nghe đến tên này Thiên La cốc võ thần cảnh cường giả, tiếng kêu thảm thiết ngày càng suy yếu. Mãi đến khi cuối cùng, cuối cùng không có âm thanh. Ầm. Ngay tại lúc đó, nổ vang một tiếng nổ tung lên. Kim sắc cự long hỗn hợp có Thiên La cốc võ thần cảnh cường giả, hóa thành đầy trời năng lượng màu vàng óng ánh mưa, hất vây ra ngoài, đem trong sân toàn bộ tu luyện giả đổ vào cái cầu huyết lâm đầu. Cợt mờn ờ. Tốt rồi rào, thật là đồng đạc. Thật là tinh khiết năng lượng, tu vi của ta lại tăng lên nhất tinh. Ta tăng lên hai sao? Đây là cái gì? Đây là trên trời rơi xuống cam lộ sao? Một ít khiếp sợ âm thanh, theo tu vi thấp hơn vỡ tôn cảnh những người tu luyện trong miệng vang lên. Một vỡ thần cảnh cường giả, tăng thêm có thể chống cự vỡ thần cảnh cường giả năng lượng màu vàng lóng cực long, huyền hóa linh khí mưa to. Năng lượng là tuyệt đối dư thừa. So với bình thường trung phẩm linh mạch, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Với lại, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, những năng lượng này nước mưa, nghiễm đến trên người tu luyện giả, trực tiếp tiến vào thân thể của bọn hắn trong, hóa thành tu vi của bọn hắn. Căn bản không cần bọn hắn lại đi hấp thụ, luyện hóa. Vậy, làm năng lượng bạo vũ quá thứ. Ở đây may mắn nhất tu luyện giả, chọn vẹn tăng lên tầm tình tu vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao gồm tinh thần hội tu luyện giả, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cũng tràn đầy kính nể cùng công nhận. Bọn hắn hình như hận không thể Tiêu Phàm có thể tiếp tục canh sát mấy cái võ thần cảnh cường giả, lần nữa tùy ý mấy lần năng lượng bạo vũ. Tiêu Phàm hơi cười một chút. Chức năng này tuy nói là hệ thống dưới sự trợ giúp mới làm ra, nhưng trên thực tế, cùng bao vây hội trường một cái trận pháp có quan hệ rất lớn. Cam Điểm Vũ lộ trợ Trận pháp này là chín giai trận pháp, dùng đến vật liệu vô cùng đặc thù. Cho dù là Tiêu Phàm đang bố trí lúc, đều chỉ làm ra một. Nói cách khác, năng lượng bạo vũ tình huống thật, là mượn bố trí trận pháp này vật liệu, mới làm được hiệu quả như vậy. Hắn ngược lại là nghĩ, có thể một thẳng ngưng tụ năng lượng bạo vũ, đem tất cả võ thần cảnh đệ nhân, cũng hóa thành có thể tăng lên tinh thần hội đệ tử tu vi năng lượng bạo vũ. Này lên kia xuống sau đó, tinh thần hội thực lực, khẳng định có thể tăng lên tới vô cùng trình độ khủng bố. Nhưng mà, vật liệu quá hiếm có. Tiêu Phàm cũng là theo tinh thần hội trong bảo khố, trong lúc vô tình phát hiện. Tiếp theo Điều này năng lượng Bạo Vũ cũng liền đúng võ tôn cảnh trở xuống tu luyện giả hữu hiệu, vượt qua cái này tu vi, hoàn toàn vô dụng. Nói câu không dễ nghe, đồng dạng vật liệu, vì Tiêu Phàm hiện tại 9 giai luyện đan sư trình độ, luyện chế ra tới đan dược, dùng tại đồng dạng tu vi tu luyện giả trên người, chí ít có thể tăng lên một đại giai đoạn. Liên xếp như đạt tới võ tôn, thậm chí võ thánh, võ thần đều có khả năng bởi vậy tăng cao tu vi. Hiệu quả so với trận pháp này, không biết tương đại đến mức nào, còn có tính nắm vào. Tiêu Phàm muốn cho ai, liền cho người đó, mà không phải giống như năng lượng Bạo Vũ, hạ xuống tới chỉ cần là năng lượng bạo vũ phạm vi bên trong, mặc kệ chính mình trận trận doanh hay là địch nhân trận trận doanh, đều có thể tăng lên. Miễn phí giúp đỡ lẫn nhân, dựa vào cái gì nha? Bởi vậy, cho dù thật lại có dạng này vật liệu xuất hiện, Tiêu Phàm bố trí loại trận pháp này suy nghĩ, chỉ sợ đều sẽ không còn có. Nhìn thấy ở đây phần lớn người, nhìn về phía mình ánh mắt, cũng trở nên vô cùng lựa nóng. Tiêu Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường. Ta cần các ngươi sùng bái sao? Các ngươi và sùng bái ta. Còn không bằng đến điểm bây giờ, rơi xuống một ít bong bóng tư tính, để cho ta thực sự tăng cao tu vi trấn biếm một phen sau. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên La cốc mọi người vị trí, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ha ha nói ra. Thiên La cốc đạo hữu, còn có không phục sao? Vậy. Rõ ràng Tiêu Phàm chỉ có võ hoàng cảnh tu vi. Đây ở đây mấy cái Thiên La cốc tu luyện giả, đều muốn nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng làm Tiêu Phàm ánh mắt, liếc nhìn quá khứ lúc, ngay lập tức nhường đám người này kinh hồn tán đảm cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Đã như vậy, Cố hội trưởng, vậy liền làm phiền ngươi tiếp tục chủ trì bình chọn đi. Tiêu Phàm nói xong, lui trở lại chỗ khách quý ngồi. Lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng Hình như sự tình gì đều không có xảy ra dường như, tại Cố Cử chủ trì dưới, bình chọn tiếp tục tiến hành. Lần này, không ai phản đối nữa tinh thần hội ý kiến, đem hai cái lục giai hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư, bài trừ tại cuối cùng trong danh sách, lại lần nữa lại chọn lựa hai cái, đồng dạng là lục giai trận pháp sư, tiến vào 10 người trong danh sách. Mặc dù cuối cùng danh sách, cùng hệ thống đánh giá tiêu chuẩn dưới, cuối cùng 10 người có trô khắt nhau, nhưng chỉ là có như vậy một hai người khác biệt. Tiêu Phàm thì không có để ý. Cố Cử cầm cuối cùng 10 người danh sách, lần nữa bay đến giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nụ cười, cao giọng nói ra: Chờ đợi lâu như vậy, mọi người chắc hẳn rất chờ mong, chúng ta tinh thần hội lần này tổ chức trận pháp sư giải thi đấu kỵ tân nhiệm hội trưởng kế nhiệm chúc mừng biết cuối cùng ban thưởng đến cùng là cái gì. Ta cũng liền không thừa nước độc thả câu. Cố Cụ nói xong, đem ngón tay hướng về phía Tiêu Phạm vị trí, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng quát tầm lên. Tiếp đó, cho mời chúng ta tinh thần hội hội trưởng, Tiêu Phạm đại nhân, cùng với phó hội trưởng Từ Duệ văn đại nhân ra sân. Bọn hắn, sắp đem lại một phá vỡ huyền thiên đại lục trận pháp quy tắc kỹ thuật. Những thứ này kỹ thuật, thì đem vận dụng tại cuối cùng 10 người trên danh sách. Mọi người, chờ mong đi. Soạt. Theo Cố Cụ vừa dứt lời, Ở đây tinh thần hội các đệ tử, ngay lập tức nhảy cẳng hoan hô lên. Trong lúc nhất thời, rung trời sóng nhiệt, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa cũng lật tung rừng như. Nhưng đến từ cái khác thực lực tu luyện giả, rung động không thôi. Đồng thời, bọn hắn cũng không phải thường chờ mong. Cố củ nhắc tới có tính đột phá kỹ thuật, đến cùng là cái gì? Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn cười híp mắt lần nữa đi vào sân bãi trung tâm. Mười tên chiến thắng trận pháp sư, theo thứ tự sắp xếp ra. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn. Tiêu Phàm cho Từ Duệ Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cờ nhặt một tiếng nói: "Hạng kỹ thuật này Ta có thể xác định đã vô cùng hoàn thiện, nhưng đối với các ngươi mà nói, khẳng định có nhất định khó kỳ. Ta hiện tại có thể cho các ngươi một chút suy tính thời gian, có phải muốn tiếp xúc hạng kỹ thuật này?" Từ Duệ Văn ngừng nói, vừa cười nói. "Đương nhiên, nếu không tuyển chọn hạng kỹ thuật này có thể lựa chọn 50 ức linh thạch, hoặc là cùng cấp giá trị vật liệu." "Huyền." Từ Duệ Văn lời nói cũng không phải vô cùng văng rọi, nhưng lại huyền dường như săm xét, khắp nơi chàng tất cả tu luyện giả bên tai nổ tung lên. "Nghĩa là gì? Không tuyển chọn cái này kỹ thuật mới, có thể lựa chọn 50 ức linh thạch. Đây chẳng phải là nói..." Chương 492 Giá trị 50 ức kỹ thuật, chương 492, giá trị 50 ức kỹ thuật. Tại tinh thần hội cao tầng trong mắt, loại kỹ thuật mới này, giá trị ít nhất 50 ức linh thạch. Ông trời ơi, cái này cần là cái gì có tính đột phá kỹ thuật mới có thể có giá cao như vậy giá trị. Phải biết, cho dù là một cựu giai trận pháp, bao gồm làm sao bố trí, bình thường bán giá cả cũng liền tại 1 tỷ mà thôi a. Đương nhiên, tiểu này chân quý đồ vật. Bình thường có rất ít người mua hoặc bán. Vì gia nhập tinh thần hội, hiệp hội trận pháp sư về sau, tự thân địa vị tăng lên tới trình độ nhất định về sau, có thể miễn phí là được. Mọi người vô cùng chờ mong, bức thiết hy vọng cuối cùng này 10 người nhất định đều muốn lựa chọn cái này kỹ thuật mới, mà không phải linh thạch cùng giá trị 50 ước vật liệu. Nhưng mà, từ Duệ Văn vừa dứt lời, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. "Ta cần Sích Viêm Đan, không biết quý hội có thể hay không cung cấp." Thanh âm này, không phải người khác, chính là Lương Tiêu. Lương Tiêu mặc dù biết Sích Viêm Đan là chuyên thuộc về hiệp hội trận pháp sư đan dược, nhưng hắn hay là giữ lại vẻ chờ mong, hy vọng có thể theo tinh thần hội trong tay, cũng nhận được dạng này đan dược. Rốt cuộc, hắn thấy, tinh thần hội có thể tại hiệp hội trận pháp sư áp bác dưới, phát triển càng ngày càng tốt, khẳng định có nhất định năng lực. Nói không chừng, bọn hắn liền có cơ hội đạt được Sích Viêm Đan. Sích Viêm Đan? Loại đan dược này, nhất định phải là độc thuộc về Hiệp hội Trận Pháp sư đan dược. Tư Duệ Văn đám người chỉ là nghiên cứu trận pháp, đúng đan dược cũng không phải rất hiểu rõ. Tên này, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút khó khăn, tẩm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngay tại lúc đó, hội trường lối vào, hoàng phó hội trưởng lại mang theo thủ hạ, vội vã chạy về. Hắn làm thời chỉ là khí cấp công tâm, mới biết mất đi. Mấy cái võ thần cảnh cường giả, lại không có phóng xuất ra tính từ chất chiêu thức, đơn thuần khí thế trên ép, đối với hắn kỳ thực cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau khi tỉnh lại, phục dụng một khỏa cựu giai đan dược trị thương, cũng liền khôi phục lại. Vừa mới khôi phục, hắn thì vô cùng lo lắng mang theo thủ hạ, xuất hiện lần nữa tại trong hội trường. Ai mà biết được, vừa tiến vào đến họp giữa sân, liền nghe đến Lương Tiêu hỏi Sích Viêm đan sự việc. Hoàng phó hội trưởng không khỏi cười lạnh, thầm nói: "Lương Tiêu a Lương Tiêu, ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Chẳng qua, tiểu tử ngươi chính là vọng tưởng. Sích Viêm đan là cái gì?" Đây chính là chúng ta hiệp hội trận pháp sư mấy cái luyện đan sư, liên thủ hợp tác, nghiên cứu mấy trăm năm, mới nghiên cứu ra được đan dược. Ngươi thật sự cho rằng, loại đan dược này là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra tới. Nói xong, Hoàng phó hội trưởng còn nhìn thoáng qua tinh thần hội, trên mặt vẻ trào phúng, càng thêm nồng đậm. Lại càng không cần phải nói, hay là tinh thần hội kiểu này rất tệ. Bọn hắn nếu là có thể xuất ra xích viên đan, lão tử dựng ngựa kia chạy. Đi theo tại Hoàng phó hội trưởng bên người một tên hiệp hội trận pháp sư cường giả võ thánh, ngay lập tức nuốt mông ngựa nói. Hoàng hội trưởng nói có đạo lý, chỉ bằng tinh thần hội loại rác rưởi này Còn muốn nghiên cứu ra Sích Viêm Đan, đơn giản chính là hy vọng háo huyễn. Hoàng phó hội trưởng nghe vậy, tương đối vui vẻ, vung tay lên nhì, mặt mũi tràn đầy cản dỡ hướng về trong hội trường đi đến. Hoàn toàn chính là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Mà giờ khắc này, bên kia, Tiêu Phàm cau mày, trong đầu suy tư Sích Viêm Đan tên này. Đáng tiếc, cho dù là hắn cái này cựu giai trận pháp sư, trong đầu về luyện đan tri thức, nhiều đến giống bệnh cả bình thường mê nông. Hay là tìm không thấy một chút xíu về Sích Viêm Đan thông tin. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cảm thấy không đúng. Rốt cuộc, mỗi lần nghề phụ tham cấp, Hệ thống quán thâu tri thức chỉ là túi thường quy, một ít đặc thù độc môn đều cần chính hắn đi sưu tập. Bất quá, còn có một cái tình huống, đó chính là Sích Viêm Đan có thể là nào đó thế lực nghiên cứu ra được đan dược, tên là chính bọn họ chọn, không hề có bị hệ thống bắt được. Nhưng trên thực tế, hệ thống quán thâu luyện đan trong tri thức có thể thì có tương quan thông tin cùng manh mối. Thế là, Tiêu Phàm mở miệng dò hỏi: "Ngươi có thể nói hay không nói một chút, Sích Viêm Đan tác dụng? Cùng mới, cần Sích Viêm Đan công dụng?" Tiêu Phàm mở miệng, nhường lương tiêu ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống. Tiêu Phàm cái này tinh thần hội hội trưởng, ngay cả Sích Viêm đan tên, cũng chưa nghe nói qua, muốn thông qua bọn hắn chi thủ, cầm tới Sích Viêm đan, chỉ sợ rất khó. Ngươi sẽ không cũng không biết Sích Viêm đan, rốt cuộc có làm được cái gì được a? Tiêu Phàm cau mày, nhìn ra Lương Tiêu ánh mắt bên trong thấn lạc, cố ý khích tướng đạo: "Ta không biết Sích Viêm đan, khẳng định là vì Sích Viêm đan là nào đó thế lực nhỏ nghiên cứu ra được đan dược." Thật sự hiểu rõ nó tên khẳng định không có bao nhiêu, nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng không biết, cùng nó có giống nhau công hiệu đan dược. Ngươi ngay cả hiệu quả của đan dược cũng không nói cho ta, vẹn vẹn nói ra một cái tên. Ta làm sao biết ngươi cần đàn dược, đến cùng là cái gì? Như vậy cũng tốt đây, ta hỏi ngươi muốn một khóa đan dược trị thương, ngươi biết ta cần chính là bắt giai chân linh hoa đan hay là cấp thấp vân linh đan?" Tiêu Phàm lời nói, Dương Lương Tiêu toàn thân chấn động. Ánh mắt bên trong, lần nữa lóe ra ngạc nhiên khó mang. "Đúng a, Xích Viêm đan vốn là thuộc về hiệp hội trận pháp sư nội bộ độc môn đan dược. Ta cái gì cũng không nói, người ta làm sao biết ta cần đan dược, đến cùng là cái gì?" Trong lúc nhất thời, Lương Tiêu lần nữa hiện ra mảnh liệt hy vọng, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe được một tiếng tràn ngập chào phúng cười nhạo, từ đằng xa đánh tới. Khẩu khí thật lớn. Lạc hội trưởng, ta nhìn xem ngươi giống như có chút đắc ý quên hình đi. Ngươi một nghiên cứu trận pháp người, chẳng lẽ lại còn đúng luyện đan có chỗ nghiên cứu? Lão tử hôm nay thì rõ ràng kể ngươi nghe, Sích Viêm đan là chúng ta hiệp hội trận pháp sư độc thuộc đan dược, chỉ có chúng ta hiệp hội trận pháp sư mới có thể luyện chế ra đến. Trừ ra chúng ta hiệp hội trận pháp sư, lớn như vậy Viễn Tiên đại lục, ngươi phàm là có thể tìm thấy một có thể luyện chế loại đan dược này, cho dù là ngang nhau hiệu quả đan dược luyện đan sư. Lão tử trực tiếp bảo ngươi ra ra. Tiêu Phàm Long mày nhíu lại. Đều cái gì? Ra ra? Hoàng phó hội trưởng phách lối đắc ý nói. Vi phạm cười híp mắt đáp một tiếng, lấy ra một viên linh thạch, ném về Hoàng phó hội trưởng. "Cháu Nội Oan, ra ra cho ngươi một viên linh thạch, cầm lấy đi mua kẹo ăn." Ha ha. Chúng quanh tu luyện giả sững sờ, cười vang lên. "Vui trước ta. Nay Hoàng Hiểu trấn quả nhiên là cái không có đầu óc gia hỏa, nhanh như vậy thì nhận người ta 20 tuổi không đến lạc hội trưởng ra ra. Hắn hơn và tuổi, sao có mặt nha? Gia hỏa này cũng không biết nhớ lâu một chút sao? Trước đó bị nói móc, cái này lại đuổi tới đến tìm đúng. Nguyên lai like như vậy có thể nhận cháu trai a. Lần sau ta thì tìm người thử một chút." Liên tìm hiệp hội trận pháp sư ngay cả bọn hắn phó hội trưởng cũng tùy tùy tiện tiện nhận người ta là hội trưởng là gia gia, những người khác khẳng định cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái nhận chúng ta là gia gia. Có đạo lý, quá có đạo lý. Ta nhìn xem hoàng hiệu trấn bên cạnh cái đó võ thánh cảnh cường giả cũng không tệ. Là một đứa chó ngoan. Hiệp hội trận pháp sư võ thánh cảnh cường giả lễ phép, ngươi sao? Chương 493, này ba hoàng phó hội trưởng tại năm tầng, chương 493, này ba hoàng phó hội trưởng tại năm tầng. Nguyên bản hay là một bộ đắc chí tư thái hoàng phó hội trưởng. Cuối cùng phản ứng lại, khèn quá hóa giận. Thằng cơ hó người mẹ nó muốn chết. Hoàng phó hội trưởng lần nữa nổi giận, chuẩn bị hướng tiêu phàm trấn áp tới. Phanh phanh phanh. Nhưng a, Mai phục tại trung quanh võ thần cảnh cường giả, lần nữa hướng về hoàng phó hội trưởng trấn áp tới. Vừa mới lên nhạy hoàng phó hội trưởng, trong nháy mắt bị quét ra so với hắn càng cường đại hơn phi tức, trực tiếp trấn áp lần nữa quỳ trên mặt đất. Xoẹt. Mặt đất xuất hiện lần nữa một mảnh to lớn rạn nứt. Phốc. Vừa mới phục dụng đan dược, khôi phục thương thế hoàng phó hội trưởng, lần nữa bị mấy cái võ thần cảnh cường giả liên thủ áp chế xuống, bị thương thật nặng. Trạng qua lần này, hắn ngược lại là vận khí tương đối tốt. Không có trực tiếp nó đi. Nếu không, thật muốn biến thành thiên hạ trò cười. Một lần bị trấn áp thì cũng thôi đi. Ai bảo nơi này là tinh thần hội tổng bộ. Hoàng Hiểu Chấn một võ thần cảnh sơ giai tu luyện giả, lại mưu toan khiêu khích người ta hội trưởng. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng nếu như hai lần đều như vậy, ở giữa khoảng cách cũng không vượt qua hồi lâu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Hoàng Hiểu Chấn thật rất ngu xuẩn. Có thể khẳng định, cho dù Hoàng Hiểu Chấn về đến hiệp hội trận pháp sư, cũng sẽ bởi vì hắn mất mặt hành vi, nhường cái khác cao tầng, đối với hắn phẫn hận không thôi, lần nữa nhận trừng phạt. Ôi Cháu Đoạn Oan, nay cũng không gặp mặt năm, cũng bất quá tiết ngươi sao cho già già ta được lễ lớn như vậy. Tiền tiêu vật chưa đủ. Không sao hết, già già đau lòng quái Tôn Nhi, lại cho ngươi một viên linh thạch. Tiêu Phàm lần nữa lấy ra một viên linh thạch, ném vào Hoàng Hiểu Chấn trước mặt. Lần này, Hoàng Hiểu Chấn không chỉ biến thành Tiêu Phàm cháu trai, càng là hơn một đáng thương như là tên ăn mày bình thường cháu Đoạn Oan. Ha ha. Chúng quanh tu luyện giả, tiếng cười lớn hơn. Hoàng Hiểu Chấn sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ muốn phát cuồng. Có thể là tới từ Tinh Thần Hội mấy cái võ thần cảnh cường giả, vẫn như cũ đúng khí thế của hắn trấn ép, nhường hắn căn bản không thể động đậy. Kết quả là, người ở bên ngoài trong mắt, dường như là Hoàng Hiểu Chấn chấp nhận Tiêu Phàm dường như. Trào phúng âm thanh càng thêm rõ ràng. Không ngờ rằng Hoàng Hiểu Chấn lại là loại người này, chỉ là hai khối linh thạch, liền để hắn quên đi chính mình võ thần cảnh cường giả thân phận, nhận một võ hoàng cảnh tu luyện giả lạ giá ra. Người ta là hội trưởng mặc dù chỉ có võ hoàng cảnh tu vi, nhưng người ta thế nhưng thực sự bắt giải trận pháp sư. Con trẻ như vậy, và tuổi của hắn đến Hoàng Hiểu Chấn số tuổi này, còn không biết lớn đến bao nhiêu thành kỷ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hoàng Hiểu Chấn vô cùng có tự mình hiểu lấy. Cũng là hống. Ta sao không có nghĩ đến cái này, nguyên lai like không phải Hoàng Hiệu Chấn rất ngu, mà là hắn vô cùng thông minh a. Hiện tại không thừa dịp Lạc hội trưởng triệt để nổi lên, ôm vào bắp đùi của hắn, chờ sau này nơi nào còn có cơ hội. Ta bây giờ muốn ôm Lạc hội trưởng đùi, không biết còn có kịp hay không. Nguyên bản đúng Hoàng Hiệu Chấn chảo phúng, vì một cái người tu luyện, trong nháy mắt chết đi phương hướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải Hoàng Hiệu Chấn ý thức được cái này, mới biết dạ bộ như một bộ không có đầu rock bộ dáng, nhiều lần đến gây phiền toái cho Tiêu Phàm. Hoàng Hiệu Chấn là ai? Hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, lại là võ thần cảnh cường giả tuổi tác đã hơn và tuổi. Nhiều năm như vậy trải nghiệm, cũng làm cho hắn không thể nào là một như thế người không có đầu óc a. Nghĩ như vậy, mọi người sôi nổi cảm thấy, không phải Hoàng Hiểu chấn quá ngu, mà là bọn hắn quá ngu. Hoàng Hiểu chấn rõ ràng chính là đứng ở năm tầng, mà bọn hắn lại tại chỉ là một tầng. Thậm chí một tầng cũng không đạt được. Bọn hắn nơi nào có tư cách đi chào phụng người ta. Ngay cả Tiêu Phàm, nghe được người chung quanh nghị luận, đều có chút buồn bực nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu chấn, âm thầm thầm nói, lẽ nào, tình huống thật, thật như thế? Hắn chính là nhìn thấy ta tương lai thành cửu, cho nên giả ngây giả dại, muốn hiện tại ôm vào bắp đuôi của ta. Chà chà, Tiêu Phàm chợt chợt miệng, đem ý nghĩ này ném ly đến sâu đầu, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lương Tiêu, cười híp mắt hỏi: "Nói đi, ngươi cần Sích Viêm Đan, đến cùng là cái gì đan dược?" Một loại có thể thanh trừ cực hàn chi độc đan dược. Lương Tiêu vội vàng nói: "Cực hàn chi độc." Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, một đan dược tên ngay lập tức hiện ra trong đầu của hắn. Nhưng trong cùng một lúc, xung quanh không biết rõ tình hình tu luyện dạ, nghe được cực hàn chi độc này bốn chữ lớn sau đó, lần nữa khiếp sợ. "Cực hàn, cực hàn chi độc." Sích Viêm Đan lại có thể chữa trị cực hàn chi độc. Chơi ạ. Six Viêm Đan đơn giản chính là chúng ta tu luyện âm thuộc tính công pháp tu luyện giả tuyệt thế thần dược. Ta nếu là có thể thanh trừ hết thể nội cực hàn chi độc, tu vi tuyệt đối có thể ngay lập tức đột phá đến võ thánh cảnh. Hiệp hội trận pháp sư, Six Viêm Đan, ta muốn gia nhập hiệp hội trận pháp sư. Ta muốn thanh trừ thể nội cực hàn chi độc. Trong lúc nhất thời, tất cả hội trưởng cũng chấn động lên. Dường như 1/3 tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Hoàng Hiểu Chấn. Như là vừa nãy Tiêu Phàm ngưng tụ năng lượng bạo vũ lúc, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thời ánh mắt dường như. Tiêu Phàm thì từ trung quanh tu luyện giả bạo phát ra rung trời tiếng kinh hô bên trong, thanh tỉnh lại. Nhìn đám người này phản ứng, khóe miệng không khỏi câu lên một tia lạnh lùng cười lạnh. Là cựu giai luyện đan sư, hắn đương nhiên hiểu rõ cực hàn chi độc là cái gì. Nay có thể nói là tất cả tu luyện âm thuộc tính công pháp tu luyện giả, cam thủ đến tận xương tủy một loại năng lượng. Âm thuộc tính công pháp tu luyện giả, tại trong quá trình tu luyện sẽ đem hàng loạt ít một F311 âm thuộc tính năng lượng ngưng tụ trong người. Nhưng bình thường âm thuộc tính công pháp, không cách nào luyện hóa, thay trừ một ít đặc thù lạnh tính tạp chất. Lâu dài dĩ vãng tiếp theo. Những thứ này lạnh tính tạp chất, rồi sẽ chồng chất tại tu luyện người thể nội, ảnh hưởng tu luyện giả tu vi. Tình hình chu dưới chỉ có tu vi tăng lên tới võ thần, thậm chí võ đế sau đó, tu luyện giả mới có năng lực thông qua tự thân thực lực cường đại, đem những thứ này cực hạn chi độc thanh trừ hết. Không sai, là thanh trừ hết, mà không phải luyện hóa hấp thụ. Phải biết, cực hạn chi độc nhìn như là uýt một F311, thuộc tính năng lượng bên trong tạp chất. Thực chất, bản thân nó phẩm giai cao hơn, có chút cùng loại với linh thạch cùng tiên thạch khác nhau. Đối với tu luyện giả mà nói, linh thạch bên trong linh khí chính là tu luyện chất bảo, mà tiên thạch bên trong tồn tại tiên khí, ai cũng biết, nó là một loại cản cao cấp năng lượng, chỉ vì thực lực bản thân chưa đủ, không cách nào đem nó hấp tụ, ngược lại sẽ trở thành độc tố. Cực hàn chi độc kỳ thực chính là như thế, không thể nói nó cũng đạt tới tiên khí đẳng cấp này đừng, nhưng so với bình thường âm thuộc tính linh khí, thế nhưng cao không ít. Nếu như có thể hấp tụ, đúng tu luyện giả giúp đỡ, thế nhưng vô cùng to lớn, nhưng vô cùng đáng tiếc. Dường như không ai có thể đem nó hấp tụ. Thế là, tiểu này cao cấp năng lượng liền thành độc tố. Phải biết, tất cả huyền thiên đại lục bên trên, nguyên tố thuộc tính mặc dù chia làm rất nhiều loại, kim, mục, thủy, hỏa thuộc loại hình loại hình, nhưng trên thực tế, thông thường linh khí cũng chỉ có 3 loại: âm, dương, cùng với đà thổ nói cách khác, thông qua hấp thụ âm thuộc tính linh khí, tăng cao tu vi tu luyện giả số lượng là tương đối kinh khủng. Chí ít, chương 494, ta không xứng là người huynh, chương 494, ta không xứng là người huynh. Thì có gần 2 phần 5 tu luyện giả tu luyện cần hấp thụ âm thuộc tính linh khí công pháp. Là tu luyện âm, dương, thuộc tính đặc biệt linh khí công pháp bên trong, tu luyện giả nhiều nhất một loại. Nếu Sích Viêm Đan, thật sự có thể có thành trì cực hàn chi độc. Hiệp hội trận pháp sư tuyệt đối có thể bởi vì loại này năng lượng biến thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn hắn lại cố ý che giấu, không hề có công bố Sích Viêm Đan thông tin. Tiêu Phàm thì ngay lập tức đoán được, loại đan dược này, đúng cái gọi là có thể thanh trừ cực hàn chi độc, khẳng định tồn tại một ít tác dụng phụ. Hoặc là, chính là luyện chế xích viêm đan cần vật liệu vô cùng trân quý. Trân quý đến cho dù là hiệp hội trận pháp sư, đều không thể hàng loạt có trình độ. Kỳ thực, trừ ra cực hàn chi độc, còn có cực dương chi độc. Cùng cực hàn chi độc, có dị khúc đồng công chi diệu. Là những kẻ tu luyện ít 2600, sở phệ không ép, dương thuộc tính công pháp tu luyện, vì không luyện hóa được một ít cảnh cao cấp năng lượng, mà ở thể nội lưu lại bọn hắn tưởng rằng độc tố tạp chất. Tình hình chung dưới Nếu như có thể nghiên cứu ra có thể thanh trừ cực hàn chi độc luyện đan dược, dựa theo đồng dạng đạo lý, khẳng định cũng có thể nghiên cứu ra thanh trừ cực dương chi độc đan dược. Như vậy cũng tốt đầy Tiêu Phàm, đang dò xét đến trong đầu của mình, có thể thanh trừ cực hàn chi độc đan dược sau, một loại khác có thể thanh trừ cực dương chi độc đan dược thì tự động bật đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiệp hội trận pháp sư lại chỉ tỏ vẻ chính mình có đan dược chỉ có thể thanh trừ cực hàn chi độc. Điều này càng làm cho Tiêu Phàm hoài nghi, bọn hắn đan dược có vấn đề. Nhất làm cho Tiêu Phàm cảm giác được khinh thường lạ. Mặc kệ là cực hàn chi độc hay là cực dương chi độc, Rõ ràng đúng tu luyện giả là đại bộ năng lượng, nếu như có thể đưa chúng nó hỗ thụ, dùng tiên nhân trong đám, một cái người tu luyện mà nói, không chỉ có riêng là nhường tu vi của hắn, đột phá đến võ thánh cảnh, thậm chí trực tiếp đạt tới võ thánh trung hậu kỳ, thậm chí trực tiếp đột phá đến võ thần, đều là không có vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng muốn cùng tu luyện giả thể nội, rốt cục tích lũy bao nhiêu cực hàn chi độc, có nhất định quan hệ. Nếu tích lũy thiếu, khẳng định không thể nào có lớn như vậy đột phá. Nhưng tình hình chung dưới, đông dạng phân lượng cực hàn chi độc, cùng ít một F311, âm thuộc tính linh khí so sánh với Cực Hàn Chi Độc năng lượng ẩn chứa hiệu quả, ít nhất là bình thường âm thuộc tính linh khí 10 vạn lần trở lên. Cho nên, tại Tiêu Phàm ý thức được Cực Hàn Chi Độc tồn tại sau, thì hoàn toàn không có đem nó thanh trừ ý nghĩ. Hắn càng hy vọng là đem nó hấp thu, giúp đỡ tu luyện giả tăng thực lực lên. Mà dạng này đan dược, Tiêu Phàm cũng là có. Ánh mắt có hơi lấp lóe một chút. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn về phía Lương Tiêu, hỏi: "Ngươi muốn Sích Viêm Đan thanh trừ thể nội Cực Hàn Chi Độc? Ta nhìn xem ngươi tu luyện hình như không phải uýt một F311, âm thuộc tính công pháp a. Không phải ta, là muội muội ta. Muội muội ta tu luyện công pháp vô cùng đặc thù." Đồng thời thể chất thì có vấn đề. Đối với người khác mà nói, cực hàn chi độc chỉ là một chút tạp chất, đối với nàng mà nói chính là uy hiếp chí mạng. Lương Tiêu cười khổ giải thích nói, "Muội muội của ngươi là cái gì thể chất?" "Cự gầm chi thể." Tiêu Phàm buồn bực nói. Lương Tiêu toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lóe ra càng thêm dị sắc quái mang. Mặc dù không phải cự gầm chi thể, nhưng cùng loại, là cự gầm thánh thể. "Cự gầm thánh thể." Bốn chữ vừa ra, Tiêu Phàm trên mặt càng là hơn lộ ra chấn động không gì sánh nổi nét mặt. Đây chính là Huyền Tiên đại lục bên trên, thập đại thánh thể một trong. So với hắn lĩnh ngộ tiên lỗi thể, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu phối hợp thêm chuyên thuộc công pháp, cho dù là một phàm nhân, cũng có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, trưởng thành là khoáng thế võ đế. Mà dưới tình huống bình thường, muốn đem tu vi thăng lên tới võ đế, cần thời gian bao lâu? Chí ít năm lần năm, gấp trăm lần trên lệnh, có thể thấy được tiểu này thánh thể là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, nghe Lương Tiêu sau khi giải thích, Tiêu Phàm lại có chút nghi hoặc. Loại cấp bậc này thể chất, làm sao lại trong người tích lũy nhiều như vậy cực hàn chi độc? Phải biết, đối với loại thể chất này mà nói, cực hàn chi độc tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ chỉ ít có thể làm cho tu luyện giả tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên gấp 10. Công pháp tu luyện sai lầm rồi." Tiểu Phàm nghi ngờ hỏi. "Lạc hội trưởng anh minh, đúng là công pháp tu luyện sai lầm rồi." Lương Tiêu mặt mũi tràn đầy đăm chắc, thở dài nói, "Ban đầu, ta cùng tiểu muội cũng không biết, thể chất của nàng lại là cực câm thánh thể, liền lựa chọn cực câm chi thể chuyên thuộc công pháp tâm linh huyền công, nhưng nàng tu luyện, bắt đầu còn chưa không có vấn đề, thế nhưng một lúc sau, tiểu muội thể nội âm thuộc tính linh khí, vậy mà bắt đầu hướng về cực hàn chi độc chuyển biến, hoàn toàn không cách nào ngăn cản." Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Đối với cục diện như vậy, Hắn nghe được lương tiêu tỏ vẻ công pháp tu luyện sai lầm, liền đã đoán được. Ngài không nói nhảm sao? Cư Câm Thánh Thể nói trắng ra, chính là cần phải mượn càng cao cấp âm thuộc tính linh khí, mới có thể để cho thể chất người sở hữu thực lực đạt được tăng lên, cho dù không có công pháp. Theo thời gian trôi qua, bực này thể chất tu luyện giả, cơ thể cũng sẽ tự động theo trong hư không, hấp thụ hàng loạt âm thuộc tính linh khí, đem nó áp xúc tăng lên, cuối cùng trở thành huyền thiên đại lục bên trên, người người nghe mà biến sắc cực hàn chi độc. Nếu lúc này không có thích hợp công pháp, đem những thứ này cực hàn chi độc luyện hóa, tự nhiên là sẽ đối với có cực âm thánh thể tu luyện giả tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cũng đúng thế thật vì sao? Rất nhiều có cùng loại thể chất tu luyện giả, nếu như không có thích hợp chuyên thuộc công pháp, tình hình chung dưới đều không thể sống quá lâu. Mặc kệ bọn hắn có phải tu luyện, cơ thể đều có thể ngưng tụ năng lượng, cuối cùng trở thành lẽ ra cái kia đối bọn họ có giúp đỡ, thế nhưng lại lại không có công pháp có thể đem luyện hóa kịch độc chi vật. Với lại, nếu dùng không thích hợp công pháp, còn có thể tiến một bước tăng tốc tự kỳ đến, khá là khủng bố. Lương Tiêu muội muội, không còn nghi ngờ gì nữa chính là như thế. Nói cách khác, nếu như là bình thường tu luyện giả, thể nội có cực hàn chi động, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể xuất ra đan dược, trợ nàng đem luyện hóa hấp thụ, tăng thực lực lên. Thế nhưng Lương Tiêu muội muội, Tiêu Phàm làm như thế thì vẹn vẹn chỉ là biện pháp không triệt để. Qua một đoạn thời gian, nàng vẫn không có thích hợp công pháp, chỉ có thể xuất hiện lần nữa cực hàn chi độc gắt mòn cơ thể, luôn lạc tới vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh tình huống. Lương Tiêu a, ngươi thị không có suy nghĩ qua, giúp ngươi muội muội tìm kiếm cực cấm thánh thể chuyên thuộc công pháp sao? Cho dù Sích Viêm đang thật sự có thể thanh trừ muội muội của ngươi thể nội cực hàn chi độc, kia lần tiếp theo đâu? Tiêu Phàm lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lương Tiêu nắm đấm, đột nhiên cầm bốc lên thanh bên trong mang theo trắng, vang lên một hồi ba ba ba dọn văng thành. Cư gấm thánh thể chuyên thuộc công pháp, nào có dễ tìm như vậy. Ta nhiều năm như vậy, vì sao nghiên cứu trận pháp? Không phải là vì trở nên nổi bật, thu hút đến đại lượng cường giả, tìm thấy bố trí trận pháp để cầu có thể từ đối phương trong miệng, đạt được tương quan thông tin. Lương Tiêu đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, trình độ trận pháp của ta không thể đạt tới đẳng trước độ cao, nghĩ muốn tìm công pháp thì không có bất kỳ cái gì manh mối. Ầm. Lương Tiêu nâng lên nắm tay, hung hăng nện ở lồng ngực của mình, cực kỳ bi thương. Ta không xứng là người huynh a chương 495, khổ nhục kế, chương 495, khổ nhục kế. Ngươi đặt chỗ này diễn khổ nhục kế đâu?" Tiêu Phàm khẽ miệng co giận nhìn. Rõ ràng cảm giác được, Lương Tiêu giờ phút này biểu hiện ra cử động, mang theo một tia ti hư giả hư vị. Mặc dù, hắn đúng mọi mọi mình tình cảm, đúng là vô cho hoài nghi. Nhưng, Tiêu Phàm chính là cảm giác, Lương Tiêu hiện tại làm như thế, chính là đang diễn trò. Phù phù, đang buồn bực nhìn. Lương Tiêu đột nhiên hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống, gào khóc nói: "Là hội trưởng, ta thỉnh cầu ngươi, có thể giúp ta một chút tiểu muội, dù là để cho ta làm trâu làm ngựa." làm nô tài làm nô, hầu hạ ngài cả đời, ta cũng vui lòng." O. Trung quanh tu luyện giả bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp khóc thút thít, rất cảm động. Lương đạo Hữu đúng là trong ngậm tốt hình, ta nếu là có dạng này kaka, sợ là đều có thể cười lấy tử trong tu luyện tỉnh lại. Hội trưởng, ta cũng nghĩ van cầu ngài, giúp đỡ Lương đạo Hữu đi." Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Nếu như không phải mở miệng nói chuyện người lạ gì vậy? Hắn cũng hoài nghi có phải hay không Lương Tiêu đã sớm dự liệu được tình huống này. Cố ý tìm người phối hợp, liên hợp diễn tập cho mình nhìn xem. Lương Tiêu đạo Hữu tìm kiếm cực âm thánh thể chuyên thuộc công pháp sự việc, cũng không phải ta chỉ là một võ hoàng cảnh tu luyện giả, có thể giúp đỡ. Chẳng qua, lệ tình diệp hội phó trên mặt mũi, ta có thể giúp ngươi lưu tầm một chút." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau đem chuyện trước mắt giải quyết, lại bị Lương Tiêu làm như vậy xuống dưới. Bọn hắn tinh thần hội nguyên bản dự định, sợ là đều muốn bị phá hủy. Đa tạ Lạc hội trưởng. Mặc dù không có đạt được trả lời khẳng định, nhưng nghe đến Tiêu Phàm nói như vậy, Lương Tiêu đã vô cùng cảm động. Ầm. Một tiếng làm cho người nhìn thì ghê răng trầm đục, đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Lương Tiêu một đầu dập đầu trên mặt đất. Nhất thời, tất cả trán huyết xích qua loa một mảnh. Ánh mắt hình như cũng nhận lại một kịch liệt va chạm ảnh hưởng, mà có chút mơ hồ. "Hảo gia hỏa, thật sự là khổ nhục kế a. Ngươi trước lên, đi bên cạnh liệu chữa thương, và chuyện trước mắt kết thúc, ngươi đi tổng bộ tinh thần hội tìm ta đi." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vội vàng kiếm cớ nhường Lương Tiêu rút lui đến bên cạnh. Nếu là hắn bị vậy chết ở chỗ này, cũng không được xối quẹ chết. Lương Tiêu nghe vậy, ánh mắt bên trong trong nháy mắt lóe ra mừng rỡ quá mang. Hắn vì làmưu kế của mình thành công, cuối cùng cầu được Tiêu Phàm giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt của Lương Tiêu không khỏi quét về xa xa hoàng phó hội trưởng. Hàn Quang Độ bản gia, hoàng hiếu trấn, làm thế này cha, không có ngươi nhóm hiệp hội trận pháp sư, lão tử vẫn như cũ có thể tìm thấy giúp ta người. Đi ngươi meo đi. Lão tử về sau không hầu hạ. Lương Tiêu vẻ mặt mừng rỡ hướng về bên cạnh đi đến. Hoàn toàn quên đi, còn có một cái giá trị 50 ức linh thạch ban thưởng, chờ lấy hắn đi nhận lấy. Người trước chờ đã, ngược lại là Tiêu Phàm đi tới. Từ trong không gian hệ thống, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lương Tiêu. Người thương thế thì không nặng, đem viên đan dược kia ăn, có thể khôi phục Ban thượng còn chưa cầm, cũng đừng đi rồi. Tính những người khác sau còn nói chúng ta tinh thần hội sẽ chỉ lắc lư người, quan dốt độc canh gà, không có một chút tính thượng chất ban thượng. Lạc hội trưởng, ta lương tiêu tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lương Tiêu đầu óc, quả nhiên bị vừa nãy kia một chút va chạm có chút mơ hồ, căn bản chưa kịp phản ứng. Tiêu Phàm những lời này, căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn đi. Ta nói ngươi sao? Tiêu Phàm im lặng liếc Lương Tiêu một chút, lại nói, thì theo ngươi bắt đầu trước đi. A. A nha. Lương Tiêu hoàn toàn không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, nhưng cũng hiểu rõ, thời khắc này chính mình chỉ cần hóa thân công của ngươi, nghe theo Tiêu Phàm chỉ huy là được rồi. Về phần cái khác, không cần đã hiểu. Chất, Lương Tiêu đem Tiêu Phàm đưa cho mình đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Oen, một cỗ khủng lô chữa thương năng lượng, trong nháy mắt dâng trào vào Lương Tiêu trong thân thể, hóa thành vô số cỗ dòng nhỏ, tuôn hướng mấy cái vị trí. Cơn mờn. Lương Tiêu mặt đỏ bừng bạo lớn nói tụ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Này là cái gì đan dược trị thương? Một khóa xuống dưới, không chỉ đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh, trán cũng không có mê man, đau đớn khó nhịn cảm giác. Ngay cả bước vào tu luyện giới nhiều năm như vậy, Vì các loại chiến đấu, bất ngờ trong người lưu lại ám tận. Lại thì trong nháy mắt, toàn bộ khôi phục. Phốc, kinh ngạc. Lương Tiêu đột nhiên cảm giác trong thân thể hình như có độ vật gì sắp phá sát mà ra. Ta hình như đột phá. Lương Tiêu đầu góc chống giỏng, trên mặt nét mặt nhanh chóng biến đổi. Theo kinh ngạc biến thành kinh ngạc, lại biến thành không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, nương tụ thành kinh hỉ. Lại một lần phù phù một tiếng, quy xuống, muốn cho Tiêu Phàm dập đầu. Thế nhưng lần này, Lương Tiêu lại phát hiện, mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào, này một đầu, vậy mà đều không có dập đầu xuống dưới. Bên hai vang lên tiêu phàm thanh âm bình tĩnh. Ta nhưng không có nhiều như vậy đan dược cho ngươi dùng. Bên cạnh tu luyện giả, càng là hơn nghẹn họng nhìn chân trối. Con mắt ta không có hoa đi. Lương tiêu tu vi của tiểu tử này, hình như đột phá nhất tinh. Ngươi không nhìn lầm. Ôi ta đi. Lạc hội trưởng lấy ra đan dược, rốt cuộc là thứ gì? Đã nói xong là đan dược trị thương, làm sao còn nhường lương tiêu tu vi, đột phá nhất tinh? Dãnh, tên chó chết này gặp vận may a. Ta nếu còn nhớ không sai, vừa nãy hắn thì trong năng lượng bạo vũ tăng lên 2 sao tu vi, hiện tại lại là nhất tinh, vo hoàng cảnh tu luyện giả tu vi. Dễ dàng như vậy có thể tăng lên sao? Chung quanh tu luyện giả nghị luận, tiếng khen ngợi. Dương Lương tiêu nhất miệng, ý mắng cười to. Hắn không dám phát ra âm thanh, bởi vì hắn đã cảm nhận được Tiêu Phàm đem một đạo đặc thù năng lượng truyền vận đến trong cơ thể của mình. Hắn lo lắng qué dày đến Tiêu Phàm, tự nhiên không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng, hắn không nghĩ phát ra âm thanh là tuyệt đối không thể nào. Khai hích khiếu hết lúc, sinh ra đau đớn, còn không phải thế sao như vậy một điểm nửa điểm. Lương Tiêu liều mạng mà nhấn lại nhấn lại, khuôn mặt cũng bầm méo, như là khô cạn vỏ cây già bình thường dữ tợn. Hắn của Nén linh hồn cũng run rẩy kịch liệt đau đớn, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Đau, đau quá a. Ta không thể phát ra âm thanh, không thể. Tuyệt đối không thể. Nhưng mà, vẹn vẹn giữ vững được mười mấy giây đồng hồ. Một tiếng rung trời kêu thảm, đột nhiên theo trong miệng hắn vang lên. A. Lương Tiêu sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sợ hại không thôi lần nữa cô nén đau đớn, khủng hoảng không thôi hô. Lạc hội trưởng thứ tội, ta thực sự nhịn không được a. Đau thì gọi tôi, ta lại không để ngươi không nên chịu đựng. Tiêu Phàm im lặng liếc Lương Tiêu một chút, tiếp tục làm việc lục nhìn. Ta có thể để Lương Tiêu trong nháy mắt mừng như điên. Ha ha. A. Đau ha. Bị không nổi rồi. Giống sóng biển bình thường. Một tiếng cao hơn một tiếng tê thảm, trong nháy mắt vang vọng tại trong hội trường. Vô số người nghe được Lương Tiêu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn nhau sửng sợ. Con hàng này không có chuyện gì chứ? Nay tiếng kêu thảm thiết, nghe sao kỳ quái như thế? Lạc hội trưởng rốt cục đang làm gì? Chương 496, ta hình như bỏ qua cái gì, chương 496, ta hình như bỏ qua cái gì? Trung văn tu luyện giả quỷ dị tằm mắt, nhuộm tiêu phàm trên mặt hiện ra một tầng hắc tuyến. Ầm. Hắn thực sự nhịn không được. Một đấm đánh tới hướng Lương Tiêu, trong nháy mắt đưa hắn nện thành trong chảo dầu, đang tiên bánh thịt dường như hiện lên chữ lớn dán trên mặt đất. "Lão tử để cho ngươi tê, không có để ngươi lãng." "Gọi? Ngươi làm sao lại hèn như vậy đâu?" Lương Tiêu ru án dán tại trên mặt đất, không dám phản kháng. Trên mặt treo đầy uy khuất nét mặt. So với bị trưởng phu coi như không thấy nhiều năm, giống như khuê phòng oán phụ bình thường cô vợ nhỏ, còn muốn tuổi thân mềm. "Là ngươi để cho ta tê a? Đau như vậy, ta gọi có vấn đề sao?" Lương Tiêu tuyệt đối sẽ không hiểu rõ. Uy khuất của hắn còn không chỉ như thế. Trước đây Tiêu Phàm là nghĩ đưa hạn chế tạo thành giao giao, như là giúp đỡ lên nam yên giống nhau. Ở trong cơ thể hắn bố trí trận pháp lúc, thì dùng những kia không có mợ qua khiếu hiện cho hắn bố trí trận pháp, thế nhưng bị hắn làm thành như vậy. Tiêu Phàm không muốn làm như vậy. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa, hắn lượng tiêu vốn là còn cơ hội, mượn nhờ lần này Tiêu Phàm tự mình giúp hắn trong người bố trí trận pháp cơ hội, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Đó cũng không phải là chỉ là tăng lên tam tinh tu vi có thể so sánh. Đáng tiếc, đây hết thảy, cũng bởi vì hắn vẫy tiếng kêu thảm, tan thành mây khói. Tiêu Phàm tại vẹn vẹn mở ra một khiếm huyết về sau, thì ngay lập tức lại lần nữa chế định bố trận kế hoạch. Vì cái này lại lần nữa mở khiếm huyết là trợ tâm. Lại liên tiếp mấy cái đã bị Lương Tiêu tự mình tu luyện lúc, mở ra tới khiếm huyết, lại lần nữa bố trí. Nhưng vì có thể dung động đến cái khác tu luyện giả. Mặc dù cái này lại lần nữa bố trí trận pháp, hiệu quả không có Tiêu Phàm nguyên bản định cường đại như vậy. Nhưng ý ra, cũng làm cho Lương Tiêu tu vi lần nữa tăng lên nhất tinh. Đúng. Làm trận pháp hoàn thành trong mắt, Lương Tiêu lần nữa cảm giác được trong cơ thể mình, có độ vật gì phốc một tiếng, phá tan tới. Đúng lúc này, Một cỗ tu vi tăng lên khí tức cực lớn, từ trên người Hàn Đánh tới. Hiện trường trong nháy mắt xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Kinh ngạc, kinh ngạc. Lên red. Và và nét mặt như là ngụy trang bình thường, treo ở đông đảo trên người tu luyện giả. Này rốt cục cái quần quẻ gì vậy? Vì sao Lương Tiêu tiểu tử này vận khí cứ như vậy tốt? Cuối cùng ban thượng, rốt cục là thứ gì? Tại sao lại nhường tu vi của hắn tăng lên nhất tinh? Ha ha. Mọi người ở đây suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, Lương Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng rung trời thoải mái cười to. Các ngươi dám tin tưởng, Lạc hội trưởng vậy mà tại trong cơ thể ta bố trí trận pháp? Trận pháp a. Nguyên lai like đây chính là phá vỡ kỹ thuật. Ta nguyện xương tinh thần hội mạnh nhất, lạc hội trưởng mạnh nhất, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật. Lương Thiêu rõ ràng cảm nhận được trong thân thể của mình bị tiêu phạm bố trí trận pháp. Nếu như không phải như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Rốt cuộc, bây giờ Viễn Thiên Đại Lục, ngay cả như thế nào tại có thể di động vật phẩm bên trên, bố trí trận pháp cũng làm không được, lại càng không cần phải nói tại trong cơ thể con người. Lại thêm, Lương Thiêu càng rõ ràng hơn cảm nhận được trận pháp lực lượng, đúng thực lực bản thân tăng phúc dường như đạt đến một trình độ khủng bố. Hắn lần này tới đến tinh thần hội tham gia trận đấu. May mắn nhường tu vi trước trước sau sau, tổng cộng tăng lên tứ tinh. Theo nguyên bản võ hoàng 2 tinh, thăng lên tới võ hoàng 6 tinh. Nếu phóng ở trong mắt những người khác, dạng này tăng lên, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Là vô số người nhìn thấy nhưng không với tới được. Thế nhưng, Lương Tiêu lại vô cùng hiểu rõ. So sánh với trong cơ thể mình bị tiêu phàm tự tay bố trí trận pháp này, thăng lên tứ tinh tu vi, thật không tính là cái gì. Tu vi tăng lên là nhất thời. Cho dù không có tiêu phàm giúp đỡ, hắn tin tưởng mình về sau cũng có thể tăng lên tới võ hoàng cảnh 6 tinh. Thế nhưng thể nội trận pháp này đâu? Đây chính là có vĩnh cửu tăng phúc hiệu quả. Chỉ cần mình nguyên bản tu vi cùng thực lực càng mạnh, tương lai tăng phúc hiệu quả cũng liền càng mạnh. Một 10 phần trăm cùng mười 10 10 phần trăm, chỉ cần là kẻ gốc đều hiểu cái gì càng mạnh. Lại càng không cần phải nói. Thể nội trận pháp này, hắn cảm giác, đúng thực lực bản thân tăng lên, tuyệt đối không chỉ 10 phần trăm đơn giản như vậy. Lương tiêu càng thêm mừng như điên. Với lại, hắn chắc chắn, tất cả huyền thiên đại lục, trừ gia tinh thần hội, tuyệt đối không ai có thể bố trí. Điều này có ý vị gì? Tinh thần hội muốn nghịch thiên a. Cùng có thể trên cơ thể người trong bố rừng trận pháp tinh thần hội so sánh. Hiệp hội trận pháp sư tính là cái gì chứ? Làm tinh thần hội có hạng kỹ thuật này, khuyết tán đến toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, ai đặc mã vẫn để ý sẽ hiệp hội trận pháp sư. Sợ là hiệp hội trận pháp sư nội bộ một đám cao tầng, cũng tranh nhau muốn gia nhập tinh thần hội đi. Ha ha, ta hắn mèo thật thật may mắn a. Rốt cuộc, vì thực lực của ta, chờ đến lúc kia, cho dù gia nhập tinh thần hội, lại ở đâu còn vòng đến ta. Lương Thiêu tương đối có tự mình hiểu lấy, cũng không phải thường thông minh trong ngáy mắt thì đoán được, Tiêu Phàm đem hắn đỉnh ra tới ý nghĩa. Đây rõ ràng chính là hy vọng thông qua miệng của hắn, đến tuyên truyền hạng kỹ thuật này. Tiểu này tên lưu ngàn sử công việc tốt, lương tiêu thì không muốn bỏ lỡ. Vui vẻ đồng ý. Sau đó, chính là kia lật đem ở đây lại bộ phận tu luyện giả, cũng chấn choáng váng phát biểu. Có thể bước vào hội trường, thưởng thức ngày cuối cùng tỉ thí tu luyện giả. Trừ ra đến từ các đại thế lực cao tầng. Những người khác dường như đều là nghiên cứu trận pháp. Tự nhiên đều hiểu, có thể trên cơ thể người bên trong bố trí trận pháp, đại biểu cho cái gì. Trước đây, trận pháp cái bẫy hàn tính Ngay tại ở sân bãi cũng không cách nào di động. Bây giờ, tinh thần hội lại có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Cái này mang ý nghĩa, sân bãi cùng không cách nào di động tệ nạn sẽ thành lịch sử. Này, sắp thực lực độ thế giới. Dù là, hiện tại còn không rõ ràng lắm, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, rốt cục có thể cho tu luyện giả đem lại chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có thể tất cả mọi người đã hiểu, tinh thần hội đây là muốn nhất phi trung thiên. Trước đó, hiệp hội trận pháp sư còn có thể hạn chế nó phát triển. Hiện nay, hiệp hội trận pháp sư nếu dám làm như thế, chính là cùng tất cả đại lục tu luyện giả là địch. Bọn hắn làm sao? Hoàn pháp hội trưởng giờ phút này đã triệt để bị dối. Đột nhiên xuất hiện thông tin, đem hắn cả kinh hồn phi phách tán. Hắn mặc dù không phải chuyên môn nghiên cứu trận pháp, nhưng là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, hắn đúng trận pháp nhất đạo, khẳng định cũng là có chút hiểu rõ. Thì biết rõ, coi như không thấy sân bãi, coi như không thấy lớn nhỏ, có thể tại bất luận cái gì có thể di động thứ gì đó phía trên, bố trí trận pháp, đúng huyền thiên đại lục tu luyện giả thu hút, rốt cục lớn đến bao nhiêu. Không nói người khác, liền nói chính hắn. Nếu hắn không phải hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, Giờ phút này hắn, chỉ sợ cũng phải không chút do dự bằng vào chính mình võ thần cảnh cường giả tiến tuổi, cho dù là bức bách, cũng muốn nhường tinh thần hội đem chuyện này nói liệu rõ. Đúng là như thế. Hoàng phó hội trưởng rất rõ ràng, chuyện này đối bọn họ hiệp hội trận pháp sư ảnh hưởng, rốt cục lớn đến bao nhiêu. Không được, tuyệt đối không thể nhường tin tức này công bố ra ngoài. Nhất định phải. Hoàng phó hội trưởng ánh mắt bên trong, trong nháy mắt lóe ra một vòng lạnh lẽo sắc ý. Hung tợn nhìn Tiêu Phạm, cùng với tinh thần hội các vị cấp cao một chút. Tiêu Mễ Mễ ẩn tàng trong đám người, lần nữa rời đi hội trường. Chương 497 Cơm chủ mỹện cương ăn, chương 497, cơm chủ mỹện cương ăn. Hoàng phó hội trưởng từ vì là cử động của mình rất cẩn thận, không hề có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn rời khỏi hội trường trong mấy mắt, ba gồm Tiêu Phạm ở bên trong mấy người, lộ ra thần sắc chao phủng, nhìn về phía hắn giống chó nhà có tang bình thường, thoát khỏi hiện trường bọc lưng. Sau đó, Tiêu Phạm lần nữa cùng Từ Duệ Văn công việc lu đủ lên, đem 10 người trong danh sách còn lại mấy người thì hoàn thành trong thân thể trận pháp bố trí. Chẳng qua, so với Lương Thiêu, bọn hắn thực lực thì không có bất kỳ cái gì tăng lên. Vì Tiêu Phàm không tiếp tục tiêu hao tinh thần và thể lực, giúp bọn hắn mở mới khiếu huyệt. Đều là tại chính bọn họ thể nội, nguyên bản mở ra tới khiếu huyệt bên trên, hoàn thành trận pháp bố trí. Nha. Đúng rồi. Còn có một cái người ngoại trừ, đó chính là Chu Hầm. Tiêu Phàm đi vào Chu Hầm trước mắt lúc, càng là hơn chàng mô tả dạng của fan. Đừng nói là khai lịch khiếu huyệt, giúp hắn trong người bố trí trận pháp, liền xếp như trực tiếp vận dụng trong cơ thể hắn khiếu huyệt, đến bố trí trận pháp hành vi, đều không có làm. Vì sao? Vì Tiêu Phàm chuẩn bị cho Chu Hầm bố trí trận pháp, cần dùng đến toàn bộ mở ra tân khiếu huyệt. Mở mới khiếu huyệt Tốn hao thời gian cũng không ít. Chu Hâm cần chịu đựng đau khổ, đồng dạng không ít. Vậy khẳng định sẽ nhường có chút người ý thức được cái gì? Ma Tiêu Phàm, thế nhưng còn cần Chu Hâm đi làm một việc. Bố trí trận pháp sự việc sau khi kết thúc, Tiêu Phàm nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Là tinh thần hội hội trưởng, hay là một hắn tự nhận là thuộc về linh vật hội trưởng. Cùng thế lực khác cao tầng giao tế sự việc, thực sự không phải hắn muốn làm. Rời khỏi hội trường sau, hắn liền tới đến chuyên môn chuẩn bị cho Thiên Bắc Thương hội trợ giao dịch trong quán. Tràng trong quán phi thường náo nhiệt. Hàng loạt tu luyện giả tụ tập ở chỗ này. Đại bộ phận đều là trận pháp sư. Tất nhiên theo bắt đầu thì đã làm xong, muốn làm trận pháp sư vật liệu chuyên trưởng quyết định, Ninh Phượng khẳng định cũng không cần làm những cái lẻo lẻo thứ gì đó. Sự thật chứng minh, quyết định của nàng là phi thường chính xác. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, Tiêu Phàm cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Chợt, trực tiếp hướng về Ninh Phượng văn phòng đi đến. Mấy ngày nay, kiếm được không ít đi. Tiêu Phàm đẩy ra Ninh Phượng văn phòng đại môn, liền gọi ha hả nói: "Kỳ Hỉ, mau tới, ta đang tính sổ xét đâu." Ninh Phượng nghe được giọng Tiêu Phàm, ngay lập tức ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tiểu tài mê bình thường kinh hỉ nụ cười. "Tiểu này sỗ sách, còn cần ngươi tự mình tính toán?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói: "Ta tại tính toán, ngươi năng lực kiếm bao nhiêu linh thạch?" Linh Phượng hồn nhiên giơ lên cái đầu nhỏ, trên mặt treo đầy màu tươi khích lệ nét mặt của ta. "Thật tuyệt." Tiêu Phàm đi đến Minh Phượng bên người, cúi đầu tại cong lên tiểu tùy ba bên trên, nhẹ nhàng hôn một cái. Thuần thế bảo vệ Linh Phượng xíu xiu liều yêu, ôm vào lòng. Lại tại Linh Phượng nguyên bản vị trí bên trên, ngồi xuống, đặt được nho nhỏ bàn thượng. Linh Phượng rất là vui vẻ. Núp ở Tiêu Phàm trong lực, chỉ vào trên mặt bàn, mở ra một quyển sổ sách, lần lượt giới thiệu. "Đây là các ngươi tinh thần hội đưa tới trận pháp tài liệu." Nguyên bản tính ra giá trị tại 1000 nức linh thạch tả hữu, hiện nay đã bán đi 80% cũng đã thu về 120 tỷ linh thạch. So với chúng ta trong tưởng tượng lợi nhuận, còn phải hơn rất nhiều. Đây là chúng ta Thiên Bắc Thương hội lần này mang tới vật liệu, trò vẹn giá trị và nức linh thạch. Trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp vật liệu. Inline tiêu thụ mạnh tình hôm dưới, đối mặt nhiều như vậy đến quá khứ thế lực, lại thì tiêu thụ được không sai biệt lắm. Sư phụ tới lúc nói với ta, ta làm cho này lần tiêu thụ chủ quản, có thể được hưởng thuần lợi nhuận năm. Lại là trăm tỉ, lại là vạn nức số liệu. Nhiều tiêu phàm nghe được sửng sốt hồi lâu cho dù Thiên Bắc Thương hội là thế giới này, tam đại thương hội một trong. Thế nhưng linh tịch này, kiếm lên, có phải hay không quá dễ dàng một ít. Mắt thấy Ninh Phượng còn muốn cho mình giới thiệu những kia việc nhỏ không đáng kể thứ gì đó, Tiêu Phàm vội vàng ngắt lời, cười khổ nói: "Phượng Phượng, nếu không, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết cụ thể số lượng. Nhiều như vậy số liệu, nghe được ta đau cả đầu. Ta hiện trong đầu chỉ còn lại có trăm tỉ, vạn ước dạng này chữ nhi, hắn gốc dễ của hắn không nhớ được." Được rồi. Ninh Phượng kiều sân trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, giận buồn bực đồng thời, lại vô cùng bất đắc dĩ. Nàng tin tưởng, Tiêu Phàm không phải không nhớ được mà là lười đi nhớ những vở này. Ai bảo đây là nam nhân của chính mình đâu? Linh Phượng theo một đống sổ sách bên trong lục lọi lên, cuối cùng xuất ra một nhìn lên tới rất mỏng sổ sách, lật ra sau đó, mấy đầu rất dễ thấy số liệu, ngay lập tức hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Linh Phượng kỳ thực đã sớm biết, Tiêu Phàm khẳng định lười nhác nghe chính mình giới thiệu nhiều đồ như vậy, cũng sớm đã đem hiện nay tính toán tốt khoảng lợi nhuận, kỹ càng giản ra ra đây. Đây là các ngươi tinh thần hội lợi nhuận, đây là của ta trích phần trăm bí lợi, đây là người đang tiên bắc thương hội ích lợi, còn có cái này. Số liệu cuối cùng cộng lại khoảng tại 80 tỷ tài hữu. Đây là ta không rõ ràng, các ngươi tinh thần hội lấy ra những tài liệu này, ngươi có thể thu lấy được bao nhiêu? Không, có đem bộ phận này đích lợi, tính toán đi vào. 80 tỷ linh thạch. Tiêu Phàm trước mắt. Nếu như đội thành vừa mới trọng sinh, còn có kiếp trước rất mạnh loại đó, tiền tài vi tôn quan niệm. Hắn hiện tại chỉ sợ đã hưng phấn đến hận không thể, ngay lập tức ngửa mặt rít gào một phen xúc động. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có nhiều như vậy hưng phấn. Thực lực vi tôn xã hội. Linh thạch sự giúp đỡ dành cho hắn, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không có lớn như vậy nhất là hệ thống hiện tại tùy tùy tiện tiện, đều cần mấy chục tỷ linh khí, cũng là mấy chục tỷ linh thạch mới có thể cho thực lực của hắn đem lại tính thực chất tăng lên. Chỉ là 80 tỷ, chân tăng lên không được tiêu phàm bao lớn hứng thú. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng biết, này 80 tỷ ích lợi, hắn mặc dù chiếm cứ lại đầu, có thể trong đó còn có không ít là thuộc về Ninh Phượng người ích lợi. Nàng đem chính mình ích lợi thì tính toán đi vào, mới thu hoạch 80 tỷ. Hoàn toàn không bằng Tiêu Phàm đi càn quét một lần bí cảnh, phó bản loại hình chỗ, kiếm được linh thạch nhiều. Thế nhưng nhìn thấy Ninh Phượng hình như rất kích động dáng vẻ, Tiêu Phàm hay là lộ ra nụ cười những linh thạch này, ngươi trước hết giữ lại chính mình dùng đi. Đợi đến Linh Phượng theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, Tiêu Phàm mới mở miệng nói, "Chúng ta giữ lại dùng, ta ở đâu dùng đến đến nhiều linh thạch như vậy a?" Linh Phượng lắc đầu, xoay người, làm nũng nhìn rối ra hai tay, ôm lấy Tiêu Phàm đầu, nói ra, "Kỳ thực ta hiểu rồi, chút linh thạch này, ngươi căn bản trúng mắt, nhưng ngươi yên tâm, lại cho ta một chút thời gian, ta khẳng định có thể cho ngươi kiếm được hơn vạn ức linh thạch. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, đứng ở tỷ tỷ sau lưng, hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ ta, cái khác cũng giao cho tỷ tỷ xử lý." "Mmm." Tiêu Phàm biểu tình ngưng trọng. Này không thành ăn bám sao? Ta Tiêu Phàm là loại đó ăn bám nam nhân sao? Khụ khụ. Nhìn Minh Vương tiểu diễm khuôn mặt, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy, dạng này cơm chửa, bắt đầu ăn còn giống như là thật không tệ. Cùng lắm thì, ta thịt cơm chửa miễn cưỡng ăn thôi. Chương 498, Trận Pháp Thánh Thành, chương 498, Trận Pháp Thánh Thành. Trận Pháp Thánh Thành. Một tòa sừng sững tại Huyền Thiên đại lục, đông vực chi đỉnh thành thị. Đã từng, nơi này là Huyền Thiên đại lục bên trên, mỗi một cái trận pháp sư thần trong lòng thánh địa đường. Cũng vì có thể trong thánh thành, có một chỗ cắm rủi, mà nỗ lực Nơi này cũng là Huyền Tiên Đại Lục Đông Ngực, lớn nhất ngây tỏa thành thị một trong. Mỗi ngày cũng có hàng trăm triệu lưu động tu luyện giả ra ra vào vào. Không phải bọn hắn không muốn thời gian giải cũng ở tại chỗ này, mà là trận pháp thánh thành quy định. Không phải hiệp hội trận pháp sư Tam giai hội viên cấm trì trong thánh thành qua đêm. Quy tắc tương đối nghiêm khắc. Tất cả hiệp hội trận pháp sư, hội viên số lượng vạn ước tính toán, thật sự có thể đạt tới Tam giai hội viên cũng liền một phần vạn. Nhìn lên tới, hình như thì không ít. Còn có hơn trăm triệu người. Nhưng trên thực tế Số người này mở rộng đến tất cả Huyền Tiên Đại Lục, thật sự một thằng lưu tại trận pháp thánh thành có thể cũng liền 1 ngàn vạn. Trong đó, nhất định đại bộ phận đều là hiệp hội trận pháp sư bên trong cường giả. Bởi vậy, ban ngày có thể dung nạp mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ nhân khẩu trận pháp thánh thành. Làm sau khi màn đêm buông xuống, huyền náo một ngày thành thị sẽ lập tức sa vào đến trong yên lặng. Lưu tại trong thành thị 1 ngàn vạn nhân khẩu, nhường toàn này khổng lồ thành thị, nhìn lên tới giống như dấu ở u sâm giữa trời chiều quỷ thành. Rất là đáng sợ. Ngày này, trận pháp thánh thành như là thường ngày giống nhau. Đến đóng cửa thành lúc, bao vây lấy tất cả thành thị huyện Diệu Trận Pháp, tỏa ra giống đạo vận bình thường khí tức cực lớn. Bắt đầu đem dấu ở thành thị nội bộ các ngóc ngách, không thuộc về hiệp hội Trận Pháp sư Tam giai trở lên hội viên tu luyện giả, kiểm tra ra khỏi thành trong. Những thứ này đều chỉ cần trận pháp tự động vận hành, cũng không cần hiệp hội Trận Pháp sư người khô cái gì, cho nên vô cùng thuận tiện. Chờ một chút, ngay tại đại môn sắp quan bế, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một cái khe hở lúc. Một tiếng tràn đầy rên rỉ, hoảng sợ, cùng với bất lực tiếng gào thét, đột nhiên theo Trận Pháp Thánh Thành mở cửa đông chuyển tông trấn vang lên. Tiếp lấy, trải rộng tại Trận Pháp Thánh Thành trung quanh tu luyện giả Tinh ngạc hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Bọn hắn chỉ thấy một đen nhánh bóng người, theo trên truyền tống trận lao vụn vụt mà ra, hướng về chậm chạp quan bế đại môn mà tới. Đại môn quan bế tốc độ đã rất chậm, nhưng làm sao, truyền tống trận vị trí, khoảng cách đại môn, vẫn có chút khoảng cách. Bóng người cho dù dùng tới bú sữa mẹ khí lực, khi hắn đuổi tới đại môn lúc, hay là trễ. Đông. Giống như đụng chuông bình thường trầm thấp châm độ, theo chậm chọng trên cửa lớn truyền đến. Bóng người thẳng tắp va chạm trên đại môn, bị to lớn phản xung kích, trực tiếp cuốn theo, bay ngược mà ra. Không muốn. Bóng người lại hoàn toàn không để ý phát ra càng thêm không cam lòng tiếng gào thét. Trung quanh tu luyện giả thấy thế, cười ha ha, ngay lập tức trào phúng lên. Lại làm một không biết từ đâu tới ngu ngốc. Muốn đi vào trận pháp thánh thành, nguyên ngược lại là sớm chút đến a. Sớm chút đến cũng có thể thế nào, dạng này ngu ngốc, khẳng định không phải chúng ta hiệp hội trận pháp sư tam giai trở lên hội viên. Nói không chừng, vừa mới vào trong, liền bị trận pháp chạy ra. Mỗi ngày luôn có như thế mấy cái đồ bị, tản tản, chúng ta đi về nghỉ trước, sáng sớm ngày mai lại vào thành đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. "Cờmởn, cái này Này tựa như là hoàng phó hội trưởng Hoàng Hiệu trấn a. Chuẩn bị rời đi tu luyện giả, ngay lập tức đem tầm mắt nhìn về phía bay ngược quay về, trên mặt đất, xô ra một cái hô to Hoàng Hiệu trấn. Cũng đều kinh ngạc không thôi. Hoàng Hiệu trấn, hoàng phó hội trưởng, như thế nào là hắn a? Hắn thân làm chúng ta hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, lẽ nào còn không biết trận pháp thánh thành quý cũ, cũng có một chút bình thường có thể bị Hoàng Hiệu trấn bắt nạt, lại hoặc là, đơn thuần chính là ước ao ghen tị tu luyện giả. Trên mặt rào rạt ra nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nói ra, nguyên lai là hắn, đáng đợi. Không sai không chỉ là có chút thực lực sao? Chúng ta thế nhưng hiệp hội trận pháp sư, không phải tu luyện giả hiệp hội, hắn một đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu người, dựa vào cái gì biến thành chúng ta phó hội trưởng? Nói cẩn thận. Lại không tốt, hắn cũng là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, võ thần cảnh cường giả, ngươi muốn chết à? Hừ, còn có một đáng người, đầu vô cùng thông minh. Nhìn thấy Hoàng Hiểu chấn như thế kinh hoàng phản ứng, ngay lập tức đoán được có thể có chuyện gì đó không hay xảy ra, có thể khiến cho hiệp hội trận pháp sư thế lực khổng lồ như thế, cũng cảm giác được sợ hãi sự việc, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Có người nhịn không được tiến đến Hoàng Hiểu chấn bên người. Ra vẻ cung kính đưa tay, muốn đem Hoàng Hiểu trấn dịu dắt đứng lên. "Cút đi." Đáng tiếc, Hoàng Hiểu trấn hoàn toàn không lĩnh tỉnh. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có đúng tinh thần hội nguyên cứu giá, có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người kỹ thuật này sinh ra, mà đối với bọn hắn hiệp hội trận pháp sư, tạo thành to lớn đả kích sợ hãi. Ầm. Hoàng Hiểu trấn thế nhưng cái võ thần cảnh cường giả, nổi giận trong, dù chỉ là ngang ngược dùng sức đẩy, thì không phải là muốn nâng hắn võ hoàng cảnh tu luyện giả có thể chống cự. Chỉ nghe được nổ vang một tiếng, tên này võ hoàng cảnh cường giả cơ thể, nhất thời nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. T, chung quanh muốn tìm hiểu tình huống tu luyện giả, lập tức bị dọa cho phát sợ, cơm như hến liên tục lui ra phía sau. Sợ chạm đến Hoàng Hiểu chấn lông mày, dẫn đến chính mình thì thảm chết ở chỗ này. Thấy được chưa? Hắn Hoàng Hiểu chấn chính là như thế ngang ngược tàn bạo. Người ta lòng tốt muốn dịu hắn một chút, hắn lại trực tiếp đem người ta giết, chân đặc mã tàn bạo. Loại người này, dựa vào cái gì có tư cách biến thành hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng? Càng không kéo lạ. Tên này võ hoàng cảnh tu luyện giả, chính là đi theo hắn sư phụ cùng đi đến. Mà sư phụ của hắn, cũng là một võ thần cảnh cường giả. Thế lực sau lưng thuộc về nhất phẩm thế lực. Bành Truy, tên này chết thảm võ hoàng cảnh tu luyện giả sư phụ, sắc mặt che lấp tới cực điểm, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Hiệu Trấn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng Hiệu Trấn, ngươi thật sự cho rằng nơi này là các ngươi hiệp hội trận pháp sư thánh thành, ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Đệ tử ta lòng tốt nó ngươi, ngươi lại đem nó tàn nhẫn giết chết. Là cái này ngươi thân là võ thần cảnh cường giả tư thế, thân làm hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng thái độ. Ta hôm nay thế tất yếu là tiểu thú báo thù." Dứt. Đệ tử võ thần cảnh cường giả khí thế trấn ép, cuối cùng nhường lâm vào sợ hãi bên trong Hoàng Hiệu Trấn, thanh tỉnh câu ý: Ngạc nhiên quay đầu đi, nhìn thấy bên cạnh một đoàn còn chưa tiêu tán sương máu, nét mặt có chút lúng túng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt võ thần cảnh cường giả. Hắn thì biết nhau, chính là đến từ nhất phẩm thế lực Thái Hư Điện trưởng lão, Trịnh Tuyết Phong. Nếu Tiêu Phàm giờ khắc này ở chàng, nhìn thấy hai người đối lập hình tượng, nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Ha ha, này kêu cái gì? Này gọi chó cắn chó a. Nhanh, cầm lên. Cho chúng ta những thứ này phụ phụ thông thông tu luyện giả, đến một hồi mở ra mặt khác võ thần cảnh cổ tử biểu diễn. Nếu biểu diễn tốt, Tiên thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu, chương 499, khổ cực hoàng hiệu trấn, chương 499, khổ cực hoàng hiệu trấn. Thái Hư Điện thực lực, không dung khinh thường. Hoàng hiệu trấn mặc dù không sợ Thái Hư Điện, nhưng cũng hiểu rõ, giờ phút này bọn hắn hiệp hội trận pháp sư, càng nên dẫn đầu giải quyết đại địch là tinh thần hội. Năng lực không chêu chọc Thái Hư Điện như vậy thế lực cường đại, tốt nhất vẫn là không nên chêu chọc. Nếu không, hai bên liên thủ, bọn hắn hiệp hội trận pháp sư, nhưng ăn không tiêu. Rốt cuộc, hiệp hội trận pháp sư là thuộc về một lòng lẻo liên minh, trừ ra một số nhỏ cường giả, thật sự tâm thuộc về hiệp hội trận pháp sư. Đồng thời, còn có một số có ý khác cường giả, không muốn hiệp hội trận pháp sư sụp đổ. Tại đối mặt to lớn tình huống nguy hiểm dưới, mới vui lòng ra tay. Những người khác, tuyệt đối là cây đổ bảy khí tan, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Đổi thành lúc khác. Lão tử quản ngươi cái gì thái hư điện, thần hư điện? Giết ngươi đệ tử? Là lão tử nể mặt ngươi. Mẹ ngươi còn dám tìm lão tử phiền phức? Ha ha. Hoàng Hiểu chấn ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, cố nén lửa giận, gạt ra một tia nụ cười khó coi. Trình Trường lão, thực sự thật có lỗi, ta chân không phải cố ý muốn giết ngươi đệ tử, vừa nãy chỉ là cử chỉ vô tâm. Hoàng Hiểu chấn tiếng nói vừa ra, trung quanh quen thuộc hắn tu luyện giả, trong nháy mắt thì ngớ ra. Ta cái đại rảnh, đây là ta quen thuộc cái đó Hoàng Hiểu chấn sao? Hắn khi nào dễ nói chuyện như vậy? Nơi này chính là trận pháp thánh thành a. Hắn vậy mà tại trận pháp thánh thành cửa, hướng thế lực khác trưởng lão nhậm lầm. Đây cũng không phải là tại làm mất mặt chính hắn, mà là vứt đi tất cả hiệp hội trận pháp sư mà ta. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Chính Thiết Phong, ta, Thái Hư điện trưởng lão, theo trận pháp thánh thành cửa đánh mặt hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng bắt đầu vô địch. Ngay cả trung quanh tu luyện giả, cũng ý thức được tới khắc này Hoàng Hiểu chấn không thích hợp lại càng không cần phải nói đến từ Thái Hư điện Trịnh Tuyết Phong. Ánh mắt lướt lên, hắn nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Hiểu Trấn, thân thức cẩn thận dò xét thân thể của đối phương, muốn nhìn một chút có phải Hoàng Hiểu Trấn bị thương tổn nặng. Mới biết tại đây trận pháp thánh thành cửa, đối với mình là lầm. Này thật vô cùng không Hoàng Hiểu Trấn a. Hoàng Hiểu Trấn ở đâu không cảm giác được Trịnh Tuyết Phong thần thức dò xét. Ánh mắt bên trong lửa giận càng đậm, nhưng hắn vừa nghĩ tới Tinh Thần hội, thì ngay lập tức cắn răng, gấp xiết quả đấm, cố nín lại. Trịnh Trường lão, ngươi không nên quá phận. Ta không nên quá phận. Trịnh Tuyết Phong như là nghe được trên thế giới này, buồn cười lớn nhất dường như Đương nhiên, cười lên ha hả. Hoàng Hiểu Trấn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Là ngươi giết ta Đỗ Nhi, lại còn để cho ta không nên quá phận. Vô sĩ lão tặc, cho ta để mạng lại. Trịnh Tuyết phóng tiếng cười, im bặt mà dừng. Đột nhiên bộc phát sát ý, hướng về Hoàng Hiểu Trấn trấn áp thô bạo mà đi. Chúng quanh tu luyện giả, vội vàng hướng xa xa thối lui. Không ít người bay đến bên tường thành, chuẩn bị mượn nhờ trận pháp thánh thành trận pháp ảnh hưởng còn lại che chở. Nay dù sao cũng là hai cái võ thần cảnh cường giả chiến đấu mà. Linh trà, rượu trái cây, điểm tâm nhỏ a. Bang ghế, ghế sofa, ghế bành a. Có cần hay không? Đột nhiên, một tiếng gào to âm thanh, theo trốn ở trận pháp thánh thành chân tường ở dưới Đông Đảo tu luyện giả vang lên bên hai. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối quay đầu nhìn lại. Một người dáng rất thông minh tiểu tử, cầm một loạt ghế đầu, tiểu đồ ăn vặt, làm cái quầy hàng. Bên cạnh còn dựng thẳng một lá cờ. Tiệm tạp hóa hóng chuyện tạm thời. Tất cả mọi người bị tiểu tử Nhi cử động khiếp sợ đến. Tiểu này náo nhiệt, cũng dáng gót. Khô khụ. Ghế đầu bán thế nào? Cái này tiểu ngư làm đồ ăn vặt bao nhiêu tiền, cho ta đến điểm. Ta muốn cái ghế nằm, một bình linh cữu. Tiệm tạp hóa hóng chuyện tạm thời trong nháy mắt khai trương. Mới vừa rồi còn cảm thấy kiểu này náo nhiệt, không nên góc một góc những người tu luyện. Tại có người ngoi đầu lên sau đó, làm ăn nóng này. Trong khoảnh khắc, tiểu tử Nhi trước mặt một đống sản phẩm, phá giá trống không. Nhưng mà, tiểu tử Nhi mặc không đổi sắc, lạnh nhạt theo trong giới chỉ, lần nữa xuất ra một đống đồ vật. Sản phẩm càng thêm phong phú, giá cả mặc dù cũng càng thêm sang quý một ít. Nhưng rời khỏi mấy phần món ăn, so sánh với mà nói, cũng không tính là quá đắt. Chỉ chốc lát sau, dường như lại bản sạch. Đợi đến tầm mắt của mọi người, cuối cùng tụ tập đến Trịnh Tuyết Phong cùng hoàng hiệu trấn trên người lúc Tiểu tử Nhi đã kiếm đầy bồn đầy bát, mãi đến khi có người trong tay đồ ăn và tân sỏng, rượu ngon uống xong, muốn hướng tiểu tử Nhi lần nữa mua lúc mua. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tiểu tử Nhi đã không thấy tung tích. Hoàng Hiểu Chấn cùng Trịnh Tuyết Phong tu vi giống nhau như lúc, đều là võ thần cảnh bà tinh cương giả. Trên thực lực, trước đây cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng Hoàng Hiểu Chấn đi tinh thần hội trong khoảng thời gian này, cơ thể bị trọng thương, còn không thể hoàn toàn khôi phục, vô cùng lo lắng chạy trở về trận pháp thánh thành. Với hung hắc cùng tràn ngập trận pháp thánh thành đại môn đụng vào nhau, còn bị như là viên đạn cầu giống nhau, bắn ra ngoài. Cái này nhường thân thể của hắn tương thế, càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Đã hoàn toàn không phải đối thủ của Trịnh Tuyết Phong. Mấy chiêu tiếp theo, Hoàng Hiểu Chấn đã giống như chó chết, tê liệt trên mặt đất, bất lực mà thống khổ kêu thảm. "Ta nói ngươi hôm nay sao như thế sợ, nguyên lai là bị thương." Trịnh Tuyết Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ở trên cao nhìn xuống đứng ở Hoàng Hiểu Chấn bên người, khinh thường chào phủ nhìn. Nơi này dù sao cũng là trận pháp thánh thành cửa chính. Hắn đem Hoàng Hiểu Chấn giáo huấn một phen thì cũng thôi đi. Nếu là thật giết chết đối phương, hắn lo lắng trận pháp thánh thành bên trong cường giả xuất hiện, trực tiếp đem nó hoành sát. Vậy cũng không có lợi. Hoàng Hiểu Trấn, giết ta đệ tử sự việc, ngươi dù sao cũng nên cho ta một trả lời chắc chắn đi. Không giống nhau Hoàng Hiểu Trấn mở miệng, Trịnh Tuyết Phong nói lần nữa, ngươi đem lão tử đánh thành như vậy, còn muốn nhường lão tử cho ngươi trả lời chắc chắn. Hoàng Hiểu Trấn giận không kìm được, rất muốn như là đã từng giống nhau, ngang ngược tỏ vẻ, cùng lão tử không sao. Ngươi thích thế nào thì thế ấy. Phốc. Kết quả, tức giận tâm trạng trong nháy mắt dẫn động thương thế bên trong cơ thể, nhường hắn một ngụm máu tươi phun ra. Bốn chính là nằm xuống đất bên trên. Cơ thể đã suy yếu đến cực hạn. Nay một ngụm máu, thì căn bản không có phun cao bao nhiêu. Liên nhận trọng tâm lực hút hành hưởng, lần nữa Đường Cũ trở về. Chỉ là, dù sao cũng là phun ra đi, diện tích huyết trương lớn hơn rất nhiều. Kết quả là, Hoàng Hiểu Trấn trong nháy mắt liền bị chính mình phun ra huyết, khép vẻ mặt, giống như giọ rỉ gì khăn, trong ngoài đều là huyết. "Là cái này ngươi cho ta trả lời chắc chắn." Phun chính mình một cǒu huyết lâm đầu. Trịnh Tuyết phóng vẻ mặt cổ quái nhìn Hoàng Hiểu Trấn. Lời này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt vang lên một hồi cười vang. Hoàng Hiểu Trấn tức thì bị khí lần nữa liên tục phun máu. Đáng tiếc, những thứ này viết, hoàn toàn như trước đây Đường Cũ trở về. Toàn bộ rơi xuống trên mặt của hắn, nhưng hắn dường như nhìn không ra trước đây khuôn mặt. Lần này mặt, triệt để vết sạch. Hoàng Hiểu Trấn trong lòng ồ hô một tiếng. Khóc thảm không thôi. Cuối cùng không chịu nổi công tâm lửa giận xung kích, hai mắt lật một cái, trực tiếp đấm đi. Là cái này hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng. Không nghĩ bồi thường, thì mẹ nó giả hôn mê. Dánh mẹ nó. Hoàng Hiểu Trấn, ngươi đừng hòng cho ta chữa. Mau dậy, rốt cục làm sao bồi thường? Ùng. Đây là sự thực bất tỉnh. Chương 500, đây cũng quá hư đi, chương 500, đây cũng quá hư đi. Trịnh Tuyết Phong liên tục đạp Hoàng Hiểu Trấn mấy cước. Phát hiện đối phương sắc thực một chút phản ứng đều không có, không khỏi chấn ngây ngẩn cả người. Quân Bất Khích thả ra thần thức, tiến hành dò xét. Nay xem xét, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hừ hừ hổ hổ. "Danh, thực sự là vứt đi võ thần cảnh cường giả mặt. Ta còn chưa khô cái gì, ngươi con hàng này Tụu Chân đã hôn mê. Đồ vô dụng. Được rồi, bắt nạt một hôn mê người, không có gì hay. Ta còn là đợi ngày mai, trực tiếp tìm các ngươi hội trưởng, yêu cầu bồi thường đi." Trịnh Tuyết Phong lẩm bẩm, thoải mái nhàn nhã hướng đi xa xa. Nhìn lên tới hình như rất bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng hoảng được một nắm. KMN Hoàng hiệu trấn côn hàng này bị 3.0000 con lư yêu tinh hút khô sao? Sao hư thành như vậy? Ta thì công kích hắn hai lần, hắn cũng chỉ còn lại có một hơi. Mã Đức, ta hiện tại ly khai, nếu là hắn chết rồi, phải cùng ta không liên quan đi. Trịnh Tuyết Phong mặc dù là Thái Hư Điện trưởng lão, mà Thái Hư Điện thực lực hình như lại cùng Hiệp hội Trận Pháp sư bình thường. Nhưng hắn thì hiểu rõ, nếu chính mình thất bại trận pháp thánh thành cửa, đem hoàng hiệu trấn cái này hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng giết, đó chính là đánh trận pháp thánh thành mặt. Cho dù là sau lưng hắn Thái Hư Điện cao tầng, đều khó có khả năng che chở hắn ai bảo hắn rảnh đến nhức cả trứng, không sao chạy tới trận pháp thánh thành cửa, tìm người ta phó hội trưởng phiên phức. Này không phải mình tìm đường chết sao? Trình Hiểu Phong cũng không hy vọng vì một hoàng hiệu trấn, thì ứt tức chết tại nơi này. Lúc này không chạy trốn, chờ đến khi nào? Về phần tìm hiệp hội trận pháp sư hội trưởng yêu cầu bồi thường ý nghĩa, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Hắn nơi nào có lá gan kia nha. Một đêm rất nhanh liền qua thứ, hôn mê hoàng hiệu trấn. Nếu như không phải hai cái hiệp hội trận pháp sư hội viên, không đành lòng, chiếu cố một chút hắn. Hắn có thể hay không sống đến sáng ngày thứ hai, hay là cái vấn đề Mà ở ngày thứ 2, trận pháp thánh thành mở ra sau đó, một đội hiệp hội trận pháp sư hộ vệ, liền tại một tên phó hội trưởng dẫn đầu dưới, vội vã rời khỏi trận pháp thánh thành, đi vào hoàng hiệu trấn bên người. Lưu hội phó, chiếu cố hoàng hiệu trấn một đêm hai cái hiệp hội trận pháp sư hội viên, liền đội vàng đứng lên, cùng kính hành lễ. Các ngươi rất không tội. Sau đó đến thánh tháp tiếp nhận ban thượng. Lưu hội phó tán dương hai người một phen về sau, thì ngay lập tức mang theo hoàng hiệu trấn đội vã ra, lại trở về trận pháp thánh thành trong. Kỳ thực đêm qua, hoàng hiệu trấn va chạm trận pháp thánh thành đại môn lúc Liên đã bị trận pháp thánh thành trong hiệp hội trận pháp sư đệ tử phát hiện, ngay lập tức trên đường đi báo. Cuối cùng thông tin đến hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, Ân Tuân trong tay. Hắn đúng hoàn hảo chấn hay là hiểu rất rõ. Nhìn như Lô Mãng, kỳ thực thật trọng. Nếu như không phải thật gặp được đặc biệt chuyện đại sự, tuyệt đối sẽ không vội vội vàng vàng như thế. Con tưởng là nhìn mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp đâm vào trận pháp thánh thành trên cửa lớn. Làm thời Ân Tuân thì vô cùng lo lắng, ngay lập tức gọi đến mấy cái lưu thủ thánh thành phó hội trưởng, thương thảo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đáng tiếc, cũng đúng thế thật trận pháp thánh thành quan bế sau đó tai nạn. Bất cứ tin tức gì đều không thể chuyển lại đi vào. Cho dù là Ân Tuân cái này hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, đều không thể tùy tiện sửa đổi quy tắc này. Chí ít, trong mắt Ân Tuân, không đến hiệp hội bị ép giải tán, hoặc là ảnh hưởng đến hắn tự thân sinh mệnh an toàn tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không sửa đổi những quy tắc này. Mà cho dù hoàng hiệu trấn muốn hồi báo sự việc vô cùng quan trọng, khẳng định không thể cùng hiệp hội giải tán, cùng với hắn tự thân sinh mệnh an toàn sự việc đánh đồng. Thế là, một đám người thì trong trận pháp thanh thành, câu được câu không trò chuyện một buổi tối. Dường như tất cả mọi người đều không có quá mức quan tâm. Cứ như vậy, Một mai đến tận khi sắp trận pháp thánh thành lần nữa mở ra, Ân Tuấn mới phái ra lưu hội ba cái này phó hội trưởng, mang theo một đội nhân mã, ra khỏi thành đem Hoàng Hiểu Chấn nên đón quay về. Về phân Hoàng Hiểu Chấn ngày hôm qua trải nghiệm, mọi người chỉ coi là không thấy gì cả. Hoàng Hiểu Chấn thương thế hay là nội thương, được đưa đến Ân Tuấn trước mặt về sau, hắn nhịn đau xuất ra một viên đan dược trị thương, nhét vào Hoàng Hiểu Chấn trong miệng. Nhìn thấy Ân Tuấn lấy ra đan dược, cái khác phó hội trưởng liếc nhau, trong lòng rõ ràng. Hội trưởng, ta một đêm chưa về, trong nhà bà nương sợ là sốt ruột chờ ta về trước đi bảo hắn biết một chút. Hội trưởng, tiểu thiếp của ta sau một tiếng sinh hai thai, ta cũng phải trở về nhìn một chút. Hội trưởng, hôm nay là lão bà của ta Như Tử, cùng nữ nhi của ta đại hôn thời gian, ta là phụ thân của bọn hắn, nhất định phải trình diện. Một đám phó hội trưởng nói ra được các loại dở hơi lý do, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Bất luận kẻ nào nghe, đều có thể đã hiểu, những này là bọn hắn lấy cớ. Một đây một khoa trương, tạp dịu thải quá, nhất là cái đó nói tiểu thiếp sinh hai thai. Ngươi coi mình là tiết khẩu thần toán a, còn có thể tính ra tinh như vậy chuẩn lúc sinh ra đời ở giữa. Hết lần này tới lần khác. Ân Tuân nghe vậy, trong lòng mặc dù khá là không biết phải nói gì, nhưng vẫn là khoát khoát tay, nói ra: "Mặc kệ các ngươi rốt cục đi làm cái gì, sau 3 cái giờ, lần nữa đến." "Đúng, hội trưởng." Phó hội trưởng nhóm vui vẻ đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 canh giờ rất nhanh liền qua thứ. Các vị phó hội trưởng đã ăn xong cơm trưa, như là phàm nhân sau bữa ăn chăm chạy bộ giống nhau. Từng cái nhàn nhã lần nữa hội tụ ân Tuân phụ thượng. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy ân Tuân sắc mặt vô cùng âm trầm sau, ý thức được tình huống không thích hợp, đội vàng tu liễm lại trên mặt phức tạp nét mặt, một đây một đứng đắn, nghiêm túc Hoàng Hiểu trấn an Nguyên Tuân cung cấp giác thải đàn dược. Rõ ràng thời gian qua một lát, có thể khôi phục thương thế. Tròn vẹn kéo đã hơn nửa ngày, mới rốt cục khôi phục lại. Mở mắt ra, nhìn thấy Ân Tuân trong mắt. Hắn thì chờ không nổi Tướng Tinh Thần sẽ nghiên cứu ra đến kỹ thuật mới sự việc, nói ra, Ân Tuân trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời. Cùng Hoàng Hiểu trấn vừa mới chiếm được tin tức này thời giống nhau, cũng tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hoàn toàn không thể tin được. Kỹ thuật như vậy, lại là do Tinh Thần hội nghiên cứu ra, mà không phải bọn hắn Hiệp hội trận pháp sư. Hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng đến sau, nhìn thấy Ân Tuân chỉ lạ mà trầm chậm. Hồi lâu không nói lời nào, cái này khiến bọn hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Thầm nghĩ, ta tích cái mẹ rồ lặc, hội trưởng của ta đại nhân, ngươi ngược lại là vội vàng mở miệng nói chuyện a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta mới có thể giúp một tay. Ai cở mởn ở có tâm tư, cùng ngươi chơi đoán xem đoán trò chơi. Ngươi nếu là không nói chuyện, ta có thể đi. Ta còn chuẩn bị nhường tiểu thiếp năm nay lại cho ta sinh cái bà thai. Khoảng cách này cuối năm thì không có mấy tháng. Ta không được thêm chút sức con a. Một đám người suy nghĩ miên man, thời gian lại qua thời gian nượn nén hương. Cuối cùng có người nhịn không được Mạc Miệm dò hỏi: "Hội trưởng, lão hoàng tựa như là đi tinh thần hội, tham gia bọn hắn tân nhiệm hội trưởng kế nhiệm chúc mừng học rồi a? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để ngươi như thế tức giận? Vì một tinh thần hội, không đến mức đi? Không đến mức." Ân Tuân trong nháy mắt nổi giận: "Ngươi rốt cuộc có biết hay không chuyện gì xảy ra để cho ta không nên tức giận? Chương 501, rượu giả uống nhiều quá, chương 501, rượu giả uống nhiều quá. Cờn Mở: "Hội trưởng, ngươi đây là chơi xấu a? Chúng ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới biết hỏi ngươi." "Mẹ ngươi không nói thì thôi, còn chất vấn ta đi lên." ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhìn xem một giới hội trưởng tuyển cử, lão tử còn đem phiếu tán thành đầu cho ngươi không?" Cha hỏi phó hội trưởng, ở trong lòng một fan chấm biếm, cũng không dám giảng những lời này trực tiếp nói rõ ra đây, chỉ có thể cố nén bất mãn. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cười bồi nói: "Vâng vâng vâng, hội trưởng giáo huấn đúng, là ta bảnh trướng, chưa đủ trọng trọng, không biết sự việc nặng nhẹ thì vọng kết luận." Tên này phó hội trưởng mặc dù cười làm lành liên tục, nhưng mà nói gần nói xa, cũng chỉ có một đứa lạ. "Lão già, mau nói cho ta biết nhỏm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" An Tuân nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Trấn. Hoàng Hiểu Trấn rất nhớ lật cái bản nhãn, mắng to một câu. "Cậu vật, muốn cho ta nói, ngươi mẹ nó sớm chút nhắc nhở a. Không công chậm trễ thời gian lâu như vậy." Nhưng mà, Hoàng Hiểu Trấn đồng dạng không dám trước mặt An Tuân phép lối, rụt lại đầu, khung hoàng đem phát hiện của mình nói ra. "T." Hoàng Hiểu Trấn vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh lẽo thanh. Ở đây phó hội trưởng nhóm, giống xuyên kịch trở mặt đại sư giống nhau, phi tốc biến đổi trên mặt nét mặt thần thái. Chính là không ai phát biểu ý kiến. Hồi lâu sau, mọi người như là cuối cùng chậm rãi tiếp nhận rồi tin tức này cuối cùng có người cười ha ha một tiếng, ra vẻ bình tĩnh trêu chọc nói: "Lão Hoàng, ngươi sợ không phải là đi tinh thần hội, rượu giả uống nhiều quá đi, còn đang ở bố trí trận pháp trong cơ thể ngươi. Ngươi có biết hay không chúng ta tu luyện giả cơ thể, cỡ nào phức tạp, bảy trận độ khó lớn bao nhiêu? Lại có một tinh thần hội phó hội trưởng nghe vậy, chen miệng nói: "Chính là a, đừng nói là tại bố trí trận pháp trong cơ thể ngươi, chính là tại có thể di động tự vật trên bố trí trận pháp, đều là một chuyện không thể nào. Chẳng qua cũng bình thường, lão Hoàng ngươi đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, bị tinh thần hội lựa gạt, cũng là bình thường." Hoàn Hiểu chấn nghe những người này trầm trọc Nổi giận đùng đùng, ta đặc mã không có gần người. Ta tận mắt thấy một võ hoàng cảnh tu luyện giả tại Tinh Thần Hội hội trường, ở trong cơ thể hắn bố trí xong trận pháp về sau, tu vi ngay lập tức tăng lên rất tinh. Hoàng Hiểu chấn cuồng loạn đường, hắn là thực sự muốn hiệp hội trận pháp sư chuẩn bị sớm, mới biết như thế vô cùng lo lắng gấp trở về. Kết quả các loại bất ngờ liên tiếp phát sinh, thời gian không ngừng bị chậm trễ thì cũng thôi đi. Thật sự nhìn thấy hiệp hội trận pháp sư bọn này cao tầng sao, bọn hắn lại còn không tin mình thông tin. Nếu không phải đánh không lại đám người này, Hoàng Hiểu chấn cũng muốn dùng nắm đấm của mình, khiến cái này người đã hiểu Hắn không có gật người. Ha ha, không ngờ rằng lão hoàng đã vậy còn quá chân thật. Một điểm nhỏ cho xiếc, đem hắn lừa gạt xoay quanh. Ngươi nói ngươi không có gật người, ta tin tưởng, bởi vì ngươi bị tinh thần hội người lừa gạt. Lão hoàng, ngươi là buồn cười chết ta, kế thừa ta tại Thiên Bắc Thương hội tiền nợ sao? Ngươi nếu là ngươi thật muốn, ngươi nói thẳng mà. Nghệ tinh chúng ta đồng môn lâu như vậy, phấn thượng, ta lại không phải không muốn cho ngươi. Hoàng Hiểu chấn kinh ngạc nhìn nói chuyện phó hội trưởng. Trong lúc nhất thời, lại có chút ít không phản bác được. Một lát sau, Hoàng Hiểu chấn nổi giận dị thường tệ đồ vật, ai cờ mờn muốn ngươi tiền nợ, lão tử sẽ nói với ngươi chính sự. Nguyên lai like ngươi không muốn a. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Thúc ta trả khoản cái đó tự muaội, nhìn coi như không tệ, thưởng xuyên để cho ta trong động giữ vị. Ngươi nếu cầm của ta tiền nợ, sợ không phải cũng có thể trải nghiệm một phen. Tên này phó hội trưởng vẫn không có coi là chuyện nghiêm túc, vẻ mặt đáng tiếc nói. Lão Trương, thật hay giả? Muợn một bước nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh một tên khác phó hội trưởng, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe ra một tia tinh quang, chờ mong không thôi. Đương nhiên là thật. Ta giả Trương cũng không gạt người. Chư họ phó hội trưởng Có ý riêng dường như liên quan hoàng hiệu chấn về sau, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười, cùng cái đó cái đó mượn một bước nói chuyện phó hội trưởng, đầu ghé vào một viên, chuẩn bị tường trò chuyện một phen. Những người khác mặc dù không có rõ ràng tỏ vẻ, nhưng ánh mắt không ngừng quét về phía Lão Trương, cùng với cùng với nó trò chuyện phó hội trưởng, không ngừng run run liếc hậu. Đem bọn hắn nội tâm ý nghĩ, bại lộ không thể nghi ngờ. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đem ở đây phó hội trưởng nhóm, cũng làm cho giật mình. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hội trưởng của bọn hắn đại nhân Trên mặt Như là treo lấy một tầng sương lạnh, toàn thân tỏa ra vô cùng hoảng sợ khí tức. Tất cả mọi người trong nháy mắt không dám nói thêm nữa. Càng thêm không dám tiếp tục cố ý trêu đùa hoàng hiệu trấn. Từng cái giúp cục lấy đầu. Cú mẹ nó tưởng rằng đây là đùa giỡn sự việc đúng không? Người ta hoàng phó hội trưởng, liều chết đem tin tức mang về, chính là hy vọng chúng ta trước giờ làm ra chuẩn bị, để phòng lỡ Như. Các ngươi ngược lại tốt, từng cái đưa hắn trở thành kẻ ngốc đi trêu đùa. Nếu đã vậy, được. Dứt khoát chúng ta trước giờ giải thể tốt. Tính đến lúc đó, hoàng phó hội trưởng nói chính là tình hình thực tế, kết quả vì chúng ta ngu xuẩn không công bỏ qua tốt nhất khống chế thời cơ, nhường chúng ta thành toàn bộ đại lục người chế cười. Hoàng Hiểu chấn nghe nói Ân Tuân lời nói, trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cảm thấy Ân Tuân hay là thiên vị chính mình. Vì mình, có thể nói ra ác như vậy lời nói. Phải biết, ở đây những thứ này phó hội trưởng, kỳ thực rất nhiều, bản thân là lệ thuộc vào những thế lực lớn khác, chỉ là bởi vì thích trận pháp, mới biết gia nhập vào hiệp hội trận pháp sư, đảm nhiệm một danh dự phó hội trưởng. Từng trong hiệp hội trận pháp sư, chân chính phó hội trưởng, kỳ thực thì hai người, cái khác tất cả đều là danh dự phó hội trưởng bao gồm hoàng hiệu trấn, cũng chỉ là một danh dự phó hội trưởng. Chẳng qua, hắn là tán tu, phía sau không có thế lực ủng hộ. Liên hiệp như thật sự trên ý nghĩa, Hiệp hội trận pháp sư nhân viên, mà chân chính phó hội trưởng, cũng là Hiệp hội trận pháp sư chủ cột. Bình thường cũng không cần tham dự rườm rà sự vụ thảo luận. Bọn hắn chỉ cần đem tinh thần và thể lực, toàn bộ đặt ở nghiên cứu trên trận pháp, một thằng duy trì hiệp hội trận pháp sư, có tất cả đại lục, mạnh nhất trận pháp sư là được rồi. Bởi vậy, thật sự làm việc nhi kỳ thực đều là những thứ này danh dự phó hội trưởng. Ân Tuân bình thường vì làm bọn hắn vui lòng, xưa nay sẽ không nói như thế hung ác liên sợ chọc giận bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp bỏ gánh không làm. Kia hiệp hội trận pháp sư, coi như thật danh phó tồn vong, thì đúng là như thế. Những thứ này phó hội trưởng nóng vừa mới sẽ biểu hiện ra như vậy một phen sao cũng được tư thế. Nói trắng ra, chính là bình thường ân tuân quen ra tới. Nhưng ân tuân thật sự nổi giận, bộc phát ra chính mình võ thần cảnh bảy tinh cường giả thực lực sau, bọn này danh dự phó hội trưởng nóng hay là ngay lập tức phản ứng. Đây là ân tuân, thật sự tức giận, mới khiến cho bọn hắn thành thật tiếp theo. Nhìn thấy tất cả phó hội trưởng cũng thành thật số dưới, ân tuân không khỏi thở phào một cái. Ta quá khó khăn. Rõ ràng là hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, đối mặt bọn này danh dự phó hội trưởng, lại còn cần thực lực trên ép mới có thể để cho bọn hắn thành thật tiếp theo. 502, mình mình nhi, chương 502, chuyện của mình thì mình tự biết nhị, chương 502, chuyện của mình thì mình tự biết nhị. Hồi lâu sau, một hơi có vẻ sợ ba ba tiếng vang lên lên. Hội trưởng, có hay không có thể thương lượng, tiến đánh tinh thần hội sự đình. Tầm mắt của mọi người ngay lập tức chuyển dời đến trên người Hoàng Hiệu trấn. Ân Tuân chừng Hoàng Hiệu trấn một chút, có chút tức giận. Con mẹ nó, không có điểm nh nhãn lực sức lực sao? Không thấy được lão tử vừa mới trấn nhiếp đám người này cũng không biết cho bọn hắn một chút hòa hoãn, tiêu hóa thời gian, hiện tại liền đè bọn hắn xuất lực, ngươi sẽ không sợ đem bọn hắn hù chạy. Ân Tuân trong lòng mặc dù tức giận không thôi, thế nhưng cũng biết, Hoàng Hiểu trấn lợi nói, sát thực có đạo lý. Thế là, chỉ có thể đem tầm mắt của mình quét về trong sân một đám người. Thản nhiên nói, "Chư vị, ta nghĩ Hoàng phó hội trưởng lợi nói, sát thực có đạo lý, chúng ta đã không có thời gian lại chế lại nữa. Nhất định phải thừa dịp lúc này, nắm lấy cơ hội, nhanh chóng tướng tinh thần sẽ trấn áp." Đáng tiếc, Ân Tuân tầm mắt những nơi đi qua, hay là một mảnh hoặc tối như mực, hoặc chui lùi lỉnh đầu. Một vui lòng cùng mình đối mặt cũng không tồn tại. Không ai vui lòng dẫn đầu sao? Ân Tuân có chút bi thương. Nguyên lai, like, nay liền là chính mình lãnh đạo hiệp hội trận pháp sư tình huống thực tế. Thoạt nhìn là có thể trấn nhiếp toàn bộ đại lục, xếp hạng hàng đầu khủng bố đại thế lực, nhưng chân chính gặp phải phiền toái, lại không ai vui lòng xò đầu ra. Thôi được. Ân Tuân thật dài thở dài một tiếng, ngưng tiếng nói: "Đã các ngươi không muốn, ta đầu, liền từ lao phụ tới. Không thể để cho tinh thần hội tiếp tục phách lối xuống dưới. Kỹ thuật có thể bố trí trận pháp trong cơ thể người, thì nhất định phải nắm giữ tại chúng ta hiệp hội trận pháp sư trong tay." Kiên định ngữ Giống như một đạo như kinh lôi, ở trước mắt bọn này, phó hội trưởng vang lên bên tai. Nghe nói như thế, vừa mới cũng không nguyện ý cùng Ân Tuấn đối mặt một đám người. Từng cái hốt hoảng ngẩng đầu, trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng phản đối nói: "Hội trưởng, không thể a. Hội trưởng, ngay thế nhưng chúng ta hiệp hội trận pháp sư tinh thần biểu tượng, chỉ là tinh thần hội, sao xứng được với nhường ngài tự mình động thủ? Ngài tuyệt đối không thể tự mình động thủ. Truyền đi, chúng ta hiệp hội trận pháp sư còn biết xấu hổ hay không?" Đến lúc đó, sợ không phải ai cũng tuyệt đối chúng ta dễ khí dễ. Phó hội trưởng nhóm lời nói Nguyên Văn Chen mặt lộ ra một vòng cười lạnh cháo phúng. "Nguyên Lai, like. các ngươi quan tâm chỉ là mặt của mình. Tất nhiên ta không thể ra mặt, vậy mọi người thì có người vui lòng ra cái này mà sao?" Ân Tuân lạnh như băng chất vấn. "Cái này?" Một đám phó hội trưởng lần nữa lẫn nhau nhìn nhau, không người nào nguyện ý tỏ đầu ra. Cuối cùng, một võ thần cảnh năm tinh phó hội trưởng, cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng nói, "Hội trưởng, ta nghĩ chúng ta hiện tại càng phải làm là tìm hiểu hiểu rõ hoàng phó hội trưởng mang về tin tức này tính chân thực. Không sai. Nếu là thật sự phát hiện hoàng phó hội trưởng bị người lừa, chúng ta lại nốc núc ních mang theo sóng lớn nhân mã." Tiến về tinh thần hội đi trấn áp bọn hắn, truyền đi, đồng dạng sẽ bị người chê cười a. Nếu không, trước hết nhường Tinh Thông ẩn tàng công pháp xa phó hội trưởng đi tìm hiểu một chút thông tin. Dựa vào cái gì lạ ta? Ẩn tàng trong đám người, một bộ bình chân như vại xa lâm cường, đột nhiên bị người địt, lập tức bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng. Người cái họ đố cẩu vận. Không phải liền là lão tử trước đó đoạt ngươi một viên cựu giai luyện khí tài liệu, ngươi vẫn hận lão tử. Không hổ là họ đố. Quả nhiên bụng dạ hay hỏi. Đố họ phó hội trưởng lời nói, mặc kệ nhường xa lâm cường cơ nào khó chịu. Cái khác phó hội trưởng nghe được lời nói của hắn về sau, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên nói ra. "Đúng a. Sa trưởng lão ẩn nấp năng lực kinh thiên, chúng ta nhiều người như vậy bên trong, chỉ sợ cũng rồi sẽ trưởng có thể mơ hồ cảm giác được hắn dấu kín sau đó thủ đoạn. Hội trưởng thế nhưng võ thần bảy tinh cương giả, tinh thần hội có cường đại như vậy tồn tại sao?" Sắp thực nên nhường hắn đi dò xét một chút. Với lại, ta nghe nói, tinh thần hội người hội trưởng kia, thân mình mới võ hoàng cảnh tu vi. Chúng ta căn bản không cần gióng trống khua chiêng khai chuyện, hoàn toàn có thể để cho Sa Lâm cường phó hội trưởng đem nó cướp đoạt đến. Lẽ nào chúng ta còn không có thủ đoạn, theo hắn chỉ là một võ hoàng cảnh thức nhắm gà trong miệng?" Hiểu rõ tin tức tương quan sao? Một âm hiểm kế hoạch, trong nháy mắt tại mấy cái phó hội trưởng lao nhao trong thành hình. Ân Tuân hai mắt tỏa sáng. Đầu óc ngay lập tức tự hỏi, kế hoạch này khả thi? Cuối cùng, Ân Tuân xác định, kế hoạch vô cùng có thể thực hiện, nhất là nhường Sa Lâm Cường ra tay. Rốt cuộc, chuyện của mình thì mình tự biết nhi. Đứng nhìn bọn này phó hội trưởng nói thật dễ nghe, hắn ở đây Sa Lâm Cường thi triển ẩn tàng năng lực về sau, có thể phát hiện đối phương tình huống. Nhưng trên thực tế, hắn năng lực cảm giác được cái giảm a. Ngay cả hắn cái này võ thần cảnh bảy tinh cường giả cũng cảm giác không đến. Tinh thần hội nội bộ Hình như nhưng không có cường đại như vậy người tồn tại, có thể vẫn dấu kín nhìn, chính mình không có dò xét đến, nhưng loại người này tuyệt đối không thể nào đi bảo hộ tinh thần hội cái này mới hội trưởng. Chí ít, Ân Tuân đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét một phen sau, hắn cảm thấy, nhường chính mình cái này võ thần cảnh cường giả đi bảo hộ một võ hoàng, hắn gánh không nổi người này. Dù là, đối phương là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hắc hắc. Ân Tuân trong đôi mắt, ngay lập tức lóe ra một tia âm lãnh gian trán nụ cười. Nghĩ thầm, Tinh thần hội a Tinh thần hội, ngươi nói các ngươi tuyển ai làm hội trưởng không tốt? chút lần này tới lần khác muốn chọn một võ hoàng. Người đây là xem thường chúng ta hiệp hội trận pháp sư nội tình sao? Phạm La ngươi nhường một người võ thánh làm hội trưởng. Kế hoạch này, ta cũng không dám chế định ra đây. Võ hoàng? Ha ha. Phạm La một võ thần cảnh cường giả xuất mã. Khí thế áp bách tới. Ngo nhỏ võ hoàng, còn có thể để lộ ra bất cứ tin tức gì sao? Đến lúc đó, chúng ta muốn làm gì, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm. Nghĩ như vậy, Ân Tuân càng thêm hưng phấn, một chưởng vỗ đánh ở trên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, chờ không nổi nói với Sa Lâm Cường. Sa phó hội trưởng Lần này thì làm phiền ngươi ra tay, tướng tinh thần biết cái đó mới hội trưởng chụp tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người phụ trợ ngươi. Ngoài ra, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta hiệp hội trận pháp sư chí ít vì các ngươi ảnh từng tự cung cấp 1000 nước linh thạch ban thượng. Nguyên bản hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt khó chịu Sa Lâm Cường, nghe nói như thế, ánh mắt bên trong trong nháy mắt lóe ra mừng rỡ quá mang. Hội trưởng, thật sự có thể cung cấp chí ít 1000 nước linh thạch ban thượng. Sa Lâm Cường hỏi. Cái khác phó hội trưởng thấy thế, cũng nhíu môi khinh hường, đem đầu khinh hướng ở bên. Trên mặt lộ ra thần sắc chà phúng. Quỷ nghẹo Cả người Ảnh Tung Tự dù sao cũng là nhất phẩm thể lực, chỉ là trong Tỷ Linh Thạch, liền để ngươi trong nháy mắt hóa thân thành chó. Ta nổ vào. Sa Lâm Cường cũng không biết là thực sự không có chú ý tới những người này phàn nướng, hay là cố ý đem nó coi như không thấy lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ hội trưởng đại ân, chúng ta Ảnh Tung Tự một thằng chú đóng ở Đông Ngực tối đắc nghèo, tài nguyên một thằng tương đối thiếu thốn. Bây giờ có thể thu hoạch 1000 nước linh thạch, đúng là đại hạnh. Ta đại biểu toàn thể Ảnh Tung Tự đệ tử, cảm kích hội trưởng đại nhân." Chương 503, Khóc than tiểu nam thủ, chương 503, Khóc than tiểu nam thủ. Hảo gia hòa chỉ là một nghìn nước linh thạch. Liên Đệ Sa Lâm cường như là biến thành người khác dường như. Liên Sương Hồ cũng theo hội trưởng, biến thành hội trưởng đại nhân. Quả thực liền đem chó săn lấy lòng chủ tử linh loạn, ăn nói khép nép, suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ân Tuấn khẽ miệng co giận nhìn. Mặc dù hắn hiểu rõ Sa Lâm cường đột điểm, chính là như thế. Thế nhưng thì tuyệt đối không ngờ rằng, Sa Lâm cường sau khi nghe lời của mình, biến hóa vậy mà sẽ lớn như thế. Nhưng này cũng là chuyện tốt. Ân Tuấn vừa cười vừa nói, tất nhiên Sa phó hội trưởng đồng ý, vậy liền làm phiên ngươi đi chọn lựa đệ tử lập tức tiến về tinh thần hội, cần phải tướng tinh thần sẽ mới hội trưởng cho ta bắt giữ. Sa Lâm Cường chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khéo léo híp híp mắt, đặt ở cái tia gương mặt to trên mâm, rất có hỉ cảm giác. Trong mắt chuyển động, hắn lại cười hắc hắc, nói ra: "Hội trưởng, ngài cũng biết, ta nghĩ thi triển ẩn ngất thủ đoạn, nhất định phải ám ảnh Nguyên Thạch phụ trợ. Làm sao? Ta trong khoảng thời gian này đều không có ra ngoài qua, trong tay đã không có ám ảnh Nguyên Thạch. Không sao cả, lần này ra ngoài, Sa Phó hội trưởng thuộc về giải quyết việc tông, tiểu này tài nguyên, không cần chính ngươi chuẩn bị, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cung cấp. Ngươi đi trước chọn lựa nhân viên." Ta hiện tại đi trong bảo khố, vì ngươi lấy được gã mảnh nguyên thạch. Chỉ là ám ảnh nguyên thạch, Ân Tuân cũng không để trong mắt. Mặc dù một viên cùng linh thạch lớn nhỏ ám ảnh nguyên thạch, giá trị gần như 1 ngàn vạn. Nhưng Ân Tuân cho rằng, lần này nhường xa lâm cường ra ngoài, đỉnh thiên hai khối thì đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ. 1 ngàn nức linh thạch cũng cho. Giá trị 2 ngàn vạn ám ảnh nguyên thạch, chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi tới sao? Đa Tạ hội trưởng. Sa Lâm Cường vui mừng nhướng mày, nhưng nụ cười vừa mới duy trì 2 giây, lại mặt mày ủ rũ lên, đột nhiên vô đủ, xong rồi. Ta sao quên này cha nhi? Sa phó hội trưởng còn có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tân Tuân mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác, mí mắt không khỏi rút bắt đầu chuyển động. Hội trưởng A. Sa Lâm Cường gào khóc đột nhiên gào khóc lên. Giả thương tâm A. Bên ta mới đột nhiên nhô tới, phi hành của ta toạc kỵ, đoạn thời gian trước, vì ăn nhầm một viên đằng độc tinh quả, một mệnh ô hô. Đây chính là ta từ nhỏ bồi dưỡng, một thằng bồi thường ta trên vạn năm tâm can bảo bối A. Ô ô. Sa Lâm Cường hoàn toàn không quan tâm chính mình vỡ thần cảnh cường giả mãn núi. Ngay trước mặt mọi người, oa oa khóc lớn lên. Nước mắt, nước mũi rào rào chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, để ngươi sôi nổi ghét bỏ lui ra phía sau sợ bị hắn những thứ này bẩn thỉu vật nhiễm, buồn nôn chính mình, lui ra phía sau mấy bước sau, trung quanh phó hội trưởng nhóm, lần nữa trào phúng hừ lạnh lên. "Sa phó hội trưởng, hội trưởng cho ngươi đi bắt người, ngươi đột nhiên ông nói gà bà nói vịt nhắc tới này phi hành tọa kỵ làm gì? Ta nhìn xem ngươi chính là kiêm cỡ, không muốn đi. Vuổng công hội trưởng như thế giúp đỡ ngươi, còn nguyện ý giúp đỡ các ngươi ảnh từng tự 1000 nước linh thạch." Sa Lâm Cường tuổi thân ba ba nhìn về phía mấy cái nói chuyện phó hội trưởng, phải trong lỗ mũi, còn có một cái thật to bong bóng nước mũi. Theo hô hấp của hắn, một tấm co dù lại. "Rất lạ bữa cười. Không phải a?" Theo Sa Lâm Cường mà miệng. Viên này quật cường bong bóng nước muối nổ tung lên. Bắn nổ nước mũi, trong nháy mắt khét Sa Lâm Cường nửa gương mặt. Mắt phải bên trên cũng lây dính một ít. Sa Lâm Cường lại hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp cầm ống tay áo, ở trên mặt lung tung một vòng. Không thèm để ý chút nào, nhắm đến mí mắt phải trên nước mũi, bị hắn như thế bay sượt, trực tiếp lôi kéo đến sau hai căn vị trí. Càng thêm buồn nôn. Hắn tự mình nói ra, "Ta không có không muốn đi a, ta lần này muốn đi làm gì?" Bắt bắt tinh thần hội hội trưởng. Đây chính là Tinh Thần Hội hội trưởng a. Mặc dù chúng ta có thể không để vào mắt, nhưng không thể phủ nhận, hắn tinh thần hội thực lực vẫn tương đối cường đại. Thủ đoạn thì đông đảo. Một sáng phát hiện, bọn hắn hội trưởng bị bắt, bọn họ có phải hay không sẽ trước tiên phủ kiến truyền tông trận, thậm chí phong thành, mượn nhờ đại năng lực tiến hành dò xét. Ta lúc này, có phải hay không được có một thật nhanh phi hành tọa kỵ, mới có thể trước tiên đem vị hội trưởng này mang về. Nếu không, Sa Lâm cường run tay, nét mặt nhìn như vô cùng sợ, nhưng trong lời nói lại rõ ràng mang theo uy hiếp. Ta cũng không thể bảo đảm, xương cốt của ta có thể giống như chư vị cứng rắn. Chẩn bị bọn hắn bắt lấy, các ngươi cảm thấy Ta có thể chống đỡ được uy hiếp của bọn hắn cùng đánh đập tàn nhẫn sao?" Sa Lâm Cường lời nói, đều nói đến mức này. Phạm La Ân Tuân có thể có cái khác có thể dùng người, tuyệt đối đã là bạn. Đáng tiếc, hắn không có có thể dùng người, chỉ có thể cắn răng, từng chữ nói ra nói: "Ta sẽ an bài cho ngươi một con ẩn vân linh hạc." "Không thể." Sa Lâm Cường hoàn toàn không để ý Ân Tuân phẫn nộ khuôn mặt, trực tiếp ngắt lời Ân Tuân lời nói, tiếp tục sầu mi khổ kiếm nói: "Ẩn vân linh hạc thực sự quá bình thường. Cho dù tinh thần hội không có, lớn như vậy tinh hải thành, khẳng định còn có thể tìm thấy. Vậy ngươi muốn cái gì?" Ẩn Vân Linh Hạc tốc độ đã là tất cả phi hành tọa kỵ bên trong tương đối nhanh nhất. Một tên phó hội trưởng bất mãn hừ lạnh nói: Ai nói Ẩn Vân Linh Hạc là nhanh nhất? Sa Lâm cường ánh mắt quét về phía Ân Tuân. Ân Tuân bất an trong lòng, càng thêm mấy liệt: Ngươi muốn cái gì? Hắc hắc, ta nghe nói hội trưởng đoạn thời gian trước bố hoạch một đầu điện quang linh ảnh phong. Này không kém sao? Điện quang linh ảnh phong vốn là có ẩn nấp năng lực, phối hợp công pháp của ta, đơn giản chính là hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ân Tuân nghe nói như thế, giận không kềm được gầm thét lên: Ngươi mẹ hắn có phải muốn chết hay không? sắc ý lạnh như băng, như là ngưng tụ thành thực thể giá muối nhỏ, nhường Sa Lâm Cường hô hấp cứng lại, trong nháy mắt có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác sợ hãi. "Hội trưởng, ngươi nghe ta giải thích a." Sa Lâm Cường vội vàng gào thét lớn. "Ta không phải muốn, là mượn. Chờ ta sử dụng hết hạn định còn còn cho hội trưởng." Điện quang linh ảnh phong mạnh hơn, cũng bất quá là thất giai tọa kỵ, so với tinh thần hội hội trưởng, cái nào nặng cái nào nhẹ, hội trưởng nên đã hiểu a. Thật chỉ là tạm mượn. Sa Lâm Cường liều mạng giải thích, cuối cùng nhường ân tuân sắc mặt hơi dễ nhìn một ít. "Thật, ta có thể xin thệ." Sa Lâm Cường vẻ mặt kiên định nói. Vậy ngươi xin thề đi." Ân Tuân mặt không thay đổi nói. "Sa Lâm Cường." Đối mặt Ân Tuân như thế không tín nhiệm. Sa Lâm Cường mặc dù ưu ái, nhưng nghĩ tới Điện Quang Linh Anh Phong, hay là cố nén tức giận, dựng thẳng tay phải, lườm tiếng nói, "Ta Sa Lâm Cường thề với trời, tốt, ngươi đi chọn lựa lễ tự, ta đi giúp ngươi cẩm ám ảnh nguyên thạch cùng Điện Quang Linh Anh Phong." Nhìn thấy Sa Lâm Cường thật chứng dạ đàng hoàng xin thề sau, Ân Tuân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn vẫn mơ hồ cảm giác được một tia bất an, chẳng qua, chỉ coi là đúng tinh thần hội bất an, không hề có suy nghĩ nhiều. "Hội trưởng, ngươi cũng biết Ta bình thường đúng đệ tử không hiểu rõ, chọn lựa đệ tử loại chuyện này thì phiền phước hoàng phó hội trưởng đi. Ngươi hắn giúp ta chọn lựa một ít sẽ ẩn nấp công pháp đệ tử là được rồi." Sa Lâm Cường cười hắc nói. "Chương 504, mượn gió bẻ măng, chương 504, mượn gió bẻ măng." "Cũng được, ngươi xác thực đúng chúng ta hiệp hội trận pháp sư đệ tử không hiểu rõ." "Đã như vậy." Ân Tuân quay đầu nhìn về phía hoàng hiệu trấn, "Hoàng phó hội trưởng, thì làm phiền ngươi đi chọn lựa 20 cái sẽ ẩn nấp công pháp đệ tử đến." Tiếp lấy, Ân Tuân lại xoay đầu lại, nhìn về phía Sa Lâm Cường, "Ngươi tỷ cùng ta cùng đi bà khố, thừa cơ hội này." Ta trước giúp ngươi cùng điện quang linh ảnh phòng câu thông bên trên, để nó năng lực nghe người chỉ huy." Đa Tạ hội trưởng. Sa Lâm cường cao hướng miệng cũng lướt đến sau hai căn. "Hội trưởng, chúng ta thì chưa từng gặp qua điện quang linh ảnh phòng, có thể hay không đi xem một chút?" Một tên phó hội trưởng thấy thế, ngay lập tức tiến lên một bước đi, mong đợi hỏi. "Về sau có cơ hội, các ngươi đi trước bận việc các ngươi. Gần đây tốt nhất đừng rời khỏi trận pháp thánh thành, và Sa phó hội trưởng tướng tinh thần biết cái đó giác thải hội trưởng bắt trở lại, đến lúc đó khẳng định có nhiệm vụ trọng yếu." Ân Tuân trực tiếp từ chối. Rốt cuộc Điện Quang Linh Ảnh Phong bắt sau khi trở về, hắn còn không có khế ước thành công, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dùng một chút. Ai mà biết được đám người này đi, có thể hay không để mắt tới chính mình Điện Quang Linh Ảnh Phong. Mộ Sa Lâm Cường, hắn còn không lo lắng, cùng lắm thì chính là uy hiếp thôi. Vì hắn như vậy tham tiền tính cách, hắn thật không trả lại cho mình, cùng lắm thì dùng nhiều điểm linh hạt, cùng hắn mua sắm chính là. Dù sao hoa là hiệp hội trận pháp sư tiền, cũng không phải ta tiền của mình. Nhưng nếu là đám người này đi theo, hắn nhưng không có uy hiếp thủ đoạn. Cho nên ại chính mình không có đem điện quang linh ảnh phong triệt để khế ước trước, hắn là chắc chắn sẽ không đem nó bại lộ tại đây đoàn người trước mắt. Ân Tuân mang theo Sa Lâm Cường đi vào bà khố, trung quanh 10 phần ẩn nấp. Cho dù là mạnh như Sa Lâm Cường, cũng hoảng sợ phát hiện, chính mình lại quên đi lúc đến đường. Hắn hiểu rõ, này nhất định là trận pháp hiệu quả, không khỏi ám đạo. Ta tích mẹ rồi lật, đây chính là hiệp hội trận pháp sư bà khố. Nếu là có thể đem cái này bảo khố chiếm cứ, lão tử còn không phải phát đạt. Đáng tiếc, nơi này quá nghiêm khắc phòng tự thủ. Ta tới một lần, vậy mà đều có thể quên lộ tuyến. Tất cả hiệp hội trận pháp sư cũng chỉ có ân tuân cái này cậu vật một người có thể đến. Gờn mờ, Nờ. nếu không phải hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, nhất định phải do không thực lực bối cảnh người đảm nhận. Lão tử nói cái gì, cũng phải trở thành hiệp hội trận pháp sư hội trưởng. Đến lúc đó, chúng ta ảnh tung tự, còn không phải phata. Không đúng. Ta nếu thành hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, người người đều biết chúng ta ảnh tung tự có tiền. Chúng ta còn thế nào ra ngoài lựa gạn? Hừ hừ hừ. Ra ngoài hóa duyên a. Rốt cuộc, chúng ta ảnh tung tự thật vô cùng vất vẻ, thì thật rất nhàm mà. Sa phó hội trưởng Ẩn Tuân một tiếng kêu gọi, cuối cùng nhường suy tư tung bay xa lâm cường lấy lại tinh thần. "Hội trưởng." Sa Lâm Cường vội vàng tập trung ý chí, cung kính đáp lại một tiếng. "Bảo khố đã mở ra, đi theo ta." Ẩn Tuân quay người, hướng về một mặt đen nhánh vách tường, đi tới. "T." Sa Lâm Cường trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. "Kinh hãi gì thượng? Là cái này bảo khố đại môn sao? Vậy mà như thế ẩn ấp, cũng không biết là cái nào cỗ vật thiết kế. Cho dù thật có kẻ ngoài lai, like, lén lút lại tới đây, sợ là cũng không biết sao đi vào đi." Trong lòng khiếp sợ Sa Lâm Cường, ngay lập tức hướng về màu đen vách tường đi tới chỉ cảm thấy thân thể chính mình như là xuyên tấu một tầng màng mỏng dường như, trước mắt quang tuyến tối sầm lại sáng lên sau, liền tới đến một đặc thù không gian. Em mờ mờ. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Sa Lâm Cường có chút u uất nhìn về phía Ân Tuân. Người cái này cầu vật, quả nhiên vẫn là để phòng ta à? Nguyên lai, like. trước mặt cái không gian này, chỉ có chỉ là một gian phòng học lớn nhỏ. Bên trong nhìn đều là vật liệu linh khí. Số lượng còn không phải đặc biệt nhiều. Cho dù toàn bộ lấy đi, cũng bất quá giá trị mấy trăm mức mà thôi. Sa Lâm Cường tin tưởng, lớn như vậy hiệp hội trận pháp sư, trong bảo kho Trái đối không thể nào chỉ có như thế ý đồ. Quả nhiên, Ân Tuân lời kế tiếp, giải khai Sa Lâm Cường hoài nghi. Chúng ta hiệp hội trận pháp sư bảo khố, kết cấu bên trong tương đối phức tạp, chia làm vô số khu vực. Mặc dù có người tùy tiện xâm nhập, cũng không có khả năng đem trong bảo khố thứ gì đó toàn bộ lấy đi. Vì, cho dù là ta đi vào trước đó, đều cần đem vật mình cần trước giờ báo cho biết bảo khố, bảo khố sẽ tự động đem một đống đồ vật đưa đến phòng như vậy bên trong. Nói xong, Ân Tuân còn chuyên môn cùng Sa Lâm Cường nói một tiếng. Sa phó hội trưởng, ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối không phải cố ý không tin nhượng ngươi không nghĩ cho ngươi xem bảo khố toàn cảnh a. Cho dù là ta, cũng chưa từng gặp qua bảo khố toàn cảnh, đến cùng là cái gì dạng. Hội trường không cần giải thích, ngài bậc này có đức độ người, làm sao có khả năng làm loại tiểu nhân này hành vi. Ta tưởng tin ngươi." Sa Lâm Cường ám thiếu thiếu nói. Ấn Tuân khệ miệng co giật chỉ chốc lát, chỉ vào một đống ám ảnh nguyên thạch nói ra. "Ám ảnh nguyên thạch ở bên kia, ngươi đi cầm đi." "Được rồi." Sa Lâm Cường nhếch miệng cười lớn, thật nhanh vọt tới ám ảnh nguyên thạch chỗ khu vực trực tiếp dùng thần thức đem này đống khoảng tại 2 300 khối ám ảnh nguyên thạch, cùng với phụ cận mấy đống sa lâm cường thì không quen biết vật liệu, toàn bộ bao phủ lại. Quang mang lóe lên. Sa lâm cường đem chính mình thần thức bao quanh đồ vật, thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ. Hắc hắc, quả nó tài liệu gì? Có thể cùng ám ảnh nguyên thạch đặt chung một chỗ khẳng định là đồ tốt. Hội trưởng cũng không nói không cho ta thu đi. Dẹp xong tài liệu sa lâm cường, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Thu hoạch lần này, chỉ là mấy trăm viên ám ảnh nguyên thạch thì giá trị vài tỷ linh thạch. Thang thêm chung quanh nó mấy đống vật liệu. Nếu là cùng ám ảnh nguyên thạch giá trị ngang nhau, Kia toàn bộ thu hoạch, chính là trên trăm ức linh thạch. Lại thoải mái lại kích thích. Hắc hắc. Sa Lâm Cường tíu mễ mễ dùng khóe mắt quan nhìn, quét về phía Ân Tuân. Ngay lập tức chuyển động trong mắt, rời đi tầm mắt. Dạ bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, chầm chậm vào trong phòng tài liệu khác, chậc chậc bình luận nói: "Không hổ là chúng ta Hiệp hội Trận pháp sư bảo khố a. Chân quý vật liệu chính là nhiều. Đây là giá trị." Ân Tuân sắc mặt âm lãnh tiếp theo, khẽ miệng, mí mắt co giật lợi hại. "Vô Sĩ." Vô Sĩ tới cửa điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mặc dù trong bạo khố vật liệu không thể coi như là hắn vật phẩm tư nhân, thế nhưng là hiệp hội trận pháp sư hội trưởng. Ân Tuân cũng sớm đã đem bạo khố trở thành hắn máy rút tiền, muốn cái gì, tùy tiện cầm chính là. Bây giờ, nhưng lại có một người ở ngay trước mặt hắn. Theo hắn máy rút tiền bên trong, thu hoạch nhiều đồ như vậy, hắn cảm thấy, đây là đem trước đây thứ thuộc về hắn, ở ngay trước mặt hắn, đoạt đi a. Này làm sao không nhường hắn vẫn nộ. Thôi thôi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Sa Lâm cường mục đích của chuyến này, Ân Tuân chỉ có thể hít sâu một hơi, coi như chính mình từ thiện quyên rút. Nén chặt lửa giận trong lòng, Ân Tuân nói ra: "Sa phó hội trưởng, chúng ta có thể rời đi." "Được rồi." Hội trưởng ngãy trước hết người. Sa Lâm Cường ngay lập tức vọt tới Ân Tuân bên người, chó săn bình thường hất tấp nói: "Ngươi đi trước." Ân Tuân giọng nói lạnh băng, ánh mắt cảnh dân nói: "Chương 505, ai mới là vô sĩ nhất, chương 505, ai mới là vô sĩ nhất." Sa Lâm Cường nhếch môi, có chút đáng tiếc đem thần chí của mình, theo bao gồm nhìn trong tài liệu thu hồi lại. Hắn còn muốn thừa dịp sau đi, Ân Tuân không chú ý lúc, lại vụng trộm lấy đi một đống vật liệu. Đợi đến Ân Tuân lần sau đến, cho dù phát hiện vật liệu mất đi, khẳng định cũng sẽ không trách tội chính mình đi. Đáng tiếc, không thể thành công. Chỉ là, Sa Lâm Cường tuyệt đối nghĩ không ra. Tại hắn dẫn đầu đi ra trước mắt bảo khổ căn phòng sau, sau lưng hắn Ân Tuân đột nhiên đem thần thức bao phủ tất cả không gian, bành một chút. Theo Ân Tuân rời khỏi, cả phòng bên trong vật liệu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Tự nhiên là tiến vào Ân Tuân trong chữ vật giới chỉ. Sa Lâm Cường, lao tặng. Mẹ ngươi tốt răng chá, không cho ta cầm, ngươi lại chính mình cầm. Ngươi đây là biện thủ. Rời khỏi bảo khổ sau, Ân Tuân ngay trước mặt Sa Lâm Cường Đóng lại trận pháp đại môn. Cái gọi là đại môn, không phải liền là cái đó màu đen vách tường sao? Sa Lâm Cường sững sờ nhìn Ân Tuân quan bế sau đại môn, bức tường kia màu đen vách tường, lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Ngươi đi xem xét." Ân Tuân rõ ràng muốn trước mặt Sa Lâm Cường khoe khoang một phen, cười ha hả nói, "Nha." Sa Lâm Cường gật đầu, chủ động đi đến đen sắc vách tường trước. Hoắc. Sa Lâm Cường ngay lập tức trợn to trong mắt. Mới vừa rồi còn năng lực thoải mái vòng qua màu đen vách tường, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thật vách tường. Bang bang bang. Sa Lâm Cường nhẹ nhàng đập Súc cảm có chút cùng loại với kim loại, phát ra một hồi không có bất kỳ cái gì không chống tiếng vang. Đại môn này cũng không tệ lắm phải không?" Ân Tuân vui vẻ cười nói, "Năng lực không vui sao? Mặc dù Sa Lâm Cường ở ngay trước mặt hắn, theo hắn may rút tiền bên trong, cầm đi có giá trị không nhỏ vật liệu. Thế nhưng so sánh với hắn rời đi thì, cuốn đi cả phòng bên trong, còn lại toàn bộ vật liệu. Câu nói kia nói thế nào? Người cho rằng ngươi kiếm lợi, nhưng ta khẳng định không lỗ. Còn lại tài liệu toàn bộ giá trị, Ân Tuân đánh giá một chút, khoảng tại mấy trăm ức tà hữu. Người của ta, nếu không, lần nữa tìm cơ hội mở ra bảo khố lúc liền để Sa Lâm Cường giá hỏa này đến giúp đỡ Tiên Phong. Ân Tuân âm thầm đi tới. Nếu Sa Lâm Cường hiểu rõ ân tuân ý nghĩ, tuyệt đối phải đem đầu điểm như là thu thập dầu hỏa dư kiểu cũ máy hút dầu bình thường, nhanh bay lên. Trong miệng hô to, "Hội trưởng, ngài mới thật sự là người tốt ta." Sau đó, Ân Tuân lại dẫn Sa Lâm Cường đi vào một mảnh nở đầy đoá hoa rừng quả trong, mới vừa tiến vào đến rừng quả. Sa Lâm Cường liền nghe được một hồi chói tai ông minh thanh, theo rừng quả chỗ sâu vang lên. Đây là giọng Điện Quang Linh Ảnh Phong. Không nên a. Điện Quang Linh Ảnh Phong thế nhưng có ẩn nấp hiệu quả yếu thú. Làm sao có khả năng phát ra như thế âm thanh chói tai? Đây không phải rõ ràng nói cho người ta, ta ở chỗ này sao? Sa Lâm Cường nhìn về phía Ân Tuân. Ân Tuân hơi cười một chút, hiển nhiên là hiểu rõ Sa Lâm Cường hoài nghi, nhưng không có muốn giải thích ý nghĩa, trực tiếp hướng về tiếng vang lên lên trôi đi đến. Cờn Mở. Một lát sau, một luồng Sa Lâm Cường ra đầu tê dại hình tượng, ánh vào đến tầm mắt của hắn trong, chỉ thấy một gốc tác phẩm to lớn ẩn nguyệt lê hoa thụ tán cây trung tâm. Một khoảng chừng 20m đường kính, hơn 100m cao tổ ong. Theo cách mặt đất 500m cao trên những cây, lệnh xuống tới vô số lớn trùng quả đẫm hoàng văn phong. Theo tổ ong trong ra ra vào vào. Những thứ này hoàng văn phong đều là tam giai, thứ giai yêu thú. Bình thường liền xem như võ hoàng cảnh, võ tôn cảnh cường giả gặp được, không có hộ thể cương khí che chở, đều phải chạy trối chết. Ngụy hộ thể cương khí có thể ngăn cản không nổi cái này phẩm giai yêu thú tập kích. Tại tổ ong phía bên phải, thần nguyệt hoa lê tán cây trung tâm, một do nổ tung thân cảnh, hình thành to lớn trên bình đài, nằm sấp một con yên tính đại ong mật. Cái này ong mật thân dài 5m, to mọng cái đuôi, tối tại lên tận biên giới. Không ngừng có dài 1m hú giai, lục giai các loại ong mật, tại cái đuôi của nó bên trên, có qua cỏ lại Đây là chỉ mẫu." Sa Lâm Cường Kinh ngạc nói. "Ừm." Ân Tuân trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, vừa cười vừa nói, "Chính là hiểu rõ nó là cái ta mới đem bắt quay về. Còn an bài nhiều như vậy hoàng văn phòng, cùng với các loại ngũ giai, lục giai cùng phòng tới hầu hạ nàng, về sau nói không chừng có cơ hội có thể bồi dưỡng ra cản cường đại hơn phong loại yêu thú. Cho dù bồi dưỡng thất bại, chí ít cũng có thể có một ít so với nó chỉ thiếu một chút điện quang linh ảnh phong. Đến lúc đó, ngươi qua đây, ta tùy ngươi lựa lựa." Đa tạ hội trưởng. Sa Lâm Cường trong nháy mắt lộ ra một bộ bị cảm động đến nét mặt, chắp tay cảm kích nói, Nhưng ở Sa Lâm Cường trong lòng lại hoàn toàn không phải như vậy, ý nghĩ Cợt Mởnở lại làm mỗ điện quang linh ảnh phong, ta nếu đem nó mang về ảnh tung tự, do chúng ta ảnh tung tự tiến hành ngồi dưỡng, đến lúc đó, chúng ta ảnh tung tự đệ tử, nhân viên một con trí ít lục giai điện quang linh ảnh phong, đoạt đồ của người ta, ai đặt mã năng lực đuổi được chúng ta? Hừ hừ hừ, sao có thể là giật đồ? Rõ ràng là những vật kia cùng chúng ta ảnh tung tự hữu duyên, chỉ là tạm thời lưu tại những người tu luyện kia trong tay, là chúng ta tạm cho hắn một nhóm. Do đó, đó là vật quy nguyên chủ, không phải đoạt Đan Tuân tự nhiên không biết bên cạnh tên đầu trọng này, Vô Sở ý nghĩ, lấy ra một tờ linh phù, đưa cho Sa Lâm Cường, nhắc nhở: "Đây là có trấn hồn hiệu quả linh phù. Ngươi cầm tới, sử dụng ngươi máu tươi của mình cùng linh khí đem nó kích hoạt, sau đó đưa vào cái này điện quang linh ảnh phong thể nội, có thể tạm thời sử dụng nó." Đơn giản như vậy. Sa Lâm Cường thốt ra: "Làm sao có khả năng?" Đan Tuân cười lạnh liếc qua Sa Lâm Cường, nói ra: "Ta còn phải giúp ngươi trấn an. Nếu không, ngươi cho rằng người ta thoải mái dễ chịu nằm ở nơi này, bị vô số công phong phục thị khó chịu sao? Không nên cùng ngươi ra ngoài làm công." Mmm. Sa Lâm Cường mặt mũi tràn đầy ưu oán, "Triều ý lời này của ngươi, ta Đường Đường Ảnh Tung Tự trưởng lão, Hiệp hội Trận Pháp sư phó hội trưởng, mặc kệ là lưu tại Trận Pháp Thánh Thành hay là Ảnh Tung Tự tu luyện, ngồi đợi các đệ tử đem tu luyện vật tư đưa đến trong tay của ta, không tấm sao? Ta không nên ra đây làm việc cho ngươi. Chờ nhìn, ta muốn đi giúp ngươi hảo hảo khuyên nhủ khuyên nhủ." Sa Lâm Cường lưu tại tại chỗ chờ đợi. Nay nhất đẳng, chính là hơn nửa cái giờ. Hắn chỉ thấy ân tuân ghé vào điện Quang Linh Ảnh Phong bên người, không ngừng lẩm bẩm cái gì. So với bọn hắn Ảnh Tung Tự chủ trì, còn muốn rong rải Sa Lâm Cường vẻ mặt im lặng, cũng không phải thường hoài nghi, Ân Tuân có phải là cố ý hay không? Nói đồ vật cũng là không có tác dụng gì, đồ chơi. Mục đích đúng là vì để cho chính mình cảm thấy, hắn giúp đỡ chính mình khuyên nhủ điện quang linh ảnh phong, là khó khăn cỡ nào? Đến đây đi. Cuối cùng, tại sao Sa Lâm Cường các loại sắp không nhịn được lúc, Ân Tuân đứng ở đằng xa, vẫy tay hô. Xem như kết thúc. Sa Lâm Cường nói thầm một tiếng, ngay lập tức cảm Ân Tuân lấy ra linh phù, bay đến điện quang linh ảnh phong bên người. Hội trưởng, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Chương 506, Nguyên Diêm Tôn Giả Chương 506: Mưu diệm Tuân giả. Mặc dù Sa Lâm Cường hoài nghi, Ẩn Tuân lại đang diễn trò cho mình nhìn xem. Nhưng ngay lúc đó cái này hiếm thấy thất giai điện quang linh ảnh phong muốn tới tay, vẫn là để hắn rất kích động. Dựa theo Ẩn Tuân nhắc nhở, đem trong tay linh phù, dung nhập máu tươi của mình cùng linh khí về sau, đánh vào điện quang linh ảnh phong trong. Sa Lâm Cường cũng không thèm để ý có phải Ẩn Tuân tại tờ linh phù này thượng, hạ cái gì tay chân. Hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ sau, ngay lập tức chạy trở về Ảnh Tung Tự, tập hợp đủ bọn hắn Ảnh Tung Tự toàn bộ cường giả chi thủ cho dù Ân Tuân thật có lưu cái gì tay chân, khẳng định cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Bạch Lam Linh phụ ngập vào đến điện quang linh ảnh phong thể nội trong mắt. Sa Lâm cường như là khế ước một con chiến sủng dường như. Từ nơi xa xa, cùng trước mắt cái này điện quang linh ảnh phong, sản sinh một chút liên hệ. Chỉ là, không liên lạc được như khế ước cái khác chiến thú lúc, như vậy rõ ràng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta vừa nãy quên nhủ lâu như vậy, chỉ là để nó đáp ứng, tại ngươi rời khỏi Tinh Hải thành, mang theo Tinh Thần hội cái đó mới hội trùng lúc, mới có thể sử dụng đến nó. Lúc khắc, nó sẽ chỉ một thẳng ở chỗ này cái linh trùng tương bên trong. Ấn Tuân lần nữa cảnh cáo nói: "Hội trưởng, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi." Sa Lâm Cường vẻ mặt kiên định gật đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn không có đem Ấn Tuân lời nói đặt ở trong tai. Ám đạo: "Lão tử đều đã rời đi trận pháp thánh thành, ngươi còn có thể dám thị lão tử không thành? Đến lúc đó, gia hỏa này tại lão tử không chế dưới, còn không phải ta để nó làm gì, nó liền làm cái đó." Ấn Tuân nhìn lướt qua Sa Lâm Cường, như là đã hiểu hắn ý nghĩ trong lòng dường như, ngay lập tức lại cảnh cáo nói: "Ta nhắc nhở ngươi, nó sẽ chỉ rời khỏi một lần linh chủ tương, lần thứ hai rời khỏi, nó nếu là không có nhìn thấy lão phu, khẳng định sẽ báo động. Chỉ bằng ngươi, cũng không cách ngăn lại đó. Sa Lâm Cường nghe vậy, thân sắc che lấp mấy phần. Điểm này, hắn ngược lại là thừa nhận. Đương nhiên điện quang linh ảnh phong chỉ có thật lai. Thì thì tương đương với nhân tộc tu giả võ tôn cảnh tu lựa giả. Thế nhưng một sáng báo động, tốc độ bạo phát ra. Hắn cái này võ thần cảnh cường giả, đều không có cách đối kịp. Đến lúc đó, sợ là thật sự có có thể để nó ở trong báo động, theo trong tay của mình chạy trốn. Cơn mơ nờ. Sa Lâm Cường ở trong lòng hùng hũng hổ hổ lên. Hắn cũng biết, sự tình gì trọng yếu hơn. Nguyên bản định rời khỏi trận pháp thánh thành, liền đem con hàng này triệu hoán đi ra, trước đùa giỡn một đùa giỡn. Hiện tại điên xem. Ý nghĩ này, tạm thời chỉ năng lực ném ly đến sau đầu. Mọi thứ đều nhất định phải chờ đến chân chính nhiệm vụ hoàn thành. Lại làm suy xét ta. Sau một này, Tinh Hải thành truyền tổng trận. Sa Lâm Cường thay đổi khuôn mặt, sáng loáng đầu trọc, mọc ra một mái tóc đẹp đen nhánh, nhẹ nhàng hất lên. Sợi tóc từng chiếc phi dương. Dũng Benu, chính là tự tin như vậy. Ẩm. Đứng tại trước truyền tổng trận, đang thưởng thức chính mình bây giờ khuôn mặt Sa Lâm Cường, rất có chủ tự hào cảm giác. Nhưng vào lúc này Một cú lực lượng khổng lồ, đột nhiên theo phía sau hắn đánh tới, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài. Cho dù là võ thần cảnh cường giả Sa Lâm Cường, cũng vững chắc không được thân thể chính mình, một cái lão đạo, ngã chó đớp cướp. Hừ hừ hừ. Sa Lâm Cường ngay cả nôn mấy ngụm hỗn hợp có cắt đá nước bọn, nổi giận ngẩng đầu, giận dữ hét: "Là ai? Ai đặc mã đâm đến bạn tôn? Là lão tử! Có vấn đề!" Một thanh âm lạnh như băng, xuất hiện tại Sa Lâm Cường bên hai. Tiếp lấy, chính là một cao khoảng 2 mét trắng hãn, ánh vào đến tầm mắt của hắn trông. Cơn mở nở. Sa Lâm Cường hô hấp cứng lại, trong mắt nổi lên hành động nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy. Lại phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cung kính hô: "Vạn đối bài kiến Nguyên Diêm Tôn giả." "Hử? Con biết nhau lão từ đâu? Ngẩng đầu để cho ta ngó ngó, ngươi là ai?" Bị Sa Lâm Cường gọi Nguyên Diêm Tôn giả nam tử, nhướng mày cười ha ha, ra lệnh. "Vạn bối Sa Lâm Cường, trừng một tấm phổ thông đại chúng mắt, Tôn giả đại nhân khẳng định chưa từng gặp qua." Sa Lâm Cường vội vàng ngẩng đầu, gạt ra một tia vô cùng định nọn nụ cười, nói: "Ầm." Có thể Sa Lâm Cường tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vừa nói dứt lời, ngẩng đầu lên, liền thấy Nguyên Diêm Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cái chướng to, trực tiếp nên đón chính mình bề ngoài, đã tới. Phốc phốc. Sa Lâm Cường chỉ cảm thấy tất cả bề ngoài như là cũng sụp đổ như vậy. Đau đến hắn khí lạnh, cũng không muốn được. Cơ thể vì tốc độ cực nhanh, hướng về xa xa bàn tới. "Danh?" Một đại nam nhân, nhìn đẹp trai như vậy, muốn làm gì? Trong mơ hồ. Sa Lâm Cường nghe được một hồi bất mãn hừ hừ hổ hổ. "Ta mẹ nó." Sa Lâm Cường bộ mặt hoàn toàn thay đổi bề ngoài, triệt để đen thành một mảnh. Dáng dấp đẹp trai, là lão tử sai sao? "Nguyên Diêm tôn giả." "Lão tử nhớ kỹ ngươi." Ngươi không phải liền là cái võ thần cảnh định phong cường giả sao? Lão tử Sa Lâm Cường hay là võ thần bốn tinh cường giả? Tự cấp lão tử thời gian 1 và 5, khẳng định cũng có thể đạt tới võ thần đỉnh phong. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến lão tử làm sao phế bỏ ngươi đi. Sa Lâm Cường tương đối mang thủ, trong nháy mắt ngay tại trong lòng, đem cái này võ thần đỉnh phong nguyên diễm tôn giả đi lại ở tiểu hắc bản bên trên. Phù phù, chọn vện bay ra ngoài mấy ngàn cây số, một đường đâm cháy không biết bao nhiêu ngọn núi, phá hủy bao nhiêu rừng rậm. Sa Lâm Cường cuối cùng ổn định thân thể chính mình. Phốc. Sau khi rơi xuống đất, Sa Lâm Cường lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lên tới, tướng đối thê thảm. Khục khụ, run run rẩy rẩy lấy ra một viên đan dược trị thương. Sa Lâm Cường mở ra trên mặt một, đã không biết là miệng hay là lỗ mũi lo lớn, đem đan dược nhét đi vào. Sau một lát, nhờ nhờ đan dược, Sa Lâm Cường mới rốt cục hồi phục lại. Cợt Mẫn ơ, Nguyên Diêm Lão Nhi, lão tử thật nhớ kỹ ngươi. Nhưng lão tử nhận như thế thương thế nghiêm trọng thì rồi, còn nhường lão tử uổng phí hết một khỏa bát giai liệu thương đan dược. Lão tử về sau không từ trên người ngươi thế này quay về, lão tử theo họ ngươi. Mới vừa tới đến Tinh Hải thành Sa Lâm Cường thì cảnh ngộ lớn như thế đã kích, cái này khiến hắn cảm giác rất là không tốt. Kỳ quái, Nguyên Diêm lão nhi thế nhưng Tiên Võ Liên Minh người, làm sao lại như vậy đột nhiên đến Tinh Hải Thành? Lẽ nào bọn hắn Tiên Võ Liên Minh thì theo dõi Tinh Thần Hội kỳ thuật mới? Mẹ trứng, nếu Tiên Võ Liên Minh thì phải người đến rồi, hay là Nguyên Diêm lão nhi tiểu này võ thần cảnh định phong cường giả, lão tử còn đoạt cái giâm a. Sa Lâm Cường lo lắng bất an, tại nguyên chỗ chờ đợi sau một thời gian ngắn, hay là quyết định lại đi Tinh Hải Thành nhìn một chút, cũng muốn hiểu rõ hiện trong Tinh Hải Thành bộ, rốt cục là tình huống thế nào. Mấy ngàn cây số khoảng cách Vì sa lâm cường võ thần cảnh tu vi, bay trở về, cũng mất quá 10 mấy phút. Lần này, hắn học thông minh, không có đứng ở đại lộ trên chặng đường. Hắn nghĩ rõ ràng, vừa nãy Nguyên Diêm tôn giả thì không phải cố ý đụng hắn. Ai bảo hắn không có chuyện làm, đứng tại trước truyền tống trận mặt đại lộ bên trên. Đây không phải cầm cố người ta đường sao? Đoán chừng Nguyên Diêm tôn giả đập hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Phối hợp tìm cái cớ sa lâm cường, thận trọng đi đến ven đường, một xác định sẽ không ảnh hưởng đến đại nhân và chỗ, như là đường phố máng rượm như ngồi xổm xuống. Chương 507, đây là đầu góc bị hư, chương 507 Đây là đầu hốc bị hư. Rất nhanh, sau lưng Sa Lâm Cường, ngồi xổm một đám người. Đám người này không phải người khác, chính là đi theo Sa Lâm Cường cùng đi đến hiệp hội trận pháp sư đệ tử. Bọn hắn từng cái chỉ có võ thánh tu vi, đối mặt bị đánh bay ra ngoài Sa Lâm Cường, căn bản không dám gây phiền tái cho Nguyên Diễm tôn giả. Với lại bọn hắn nhìn ra, Sa Lâm Cường khẳng định không có bị đánh chết, thi thân thành thật thật và ở cửa thành. Quả nhiên chờ đến hoàn hảo không chút tổn hại trở về Sa Lâm Cường. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mình, Sa Lâm Cường hoàn toàn không để ý tới bọn hắn chỉ là dùng lạnh như băng khuôn mặt, lườm bọn họ một cái về sau, tiếp tục tự mình trông chừng hành vi. Bọn này hiệp hội trận pháp sư các đệ tử, cũng không dám chủ động rủi ro. Sừng sốt một lát, chỉ có thể thành thành thật thật học xa Lâm Cường bộ dáng, đi đến phía sau hắn, thì ngồi xổm trên mặt đất, Thật Mi thử nhãn nhìn qua khứ đám người, lại cạnh. Đột nhiên, xa Lâm Cường bị trước người vang lên âm thanh, gọi trở về chầm chậm vào cái nào đó đại nhân vật tầm mắt, tối đầu xem xét. Một viên linh thạch bay ở bên chân bên trên. Bên cạnh, còn có hai cái dùng giấy bao quả bánh bao. Tiểu tỷ, dựa theo phân phó của ngài, Châu cái này tên ăn mày một viên linh hạt, tăng thêm hai cái màn đầu. Một tiếng giống như chim sơn ca thanh thúy thanh âm, ngay lập tức vang lên. "Tuất, vào thành đi." Tiên lấy, một thanh âm ôn nhu, theo bên cạnh bị rèm cửa che chắn xe thú bên trong truyền ra. Đi theo sau Sa Lâm Cường một đám hiệp hội trận pháp sư đệ tử. "Nổi giận dị thường, làm cái gì vậy? Đây là coi bọn họ là thành tên ăn mày à?" Có người nhịn không được, đang muốn đột nhiên gây khó khăn, lại đột nhiên nghe được Sa Lâm Cường tràn ngập ngạc nhiên tiếng vang lên. lên. "Đa Tạ tiện nhân tiểu thư ân huệ, thì đa tạ tiểu thư chỉ cho ta một con đường sáng." một loại hiệp hội trận pháp sư đệ tử. Phó hội trưởng, ngươi muốn làm gì? Im lặng một đám hiệp hội trận pháp sư đệ tử, khuôn mặt hoảng sợ nhìn xa Lâm Cường, đột nhiên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một gốm sứ trẻ lớn. Rang rắc. Sa Lâm Cường đem hoàn hảo trẻ lớn, đẩy ra một lỗ hổng, đặt ở trước mặt. Xoẹt. Xì, xì xì. Tiếp lấy, Sa Lâm Cường lại phi tốc đem trên người mình trường bào xé rách thành từng đầu mảnh vỡ. Vốn là bởi vì lúc trước bị Nguyên Diêm tôn giạm một cước đập bay, nhưng trên người trường bào trở nên rách nướp. Trải qua Sa Lâm Cường chính mình cường hóa, Càng là hơn triệt triệt để để biến thành một thân trang phục ăn mày. Tách. Sa Lâm Cường vỗ tay phát ra tiếng, nương tụ ra một mặt linh khí tấm gương, nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng, khẽ chau mày, thầm nói, còn giống như là kém một chút. Đúng rồi. Sa Lâm Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng từ dưới đất nắm lên một nắm đất, dùng linh khí theo không trung ngưng tụ ra một tiểu thủy cầu, đem nó vớt ác, bôi lên tại trên mặt của mình, trên người, lần nữa chiếu hướng linh khí tấm gương, nhếch miệng cười ha hả. Như vậy là được rồi. Nếu như vậy, còn có người nói lão tử không như tên ăn mày Lão tử từ nay về sau, cùng hắn họ. Cục cục cục. Nguyên bản ngồi xổm sau lưng Sa Lâm Cường một đám hiệp hội trận pháp sư đệ tử, đồng loạt lùi về phía sau 10m, cùng Sa Lâm Cường kéo dài khoảng cách. Trên mặt treo đầy ta không biết cái này tên ăn mày ghét bỏ nét mặt. Các ngươi nói, Sa phó hội trưởng đây là thế nào? Có phải hay không mới vừa rồi bị Nguyên Diêm Tôn giảm một cước đạp nơi này xuất hiện vấn đề? 10 phân 89A. Lần này phiền toái. Nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, Sa phó hội trưởng cái này trụ cột thì xảy ra vấn đề, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, trực tiếp hội thánh thành đi. Ý kiến hay. Tất cả hiệp hội trận pháp sư đệ tử vui vẻ đồng ý đề nghị này, đang chuẩn bị tiếu mễ mễ rời khỏi, đột nhiên nghe được giọng Sa Lâm Cường tại bọn hắn vang lên bên hai, "Các ngươi muốn làm gì?" Ách, chuẩn bị đi đường lại bị bắt tại trận. Cái này khiến tất cả hiệp hội trận pháp sư đệ tử cũng hết sức xấu hổ. "Đừng tưởng rằng lão tử không biết ý nghị của các ngươi, vừa nãy các ngươi thảo luận, lão tử đều nghe được." "Chuyện xấu." Quên xa phó hội trưởng thế nhưng võ thần cảnh cường giả. Bọn hắn dường như không có bất kỳ che giấu nào thảo luận, cũng sẽ không bị hắn nghe được sao? Lão tử hiện tại là tại vì nhiệm vụ làm nhiều cha, Các ngươi một đám danh con lẻ nào không có phát hiện, tinh hải thành hôm nay đến rồi nhiều cường giả như vậy. Lão tử không nên đem lai lịch của bọn hắn, toàn bộ rõ xét hiểu rõ sao?" Sa Lâm Cường phẫn hận nói. "T, Hiệp hội trận pháp sư các đệ tử, trong nháy mắt chấn ngây mặt cả người. Từng cái trong nháy mắt ảo não, hổ thẹn lên. Nguyên lai là như vậy, không ngờ rằng, Sa Phó hội trưởng lại là đại niễu như vậy người. Vì giở xét tinh hải thành gần đây đến rồi nào cường giả, không tiếc bỏ cuộc chứng minh võ thần cánh cường giả tôn nghiêm." Hóa Trang thành tên ăn mày, canh giữ ở truyền thống trận này phụ cận. "Lẽ nào, còn có đây này thích hợp hơn kế hay sao?" Hiệp hội trận pháp sư các đệ tử trong nháy mắt bị cảm động đến, từng cái dường như tràn ngập nhiệt lệ. Muốn cho Sa Lâm Cường xin lỗi. Bên trong một cái đệ tử, càng là hơn vẻ mặt nghiêm túc đi đến Sa Lâm Cường bên người, thật xấu bái, nói ra: "Sa Phó hội trưởng, đệ tử không bằng ngài. Bất quá, đệ tử hiện tại hiểu, ta cũng muốn cùng ngài hợp tập." Nói xong, tên đệ tử này liền chuẩn bị sẽ rách trên người mình chương bảo, thì giống như Sa Lâm Cường, hóa thân tên ăn mày. Cút. Ai ngờ, Sa Lâm Cường vừa nhìn thấy cái này đệ tử cử động, ngay lập tức cảnh giác gầm nhẹ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi muốn đoạt lão tử làm ăn? Không vẹn vẹn là tên đệ tử này, cái khác hiệp hội trận pháp sư đệ tử thì toàn bộ trận tròn mắt. Ai muốn cùng ngươi đoạt mối làm ăn a? Không phải giả dạng làm tên ăn mày, tìm hiểu thông tin sao? Sao trở thành đoạt mối làm ăn? Đúng lúc này, bọn hắn nghe được Sa Lâm Cường thầm nói, nếu không phải vừa nãy người lương thiện kia tiểu tỷ nhắc nhở, ta đều quên, và ở chỗ này làm chờ lấy, còn không bằng hóa thân tên ăn mày, trong nháy mắt kiếm cái tiền. Mọi người đều biết, tên ăn mày đều cũng có tiền người. Cái này nói rõ, đây chính là một kiếm nhiều tiền làm ăn a. Các ngươi bọn này danh con Con cờ mượn lời muốn cùng lão tử đoạt mối làm ăn, không nghĩ lan lộn. Từ ngực. Vừa mới hay là một bộ bị Sa Lâm Cường cảm động, ngộ hiểu hiệp hội trận pháp sư đệ tử, mặt không thay đổi rời đi Sa Lâm Cường trước mặt. Những người khác cũng là như thế. Lần nữa tụ tập cùng nhau. Lần này, bọn hắn thông minh, trực tiếp truyền âm thảo luận. Con mẹ nó, ta liền biết, Sa Lâm Cường cái này buồn nôn tham tài quỷ, nào có hảo tâm như vậy. Thua thiệt lão tử như vậy cảm động, còn tưởng rằng hắn thật đại nghĩa như vậy, có thể vì chúng ta hiệp hội trận pháp sư, không muốn mặt của mình. Quả nhiên, hay là mẹ nó tham tài? Ta thì không rõ, trên thế giới này Sao gọi như thế tham tiền người? Tham tài thì tôi. Hắn một võ thần cảnh cường giả, lại vì chỉ là mấy khối linh thạch, không biết xấu hổ như vậy mặt. Thì may mắn Sa Lâm Cường không biết bọn hắn ý nghĩ, nếu không, tuyệt đối sẽ tỏ vẻ. Chỉ là mấy khối linh thạch? Lẽ nào mấy khối linh thạch thực sự không phải linh thạch? Chương 508, dần dần định hóa Linh Phượng, chương 508, dần dần định hóa Linh Phượng. Tinh Hải Thành. Tiêu Phàm trong trang viên. Linh Phượng vẻ mặt im lặng nhìn té nằm sân nhỏ trên ghế nằm, vô cùng nhàn nhã ăn lấy linh quả, uống vào linh trà Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, ngươi thì bình tĩnh như thế, tại sao lại không chứ?" Tiêu Phạm nói xong, cầm lấy một quả cùng loại với nho linh quả, nhét vào linh phụ trong cái miệng nhỏ nhắn. "Trời sập, còn có to con treo lên đâu? Ta sợ cái giam a." Trong tinh thần hội, Giang Dác, "Chẳng lẽ ngươi không phải?" Giang Dác, "Cái đó to con." Phụp. Tiểu này thoạt nhìn như là nho linh quả, bên ngoài còn có một tầng cứng rắn sắc ngoài. Linh phụ một bên im lặng trả lời Tiêu Phạm vấn đề, một bên cắn nát quả xác, loại bỏ ra thịt quả, nhổ ra vỏ. "Được không thuần thuộc? Đúng là ta cái linh vật." Những đại nhân vật kia đến rồi, tự nhiên do phản hội trưởng bọn hắn đi chiêu đãi, ở đâu dùng đến đến ta nha. Tiêu Phàm cười hì hì nói, "Linh Phượng nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà hỏi, "Ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới, sẽ có ngày này? Cho nên tiền nhiệm hội trưởng Tinh Thần Hội về sau, luôn luôn tỏ vẻ chính mình chỉ là một linh vật?" Kia hì, "Ngươi thật lợi hại a." Nguyên Lai từ lúc đó, liền đã tính tới sự tình hôm nay. "Vậy ngươi mau nói, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Là mượn nhờ tại bố trí trận pháp trong cơ thể người này đổi mới hoàn toàn kỹ thuật, đem những cường giả kia lại lão thu sạch phục tại Tinh Thần Hội, hay là có khác hắn ưu." Đứng ở bên cạnh, một góc chân, một nắn vai lên Nam Yên 2 tỷ mươi. Trên mặt thì lộ ra kinh ngạc mà bội phục nét mặt. "Trời ơi, Tiêu Phàm, ngươi sợ không phải trong truyền thuyết tính tiên nhi đi." Trong lúc bất tri bất giác, lại nưu đồ ra như thế một bản đại cờ. Những kia voi thần cảnh đỉnh phong cương giả, vậy mà đều chỉ có thể tự nguyện biến thành ngươi một quân cờ. Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ nhìn ba cái muội tử. Hoàn toàn không biết, nàng nhóng mặt muối tràn đầy hứng phấn một chút, đến cùng ở nơi nào. Ta nưu đồ cái gì sao? Hình như hoàn toàn không có chứ? Là mới tới tinh thần hội, không phải là vì cho lên nam âm tìm kiếm ra tăng thọ nguyên phương pháp sao? Đồ vật đã tìm thấy, chuyện sau này hoàn toàn chính là bất ngờ đi. Nếu là bất ngờ, các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Còn có, ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn về phía Linh Vương, càng thêm im lặng nói, "Ta đem đám kia lại lão, tất cả đều thu phục tại Tinh Thần Hội làm gì? Vậy ngươi chính là có ý khác?" Linh Vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn điểm một cái, cái đầu nhỏ, phân tích nói, "Cũng đúng. Tinh Thần Hội nhìn lên tới rất mạnh, nhưng đối với những cường giả kia thế lực sau lưng mà nói, hay là kém quá nhiều. Và để bọn hắn toàn bộ lưu tại Tinh Thần Hội, còn không bằng vì gián điệp phương thức trở về bọn hắn thế lực của mình. Cứ như vậy, có thể nội trận pháp giúp đỡ, bọn hắn thực lực khẳng định nổ tung thức tăng lên." Cho dù không thể ngay lập tức giải quyết cái khác trong môn những cường giả khác, thể nội trận pháp còn có gia tốc tu luyện năng lực. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn có thể trở thành riêng phần mình môn phái bên trong đệ nhất nhân. Nay nếu còn không thể khống chế cả môn phái, vậy liền ổn công ngươi vất vất và va vả, cho bọn hắn bố trí thể nội trận pháp. Chờ cho đến lúc đó, ngươi chỉ cần đại cánh tay vung lên, tự nhiên là có thể khiến cho vô số cường giả mang theo riêng phần mình khống chế thế lực, xôi nổi tìm nơi nương tựa ngươi. Dưới tình huống đó, ngay không thống nhất tất cả huyền thiên đại lục cũng khó khăn. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Ta trước đó sao không biết, ngươi lại còn có dạng này náo động. Mặc dù Linh Phượng Miêu tả hình tượng, sắp thực khiến nỗi lòng người bành trướng, hướng tới không thôi. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, muốn bằng vào thể nội trận pháp, đem những cường giả này khống chế, gần như không có khả năng. Trừ phi mượn nhờ hệ thống lực lượng. Có thể mượn trợ hệ thống lực lượng, kia tốn hao đại giới, coi như cao đi. Muốn đem nhiều cường giả như vậy, toàn bộ khống chế, chí ít cũng cần bỏ ra tới 1000 vạn lần nức linh thạch mới có thể. Có nhiều linh thạch như vậy, tăng lên thực lực của mình không tầm sao. Đến lúc đó, còn không phải có thể bằng vào thực lực cường đại, trấn nhiếp đám người này vẫn như cũng vô địch thiên hạ. Khô khụt. Ai nghĩ vô địch thiên hạ? Đầu năm nay, người đứng đắn nghĩ vô địch thiên hạ sao? Mang theo mỹ nữ Tiêu Diêu tự tại, không tâm sao? Tiêu Phạm hoàn toàn không có đem Linh Phượng phân tích để vào mắt, lại thật như nàng đoán trước giống nhau. Cuối cùng sự việc có thể đi đến tình trạng kia, hắn cũng sẽ không đi làm. Khống chế nhiều cường giả như vậy, không mệt mỏi sao? Hắn hiện tại liền đợi đến Tinh Thần Hội nam dữ, có thể trên cơ thể người bên trong bố trí trận pháp thông tin, khuyết tán đến toàn thế giới, đồng thời ổn định lại sau. Thì ngay lập tức rời khỏi Tinh Thần Hội, tiếp tục chính mình tu hành. Tiểu Phạm rất rõ ràng, chính mình con đường tu luyện tuyệt đối không phải dừng lại tại một nơi nào đó, như là cái khác tu luyện giả giống nhau, bế quan ngồi dưỡng, có thể đột phá tu vi, hắn nhất định phải tiến về khác nhau địa điểm, nhất là nhiều người, tốt nhất là đánh nhau, thi đấu một loại chỗ. Tóm lại, càng là náo nhiệt, hỗn loạn nơi chốn, càng là thích hợp hắn, chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng cường nhanh chóng. Nếu không, thì cùng mấy ngày này giống nhau, tinh thần hội náo nhiệt đúng là náo nhiệt, nhưng chỉ là trước kia trận pháp sư giải thi đấu ảnh hưởng còn lại. Mặc kệ từ đâu tới tu luyện giả, trong khoảng thời gian này cũng vì đủ loại nguyên nhân, tương đối khắt chế, một chút hỗn loạn đều không có. Cái này Thiến Tiêu Phàm tu vi đã mấy ngày không có tăng lên qua. Cái này Thiến hắn khá là khó chịu. Nếu không phải hiểu rõ, mấy ngày nay cũng là tinh thần hội phát triển thời khắc mấu chốt. Hắn cái này làm hội trưởng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện rời khỏi. Hắn sợ là đã sớm tại thi đấu kết thúc. Theo những kia trận pháp sư trên người, cầm tới đầy đủ kinh nghiệm nghề phụ về sau, thì ngay lập tức rời khỏi Tinh Hải Thành. Mấy ngày nay thời gian, mặc dù qua nhà nhã, nhưng cũng tương đối nhàm chán a. Tiêu Phàm Chân không phải một có thể nhàn quyết tâm đến, giống như ẩn sĩ cao nhân bình thường ở tại một nơi nào đó, tính tu cả đời tồn tại. "Chủ nhân, nô tỳ quay về." Ngay tại Tiêu Phàm cảm thấy, có phải chính mình nhàm chán đã mốc meo lúc, bị hắn phái đi ra, bắt lấy yêu thú Loan Y dị thánh nữ, cuối cùng quay về. "Lần này bắt yêu thú nào?" Tiêu Phàm ngay lập tức ném đi trong tay linh quả, lén đến Loan Y dị thánh nữ trước mặt, có chút kích động mà hỏi. "Đều là cựu gia yêu thú." Loan Y dị thánh giả cười một tiếng. "Làm tốt lắm." Tiêu Phàm cười ha ha nhìn. Gia hiệu Loan Y dị thánh giả, mau đem bắt lấy yêu thú lấy ra, cho mình thị thẩm. Tung tung tung. Từng cái to lớn cái dương, bị Loan Y dị thánh giả đưa ra. Bên trong chứa dĩ nhiên chính là những tia yêu thú cường đại. Tiêu Phàm thích thả ra thần thức, hướng về trong dương dò xét mà đi. Từng cái tàn bạo cự da yêu thú, quần mình trong dương, tản ra khí tức kinh khủng. Nhất là tại cảm giác được Tiêu Phàm thần thức dò xét sau, chúng nó càng là hơn đồng loạt như là sủ lông con mèo rườm như cách cái dương, hướng về phía Tiêu Phàm vị trí, phẫn nộ gào thét. Đồng thời, còn kèm theo từng đạo khí tức kinh khủng, đổ xuống mà ra. Chương 509, năm tăng lên 10 lần, chương 509, năm tăng lên 10 lần. Phanh phanh phanh. Từng đạo dung trời sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô tình đụng vào tiêu phàm bố trí tại trang viên trung quanh trên trận pháp. Trận pháp thế nhưng cửu giai trận pháp. Đừng nói là cửu giai yêu thú, liền xem như có thể so với võ đế thập giai yêu thú sóng xung kích, đều có thể nhẹ nhõm chống cự tiếp theo. Thế nhưng, đó là trận pháp. Trong toàn bộ trang viên kiến trúc, hoa cỏ và các thứ, là tại trận pháp bao vào. Thân mình, là không có bất kỳ cái gì trận pháp tồn tại. Tự nhiên chống cự không được những thứ này theo trận pháp nội bộ sinh ra sóng xung kích. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng vang minh, trong khoảnh khắc, tiêu phàm trang viên chỉ còn lại có đẩy trời nâng lên rồi. Cùng với chùi lùi trận pháp Tiêu Phàm một đoàn người đứng ở trong trận, nhìn nhau sững sờ, nhất là Lân Linh Phượng tang nữ, sắc mặt trắng bệch, như là đã trải qua một hồi tử vong rừng như, ngốc trẻ tại môn chỗ. Vừa mới, ngay tại những này cự gia yêu thú bảo động, bộc phát ra chính mình khí tức lúc, nàng nhóm thật cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu như không phải Loan Ý gì thánh giả phản ứng kịp thời. Trước tiên, phóng xuất ra phòng ngự chiêu thức, chắn trước mặt của các nàng. Thời khắc này nàng nhóm thì tuyệt đối như là chúng quanh kiến trúc giống nhau, biến thành một mịt. Cợn mờ. Tiêu Phàm lúc này thì cuối cùng phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn mấy cái lổng gầm thét lên. Cậu vật cũng như thế thời điểm còn dám phản kháng. Loan Y Vi, cho ta giết chết chúng nó. Đúng, chủ nhân. Loan Y Vi thánh giả thì tương đối phấn nộ. Trước đây mang theo những này còn sống cự gia yêu thú quay về, là nghĩ Tiêu Phàm cái chủ nhân này xem xét, có thể hay không chọn lựa thích hợp chiến sủng. Cho dù Tiêu Phàm chính mình không quan tâm, bên cạnh hắn mấy cái nữ hải, chỉ sợ cũng thích đi. Có thể ai có thể nghĩ tới? Những thứ này trước đây thành thành thật thật yêu thú, đến Tiêu Phàm trước mặt, đột nhiên bạo động lên. Phải biết, trước đó bọn hắn tại Tinh Hải thành phụ cận, bắt lấy những kia yêu thú thế nhưng cũng tương đối thành thật, cho dù là cao giai yêu thú, cũng là như thế. Mặc kệ là Loan Y Liễu Thánh Giả hay là Tiêu Phàm, cũng đúng bạn thú đồ đẳng hiệu quả, cảm giác được càng kinh ngạc. Rốt cuộc, phải biết, cho dù là Loan Y Liễu Thánh Giả, tại bắt bắt cựu giai yêu thú lúc, mượn nhờ bạch thú đồ đẳng, cũng sẽ xảy ra vấn đề a. Trước đó những kia yêu thú đi vào Tiêu Phàm trước mặt, lại đều thành thành thật thật. Cái này khiến bọn hắn cũng vương lòng cảnh giác, cho rằng những thứ này cựu giai yêu thú, thật lại bởi vì trên người hắn vạn thú đồ đẳng, sẽ không nổi giận. Nhưng lần này, bọn hắn đã hiểu Vạn thú đồ đẳng mạnh hơn, đối mặt những thứ này cựu gia yêu thú, hay là sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đã hiểu. Cựu gia yêu thú phóng trên Huyền Thiên Đại lục, cùng võ thần cảnh cư giả, trong nhân loại thế giới, đã dường như đứng ở đỉnh phong giống nhau. Chúng nó cũng là đứng ở yêu thú tộc đàn bên trong đỉnh phong tồn tại. Bình thường tại lãnh địa của mình bên trong, sinh hoạt tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Đột nhiên, bị người bắt lấy lên. Dù là vạn thú đồ đẳng hiệu quả lại thế nào tốt, thì tuyệt đối sẽ không khiến cái này không hiểu ra sao bị bắt đến yêu thú, đối bọn họ có bất kỳ hảo cảm. Với lại giàu ra yếu tố trí tuệ, cũng là phi thường tương đại. Nói không chừng, chúng nó trên đường đi phát hiện, Loan Yy Thánh Giả bắt lấy mục đích của bọn nó, hình như không phải là vì giết bọn nó, mà là đưa chúng nó chuyển giao ra ngoài. Thế là, liền vô ý thức cho rằng, Loan Yy Thánh Giả là loại đó bắt yêu đội bắt lấy chúng nó, chính là vì đưa chúng nó bán đi. Thế là, toàn bộ lựa chọn ẩn tàng lựa giận của mình, chuẩn bị đợi đến bị mua bán lúc, cùng nhau bộc phát. Như vậy có thể chạy trốn. Mọi người đều biết, Bắt Yêu đội người thực lực cường đại, nhưng là từ trong tay bọn họ mua sắm yêu thú người, thực lực cũng không cường đại. Bình thường cũng là tới từ nào đó đại thế lực, tự sinh tăng lên vô vọng, mới biết tại các trưởng bối dưới sự trợ giúp, khế ước yêu thú cường đại. Rốt cuộc, yêu thú chiến sủng loại vật này, hay là từ nhỏ bồi dưỡng càng thêm phù hợp. Mượn nhờ những yêu thú khác bắt lấy không chỉ đúng tu luyện giả thân mình, mang tới giúp đỡ không lớn, đồng thời còn có thể xảy ra phản vệ tình huống. Đáng tiếc, những thứ này yêu thú đám đó nghĩ cái gì thì thất bại. Chúng nó cho rằng mình sẽ bị bán đi, nhưng trên thực tế, tìm thấy bọn chúng là tiêu phàm. Đối với yêu thú kiểu này tồn tại, tiêu phàm tồn tại không cảm thấy chúng nó đáng thương không đáng thương. Nhất là thực lực yêu thú cường đại 99% yếu tố, không có tan hình trước đó, cũng sẽ ở gặp được nhân loại về sau, đem nó trở thành đồ ăn tồn vệ. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa, giống như là trời sinh định nhân dường như. Nhân loại vì yêu thú làm thức ăn, yêu thú cũng sẽ vì nhân loại làm thức ăn. Cũng chỉ có những kia từ nhỏ bị nhân loại bồi dưỡng lớn lên yêu thú, hoặc là đồng dạng từ nhỏ đã khế ước chiến sủng, mới không có như vậy. Mà muốn nhường yêu thú, từ nhỏ bồi dưỡng nhân loại, loại chuyện này dường như rất nhỏ có thể xuất hiện. Rốt cuộc, yêu thú có thể không có nhân loại tốt bụng. Chư phi là tại chúng nó tâm tình không tệ lúc, gặp được Tiêu Phàm cùng Loan Y đi thánh giả kiểu này có bất thú, vạn thú đồ đà người. Để bọn chúng theo bản năng sẽ có ấn tượng tốt tu luyện giả. Bằng không, bất kỳ yêu thú gì, nhìn thấy nhân loại, đầu tiên nghĩ đến chỉ có ăn ngon đồ ăn. Do đó, từ một điểm này nhìn lại, nhân loại so với yêu thú hay là muốn tốt rất nhiều. Chí ít, dựa theo tỉ lệ đến xem, tại nhân loại dưới sự trợ giúp, có thể sống sót yêu thú, ít nhất phải đây tại yêu thú dưới sự trợ giúp, có thể sống sót nhân loại, số lượng nhiều vạn lần không thôi. Lời nói quy chính đệ, mặc kệ là gấp trăm lần, vạn lần hay là càng nhiều cũng không cải biến được, trước mặt bảy yêu thú này, kém một chút đem linh phượng đám người hành sát sự thực. Cái này cũng trọc giận Tiêu Phàm. Loan Y di thánh giả có thể đem những thứ này yêu thú bắt tới, thì mang ý nghĩa nó muốn giết chết những thứ này yêu thú, muốn càng thêm dễ. Rốt cuộc, muốn bắt lấy cừu gia yêu thú, thì mang ý nghĩa Loan Y di thánh giả thực lực, nhất định phải có thể trấn áp bảy yêu thú này mới có thể. Hiện tại động thủ tiêu diệt chúng nó, tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Bảy mỗi một cái bị đánh chết yêu thú, linh hồn xuất hiện trong mắt, Tiêu Phàm thì ngay lập tức vận dụng thể nội vạn thú đồ đằng, đem nó hấp thu đến. Nhất thời Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, theo thể nội vạn thú đồ đằng bên trong buộc phát ra, sau đó tự mình hướng về mấy cái chiến sủng, tăng phúc mà đi. Đoạn thời gian trước, kích hoạt một ít đồ đằng, đã để hắn chiến sủng thực lực tăng phúc đến vượt qua chúng nó tự thân ba cái tiểu giai đoạn thực lực. Mà bây giờ, một con cựu giai yêu thú linh hồn hấp thụ, trong nháy mắt liền đem cái này tăng phúc tăng lên tới 4 tiểu giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn thời gian thực lực sai biệt, này chí ít cũng là 50 lần tăng lên. Có chút thoải mái a. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, tiếp tục hấp thu loan y thì thánh giả giết chết yêu thú linh hồn. Tổng cộng 8 con cựu giai yêu thú tương đương với 9 cái võ thần cảnh cửu dạ. Lại bởi vì Tiêu Phàm nổi giận, toàn bộ chết thảm trong lồng, mà linh hồn của bọn chúng thì không có một chút chuyển thế đầu thai cơ hội, sôi nổi leo lên Tiêu Phàm thể nội vạn thú đồ đằng. Giống như làm năm phong thần lượng tiếp lúc, bị trấn áp mà dẫn đến chân linh lên phong thần bảng tiệt giáo đệ tử bình thường. Chương 510, đại tái san bản, chương 510, đại tái san bản. Những linh hồn này tiến vào vạn thú đồ đằng bên trong yêu thú, mặc dù không cách nào tiếp tục xuất hiện, nhưng chúng nó cũng là để một loại khác hình thức, tiếp tục còn sống. Với lại, vì Tiêu Phàm kỳ ngộ, những thứ này yêu thú Hoàn toàn có thể nói là mượn nhờ hồng quang huyết hồ chúng nó, không chỉ có thể sống sót càng lâu, còn có thể có thực lực mạnh hơn. Thậm chí bước vào đến chúng nó đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ giai đoạn. Chỉ là, nghĩ như vậy, có phải hay không có chút quá vô sỉ? Mậy cũng không có. Chỉ còn lại có vĩnh viễn bị nhốt trong vạn thú đồ đằng linh hồn, hoàn toàn không có tự do. Thực lực tăng lên, cũng không phải chính bọn chúng. Này, thật được không? Khô khụt. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, trực tiếp đem ý nghĩ này ném ly đến sâu đầu. Quả hẳn vô sỉ không vô sỉ. Thực lực của mình được tăng lên, không phải liền là công việc tốt sao? tăng con yếu tố linh hồn toàn bộ sau khi tăng lên. Tiêu Phạm phát hiện tăng phúc tại chiến sủng trên người chúng tử lực, tổng cộng tăng lên tới 200 lần. Khoảng ngưỡng thực lực của bọn nó, tăng phúc 6 cái tiểu giai đoạn. 6 cái tiểu giai đoạn là bao nhiêu? Yếu tố thực lực là không có đỉnh phong giai đoạn này, tổng cộng cũng chỉ có sơ trung cao 3 cái giai đoạn. Nói cách khác, 6 cái tiểu giai đoạn chính là 2 cái đại giai đoạn. Vì đã thất giai trung kỳ ác mộng địa ngục huyền ma nói, 6 cái tiểu giai đoạn chính là cửu giai trung kỳ thực lực. So với Loan Y Ly Thánh Giả khống chế những kia yếu tố, cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ Thực chất cũng không thể đơn giản như vậy tính toán. Thực lực tăng lên, tăng phúc bội số là cố định, nhưng cơ sở thực lực cũng không giống nhau. Thất giai trung kỳ ác ngộng địa ngục quyển cùng lục giai hậu kỳ hồng quang huyết hồ, đồng thời tăng phúc 200 lần thực lực về sau, có thể giống nhau sao? Hoàn toàn không giống a. Hồng quang huyết hồ như thế nào đi nữa, muốn cùng ác ngộng địa ngục quyển so sánh thì gần như không có khả năng. Trừ phi Tiêu Phàm có thể tại sau đó, tốn hao nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực tại trên người hồng quang huyết hồ. Nhưng thực lực của nàng vượt qua ác ngộng địa ngục quyển, mới có cơ hội kia. Có thể Muốn nhường Hồng Quang huyết hồ, siêu việt ác ngộng địa ngục quyển, tiêu phàm được tốn hao bao lớn đại giới đâu. Tại bảo đảm ác ngộng địa ngục quyển tiên phú không đổi tình huống dưới, chí ít có thể làm cho ác ngộng địa ngục quyển đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp, đạt tới bát giai, cửu giai, cũng khó nói. Cho nên, trừ phi tiêu phàm tài liệu trong tay, thật đã bao lớn có thể tùy ý lãng phí lúc, mới có thể nhường Hồng Quang huyết hồ tất cả, đạt tới cùng ác ngộng địa ngục quyển ngang nhau trình độ. Rất khó a. Tăng phúc sau đó, cửu giai trung kỳ, cuối cùng có chút năng lực tự bảo vệ mình a. Tiêu phàm khóe miệng, câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Loan Nghi Nhi, làm tốt lắm. Tiêu phàm tán dương. Chủ nhân thỏa mãn là được. Nô tỳ tiếp tục đi bắt yêu thú. Loan Yy gì thánh giả trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười, có thể làm cho Tiêu Phàm phàm mãn. Nàng tự nhiên là khá cao hứng. Trước không nóng nảy, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói: "Gần đây tinh hải thành tình huống có chút không nhiều rõ ràng, ngươi mấy ngày này hay là lưu ở bên cạnh ta đợi chút đi." "Được rồi, chủ nhân." Loan Yy gì thánh giả gật đầu, trực tiếp thân thân biến mất tại Tiêu Phàm bên người. Những người khác dường như cảm giác có biết hay không vị trí của nàng, chỉ có Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nàng giờ phút này vị trí. Phanh phanh phanh. Ngay tại Loan Yy thì thánh giả biến mất trong nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tiêu Phàm thần thức quét qua, ngay lập tức hiểu rõ người đến là ai. Nét mặt có chút lúng túng nhìn thoáng qua tình huống xung quanh. Cho nên Lam Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường nàng đi mở cửa. Kẹt kẹt. Lam Yên nhu thuận vọt tới cửa chính, mở ra đại môn. Đứng ngoài cửa từ Duy Văn, Phan Hoàng hai người. "Tiêu Phàm, chúng ta vừa mới cảm nhận được." "A, là Lê đạo hữu a. Không biết chúng ta lạc hội trưởng có phải tại. Sư phụ, ta ở đây." Tiêu Phàm lúng túng khuôn mặt, xuất hiện sau lưng Lam Yên. "Không sao là được." Chúng ta vừa rồi tại tổng bộ, cảm nhận được bên này xuất hiện cự chấn động lớn, đã xảy ra chuyện gì?" Từ Duệ Văn lo lắng hỏi. "Ta đang làm một nghiên cứu, kết quả không cẩn thận, chơi quá lớn, nổ, nổ." "Vậy ngươi, Cợt Mẫn ở, người Trang Viên đâu?" Từ Duệ Văn nhìn thấy Tiêu Phàm không có chuyện, thì triệt đệ nhẹ nhàng tỏ ra, đang nghe Tiêu Phàm nói như vậy, cũng làm như chân. Kết quả ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm sau lưng Trang Viên nội bộ về sau, bỗng chốc trợn tròn mắt. Nơi này tất cả, có từng kinh đều là thuộc về hắn. Hắn mặc dù không có ở chỗ này ở lại qua, nhưng cũng là hắn chủ động tốn hao linh thạch, mua sắm thứ nhất tòa nhà bất động sản, vẫn rất có tình cảm, tự nhiên có thể đem nơi này một ngọn cây cỏ cũng ghi nhớ trong lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Đây hết thảy, toàn bộ đều không thấy, một mảnh trống không, kiến trúc, vườn hoa, đình viện, tất cả tất cả, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả mặt đất đều giống như bị người đào sâu bà thước giống nhau, chỉ còn lại có một lớp bụi màu nâu thổ nhũn. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy một ít nhỏ vụn linh thạch bay phiến. Từ Duệ Văn còn nhớ, tại đây phiến trang viên khu phía dưới, sắp thực tồn tại một cái linh mạch Vì linh mạch, thì gia đời không ít toái linh thạch. Chỉ vì những thứ này toái linh thạch cũng là ủng hộ tất cả trang viên khu, lớn nhất trận pháp vận chuyển năng lượng nguồn suối. Ở nơi này người, đại bộ phận cũng đều là tinh thần hội cao tầng. Không ai để ý điểm ấy toái linh thạch. Đến mức, đầu này toái linh thạch mang, một thẳng chôn giấu tại trang viên khu dưới mặt đất chỗ sâu, không có bị người lộng đậy. Nhưng là bây giờ. Rõ ràng sâu chôn dưới đất sâu mấy trăm thước toái linh thạch mang bên trong toái linh thạch lại xuất hiện trên mặt đất. Tiêu Phàm thật chỉ là ở chỗ này làm cái gì nghiên cứu? Không phải ở chỗ này phát hiện gì rồi? Đem toàn bộ trang viên dưới mặt đất mấy trăm mét thổ địa, toàn bộ lật ra một lần. Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Từ Duệ Văn nhìn về phía mình ánh mắt, trở nên có chút quỷ dị. Trong lúc nhất thời, lại là luống túng, lại lạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không biết Từ Duệ Văn rốt cuộc là ý gì. "Sư phụ, có phải ngài có chuyện gì muốn nói?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Không, không có việc gì." Từ Duệ Văn suy nghĩ một lúc, hay là không định hỏi Tiêu Phàm tình huống thật. Tất nhiên hắn nói mình làm nghiên cứu. Vậy coi như thời làm nghiên cứu đi, chỉ cần người khác không sao là được. Từ Duệ Văn cũng không muốn truy nguyên. Vạn không cẩn thận đem tiêu phàm bí mật bộc lộ ra đi, vậy cũng không tốt. Nếu là bí mật, khẳng định là người biết càng ít càng tốt. Hội trưởng, ngài người không có chuyện là được. Ta vừa vặn có kiện sự tình, muốn cùng ngươi nói một tiếng." Phan Hoàng đột nhiên mở miệng nói. "Lão hội trưởng cứ mà miệng, chỉ cần ta tiêu phàm có thể làm khẳng định không chối từ." Tiêu Phàm vô bộ lực, nói, "Chuyện này, cũng chỉ có ngươi có thể làm." Phan Hoàng cười nói, "Chuyện gì? Tiên Võ Liên Minh phái người đến, mời ngươi tham gia bọn hắn tháng sau tổ chức đại tái săn bắn." Phan Hoàng còn chưa dứt lời dưới, Từ Duệ Vân thì nổi giận nói, Họ phiền mẹ ngươi nghĩa là gì? Đã nói xong, không đem chuyện này nói cho Tiêu Phàm, ngươi vì sao còn muốn nói? Chương 511, ta là thiếu một cái kia ức linh thạch rồi sao? Chương 511, ta là thiếu một cái kia ức linh thạch rồi sao? Tư Duệ Văn là thực sự nổi giận, hoàn toàn không để ý đến phàn hoàng thân phận, chỉ vào cái mũi của hắn, chính là một trầu thoa mạn. Phàn Hoàng che cười, như là Ô Quy bình thường, rụt lại đầu. Không hề có phản bác cái gì. Sư phụ, ngày trước rất xúc động, có thể hay không nói cho ta một chút, này lại tái sản bản, rốt cục là cái thứ gì? Tiêu Phàm nhìn thấy Từ Duệ Vân như thế nổi giận, càng thêm không hiểu ra sao, không từ đoạn mất Từ Duệ Vân đúng phản hoàng giận mắng, tò mò hỏi: "Mặc kệ đại tế săn bắn là cái gì, đây chính là Tiên Võ Liên Minh tổ chức hoạt động, ngươi mới vô hoàn cảnh tu vi, đi bọn hắn chơi ấy, còn có thể sống được quay về sao?" Từ Duệ Vân mặt mũi tràn đầy nổi giận mà hỏi: "Ê mờ mờ mờ." Tiêu Phàm nhíu mày, cảm thấy rất có đạo lý. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phan Hoàng, hung tợn hỏi: "Lão hội trưởng, giới thật sao mà chết? Ngươi muốn cho ta quá khứ chịu chết?" Tiêu Phàm, khẩu âm ngươi sao cũng thay đổi. Thuất Khôi hài a. Lên Nam Yên nháy mắt mấy cái. Ở bên cạnh xen vào hỏi, "Đây là trọng điểm sao? Đều muốn đi chịu chết, ngươi lại không quan tâm ta an nguy, lại quan tâm ta giọng nói vấn đề?" Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn nói, "Kì hỉ." Lên Nam Yên trợn trừng mắt, giọng dịu dàng cười nói, "Ta còn không biết ngươi, từ trước đến giờ đều không có đem tiên võ liên minh để vào mắt qua. Đây chính là cái cơ hội tốt, cho dù không có người nào mời, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ lén lút đi tham gia." "Ta không đồng ý." Từ Duệ Vân nghe nói như thế, lập tức liền cắc bách, mặt đỏ tía tai quát lớn. Ngược lại là Phan Hoàng, hai mắt tỏa sáng, Một vòng ý vị không rõ nét mặt, theo hắn ánh mắt bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. "Sư phụ, người bình tĩnh." Tiêu Phàm lần nữa trấn an Từ Duệ Văn một chút, lại nói với Lê Nam Yên, "Cái kia có thể giống nhau sao? Chúng ta đi tham gia, cùng ta chầm chậm vào hội trường tinh thần hội tên tuổi đi tham gia. Một cái không có nhân quởn rõ, một hoàn toàn chính là mục tiêu công kích. Cho dù Tiên Võ Liên Minh không làm gì ta, thế lực khác chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta ạ." "Xẹt." Phan Hoàng nghe nói như thế, đột nhiên vung tay hướng về phía bắp đùi của mình, hung hăng vỗ một cái. "Cợn mờn. Họ phiền ngươi chụp chỗ nào đâu?" Từ Duệ Văn đau gào thét một cú họng. Sắc mặt cũng thay đổi. "A, lệnh tới ngươi, ta nói sao không đau đầu? Phàn Hoàng cùng Từ Duệ văn quan hệ, tương đối không tệ. Sao cũng được liếc đối phương một chút, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, mừng rỡ nói ra: "Hội trưởng, ngươi quả thực quá thông minh, tại sao phải để cho ta đi tham gia cái này đại tái sản bản?" Tiêu Phàm có chút không biết rõ Phàn Hoàng ý nghĩa. Theo tiếp xúc đến Phàn Hoàng sau đó, hắn biểu hiện ra đủ loại thái độ. Tiêu Phàm cũng cảm giác, hắn hẳn là thật tâm thật ý muốn để cho mình tiếp nhận hắn, biến thành tinh thần hội hội trưởng mới. Cũng không thể nói, hắn hiện tại thành phó hội trưởng vài ngày sau Phát hiện hoàn toàn không có đã từng hội trưởng quyền lực lớn, lại đổi ý, muốn cạo chết chính mình, lại lần nữa ngồi lên vị trí hội trưởng a. Nếu thật là như vậy, hắn hoàn toàn có thể nói rõ, chính mình cũng đã mấy lần cho thấy, không muốn trở thành tinh thần hội hội trưởng a. Hội trưởng, ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta thật sự không có để ngươi chịu chết ý nghĩa. Mắt thấy Tiêu Phàm thần sắc hồng nghi, Phan Hoàng như là hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng dường như vội vàng giải thích nói, kỳ thực rất đơn giản, cái này đại tái san bán, có thể mang cho ngươi đến trợ giúp rất lớn, ta nói là tu vi trên giúp đỡ. Cụ thể nói một chút. Hình như có chút ý tứ. Tiêu Phạm hai mắt tỏa sáng. Tiên Võ Liên Minh là đức hạnh gì? Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, kỳ thực đều hiểu. Nhưng lại không thể không thừa nhận, chúng nó phong cách hành sự, mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng tổ chức một ít hoạt động, quả thật có thể nhường tu luyện giả thu lợi. Tỷ như nói cái này đại tai săn bắn, bọn hắn sẽ trước giờ bắt lấy một ít yêu thú cường đại, bỏ vào một bí cảnh trong, sau đó mời đông đảo tu luyện giả dự thi. Tranh tài nội dung rất đơn giản, chính là vì săn giết hoặc là khống chế những thứ này yêu thú số lượng, là bình chọn tiêu chuẩn. Săn giết một đầu yêu thú, có thể đạt được 100 tích phân, khống chế một đầu yêu thú, thì có thể xuống 200 tích phân. Trừ ra cuối cùng thứ tự bên ngoài, đạt được tích phân, còn có thể thông qua tiên võ liên minh chính phủ cửa hàng, đổi tương ứng độ vật. Dĩ vãng tình huống, một viên tích phân, khoảng đồng đẳng với 100 vạn linh thạch. Nói cách khác, tùy tùy tiện tiện săn giết một đầu yêu thú, có thể thu hoạch 100 triệu linh thạch. Ta là thiếu một cái kia ước linh thạch người sao?" Tiêu Phàm tức giận nói. "Dĩ nhiên không phải." Phan Hoàng Liên tục quắt tay, tiếp tục nói. "Hội trưởng dĩ nhiên không phải thiếu một cái kia ước linh thạch người, nhưng đầy đủ tích phân, có thể đổi tiên duyên chi vực ra trận tư cách." "Cái gì?" Từ Duệ Văn nghe nói như thế, trong nháy mắt thì chấn kinh rồi. "Tiên duyên chi vực" Ngươi xác định là Tiên duyên chi vực. Tiên võ liên minh lần này vì sao hảo tâm như thế, đem vật này cũng lấy ra? Từ Duệ Văn không thể tin mà hỏi. Đừng hỏi ta, hỏi, cũng không biết. Phan Hoang nhàn nhạt liếc qua Từ Duệ Văn về sau, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh phản ứng, hắn liền buồn bực. Cái quần què gì vậy? Đây chính là Tiên duyên chi vực a. Vì sao Tiêu Phàm phản ứng, vậy mà như thế bình tĩnh? Lẽ nào, hắn đã bước vào đến trong này qua? Cũng đúng. Tiêu Phàm tiên phú, mạnh như vậy. Quả thực là chưa từng thấy qua. Nói không chừng chính là từng tiến vào tiên duyên chi vực, mới có thiên phú như vậy. Hắn d... rủ công ta hao tâm tổn trí cố sức tìm hiểu tin tức này, còn bỏ ra nhiều như vậy, kết quả thu vào tay thông tin lại không có tác dụng gì. Phan Hoàng trong nháy mắt thất lạc không thôi. Tiên duyên chi vực là cái gì? Thế nhưng Tiêu Phàm câu chuyện, lần nữa nhường Phan Hoàng mặt mày hớn hở lên. Một tiếng kinh hô. "Hội trưởng, ngài thật không biết tiên duyên chi vực là cái gì? Ta tại sao muốn hiểu rõ?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Hắc hắc, Phan Hoàng sướng rồi. Hoàn toàn quên đi chính mình vừa nãy ở trong lòng náo bổ, miệng mỉm cười nói, "Tiên duyên chi vực vật như kỳ danh, chính là một có thể làm cho tu luyện giả đạt được tiên duyên thế giới. Đã từng có võ hoàng cảnh tu luyện giả, vì trong tiên duyên chi vực đạt được cơ duyên to lớn, rời khỏi tiên duyên chi vực về sau thì trực tiếp phi thăng tiên liên giới. Thật hay dạ, Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy viết không tin. Đây là sự thực, với lại không chỉ có một người, chỉ là ta biết thì có một, 2, 3, 4. Tư duyệt văn lại đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm xem. Hồi lâu, mới đếm rõ ràng, vẻ mặt chỉnh trọng được nói, tổng cộng hơn 20 người. Được rồi, đến hồi lâu, vẫn là không có một con số chính xác. Cái này khiến Trở Mong Tiểu Phàm lại lật lên bản nhãn. Như thế địa phương trọng yếu, vì sao nắm giữ tại Tiền Võ Liên Minh trong tay? Tiểu Phàm ngược lại hỏi. Phan Hoàng Long mày nhíu lại. Không hổ là hội trưởng, vấn đề này, hỏi tương đối mấu chốt. Chương 512, ta cũng muốn biết vì sao, chương 512, ta cũng muốn biết vì sao. Nghe được Phan Hoàng, Tiểu Phàm ánh mắt lần nữa lóe lên. Tràn đầy chờ mong. Vì cái gì đây? Ta cũng muốn biết vì sao. Phan Hoàng chớp mắt. Phốc. Ngươi đặt chỗ này nói với ta tướng thành đâu? Tiểu Phàm kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Đừng làm loạn, hỏi ngươi lời thật lòng, vật trọng điếu như vậy, làm sao lại như vậy nắm giữ tại Tiên Võ Liên Minh, tiểu này giắt thải thế lực trong tay. Tiêu Phàm tức giận hỏi: "Thế nhưng, ta thật không biết a." Phan Hoàng tuổi thân ba ba. Hội trưởng, chuyện này vẫn luôn là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bí văn, đoán chừng liền xem như hiện nay Tiên Võ Liên Minh cao tầng, cũng không biết chuyện này là vì cái gì. Từ Duệ văn vội vàng mở miệng giải thích: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như thế làm cho người khó chịu." Thật khó chịu a. "Tốt. Vậy trước tiên mặc kệ vật này, lão hội trưởng ngươi nói có thể làm cho ta tu vi có tăng lên độ vận, chính là đạt được tích phần." bước vào tiên duyên chi vực, cần bao nhiêu tích phần mới có thể cầm tới tư cách này? Tiêu Phạm một bên hỏi, một bên yên lặng ở trong lòng tính toán. 10 vạn. Bao nhiêu? Tiêu Phạm một cái lão đạo, kém chút ngã sắp xuống. "Hảo gia hỏa, Phan Hoàng vẫn đúng là để ý mình, lại cảm thấy mình có thể từ trong đại tái săn bắn, tùy tùy tiện tiện thu hoạch 10 vạn tích phần." "Lão hội trưởng, ta trước đó tại sao không có phát hiện, ngươi đã vậy còn quá hài lúc đâu?" "Hội trưởng, ta thật sự không có nói dùa a, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi." Phan Hoàng siết quả đấm, giơ lên Tiêu Phạm trước mặt. Tiêu Phạm ánh mắt run lên. "Sao?" Ngươi cái gọi là giải thích, chính là bằng vào quả đấm của ngươi. Dĩnh, ông đây mặc kệ. Nay cầu thí hội trưởng tinh thần hội, người nào thích làm ai dám đi thôi. Ứng. Tiêu Phạm chầm chậm vào Phan Hoàng, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần ngươi dám động thủ, cũng đừng trách ta nhường Loan Yyy Thánh giả phái ra nàng khống chế yếu thú, vậy cô ngươi. Kết quả, Phan Hoàng đột nhiên giơ ra một đầu ngón tay. Ứng. Vẫn còn may không phải là ngón giữa. Phan Hoàng giải thích về âm thanh thị vang lên. Hội trưởng, ngươi nhìn đi, ngươi cùng Loan Yyy Thánh giả quan hệ tốt như vậy, khẳng định có thể theo trong tay nàng, học được một chút ngữ thú cái đi. Đến lúc đó Ngươi chỉ cần khống chế 500 con yêu thú, có thể thu hoạch 10 vạn tích phân. Mỗi lần đại tái săn bắn, Tiên Võ Liên Minh đều sẽ hướng bí cảnh tử thí, đưa lên vượt qua 10 vạn con yêu thú. 500 chỉ, chẳng qua trong đó một phần 200 thôi. Thực sự không được, ngài hỏi Loan Y Ly Thánh giả mượn mấy cái cừu da yêu thú, bước vào sân thi đấu, còn không phải sói lạc 7G, tùy ý giết. Từ Duệ Văn thanh âm sâu kín vang lên. Như vậy xin hỏi, lần này tham gia đại tái săn bắn tu luyện giả, tổng cộng có bao nhiêu người? Thực lực lại như thế nào? Nhân số không nhiều, cũng liền 100 vạn. Thực lực lời nói Đại bộ phận đều là võ hoàng đến võ thánh ở giữa tu luyện ra đi. Phan Hoàng ngay lập tức giải thích nói: "Mẹ ngươi còn biết ta?" Từ Duệ Văn lần nữa hống một tiếng, vội vàng hướng về phía Tiêu Phàm nói ra: "Tiêu Phàm, đừng nghe cái này cẩu vật nói mỏ. Lần này đại tế săn bắn, chúng ta không tham gia. Đại tế săn bắn trăm năm tụ trước một lần, vì thiên phú của ngươi. Đợi đến hạ giới tụ trước lúc, nhất định có thể đạt tới võ thánh cảnh, đến lúc đó lại tham gia cũng không muộn. Lần sau tham gia, thì không nhất định có tích phân đổi bước vào tiên duyên chi vực cơ hội a." Phan Hoàng vội vàng nói: "Bước vào tiên duyên chi vực cơ hội quan trọng, hay là mệnh quan trọng?" Từ Duệ Văn vẫn nộ dựng râu trừng mắt, đương nhiên là bước vào Tiên Yên chi vực. Hừ hừ hừ, đương nhiên là mệnh quan trọng, mệnh cũng không có, nơi nào còn có tư cách tiến vào Tiên Yên chi vực? Phan Hoàng vội vàng nói, "Ngươi mẹ nó còn biết a, vậy ngươi nhường Tiêu Phàm hiện tại liền đi." Hắn mới võ hoàng cảnh tu vi, mỗi lần đại tái săn bắn hung tàn, ngươi cũng không phải không biết. Đó chính là tiên võ liên minh cho một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm đại nhân vật, làm ra một hồi máu tanh trò chơi. Từ Duệ Văn cầm bốc lên nắm đấm, xem ra, thật đã tức giận đến, muốn bạo đánh Phan Hoàng một trận xúc động. Không có khuyết đại như vậy, Phàn Hoàng chằm chằm vào Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ ánh mắt, tiếp tục nói: "Hàng năm đại tái săn bắn tỷ lệ là tại, cũng liền 90%. 100 vạn người, còn có 10 vạn người có thể sống sót. Chúng ta hội trưởng chỉ cần theo Loan Y y thánh giả chỗ nào, mượn mấy cái cừu già yêu thú thì sợ gì? Mạo hiểm quá lớn. Ngươi muốn tìm cái chết, chính mình đi." Khắc mẹ nó đem đồ đệ của ta lôi xuống nước. Từ Duệ văn đương nhiên không nghĩ Tiêu Phàm liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, đoán hẳn sợ nứt phần bác. Phàn Hoàng trợn trừng mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta ngược lại thật ra nghĩ a, thế nhưng ta đều đã vỡ thân cảnh. Căn bản không có tư cách kia." Đại tái săn bắn tổ chức thời gian còn bao lâu?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. "Còn có thời gian nửa năm. Không thể đi a?" Phan Hoàng cùng Từ Duệ Vân châm miệng một lời. Cái trước là Phan Hoàng tràn ngập ngạc nhiên âm thanh, hắn thì là Từ Duệ Vân bội vàng quát lớn, "Còn có cơ hội. Thời gian nửa năm, tu vi của ta khẳng định có thể lần nữa tăng lên. Chỉ là một đại tái săn bắn, hẳn là sẽ không đúng ta có ảnh hưởng gì." Tiêu Phàm cười nói, vốn là dự định tham gia một ít cường giả thi đấu, như vậy cũng có thể nhặt vào tay không ít thu tính, dương thực lực đạt được tăng lên. Ban đầu nghe được đại tái săn bắn là tiên võ liên minh tổ chức, Tiêu Phàm sắc thực không có bất kỳ cái gì muốn tham gia suy nghĩ. Hiểu rõ Tiên Võ Liên Minh tại Huyền Thiên Đại Lục đến cùng là cái gì dạng tồn tại hắn, thật sự có kiên kỵ. Chí ít, hắn hiện tại, sắc thực thật không phải đối thủ của Tiên Võ Liên Minh. Nhưng biết thi đấu thời gian, tại nửa năm sau, Tiêu Phàm thì cười. Hắn trọng sinh đến bây giờ, có thời gian nửa năm sau, nên cũng kém không nhiều đi. Có thể tu vi của hắn liền đã tăng lên tới Võ Hoàng cảnh, lại cho hắn nửa năm. Không nói tu vi có phải có thể tăng lên tới Võ Thánh cảnh, chí ít thực lực khẳng định có thể đạt tới không thể so với bình thường Võ Thần cảnh trung kỳ cường giả kém. Một nhìn như chỉ có võ thánh, nhưng thực lực lại đạt tới võ thần cường giả. Đi tham gia đại tái săn bắn, cho dù không có phản hoàng đề nghị, theo Loan Yy Thánh Giả trong tay, mượn mấy cái cựu giai yêu thú giúp đỡ, thì tuyệt đối như là bước vào bầy cựu ác lang bình thường, vô cùng uy mãnh, trấn áp tất cả. Kỳ thực, hiện tại Tiêu Phàm liền đã có thực lực như vậy. Ác mộng địa ngục khuyển trải qua vạn thú đồ đàng gia chỉ, đã có có thể so với cựu giai trung kỳ yêu thú thực lực, cũng là tương đương với võ thần trung kỳ cường giả thực lực. Nhưng ác mộng địa ngục khuyển rốt cuộc chỉ là chiến sủng, không phải Tiêu Phàm thân mình thực lực tham gia Tiên Võ Liên Minh tổ chức đại tái săn bắn. Nguy hiểm không chỉ có riêng đến từ đại tái săn bắn, còn có tổ chức đại tái săn bắn Tiên Võ Liên Minh. Tự thân không có đạt tới đầy đủ đối kháng Tiên Võ Liên Minh thực lực tình huống dưới, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi tìm đường chết, vì hoàn toàn không có cái đó thiết yếu. Hắn làm từng bước tình huống dưới, cũng không cần tốn hao thời gian bao lâu, có thể có thực lực cường đại. Vì sao còn muốn liều chết liều mạng? Hắn cũng không phải loại đó cái gì đều muốn chứng minh nỗ lực khổ bức nhân vật chính, chương 513, ngươi đã hiểu là được, chương 513, ngươi đã hiểu là được. Lại nói, đây chính là 10 vạn con người khác đưa tới yêu thú vẫn là bị vây ở một bí cảnh bên trong, chỉ cần không phải triệt để hồn phi phế tán, đều có thể lưu lại linh hồn. Một bí cảnh, năng lực lớn đến bao nhiêu? Những thứ này yêu thú linh hồn lại ở vào ngơ ngác ngác ngác trạng thái. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tại có chút chỗ, cất đặt một ít đúng linh hồn có lực hấp dẫn độ vật, đem những linh hồn này hấp dẫn đến. Huyền Thiên đại lục không gian quá lớn, loại thủ đoạn này có thể không nhiều phù hợp. Cương đại tới đâu đúng linh hồn có lực hấp dẫn độ vật, cũng là có nhất định phạm vi hạn chế. Thế nhưng trong tại bí cảnh, chắc chắn sẽ không quá lớn. Đầy đủ thu hút hàng loạt linh hồn. Có này 3 linh hồn Tiêu Phàm tu vi cũng có thể tăng lên. Sảng khoái hơn a. Bất quá, điểm này điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm đi tham gia trận đấu, tuyệt đối không thể bị người chú ý tới. Nếu không, nếu để cho Tiên Võ Liên minh có chỗ phản bị, đến lúc đó, muốn lấy tới những linh hồn này, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lão hội trưởng, làm phiền ngươi đi cùng Tiên Võ Liên minh người nói một chút, ta muốn bế quan, lần này đại tái săn bắn, có thể không có cơ hội tham gia. Tiêu Phàm trực tiếp nói với Phan Hoàng. Ha ha, thế này mới đúng. Tiêu Phàm, ngươi còn trẻ, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, không thiếu lần này. Từ Duệ Văn nghe nói như thế, ngay lập tức hưng phấn lên. Phan Hoàng thì là sắc mặt đại biến, rầu rĩ nói: "Hội trưởng, đây chính là bước vào tiên duyên chi vực cơ hội, ngươi xác định thật muốn từ bỏ sao? Đại tái săn bắn nhất định phải mời, mới có tư cách tham gia sao?" Tiêu Phàm không có nói thẳng ra kế hoạch của chính mình, hỏi: "Cũng không phải, còn có hắn hắn cơ hội đạt được dự thi tư cách." Phan Hoàng lắc đầu nói: "Vậy liền không thành vấn đề. Ta hiện tại xác thực không còn thời gian tham gia, nhưng đại tái săn bắn dù sao cũng là nửa năm chuyện sau đó, ai mà biết được khi đó ta có cơ hội hay không tham gia sao? Tóm lại, không thể để cho tiên võ liên minh người biết." Ta có thể muốn đi tham gia lần này đại tái săn bắn." Tiêu Phàm nói. Bạch Phan Hoàng nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, hai mắt tỏa sáng, kích động nói: "Hội trưởng, ý của ngài, người đã hiểu là được rồi." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngắt lời Phan Hoàng lời nói, vẻ mặt tươi cười. Phan Hoàng lần này thế nhưng cao hứng, liên đội vàng gật đầu nói: "Hội trưởng, ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi cùng tiên võ liên minh người liên hệ, nói cho bọn hắn ngài không cách nào tham gia lần này đại tái săn bắn. Bất quá, lần tiếp theo khẳng định sẽ tham gia." "Rất tốt." Tiêu Phàm dựng lên một ngón tay cái, rất là đồng ý, ngoài ra Có kiện sự tình, ta cũng nghĩ cùng các ngươi nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hẳn không có ta chuyện gì đi. Hội trưởng muốn đi ra ngoài, Phan Hoàng cười híp mắt hỏi: "Hội trưởng, ngài thì mặc dù ra ngoài đi, những kẻ đến từ thế lực khác tu luyện giả, liền từ ta giả từ đến xử lý. Tốt nhất ngài năng lực bỏ lỡ lần này đại tái sản bán." Từ Duệ văn vội vàng nói, "Từ Duệ văn thì không phải người ngu." Theo Tiêu Phàm trong giọng nói, hắn liền hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ, vốn còn muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm kiên định nét mặt, là hắn biết chính mình hoàn toàn không có khuyên nhủ cần thiết. Mặc kệ chính mình nói cái gì, Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ đi tham gia lần này đại tái săn bắn, cũng không thể chính mình đem nó cầm tù tại tổng bộ tinh thần hội đi. Loại chuyện này, cho dù là vì Tiêu Phàm an toàn nghĩ, Từ Duệ Văn thì làm không được. Cho nên, còn không bằng nhường Tiêu Phàm ra ngoài chạy khắp nơi chạy. Huyền Tiên đại lục thực sự quá lớn, thời gian nửa năm nhìn lên tới hình như rất dài, kỳ thực ngoảnh lên liền đã qua. Tiêu Phàm nếu là có thể bậy vậy bỏ lỡ tham gia đại tái săn bắn cơ hội, đây tuyệt đối là tốt nhất. Được, vậy liền phiền rất các vị. Tiêu Phàm nghe vậy, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Nay mới khiến hắn thân làm tinh thần hội hội trưởng không có một chút cảm giác bị trói buộc. Đưa tiến từ Duệ Văn cùng phàn hoàn sau, Tiêu Phàm liền tìm đến Minh Phượng Tam nữ, tỏ vẻ chính mình muốn rời đi. Tam nữ nhìn nhau, đồng loạt nói: "Chú ý an toàn." "Ừm. Các ngươi không bồi ta cùng nhỏ sao?" Tiêu Phàm buồn bực nói: "Ta khẳng định đi không được a. Ta còn cần xử lý Thiên Bắc Thương hội sự việc, nhất định phải ở tại chỗ này." Linh Phượng mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là vô cùng bất đắc dĩ nói: "Ta gần đây, ừm, có cảm rất nộ, cần bế quan đột phá, cho nên cũng vô pháp cùng ngươi cùng rời đi." "Hắc. Ngươi gần đây cảm nộ hình như rất nhiều sao?" Cái này lại muốn bế quan?" Tiêu Phàm nhướn mày cười nói, "Này còn nhờ vào ngươi a, muốn không phải là của ngươi giúp đỡ, ta cái nào có nhiều như vậy cảm ngộ cơ hội." Lên Nam Yến khẽ cười nói, "Ta đã gia nhập Tinh Thần Hội, đang cố gắng làm nhiệm vụ, trên thủ sớm ngày tăng lên tới Dương giai sứ giả." Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lên Nam âm thì ngay lập tức nói, "Ngươi muốn trở thành Dương giai sứ giả?" "Đơn giản a, ta thế nhưng Tinh Thần Hội hội trưởng, mặc dù không cách nào đem ngươi tăng lên tới Ngũ Dương sứ giả, nhưng mà nhất Dương sứ giả hay là không có vấn đề." Tiêu Phàm hỏng vừa cười vừa nói, "Ta Lê Nam Âm trong nháy mắt sửng sợ. "Cờn mờ mờ, quên này một đám." Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên Lê Nam Âm, xoắn xuýt hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Ta không, ta muốn chứng minh, ta Lê Nam Âm bằng vào chính mình, giống nhau có thể. Ta không cần người khác giúp nữa. Ta muốn vì chính mình phấn luôn." Khô khụt. Đột nhiên nhiệt huyết lên Lê Nam Âm, nhường Tiêu Phàm kém chút sắp đến. "Ai nói ngươi không được?" Lê Nam Âm nhìn lần nữa á khẩu không trả lời được Lê Nam Âm, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay nói: "Được rồi, các ngươi sẽ không cần kiễm cỡ ta biết ý của các ngươi." ta thì không bắt buộc các ngươi. Vậy mọi người thì lưu tại Tinh Thần Hội, nỗ lực tăng lên thực lực của mình đi. Hy vọng lần sau lúc gặp mặt, các ngươi có đầy đủ cùng ở bên cạnh ta thực lực tương đãi. Còn gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm quay người, hướng về cửa đi đến. Hắc hắc. Thự gió á. Nhìn trai hư bóng lưng rời đi, tam nữ cái đầu nhỏ ghé vào một viên, có chút buồn bực. Tiểu Phất Vương, làm sao bây giờ? Tiêu Phàm hình như hiểu lầm chúng ta ý tứ. Hắn sẽ không thật muốn biến thành trai hư, quên nào đó tiểu tỷ một đi. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, nơi này chính là đồng vực a. Ta không, ta Ninh Phượng đã như thế cho hắn cơ hội, nhường hắn đi gặp hắn tiểu lão Tam Nhi rượi vào cái gì còn muốn ta nhắc nhở hắn rõ ràng như vậy. Cũng đúng. Yên Tâm, tiểu Phượng Phượng, tỷ muội chúng ta hai khẳng định vẫn đứng tại ngươi bên này. Tiểu Yên Yên, ngươi không thành thật à? Ta đem ngươi trở thành tốt khuyên mật, ngươi lại muốn ngủ nam như ta. Ta thì hỏi ngươi, có cho hay không đi? Vậy ngươi phải bảo đảm, nhất định phải đứng ở ta bên này, nếu không, ta một người có thể không đối phó được các ngươi hai tỷ muội. Ta, ta không có. Tốt, tỷ tỷ, ngươi tiểu tâm tư, thế nhưng luôn luôn hiện ra mặt, đừng cho là chúng ta không biết. Đúng thế, đúng thế. Chương 514, đây tuyệt đối là lừa đảo, chương 514, đây tuyệt đối là lừa đảo. Mà giờ khắc này, đã đi ra chàng viện tiểu phàm. Sắc mặt đột nhiên lại biến. "Cơ Mân, ta không hổ thật là một cái trai hư đi, ta vẫn đúng là quên, nơi này chính là đông được. Data hệ thống, nhắc nhở ta. Chẳng qua, này ba cái tiểu cô nương, không thành Phật à? Vậy mà tại phía sau như thế đoán tâm ta. Không khách khí, buồn hệ thống nhất nhất, chính là trai hư, xét thấy ký chủ có hướng trai hư phương hướng phát triển, có nhắc nhở nhiệm vụ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." lại nói, Yên Thủy Khanh tiểu bảo bối ở đâu tới? Linh Hoa các đúng không? Tiêu Phàm nói thờ nhìn, treo lên đã sửa đổi bộ dáng khuôn mặt, hướng về truyền tống trận đi đến. Mới vừa đi tới cửa thành, Tiêu Phàm đột nhiên nghe được một tiếng kêu bán tiếng vang lên. Các vị đại lão, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua a. Đáng thương đáng thương ta đi. Tiểu nhân vận khí không tốt, đi ra ngoài gặp áp nhân. Túi tiền bị tiểu nhân trống đi, bây giờ ngay cả về nhà truyền tống chi phí đều không có. Con xin các vị đại lão, nghệ tình tiểu nhân vận khí như thế không tốt tình huống dưới, thưởng thức tiểu nhân một viên linh hạch, ngày sau tất có đại báo. Nha Không phải tiếng giao hàng a? Nguyên lai like là An Xin. Chẳng qua tuyết pháp này, sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến chính mình trước. Lần đầu tiên một mình ra ngoài, đi vào phồn hoa đại đô thị Mado. Ngay tại hắn cảm thụ đại đô thị không khí, rốt cục cung nhà mình huyện thành nhỏ không khí, rốt cục có khác biệt gì? Là cái gì có thể nhường nhiều người như vậy chạy theo như vịt lúc? Một thanh âm đột nào, lẽ vào lỗ tai hắn vang lên. "Tiểu ca ca, năng lực mượn một bước nói chuyện sao? Ta không mang máy tính." Khô khụ. Tiêu Phàm đến nay đều không thể quên, cái này dung mạo xinh đẹp, âm thanh khá tốt nghe tiểu tỷ tỷ. Nghe được những lời này của mình về sau, đỏ lên khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nét mặt. Tiểu tỷ tỷ sau đó, hít sâu vài khẩu khí, mới rốt cục hòa hoãn lại. Vật gì đó cũng theo tiểu tỷ tỷ nỗ lực lắng lại nội tâm, trên nhảy dưới tránh nhiều lần. Tiêu Phàm làm thời sợ nó sẽ mệt đến hết bản không làm. Xung quanh nhiều người như vậy, bị người nhìn thấy, nhiều ngại quá a. Tiểu ca ca, ý của ta là, mời ngươi cùng ta đến bên cạnh đến, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nha. Như vậy a. Nói sớm đi. Điện thoại di động ta trong ký tực có chút hạt giống ngươi nếu muốn, ta không ngại thêm cái chim cánh cụt phát cho ngươi. Cái gì? Ngươi muốn mốt tin? KMN, đây không phải hẹn thần khí sao? Tiểu tỷ tỷ lại còn tốt này một ngụm. Thêm một. Tiêu Phàm tỏ vẻ, hắn thật không có nói đùa. Tiếp trước hắn ra ngoài lúc, mốt tin mới vừa vận khai phát ra đây, mật mở truyền chuyển, chính là hẹn thần khí. Khi đó, ngươi đứng đắn ai chơi nó a? Khi biết tiểu tỷ tỷ lại muốn thêm mốt tin lúc, Tiêu Phàm không chút giọ dự tăng thêm. Sau đó, tiểu tỷ tỷ đã nói cùng phía trên cái đó tên ăn mày, giống nhau như lúc. Tiêu Phàm làm thời thì nổi giận, không chút do dự xóa bỏ bở lộc tháo rỡ phục vụ dây truyền. Ùm. Tháo rỡ là mô bảo. Ngươi nhìn xem, ta mỗi trong tư một phần tiền đều không có. Mỗ bảo càng là hơn không có đao luật qua. Ta nào có tiền? Tiểu Tỷ Tỷ rõ ràng tức sạm mặt lại. Ngươi làm lão nương mắt mù, không thấy được ngươi xóa bỏ mỗ bảo không? Phẫn hận không thôi tiểu Tỷ Tỷ, trước người vật gì đó, rõ ràng lại cường tráng mấy phần. Đem Tiêu Phàm nhìn thấy trong mắt cũng trừng ra đây. Chẳng qua, Tiêu Phàm hay là quay người đi rồi? Vì, hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu Tỷ Tỷ đúng phẫn nộ của hắn. Hừ, hôm nay ngươi đúng ta hở hững, ngày mai ta để ngươi không với cam nổi. Quay người rời đi hắn, không hề có bị tiểu Tỷ Tỷ lần nữa ngăn lại. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là tò mò. Xoay một vòng, lại lén lút nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, lần nữa tìm thấy mấy tên giống như hắn, ngoài miệng trường hắn râu, vẻ mặt ngây ngô tiểu nam sinh, mượn một bước nói chuyện. "Hử? Quả nhiên là lừa gạt." Từ đó về sau, Tiêu Phàm liền biết, chỉ cần nói ra phía trên kia lời nói người, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Thế là, Tiêu Phàm theo bản năng liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn hình như trên mặt tỉ viết, ta có rất nhiều bộ, cứ tới mượn nhàn mát. Ven đường tên này tên ăn mày, lại vọt thẳng đến trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. "Tiểu huynh đệ," mượn một bước nói chuyện. Sao? Người đang chỗ này còn có máy tính năng lực? GMN. Tiêu Phàm đang muốn chấm biếm. Trước mắt đột nhiên lóe ra một đạo màn hình nào. Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là hệ thống hệ thống. Độ vàng nhìn chằm chằm nhìn sang. Nhân vật: Sa Lâm Cường, ảnh tung tự trưởng lão kiêm hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng. Đẳng cấp: Võ thần bốn tinh. Di trú: Một cực độ keo kiệt ra hỏa, chỉ muốn cho hắn tiền, hắn liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Ảnh tung tự là cái gì? Tiêu Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Môn phái này tên, hắn là thực sự chưa nghe nói qua. Nhưng mà hiệp hội trận pháp sư là cái gì? Hắn thì vô cùng rõ ràng, một hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, lại kiêm chức một tên tên ăn mày, GMN. Internet thật không lựa ta, tên ăn mày quả nhiên cũng không phải người bình thường a. Đại lão, ngài muốn làm gì? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta như thế đáng thương, không bằng cho ta một viên linh thạch đi. Sa lĩnh đoạt một cái đè lại Tiêu Phàm bà vai, nhìn như là tại đáng thương ăn xin nhịn, nhưng trong lời nói, rõ ràng tràn ngập một loại uy hiếp. Đại lão, ngài cũng đáng thương đáng thương ta đi. Ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có gạo khóc đòi ăn ba tuổi tiểu đệ tiểu muội, bản thân càng là hơn thân chúng trợ chủ. Sợ là không, có bao nhiêu năm tốt sống. Ta hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là có thể tìm thấy một người hảo tâm, cho ta một ít linh hạt, để cho ta đem lão mẫu đưa đi viện dưỡng lão, tiểu đệ tiểu muội đưa đi viện một hồi, như vậy ta cũng có thể đi an tâm a. Sa Lâm Cường, cao thủ a. Học được học được. Không nói chuyện nói, viện dưỡng lão và phúc lợi viện là cái gì? Chưa nghe nói qua a. Ngươi đi đi. Sa Lâm Cường tự biết gặp phải đối thủ. Nói không chừng, trước mặt tên tiểu tử này, hay là chuyên nghiệp. Hắn một kiếm chức hoàn toàn không thể so sánh. Được rồi, thì không làm có hắn đợi phải hắn cái này chuyên nghiệp, cũng tới cùng mình đoạt mối làm ăn. Mình tuyệt đối đoạt không qua. Đến, những linh thạch này ngươi cầm, đi chăm sóc đệ đệ ngươi muội muội đi. Sa Lâm Cường mặt mũi tràn đầy thịt đau lấy ra một viên linh thạch, nhét vào tiêu phàm trong tay, đồng thời dùng linh khí bao vây lấy tiêu phàm, đem nó đưa đến trên truyền tống trận. Người tốt na. Tiêu phàm không có phản kháng, đứng trên truyền tống trận, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt phất tay cảm tạ, biến mất trước mặt Sa Lâm Cường. Sa Lâm Cường tự nhiên không biết, bị hắn tự tay đưa tiếng người trẻ tuổi, chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Đợi đến tiêu phàm biến mất không thấy gì nữa sau, Hắn lần nữa ngăn lại một người thanh niên. "Tiểu tử, đáng thương đang thương ta già đấu lĩnh đi. Ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu." Sa sa, hiệp hội trận pháp sư đám đệ tử kia nhìn nhau xưng sở, chỉ cảm thấy một hồi mất mặt. "Sa Phó hội trưởng, ngươi liền không thể học một chút đồ tốt. Người võ thần cảnh cường giả tôn nghiêm đâu? Chuyên nghiệp như vậy ăn xin luôn ngữ, đều bị ngươi học được. Ngươi nuổng cái khác chân chính tên án mày, về sau còn thế nào công việc a?" Chương 515, Chấn hồn Vân Anh, chương 515, Chấn hồn Vân Anh. Tiêu Phàm đồng dạng không biết, chính mình trong lúc vô tình, tránh đi một hồi bị bắt cóc lần nữa đi xuống truyền tống trận, đã tới linh hoa các phụ cận thành thị. Nơi đây, khoảng cách linh hoa các còn có mấy ngàn cây số. Điểm ấy khoảng cách, đối với bây giờ Tiêu Phàm mà nói, cũng không tính xa. Chỉ cần triệu hồi ra Hận Vân Linh Hạc, nhảy lên phía sau lưng của nó, Hận Vân Linh Hạc tự nhiên có thể đem nó đưa đến chỗ cần đến. Chỉ là, Tiêu Phàm có chút khó hiểu, linh hoa các vì sao liền không có khai thông thẳng tới truyền tống trận? Ra cửa, còn phải trước bay cái mấy ngàn cây số. Nhiều phiền phức a. Thế giới này, nhưng không có típ típ đón xe. Mmm mmm. Nếu không Ta thành lập một đi đi đạt thú. Ý kiến hay a. Trong lúc miên man suy nghĩ, ẩn vân linh hạc mang theo hắn, bay đến linh hoa cách cách đó không xa. Trong chốc lát, một bị hồng nhạt bao phủ thế giới, ánh vào đến Tiêu Phàm trong tầm mắt. Ôi ta đi, đây là tràn đầy thiếu nữ tâm a. Nhà ta thủy khanh tiểu bà gối, chính là không tầm thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, nở đầy hồng nhạt đóa hoa nhỏ đại thụ, trải rộng sân thôn. Mên ngông vô bờ, đem toàn bộ thế giới, cũng in nhuộm lên một tầng hồng nhạt, tương đối xinh đẹp. Ngay tại Tiêu Phàm cũng nhịn không được đắm chìm trong mảnh này hồng nhạt trong, không thể tự kềm chế được trên mặt lại một lần nữa xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Vật phẩm: Chấn hồn phấn anh. Phẩm giai: Tứ giai linh vật. Di chú: Ức chế tu luyện giả linh hồn tăng lên, đạo hữu, cái đồ chơi này cũng không hưng trùng a. Cái gì đồ chơi? Thứ này không thể trùng. Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ. Hệ thống, thứ này, đúng tu luyện giả ảnh hưởng lớn không lớn? Rất lớn. Tu luyện giả tăng lên, hẳn là toàn bộ phương hướng. Cho dù không có chuyên môn tu luyện, mỗi lần đột phá, khẳng định đều sẽ đúng tu luyện giả cơ thể cùng linh hồn đồng thời tăng lên. Thời gian dài ở tại Chấn hồn phấn anh môi trường dưới, Tu vi mặc dù có thể tăng lên, nhưng linh hồn tăng lên đều sẽ bị hạn chế." Nói cách khác, Tiêu Phàm đã hiểu hệ thống ý nghĩa, Chen Nguyệt nói. "Nói cách khác, tại đây chỗ, đột phá càng nhiều, linh hồn bị hạn chế cũng liền càng lớn, cùng cùng cấp bậc tu luyện giả so sánh, trên linh hồn chiến lệnh cũng liền càng lớn." "Không sai." Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm sắc mặt trở nên vô cùng có sự. "Ai ở bên kia?" Đột nhiên, một tiếng quát, đem Tiêu Phàm theo tức giận tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, một đội mặc váy dài trắng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. "Xin hỏi tiểu tỷ tỷ, các ngươi liên hoa các các chủ yên thủy khan?" Giờ phút này có đó không?" Tiêu Phàm Cố nén phẫn nộ, cười híp mắt nhìn về phía trước mặt bọn này tiểu tỷ tỷ. "Ừm, không hổ là nhà ta tiểu bảo bối đệ tử. Từng cái nhìn thực sự là xinh đẹp. Lớn mặt tắc tử, dám gọi thẳng nhà ta các chủ lại danh." Dẫn đầu tiểu tỷ tỷ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền muốn vung vây trường kiếm trong tay, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. "Ừm, có chút phách lối a. Cái này không thể được." Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày. Nếu như là tinh thần hội đệ tử, phách lối như vậy thì cũng thôi đi. Phía sau một đám võ thần cảnh cường giả chịu đựng. Thế nhưng Linh Hoa các đầu, Tiên Thủy Khanh tu vi cũng chỉ có võ tông, võ tông đặt ở Bắc vực, kia đúng là vô địch tồn tại, có thể so với võ đế, vì mặc kệ là võ tông hay là võ đế, đều đủ để trấn áp Bắc vực bất kỳ một thế lực nào. Nhưng nơi này là đâu được a? Nhiều như vậy có võ thần cảnh cường giả thế lực, tiểu thư này tỷ phách lối như vậy, cũng không sợ cho nàng phía sau linh hoa các giúp lấy phiền phức. Cho linh hoa các giúp lấy phiền phức, không phải liền là cho tiểu bảo bối của hắn giúp phiền phải sao? Tiêu Phàm trong nháy mắt có chút nội giận. Tiểu cô nương, lẽ nào không ai nói qua cho ngươi, làm người không thể quá phách lối sao? Tiêu Phàm bạch một tiếng xuất hiện tại tiểu cô phía sau mẹ, quét một cái tát, đánh. Tiểu cô nương ngay lập tức phát ra một tiếng rung trời tiếng thét đạo. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đem hai tay ngăn tại phía sau của mình, nội khí lập ưng. Ngươi, ngươi tại sao có thể đánh ta chỗ nào? A. Tiểu cô nương lần nữa phát ra một tiếng thét lên. Giống như đem rách màng nhĩ tiếng hét gào âm, Dương Tiêu phàm đầu đều có chút nộ tung. Khô khụt. Kỳ thực Tiêu phàm cũng có chút luống túng. Hắn trước đây không muốn đánh nơi đó, có thể làm sao? Tiểu cô nương này dáng người coi như không tệ, nhất là bờ mông nhỏ, quả thực là vạn dặm chọn một cái chủng loại kia. Tiêu Phàm bên người những cô nương này, dường như không có một cái nào có thể so sánh cùng nhau. Nhất thời không quan sát. Tiêu Phàm chủ ý thức bị nửa người dưới khống chế, mới biết làm ra kiểu này vô sỉ hành vi. Từng đều là nửa người dưới sai. Cùng ta Tiêu Phàm không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi muốn tìm, liền tìm nửa người dưới đi, không muốn tìm ta a. Nửa người dưới, ngươi lễ phép sao? Cùng tiến lên, giết cái này dám to gan làm bận sư tỷ tiểu tặc. Tiểu cô nương sau lưng một đám tiểu tỷ tỷ, toàn bộ giận không kiểm được, đồng loạt rút ra trường kiếm của mình, bộ phát ra rung trời khí tức, hướng về Tiêu Phàm vây công mà đến. Hắn, <cười> không đúng a. Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trước mặt bọn này tiểu cô nương, bạ phát ra khí tức, toàn bộ là võ tôn cảnh cường giả. Linh hoa các bên trong, ngay cả các chủ nguyên thủy khanh đều chỉ có võ tông tu vi, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy võ tôn đệ tử? Khô khụt. Tiêu Phàm vội vàng phất tay, hô lớn, "Hiểu lầm, này là một cái hiểu lầm a. Giáng hỏi các vị tiên nữ tiểu tỷ tỷ, thế nhưng linh hoa các đệ tử, chúng ta là Huyền Âm Thánh giáo đệ tử. Thật là hiểu lầm a. Linh hoa các các chủ nguyên thủy khanh là bạn lữ của ta. Ta cho rằng các vị là linh hoa các đệ tử." Linh hoa các thực lực nhỏ yếu, Trư vị, Trư vị vừa nãy biểu hiện kiêu ngạo như vậy, ta sợ cho linh hoa các dẫn tới không cần thiết chấn chấp, liền muốn giáo huấn một chút. Tiêu Phàm nhìn như bất đắc dĩ giải thích. Trong mắt, lại tại thật nhanh chuyển động, tầm mắt một bên nhìn về phía bị nàng đánh bật ngông dẫn đầu tiểu cô nương, một bên ở trong lòng liên hệ hệ thống. GMN, cậu hệ thống, ngươi lần này tại sao không có cho ta nhắc nhở? Thương hay không? Hương. Hương là được rồi, ký chủ lẽ nào không vui sao? Thích là ưa thích, có thể trước ngươi còn nói, không muốn để cho ta trở thành trai hư, có thể ngươi bây giờ. Buồn hệ thống có thể tưởng tượng đến Ngươi tỏ gan như vậy? Tiêu Phàm, cho dù ngươi là Yên Các chủ bạn đời, hôm nay chúng ta cũng muốn vị dân trừ hại. Thì ngươi vô sỉ như vậy tiểu tặc, dựa vào cái gì biến thành Yên Các chủ bạn đời? Dẫn Đầu Tiểu Tỷ tỷ một tên sư muội, phẫn nộ nói, ngươi làm thực sự là Yên Các chủ bạn đời? Ngược lại là Dẫn Đầu Tiểu Tỷ tỷ, do dự một lát, đột nhiên hỏi, thật chứ? Vai vị nếu không tin, có thể đem Yên Các chủ kêu đi ra, chứng minh một phen." Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định nói, cũng không phải nói, hắn sợ những thứ này tiểu tỷ tỷ. Thật sự là đối lý, ngại quá vì thực lực chen ép nam nhỏ. Nếu không Đừng nói là một mực đi theo hắn Loan Ý dễ dàng tránh ra. Chỉ bằng hắn mình bây giờ thực lực, muốn trấn áp bọn này vo tôn cảnh tiểu thị tỉ, cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Nghiêm nghiệm, đi thuốc là các chủ gọi tới, chứng minh một chút. Dẫn đầu sư tỉ, ngay lập tức hạ lệnh. Chương 516, đã nói xong khó gần sư tỉ đâu, chương 516, đã nói xong khó gần sư tỉ đâu. Sư tỉ, không cần thiết a. Tiểu này vô sỉ tiểu tặc, ngay cả sư tỉ cũng dám làm bẩn, còn không biết ở bên ngoài lừa gạt bao nhiêu cô gái. Tiên các chủ thành bạn lữ của hắn, cũng là khổ tám đời, chúng ta nên giúp một tay điên các chủ bị hô làm niệm niệm tiểu cô nương, chính là bọn này nữ tu bên trong, kêu gào lợi hại nhất, mở miệng một tiếng tiểu thặc, muốn giết chết Tiêu Phàm nữ hài kia. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng trầm biếm. Ta nói tiểu cô nương, ngươi có phải hay không có chút xen vào việc của người khác nhi? Ta không cần thận đụng phải chính là ngươi ra sư tỷ, cũng không phải ngươi. Các ngươi sư tỷ cũng không nói gì. Ngươi kêu gào lợi hại như vậy, làm bao nhi a? Đây không phải chó lại bắt chuẩn, xen vào việc của người khác sao? Lại nói, ta cùng Thủy Khanh lưỡng tình tương duyên, ta có hay không có ở bên ngoài trêu chọc nữ hài tử khác, lại liên quan gì đến ngươi? Mẹ ngươi sợ không phải thời mãn kinh đến một mực không có nam tu để ý ngươi, ưa gào ghen tỉ đi. Thân làm tu đệ giả, vẫn còn nhìn vẻ mặt bao, tuyệt đối là kìm nén đến. Thì ngươi này tính tình, cũng lạ đáng đợi. Ngay tại Tiêu Phàm chưng biếm lúc, cái này gọi Niệm Niệm tiểu cô nương, hùng hùng hổ hổ quay người bay về phía liên hoa các phương hướng. Theo Niệm Niệm rời khỏi, không khí hiện trường trong nháy mắt sa vào đến một loại lúng túng mà ngưng trọng trong không khí. Tiêu Phàm dứt khoát nhắm mắt lại. Đột nhiên, bên hai vang lên dẫn đầu sư tỉ hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Tiểu tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ không biết, hỏi người khác tên chứ đó?" nên trước tiên đem tên của mình nói ra sao? Đây mới gọi là lễ phép." Tiêu Phàm mở mắt ra, bất đắc dĩ hỏi. "Làm càn." Lại một dẫn đầu sư tỷ tiểu sư muội, giận dữ mắng mỏ một tiếng. "Chúng ta sư tỷ tên là ngươi bực này tiểu tặc, có thể biết đến sao? Ta gọi Liễu Lục Hàm." Vị tiểu sư muội này tiếng nói còn chưa kết thúc, dẫn đầu sư tỷ thì trong cùng một lúc đem tên của mình nói ra. "Tiểu sư muội, sư tỷ, ngươi đây là đánh ta mặt không phải? Gặp qua Liễu Đạo Hữu." Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn vị kia trong nháy mắt im lặng tiểu sư muội, hướng về phía Liễu Lục Hàm chắp tay hành lễ nói. Tại Hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Lạc tên Phạm. Cái gì chó mà tên, họ Lạc tên Phạm. Bốn chữ sợ không phải yếu thú đi." Tiểu sư muội Trâm Biểm nói. "Mù chữ sao?" Tiêu Phạm tức sạ mặt lại. Ngay cả Liễu Lục Hàm cũng lộ ra im lặng nét mặt, đang muốn quát lớn một chút vị tiểu sư muội này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. "Ngươi là Tinh Thần Hội Tiêu Phạm Lạc hội trưởng?" Ồ, Liễu đạo hữu lại nghe qua tên của ta. Tiêu Phạm trong nháy mắt muốn chạy. "Tiểu thư này tỷ, sợ không phải muốn tìm ta bố trí thể nội trận pháp a? Ngươi thật là Lạc hội trưởng." Liễu Lục Hàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ là nét mặt có vẻ vô cùng hoang nghi. "Không nên đi." Ta nghe nói Lạc hội trưởng nhìn anh Tuấn Tiêu Sái, Tuấn tú lực sĩ, "Ngươi." Nhìn lên tới hình như có chút bình thường thật sự. "Liễu Lục Hàm tiểu tỷ tỷ, hiển nhiên là cái ngay thẳng gọi." Nếu không phải Tiêu Phàm không phải mạo danh thay thế, nghe nói như thế, nhất định khí gần chết. "Tiểu nha đầu xuẩn tử, ngươi nói ai nhìn bình thường đâu?" "Được rồi, mặc kệ." "Hội trưởng tinh thần hội a, cái này thực chất, nên vẫn chưa có người nào dám giả mạo lão nhân gia ngài đi." Liễu Lục Hàm trong nháy mắt kích động nhào về phía Tiêu Phàm một phát bắt được cánh tay của hắn, như là nhìn thấy thần tượng Phan Hâm mộ dường như vô cùng có niềm nói. Đã nói xong khó gần tiểu tỷ tỷ đâu? Sao trong nháy mắt trở nên nhiệt tình như vậy đâu? Tiểu tỷ tỷ, không muốn nhiệt tình như vậy mà, ta sẽ thẹn thùng." Tiêu Phạm mặt đen thui, muốn theo Liễu Lục Hàm trong tay, rút ra cánh tay của mình, tức giận nói: "Ngươi nói ai lão nhân ra đâu? Ta 20 tuổi cũng chưa tới." "A, Lạc hội trưởng, nguyên lai like ngài thật còn trẻ như vậy a." Liễu Lục Hàm càng thêm kích động. Tiêu Phạm làm sao không hiểu rõ tiểu tỷ tỷ vì sao như thế kích động? Mặt đen lên, hỏi: Ngụy muốn ta giúp ngươi bố trí thể nội trận pháp." Tiểu tỷ tỉ, tỉ đầu, điên cuồng chỉ vào nhìn. Ánh mắt bên trong lóe ra cảm kích quan mang. Dựa vào cái gì? Liễu Lục Hàm, ta nhìn không xinh đẹp không? Lẽ nào ta còn chưa đủ? Tư Tỷ không phải nói, gặp được đỉnh cấp thiên kiêu, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, tuyệt đối không muốn thận trọng, chỉ có ôm vào đuổi, cái gì đều có thể có. Trên thế giới này, còn có đây người nam nhân trước mắt này, càng thêm đỉnh cấp thiên kiêu sao? Hình như không có chứ? Ta đều đã bán như vậy làm, chẳng lẽ còn chưa đủ? Tư Tỷ, ta nên làm cái gì? Giật đốc online và. Khụ khụ. Liễu Lục Hàm rốt cuộc là lần đầu tiên khoe khoang mỹ lực của mình. Cùng nói cho nàng lời nói này sư tỷ, hoàn toàn không thể so sánh. Nỗ lực suy tư sư tỷ đã từng nhắc nhở. Nàng gắng gượng gạt ra một tia bách mỹ mộc thành bụi lấy lòng nụ cười. Lạc hội trưởng, chỉ cần ngài vui lòng giúp ta bố trí thể nội trận pháp, ta mặc cho ngài xử trí. Sa Sa đang bị niệm niệm mang tới Yên Thủy Khanh, vừa vận nghe được Liễu Lục Hàm lời nói này, trong nháy mắt tức sạm mặt lại. "Cờn mở." Huyền âm thánh giáo tiểu nương bị, cũng dám cùng lão nương đoạt nam nhân. "Thì ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng nghỉ khoe phòng. Hãn Dực, người đàn ông này là ai? Lão nương không biết a. Tiêu Phàm đâu? Nguyên bản nội giận dị thường Yên Thủy Khanh, nhìn thấy bị Liễu Lục Hàm ôm vào trong lượt Tiêu Phàm, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thầm nghĩ trong lòng, khá tốt, khá tốt. Tỉnh táo lại. Người đàn ông này, lão nương lại không biết. Quản hắn Liễu Đạo Hữu đang làm gì? Kém chút náo loạn đại hiệu lầm. Chẳng qua, không ngờ rằng a. Liễu Đạo Hữu, nguyên lai like ngươi là loại người này. Nhíu mày cười cười. Yên Thủy Khanh nhìn về phía bên người niệm niệm, hỏi, "Vô Đạo Hữu, Tiêu Phàm ở đâu?" Cái đó không phải liền là sao? Niệm Niệm trong mắt tỏa ra hỏa, sát khí đằng đằng chậm chậm vào bị Liễu Lục Hàm ôm lấy một cánh tay tiêu phàm, phẫn nộ tới cực điểm. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình chỉ là qua loa rời đi một lát, sư tỷ thì biến thành như vậy? Còn có, chính mình vừa nãy nghe được câu nói kia, thật là theo thời thị trong miệng nói ra được sao? Khi nào? Chính mình cái đó đơn thuần cái gì cũng không biết sư tỷ, lại thì như thế khoe khoang, để lấy lòng một người nam nhân. Niệm Niệm muốn nổi giận, thế nhưng vì không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lo lắng phá hủy Liễu Lục Hàm kế hoạch. Thế nhưng càng xem càng phí. Sư tỷ của mình, thế nhưng đơn thuần như vậy, tốt bụng. Làm sao có thể như là gái lầu xanh bình thường, như là khoe khoang? Trận, Niệm Niệm hét lớn một tiếng. Sư tỷ, buông ra nam nhân kia, để ta tới. Một đám người ngạc nhiên nhìn về phía Niệm Niệm. Nổi giận Niệm Niệm, lại hoàn toàn không có ý thức được, mình rốt cục có nhiều dễ để người hiểu lầm. Nộ khí trùng thiên hắn, bay đến Liễu Lục Hàm bên người, cưỡng ép đẩy ra nàng ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, lại nhét vào trong ngực của mình. Sư tỷ, tiếp đó, muốn làm gì? Vu Niệm Niệm. Liễu Lục Hàm nhất thời cắn răng nghiến lợi lên. Ngươi biết hay không tới trước tới sau? Sư tỷ Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục bị làm bẩn xung dưới, loại chuyện này, liền để sư muội thay ngươi đi." Vũ Niệm niệm nhẹ chính ngôn từ nói. "Chương 517, sư tỷ, ta hiểu, chương 517, sư tỷ, ta hiểu." "Hoa, muốn đánh nhau sao? Người đàn ông này, rốt cục là ai? Lại có lớn như vậy mị lực. Nàng nhõm sư tỷ muội quan hệ tốt tưởng rất không tồi đi, lại còn có thể vì người đàn ông này ra tay đánh nhau." "Từng, xấu quá. Hoàn toàn không có ta gia Tiêu Phàm nhìn để mắt. Bất quá, lại nói, nhà ta Tiêu Phàm đâu? Đã nói xong tìm đến người ta nha." Sao chỉ như vậy một cái nam nhân, đứng ở bên cạnh Yên Thủy Khanh, hoàn toàn chính là một bộ xem trò vui tâm tính. Nhìn một chút, liền nghĩ tới Tiêu Phàm, tấm mắt không ngừng hướng về trung quanh liếc nhìn mà đi, hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt ở thay đổi khuôn mặt Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cười hắc hắc, một cái lất mình, xuất hiện tại Yên Thủy Khanh bên người, khuôn mặt trong nháy mắt cải biến thành nguyên bản bộ dáng. Từng, Yên Thủy Khanh như là có cảm ứng dường như, đột nhiên đem cái đầu nhỏ quay lại. Tiêu Phàm, một tiếng ngạc nhiên tiếng khặc nào, theo trước mặt cái này tiểu diễm mỹ phụ trong miệng vang lên. Quả nhiên Mặc kệ bề ngoài làm sao, nữ nhân, Vĩnh Viễn cũng là thiếu nữ. Tại đối mặt chia ra thật lâu tình lang lúc, đều không thể khắc chế chính mình nội tâm thật trọng, nhịn không được phát ra rung trời tiếng thét gào. Tiêu Phạm vẻ mặt tươi cười, mở rộng vòng tay, chờ đợi Yên Thủy Khanh ngã vào trong ngực của mình. Nhưng vào lúc này, Yên Thủy Khanh đột nhiên nhanh chóng tỉnh táo lại, tầm mắt nhìn về phía xa xa, phát hiện trước đó nam nhân kia, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại lập tức nhìn về phía Tiêu Phạm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Tiêu Phạm một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. "Sư tỷ, ngươi nghe Ta liền nói người kia là dạ mạo ngay cả Yên Cắt chủ cũng không nhận ra nàng." Niệm Niệm nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, như là bắt lấy Tiêu Phàm chân ngựa dường như trong nháy mắt mừng rỡ têu to lên. "Trấn Ma môn từ biệt, cái này quên ta." Tiêu Phàm ra vẻ ưu thương nói, "Người rốt cục là ai? Vì sao biết những chuyện này?" Yên Thủy Khanh càng thêm cảnh giác. Việc này, lẽ ra cái kia chỉ có nàng cùng Tiêu Phàm hiểu rõ, có thể hiện nay lại bị một ngoại nhân phát hiện, thực sự khiến nàng có chút bất an. Nàng vô cùng lo lắng, có phải hay không Tiêu Phàm bị cường giả trọn đọc ký ức? Tiêu Phàm có chút trợn tròn mắt. Đây coi là không tính rợn lên tầng đá đập chân của mình. Trước đây sửa đổi khuôn mặt, chỉ là vì thuận tiện rời khỏi Tinh Hải thành, ai mà biết được? Bây giờ lại ngay cả hắn nữ nhân nhân của mình cũng không nhận ra hắn. "Ta." Tiêu Phàm nghĩ giải thích. Trong lúc nhất thời, nhưng lại thực sự tìm không thấy thích hợp lấy cớ đi giải thích cái gì. Nhưng vào lúc này, Tiên Thủy Khanh đột nhiên như là con mèo nhỏ tìm kiếm thức ăn dường như có dấu vết từ bản thân cái mũi nhỏ, nỗ lực người người cái gì. Bạch. Kinh hỉ lần nữa bỏ đầy yên thủy khanh gương mặt xinh đẹp. Lần này, nàng không do dự nữa, trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. "Thật là ngươi." Tiên Thủy Khanh vui đến phát khóc. Hô, oh. Tiêu Phàm thở phào một cái. Con tốt, Tiên Thủy Khanh cuối cùng vẫn nhận ra mình. Ngươi đến cùng là thế nào phân biệt ra được ta sao? Tiêu Phàm rất là buồn bực mà hỏi. Khí, khí tức. Tiên Thủy Khanh trước đây muốn nói mũi, nhưng từ ngữ này, ở bên cạnh có người tình huống dưới, thực sự nhường nàng có chút xấu hổ, chỉ có thể đổi thành khí tức. Tiêu Phàm tin là thật, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, chuyện này cũng trách ta. Trước đó vì, ừm, trước về các ngươi linh hoa các, tìm một chỗ không người trò chuyện tiếp đi. Ân ân. Tiên Thủy Khanh gật đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bùng lòng ra tiêu phàm về sau, nhìn về phía Liễu Lục Hàm đám người. "Liễu tiền bối, nhường ngài chê cười." "Không có không có." Liễu Lục Hàm vội vàng khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra: "Đúng rồi, tiên các chủ, ngươi cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối không tiền bối. Ngài thế nhưng là hội trưởng bạn đời, ở trước mặt hắn, ta có thể không có bất kỳ cái gì tư cách, đảm nhiệm cái gì tiền bối." Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tại Bắc vực trấn Ma môn, cùng Tiêu Phàm tách ra lúc, Tiêu Phàm cũng liền võ sư tu vi. Liễu Lục Hàm là ai? Đường đường huyền âm thánh giáo hạch tâm đệ tử, võ tôn cảnh cường giả, chính mình cùng Tiêu Phàm tách ra mới bao lâu, thời gian 1 năm cũng chưa tới, cho dù hắn thiên phú nghịch thiên, bây giờ tu vi có thể đạt tới võ vương, liền đã rất tốt, còn có kia cái gì hội trưởng, có phải Liễu Lục Hàm nhận là người? Nhìn thấy Yên Thụy Khanh nghi ngờ khuôn mặt, Liễu Lục Hàm chần chờ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, nghi ngờ đặt câu hỏi: "Tiên các chủ, lẽ nào ngài không biết lạc hội trưởng thân phận sao?" Trầm hừ, niệm niệm vẻ mặt phẫn hận mắng: "Tiểu cô nương, quay qua điểm, ta là giáp rửi ngươi, hay là giáp rửi tỷ tỷ ngươi?" muội muội của ngươi. Nếu không phải nể tình nguyên là Huyền Âm Thánh giáo đệ tử phấn hượng, ta hiện tại là có thể giết ngươi." Tiêu Phàm vẻ mặt bất mãn, nghiêm niệm, căm miệng. Ngay tại Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ niệm niệm lúc, Liễu Lục Hàm thì vẻ mặt sợ hãi giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó tràn ngập ấy náy nói với Tiêu Phàm: "Lạc hội trưởng, thực sự thật có lỗi. Niệm niệm bình thường bị chúng ta nuông chiều quá lợi hại, đúng là có chút tùy hứng, còn mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha cho nàng một mạng." Cùng một nữ nhân tính toán chi li, không phải Tiêu Phàm tính cách. Dù là bị người nói là liếm cậu, hắn thì sao cũng được. Rốt cuộc là một cái nam nhân, lại không phải chân chính địch nhân, cùng nữ nhân tính toán chi ly, vậy vẫn là nam nhân sao? Nếu là thật địch nhân, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không nói nhảm, không nói hai lời, đi lên liền trực tiếp vánh sát. Ai không thấy, Loan Nghi gì thánh giả loại người này, hai người gặp mặt trước đó, cũng không tính là địch nhân. Thế nhưng Tiêu Phàm thì không có bất kỳ cái gì thương hương tiên ngọc, còn không phải đem nó một võ thần cảnh cường giả, biến thành chính mình hồ gái. Liếm cậu. Ha ha đi, chỉ có tiểu Từng Lốc mới biết cảm thấy, đây là liếm cậu. Tiêu Phàm lười nhắc lại đi để ý tới Liễu Lục Hàm đám người này, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, vừa cười vừa nói: "Thủy Khanh, mang vi phu xem xét các ngươi linh hoa các." "Được rồi, phu quân." Yên Thủy Khanh lộ ra một vòng mê người cười quyến rũ, còn cố ý có hơi một hạ thấp người, mỹ tiếng nói: "Còn xin phu quân theo thiếp thân đến." "T." Yên Thủy Khanh không hổ là cái trăm diễm chi nữ. Thoáng nhìn cười một tiếng trong lúc đó. Phong tình và chủng. So với Ninh Vương bị người tận lực điều giáo mà thanh mỹ, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn cám thụ bất đồng. Tiêu Phàm trong nháy mắt có chút an không tiêu, nhếch miệng cười một tiếng. "Ô miên Thủy Khanh eo nhỏ." gió như không thấy Liễu Lục Hàm một đoàn người, hướng về linh hoa cắt trong bay lượn mà đi. Liễu Lục Hàm trong đôi mắt, trong nháy mắt toát ra nồng đậm hâm mộ. Bị Liễu Lục Hàm giận dữ mắng mỏ một phen Nghiệm Nghiệm, thì là vẫn như cũ một bộ áo phản thân sắc, nhìn chằm chằm cầm tiêu phàm bóng lưng, như là hận không thể muốn trực tiếp xông lên đi, đem nói lột ra an thịt bình thường. Tách. Đột nhiên, Nghiệm Nghiệm bị trên đầu truyền đến một cú kịch liệt đau đớn tỉnh lại. "Sư tỷ, ngươi đánh ta làm gì?" Nghiệm Nghiệm ôm đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Đánh ngươi làm gì?" Liễu Lục Hàm cắn răng nghiến lợi, "Ngươi có biết hay không?" Bởi vì ngươi, chúng ta bỏ qua bao lớn cơ hội, không phải liền là tại bố trí trận pháp trong cơ thể ngươi sao? Còn không biết là thật là giả. Sư tỷ ngươi như vậy quan tâm làm gì? Niệm niệm không để ý nói. Chương 518, Phong Linh Háp, chương 518, Phong Linh Háp. Liễu Lục Hàm tần sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Gần từng chữ một, tại, độc, độc. Sư tỷ, Vu Niệm Niệm trong nháy mắt tối hạ đầu. Bình thường Liễu Lục Hàm sẽ không gọi nàng tên đầy đủ. Một sáng hô, vậy khẳng định là tức giận. Dường như vừa nãy, nếu không có người ngoài ở tại Nàng tin tưởng Liễu Lục Hàm khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn nàng một trận, mà bây giờ, ngoại nhân đã đi rồi, chỉ còn nàng nhóm sư tỷ ngồi một đám người tại. Liễu Lục Hàm lần nữa hô lên nàng tên đầy đủ, lần này nàng còn có thể tránh được một kiếp sao? Sư tỷ, ta sai rồi, mặc kệ có thể hay không tránh được một kiếp. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cũng nói cho Vu Niệm Niệm, hiện tại còn không nhận sai, chờ đến khi nào? Chính mình hồi Huyền Âm Thánh giáo, đi Phong Linh Tháp tu luyện 10 năm. Đường a. Sư tỷ, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai làm rồi. Vu Niệm Niệm trong mắt lóe ra vẻ mặt sợ hãi. Thật hiểu rõ Sơ Hải, ngay lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương Huyền Âm Thánh Giáo đệ tử, nàng cũng không phải cái khác nữ tu tông môn bị Huyền Âm Thánh Giáo sáp nhập về sau, sau đó mới trở thành Huyền Âm Thánh Giáo đệ tử. Nàng tự nhỏ đã hiểu rõ Phong Linh Tháp đại danh. Phong Linh Tháp là địa phương nào? Kỳ thực coi như là Huyền Âm Thánh Giáo một tu luyện thánh địa. Có thể nếu là tu luyện thánh địa, lại như thế nào nhường cho niệm niệm như thế sợ hãi đâu? Chỉ vì cái này Phong Linh Tháp bên trong tồn tại một loại Thanh Hồng Phong Linh. Tiểu này Thanh Hồng Phong Linh, nghe tới, hình như vô cùng bình thường. Không có gì không được. Nhưng trên thực tế, chính là âm linh cương phong một biến chủng. Không có âm linh cương phong khủng bố như vậy uy hiếp, đồng thời cũng có thể bị người vì khống chế. Đồng thời lại vẹn vẹn đối với tu luyện giả cơ thể, tạm thành làm hại. Ma phong linh tháp thầy cái cách nói, chính là chuyên môn nhường không nghe lời đệ tử ăn năn tư quá nhai. Bên trong trại rộng trận pháp cường đại, có thể để cho tu luyện giả tĩnh tâm trầm ngâm, an an tâm tâm ăn năn. Nhưng kỳ thật, nói trắng ra, chính là có thể bảo hộ ở bên trong tu luyện giả thần hồn, sẽ không bị thanh hồng phong linh ảnh hưởng. Như vậy, bị giam cấm đoán đồng thời, cũng có thể tăng lên đệ tử thực lực, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Ừm, Lam Sơ chế tạo Phong Linh Tháp Huyền Âm Thánh Giáo lão tổ, đúng là lòng tốt. Thế nhưng hắn không để ý đến một vấn đề, Huyền Tiên đại lục trên nữ tu, vui lòng luyện thể dường như rất ít. Do đó, thân thể của các nàng cường độ, phổ biến muốn so nam tu, yếu nhiều. Chỉ là bằng vào mỗi lần tu vi đột phá lúc, mang tới điểm này cơ thể tăng lên. Bởi vậy, không mẹn mẹn là thân thể cường độ, nàng nhỏ muốn so nam tu kém rất nhiều. Ngay cả chịu đựng thống khổ ý chí lực, cũng không bằng nam tu. Thậm chí, bởi vì các nàng đều là tu luyện giả, cơ thể càng thêm linh mẫn, đối mặt đau đớn, càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được Bởi vậy, gió này linh tháp đối với Huyền Âm Thánh giáo cấp đệ tử mà nói, hoàn toàn chính là một chỉ có đau khổ, không có vui vẻ chỗ. Đương nhiên, đây là phần lớn người, hay là có một số nhỏ nữa tu, hiểu rõ Phong Linh tháp đúng các nàng trợ giúp, vui lòng chủ động bước vào. Dân già, Phong Linh tháp cũng liền bị Huyền Âm Thánh giáo phần lớn người xem nhẹ. Ngay cả những kia cao tầng, trừng phạt đệ tử lúc, cũng sẽ không dùng đến vật này. Nhưng là bây giờ, Liễu Lục Hàm lại nhường cho Niệm Niệm chính mình bước vào Phong Linh tháp, tu luyện 10 năm. Đừng nói là 10 năm, Vu Niệm Niệm có thể ở bên trong kiên trì 10 ngày, liền đã rất tốt. 10 năm con không bằng trực tiếp giết nàng được rồi. Nhưng điều này cũng làm cho Vu Niệm Niệm đã hiểu, nàng lần này hành vi quả thật làm cho Liễu Lục Hàm thật sự tức giận. Vu Niệm Niệm liều mạng cầu xin tha thứ, khẩn thiết hy vọng Liễu Lục Hàm có thể tha thứ nàng. Nhưng Liễu Lục Hàm một chút mềm lòng ý nghiết đều không có, lạnh như băng nói: "Vu Niệm Niệm, tái diễn lời nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi có thể lựa chọn không nghe lời của ta, nhưng mà, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng sư tỷ của ta mọi tình cảm, như vậy kết thúc. Những người khác thì mời câm miệng cho ta, ai dám giúp nàng cầu xin tha thứ, chính mình cùng nàng cùng đi Phong Linh Tháp bị phạt một." Nói xong, Liễu Lục Hàm không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền lần nữa hướng về linh hoa các phương hướng, bay lượn mà đi. Sư Tỷ, Vu Niệm Niệm tuyệt vọng nhìn đi xa Liễu Lục Hàm bóng lưng, là Liễu Lục Hàm sư muội. Nàng quá rõ ràng, chính mình cái này sư tỷ tính cách, hiểu rõ lần này bị phạt là khẳng định. Nhưng nàng cùng Liễu Lục Hàm kết thúc sư tỷ muội tình cảm, nàng là tuyệt đối không dám, thì không ổn. Niệm Niệm, ngươi cũng đừng trách sư tỷ, chúng ta cũng biết, ngươi vừa nãy đúng là vì sư tỷ tốt. Thế nhưng, ngươi quá lô mãng, quá không phân trường hợp. Cho dù ngươi đúng là hội trưởng làm sao bất mãn cũng có thể lén lút nói với chúng ta, mà không phải ngay trước mặt của người ta. Đúng vậy a. Nghiêm Nghiệm, hôm nay ngươi xác thực làm sai. Mặc dù ngươi bản ý là tốt, chúng ta thì tin tưởng ngươi. May mắn lạc hội trưởng không phải loại đó tâm ngoan thủ lạn hạ người. Nếu không, ngươi hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nghiệm Nghiệm a. Nơi này là bên ngoài, không phải chúng ta Huyền Âm Thành hình giáo, không có nhiều như vậy trường lối, có thể che chở ngươi lâu mãng, không giữ mồm giữ miệng. Lạc hội trưởng là ai? Tinh Thần Hội hội trưởng, mặc kệ hắn thực lực bản thân làm sao, hắn đại biểu đều là Tinh Thần Hội. Bị Tinh Thần Hội cái khác cao tầng nhìn thấy, ngươi đối bọn họ hội trưởng Như thế bất tính, ngươi cảm thấy những kia võ thần cảnh cường giả có thể tha thứ ngươi. Vũ Niệm Niệm bình thường quả thật bị những sư tỷ này nhóm cưỡng chiều quá phận quá đáng. Ở đây mền âm thanh giáo cấp đệ tử, cũng đầy mặt nhức đầu khinh nhủ, an ủi. Theo nàng nhóm tận tình lời nói, cũng có thể nhìn ra, nàng nhóm nói những lời này, cũng không phải nói vớt vôi, mà là tình cảm chân thực muốn nhường cho Niệm Niệm biến tốt. Mà Vũ Niệm Niệm đâu, nghe đến mấy cái này các sư tỷ khinh nhủ, trong lúc nhất thời thì tỉnh táo lại. Sau đó, bóng loáng trên sống lưng, ngay lập tức hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng hiểu, nghĩ đến chính mình trước đó nhằm vào tiêu phạm hành vi, Nang sát thực biết mình làm sai. Các vị sư tỷ, Niệm Niệm đã hiểu. Niệm Niệm hiện tại thì về đến tông môn, bước vào Phong Linh Tháp bế quan 10 năm. Vu Niệm Niệm vẻ mặt kiên định nói, "Niệm Niệm, ngươi sẽ không cần gấp gáp như vậy. Ngươi về trước đi, đến lúc đó chờ chúng ta thông tin. Chờ chúng ta lúc trở về, ngươi lại bước vào Phong Linh Tháp, sau đó chúng ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ sư tỷ, đợi nàng hết giận hẳn là có thể đủ để ngươi ra đây, đến lúc đó ngươi cũng không cần trong Phong Linh Tháp đợi bao lâu." Nhìn thấy Vu Niệm Niệm như vậy, mọi người thì nhẹ nhàng thở ra. Nang Nhỏ Kỳ thực đều biết, Vu Niệm Niệm là tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Thay cái góc độ Vu Niệm Niệm trước đó hành vi cũng là vì liễu lục hàng tốt, chỉ tiếc nàng không để ý đến trường hợp cùng đối tượng. Như không phải như vậy, nàng nhón cũng sẽ không như thế cô nụ. Bây giờ có hiệu quả. Tự nhiên để các nàng rất là thỏa mãn. Đương nhiên không muốn Vu Niệm Niệm đi chịu đượng phong linh tháp thời gian dài tra tấn. Không. Thế nhưng Vu Niệm Niệm lại thoải mái cười cười, vẻ mặt kiên định lắc đầu nói: "Ta trước đó xác thực làm sai. Thất nhiên làm sai, vậy liền nên nhận trừng phạt. Mười năm phong linh tháp, ta có thể xác thực chịu không được. Nhưng ta nhất định sẽ ở bên trong kiên trì đến, ta thật không chịu được một khắc này." Chương 519, tỉnh rồi, lại không hoàn toàn tỉnh, chương 519, tỉnh rồi, lại không hoàn toàn tỉnh. Bên kia, đi theo Yên Thụy Khanh về đến Linh Hoa Các trong tông môn Tiêu Phàm, trực tiếp đi vào động phủ của nàng. Đương nhiên, đây không phải hắn nói khác, muốn làm gì, mà là hắn phát hiện, tiến vào Linh Hoa Các tông môn trụ sở trong, xung quanh có thể nhìn thấy trấn hồn vân anh lại càng nhiều. Với lại, hiệu quả cũng càng thêm công đại. Tại Linh Hoa Các tông môn phụ cận, tồn tại trấn hồn vân anh đều là ngàn năm tải hữu thụ linh. Thế nhưng tiến vào Linh Hoa Các tông môn, những thứ này trấn hồn vân anh thụ linh lại toàn bộ tăng lên tới 5000 năm, thậm chí một và năm. Trấn hồn hiệu quả, càng thêm kinh người. Cái này cũng mang ý nghĩa, linh hoa các đệ tử đột phá lúc, nhận ảnh hưởng, cũng liền lớn hơn. Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút, Yên Thủy Khanh bây giờ thần hồn, đến cùng là cái gì trình độ? Tiêu Phàm nghiêm túc thẩm hỏi nói. 100 triệu linh khí, chuyển hóa 100 triệu linh thạch. Đây chính là nữ nhân của mình. Đừng nói là 100 triệu, liền xem như 100 ức, hắn đều không cảm thấy đau lòng, không chút do dự xuất ra linh thạch, tiến hành chuyển đổi. Khấu trừ thành công. Kinh kiểm tra, Yên Thủy Khanh thần hồn cường độ khoảng tương đương với võ sư ba tình tu luyện giả, chuyển đổi thành thuộc tính tinh thần, đại khái là 3428. Tiêu Phàm sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Lần nữa mở ra Yên Thủy Khanh thuộc tính giao diện. Cách ra lâu như vậy, tu vi của nàng đã theo làm sơ võ tông 6 tinh, tăng lên đến bây giờ võ tông 8 tinh. Tu vi lần nữa tăng lên hai sao. Thế nhưng thần hồn cường độ lại chỉ đồng đẳng với võ sư ba tình tu luyện giả. Ở trong đó chiến lệnh, lại vượt qua một đại giai đoạn. "Thủy Khanh, các ngươi linh hoa các phụ cận trấn hồn vân anh, là ai chồng?" Tiêu Phàm giọng nói ngưng trọng mà hỏi. Yên Thủy Khanh mang theo Tiêu Phàm về đến động phủ của mình, vốn là ở vào thẹn thùng mã chờ mong trang thái trong, một thẳng căng thẳng cùng đợi. Thế nhưng đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng trọng hỏi, nhường nàng chấn ngây ngẩn cả người. Châm dái ngẩng đầu, buồn bực mà hỏi: "Ngươi nói chấn hồn vân anh là cái gì? Ngươi quả nhiên không biết." Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lóe ra một tia tinh quang. Chính là tại các ngươi linh hoa các trung quanh, khắp nơi đều có cái chủng loại kia nở ra hồng nhạt đóa hoa đại thụ. "Ngươi nói cái đó a, gọi là linh hoa thụ, không phải cái gì chấn hồn vân anh. Đây là chúng ta lão tổ trồng. Chúng ta linh hoa các cũng là bởi vì những thứ này tây Mà gọi tên. Tiên Thủy Khanh giải thích nói, có vấn đề gì không? Nhìn thấy Tiêu Phàm nghiêm trọng như thế nét mặt, Tiên Thủy Khanh trong lòng tràn đầy bất mãn. Vấn đề lớn đi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, giải thích nói, ta không biết các ngươi lão tổ đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng ta có thể rõ ràng kể ngươi nghe, tiểu này bị các ngươi xưng là linh hoa thứ gì đó, kỳ thực gọi trấn hồn vân anh. Là một loại có thể ngăn chặn tu luyện giả linh hồn tăng lên linh thực. Ngăn chặn tu luyện giả linh hồn tăng lên. Tiên Thủy Khanh nghe được lời giải thích này, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, tiếp tục hỏi, cụ thể sao ngăn chặn Theo trấn hồn cái từ này, ngươi hẳn là có thể đã hiểu."Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Chẳng thể trách."Yên Thủy Khanh trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "Cái gì chẳng thể trách?"Tiêu Phàm sững sờ nói. "Ngươi còn nhớ, ta lúc đầu tại sao phải đi trấn ma môn sao?"Yên Thủy Khanh hỏi. "Hoán hồn đan a."Tiêu Phàm thốt ra, sau đó cười nói. "Nhắc tới hoán hồn đan, ta vừa vận muốn hỏi một chút, tên kia thế nào? An hoán hồn đan, rốt cuộc?"Hả?"Tiêu Phàm đột nhiên thì phản ứng. "Ý của ngươi là nói, cái đó trấn ma môn đệ tử?" Sở dĩ sẽ xuất hiện tại các ngôi linh hoa cát, kỳ thực chính là nhận những thứ này trấn hồn phấn anh ảnh hưởng. Kỳ thực chính là muốn mượn nhờ trấn hồn phấn anh hiệu quả, áp chế sát hồn phi phách tán linh hồn. Ừm, kia người nàng đâu? Rốt cuộc có hay không có cứu trở về? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Cứu về rồi, nhưng lại không có hoàn toàn cứu trở về. Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ nói. Đó là một nghĩa là gì? Tiêu Phàm buồn bực nói. Nàng tỉnh lại sau đó, ở vào mất trí nhớ trạng thái, cho đến bây giờ cũng không nhớ rõ trước khi mình hôn mê sự việc. Tiên Thủy Khanh thở dài một tiếng. Cũng không biết, đây rốt cuộc coi là chuyện tốt nhi, hay là chuyện xấu nhi. Được rồi." Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói ra, "Quản hắn công việc tốt, hay là chuyện xấu nhi, cùng không phải chúng ta hiện tại cần chú ý. Những thứ này chấn hồn vân anh, nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Thế nhưng, chúng ta linh hoa các nếu hết rồi những thứ này linh, chấn hồn vân anh vẫn là chúng ta sao?" Tiên Thủy Khanh khổ sở nói. Tiêu Phàm bó tay rồi. Trước đó không đến đông dược lúc, hắn còn không có cảm giác gì, chỉ cho là đông dược tình huống, cùng bác vực không sai biệt lắm, thực lực cho dù mạnh một chút, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nếu không, Tiên Thủy Khanh cái này võ tông cảnh cường giả, Làm sao có khả năng biến thành đứng đầu một phái? Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã hiểu rõ, Đông vực rốt cục là tình huống thế nào. Có thể nói, Đông vực tuyệt đối coi như là Huyền Thiên đại lục bên trên, Tiêu Phàm đã biết đến tất cả vực bên trong, một người cường đại nhất địa vực. Nếu không, vì sao nhiều như vậy thế lực cường đại, tổng bộ toàn bộ kiến tạo ở chỗ này? Đừng nói là cái gì Võ tông, Võ thần cảnh cường giả, ở chỗ này cũng nhiều không kể xiết. Hắn thì không rõ, Yên Thủy Khanh rốt cục bằng vào cái gì, nhờ linh hoa cấp tại cường địch vô số đông vực, sừng sững nhiều năm như vậy không nã? Ừm, có thể thì cùng các nàng linh hoa cát, cũng là một toàn bộ do nữ tu tạo thành thế lực có quan hệ. Nhưng thế lực khác tu luyện giả, cho là nàng nhóm cũng là huyền âm thánh giáo một phần tử đi. Nhưng đây đều là Tiêu Phàm chính mình suy đoán. Rốt cục làm sao? Hắn cũng không biết, chỉ có thể dò hỏi. Thủy Khanh, ngươi năng lực nói cho ta biết, ngươi rốt cục là như thế nào nhường nhỏ yếu như vậy linh hoa cát, tại đông vực loại địa phương này, còn sống sót sao? Chúng ta là huyền âm thánh giáo một phần tử a. Yên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, đương nhiên hồi đáp. Được rồi, cùng ta suy đoán giống nhau. Tiêu Phàm gật đầu, hỏi. Vậy ngươi thì không nghĩ Nhược linh hoa các phát triển lớn mạnh, không đến mức mượn nhờ Huyền Âm Thánh giáo thiên danh, cũng có thể tại đông dự sống sót xuống dưới sao? Ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng, thế nhưng không có cách nào a? Tiên thủy khanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi gia nhập có phải Huyền Âm Thánh giáo không lâu? Nếu không, ta sao nghe nói cái khác gia nhập Huyền Âm Thánh giáo thế lực, đều quên chính mình nguyên bản tên, mà các ngươi linh hoa các vẫn còn năng lực tồn tại đến nay? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiêu Phàm, ngươi bây giờ tốt bản trưởng a? Còn nhớ làm sơ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi đúng ta cái này võ tông, thế nhưng vô cùng sợ sợ ta. Vừa mới qua đi bao lâu, chúng ta tất cả linh hoa các cũng không bị ngươi để ở trong mắt. Liên Thủy Khanh ra vẻ bất mãn, Mân Mê tiểu thư bà, vẻ mặt không vui nói: "Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười. Nữ nhân này, chú ý điểm đến cùng ở nơi nào? A. Chúng ta Linh Hoa Các là ban đầu thì gia nhập Huyền Âm Thánh giáo có thể tồn tại đến nay, tự nhiên có đạo lý của chúng ta, kỳ thực. Chương 520, phần anh linh quả, chương 520, phần anh linh quả. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là linh hoa thụ quả thực, đối với chúng ta nữ tu có trợ giúp rất lớn. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Linh Hoa Các cũng cho tất cả Huyền Âm Thánh giáo cung cấp trợ giúp rất lớn. Nàng nhỏ mới biết che chở chúng ta." Tiên Thủy Khanh giải thích nói. "Linh hoa thủ quả thực." Tiêu Phàm sử sốt, thân thức thấu thể mà ra, hướng về Tiên Thủy Khanh động phủ chung quanh, dò xét mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có đầy khắp núi đồi mở ra hồng nhạt đóa hoa xinh đẹp trấn hồn vân anh, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một quả quả tồn tại. "Trái cây này, dạng gì?" Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi. Tiên Thủy Khanh ngay lập tức theo trong giới chỉ, xuất ra một cái giống xe ly tử bình thường đỏ như máu quả, giải thích nói: "Là cái này linh hoa quả, thuộc về cực âm chi quả, có thể..." Tiên Thủy Khanh đột nhiên đỏ bừng mặt, Hình như có chút xấu hổ giải thích, thứ này tác dụng dường như. Hệ thống. Tiêu Phàm thấy thế, lập tức ở trong lòng âm thầm nhắc nhở hệ thống. Nhận được. Vật phẩm, Phấn Anh Linh Quả. Đẳng cấp, Lục giai linh vật. Di trú, có cường đại bổ huyết hiệu quả cực kỳ, có thể làm dịu nữ tu đặc thù kỳ đau đớn hiệu quả, đồng thời còn có một chút ngưng tụ thần hồn hiệu quả. À dạ. Hệ thống giải thích, trong nháy mắt liền để Tiêu Phàm mắt trợn tròn đồng thời, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách, Yên Thủy Khanh ngại quá giải thích. Nguyên lai like thứ này là nữ tu chi bạn. Chẳng qua, lại nói, đây chính là tu luyện thế giới. Vô số cường đại nữ tu, có thể bàn sơn rời hải, vênh bạo thế giới, lại cũng sẽ liền giống như người bình thường, nhận đau bụng kinh ảnh hưởng. Ai da ma ơi, đây là sự thực thêm kiến thức. Tốt, ta đã hiểu rõ, thứ này tác dụng. Đã hiểu rõ phấn anh linh quả tác dụng, Tiêu Phàm tự nhiên không cần Yên Thủy Khanh giải thích, mở miệng nhắc nhở một chút về sau, cau mày nói. Nói như vậy, muốn tiếp tục dùng huyền âm thanh giáo che chở các người, những thứ này trấn hồn phấn anh, các ngươi là khẳng định không có cách nào đem nó chém được. Khẳng định không thể chặt. Yên Thủy Khanh không chút do dự gật đầu nói. Tiêu Phàm nhìn ra, Yên Thủy Khanh vẫn là không có ý thức được trấn hồn phấn anh đối với các nàng linh hoa các đệ tử ảnh hưởng. Liên kỵ càng trình bày thứ này tính nguy hại. Tại sao có thể như vậy? Tiên thủy khanh mở mị thất tố. Như là hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả này dường như, lẽ nào trước ngươi không có đã hiểu ý của ta? Tiêu phàm có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Ta thật sự không có ý thức được điểm này. Tiên thủy khanh ngượng ngùng ngượng ngùng cười một tiếng về sau, lại vội vàng nói. Chẳng thể trách, ta mỗi lần cũng cảm thấy, thần hồn của mình hình như so với bình thường võ tông cảnh tu luyện giả kém một chút, nguyên lai lần này mới là linh hoa. Không, trấn hồn phấn anh đối với chúng ta hạn chế Hóa lại chỉ có từng đó là từng chút một. Ngươi cũng đã võ tông tám tình, thần hồn của ngươi cường độ lại mới tương đương với võ sư ba tình tu luyện giả. Ta hoài nghi, nay vẫn là bởi vì phấn anh linh quả có nhất định ngưng hồn hiệu quả, ngươi là linh hoa các các chủ, an khố, nếu không, thần hồn của ngươi nhận ảnh hưởng lớn hơn. Tiêu Phàm nói xong, trên mặt lại lộ ra một chút ý m lặng thần sắc, nhắc tới cũng thần kỳ. Trấn hồn phấn anh thân mình có trấn hồn hiệu quả, nó linh quả lại có ngưng hồn hiệu quả. Cả hai phối hợp, lẽ ra là đúng chúng ta tu luyện giả thần hồn, có tăng lên rất nhiều hiệu quả, chỉ tiếc các ngươi dùng không đúng. Vậy làm sao bây giờ? Tiên Thủy Khanh chưa bao giờ nghĩ tới, nàng nhóng linh hoa các lập căn cốt dễ, ngược lại cho các nàng đem lại phiền toái lớn như vậy. Trước đây, ta là nghĩ đến đem những này trấn hồn vân anh, toàn bộ chém đứa. Nhưng tất nhiên thứ này, đối với các ngươi giúp đỡ to lớn như thế, kia ta giúp các ngươi bố trí một cái trận pháp đi. Về sau các ngươi đột phá lúc, thì vào trong trong trận pháp đột phá, như vậy có thể không nhận trấn hồn vân anh ảnh hưởng." Tiêu Phạm nói. "Cảm ơn." Tiên Thủy Khanh nghe vậy, phi thường tao hứng, hoàn toàn không có đi hoài nghi, Tiêu Phạm rốt cục có hay không có năng lực như vậy. "Vậy ta mang ngươi đi dạo một vòng chúng ta linh hoa các." Sau đó chọn lựa một nơi thích hợp, tiến hành trận pháp bố trí. Yến Thụy khẽ hỏi: "Không sao hết." Tiêu Phàm tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Hai người lần nữa rời khỏi Yến Thụy khanh đạo phủ, đúng lúc đụng phải đối diện bay tới Liêu Lục Hàm. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Liêu đạo hữu, còn có chuyện gì?" Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. "Lạc, là hội trưởng, ta..." Nguyên bản tràn đầy tự tin Liêu Lục Hàm, nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh băng ánh mắt trong náy mắt ngay lập tức bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đáp uống hồi lâu, cũng cũng không nói đến một cái nguyên do. "Liêu tiền bối, là không phải là vì vấn tâm lộ sự việc?" Nếu không, ngươi chờ một chút lát, ta cùng Tiêu Phàm hiện tại có chút việc, chờ ta làm xong, lại nói chuyện tiếp. Tiên Thủy Khanh đúng Liễu Lục Hàm vẫn là vô cùng quen thuộc, cũng biết đối phương không phải một hung hăng càn quấy người. Trước đó chuyện đã xảy ra, nàng mặc dù không có nhìn thấy tiền căn hậu quả, nhưng cũng hiểu rõ, Tiêu Phàm thật sự người tức giận, không phải Liễu Lục Hàm, mà là cái đó Vu Niệm Niệm. Tất nhiên Vu Niệm Niệm bây giờ cũng không ở bên cạnh. Tiên Thủy Khanh hiện tại còn không biết Tiêu Phàm rốt cục thân phận gì, chỉ cảm thấy vì dạng này một chuyện nhỏ. Mà Dương Tiêu Phàm đắc tội Huyền Âm Thánh Giáo Hạch Tâm Thiên Kiêu đệ tử cũng không có lời. Lúc này mới quyết định mở miệng, hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người. "Đa Tạ Yên các chủ, ngài thật không cần gọi ta tiền bối. Các ngươi trước bận nhiệm, ta ở chỗ này chờ là được rồi." Liễu Lục Hàm nghe được Yên Thủy Khanh mở miệng, quả thực như là nghe được tiên âm bình thường, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, còn kém lễ rơi đầy mặt cảm kích. Tiêu Phạm tại Yên Thủy Khanh sau khi mở miệng, thì đã hiểu nàng ý nghĩ trong lòng. Liên nhàn nhạt mở miệng nói, "Nệ Tinh Thủy Khanh trên mặt mũi, trước đó chuyện đã xảy ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là, ta không nghĩ lại nhìn thấy nữ nhân kia. Tiền bối yên tâm, niệm niệm đã bị ta trừng phạt." về đến chúng ta Huyền Âm Thánh giáo, bước vào Phong Linh Tháp trong 10 năm, tin tưởng lần này giáo huấn, khẳng định có thể nhường nàng sửa đổi. Liễu Lục Hàm càng thêm kích động nói: "Cái gì?" Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt kinh hô lên: "Liễu trước, Liễu đạo hữu, này lại sẽ không quá nghiêm khắc một ít. Phong Linh Tháp, còn không phải thế sao, Niệm Niệm kia hài tử thể chất, có thể tiếp nhận a?" Tiên Thủy Khanh có chút bận tâm. "Tiên các chủ không cần lo lắng, Niệm Niệm có kiếp nạn này, cũng là chúng ta những thứ này lâm sư tỷ quản giáo không nghiêm kết quả. Chờ ta về đến Huyền Âm Thánh giáo về sau, khẳng định cũng sẽ tự động tiến về Phong Linh Tháp bị phạt." Liễu Lục Hàm vừa nói, một bên lén lút đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ là, dù nàng lo lắng bất an là, Tiêu Phàm vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. "Xong rồi, lạc hội trưởng hay là không muốn tha thứ chúng ta? Cái này, sợ là thật không có bất kỳ cái gì cơ hội đạt được trong người bố trí trận pháp cơ hội." <cười> Nhưng mà, Liễu Lục Hàm hoàn toàn không để ý đến một việc. Tiêu Phàm là tinh thần hội tu luyện giả, đi vào động lực thì không đến bao lâu. Đối với các nàng huyền âm thánh giáo, thì có thể nói là biết rất ít, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không hiểu rõ chương 521, còn gặp lại linh thụ bong bóng bóng thổ tính, chương 521, còn gặp lại linh thụ bong bóng bóng thổ tính. Nếu là hoàn toàn không hiểu rõ, thì tính sao nhường tiêu phàm đã hiểu, bước vào phong linh tháp 15 là khái niệm gì đâu. Hoàn toàn có thể nói, nàng lần này tận lực tranh công, căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Kỳ thực, cũng đúng thế thật người phụ nữ bệ trung, thường thường cũng cảm thấy chính mình nói thứ gì đó đã vô cùng rõ ràng, tựa như là người cũng nên đã hiểu, nàng rốt cục nói cái gì ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, người ta năng lực đã hiểu cái quỷ a? Chỉ sợ trừ ra chính nàng bên ngoài, cũng không có người lại năng lực đã hiểu nàng ý tứ. Tiên Thủy Khanh tự nhiên đã hiểu những thứ này. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, Tiêu Phàm cũng không biết Phong Linh Tháp là cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh nhạt như vậy nét mặt, chỉ cho là Tiêu Phàm thật không nghĩ tha thứ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Nàng không phải loại đó vì bản thân làm trung tâm người, cảm thấy Tiêu Phàm là nam nhân của nàng, nên tất cả nghe nàng. Cho nên, nàng giờ phút này chỉ có thể hướng về phía Liễu Lục Hàm lộ ra một thương mà không giúp được gì nét mặt về sau, mới nói lần nữa. Vậy liên phiền toái đạo hữu chờ đợi ở đây một lát, ta cùng Tiêu Phàm đi một chút sẽ trở lại. Không đội không đội. Liễu Lục Hàm bất tức muốn quay người rời khỏi, nhưng nàng hiểu rõ, mình bây giờ tuyệt đối không thể rời khỏi. Nếu không, vừa nói xong nguyện ý chờ đợi, quay đầu nhưng lại rời khỏi, khẳng định sẽ bị Tiêu Phàm hiểu lầm. Đến lúc đó, lỡ như dẫn tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Nàng thế nhưng nghĩ muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Yên Thụy Khanh cùng Tiêu Phàm, tay nắm, ánh hái vô cùng theo trước mắt của mình biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng lưu lại vô cùng hối hận nước mắt. Phong Linh Tháp là cái gì? Tìm kiếm phù hợp bố trận địa điểm trên đường, Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thụy Khanh một thẳng trợn mắt, Ánh mắt bên trong lóe ra bất đắc dĩ cùng lo lắng, liền tò mò hỏi: "Ngươi không biết Phong Linh Háp?" Tiên Thủy Khanh đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. "Ta tại sao muốn hiểu rõ?" Tiêu Phàm nhịn không được ti cười, chỉ là bị bất đắc dĩ làm tức cười chỉ chỉ chính mình, nhún vai nói: "Người khác không biết lai lịch của ta, ngươi còn có thể không biết. Ta trước đó chính là Bắc vực một nho nhỏ tu luyện giả. Đi vào các nơi đông vực căn bản không có bao lâu, đúng huyền âm thánh giáo rất nhiều tình huống, hoàn toàn cũng không hiểu rõ a. Nguyên lai là như vậy." Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng, ngay lập tức cho Tiêu Phàm giải thích Phong Linh Háp. "Ừm." Tiêu Phàm nghe xong Yên Thủy Khanh giải thích, cau mày nói ra, "Kỳ thực ta không muốn nói nhiều, nhưng đã ngươi lo lắng như vậy nàng nhỏm, ta nghĩ, nàng nhỏm vẫn là đi sông vào một lần cái này Phong Linh Tháp thích hợp hơn một ít." "Vì sao a?" Yên Thủy Khanh khó hiểu nói, "Ngươi cũng nói, cái này Phong Linh Tháp bên trong, tồn tại Thanh Hồng Linh Phong, kỳ thực đúng tu luyện giả thân thể cường độ tăng lên, sẽ có nhất định giúp đỡ. Không ít huyền âm thánh giáo nữ tu, cũng chuyên môn đem nó trở thành lịch luyện ơi." Tiêu Phàm ngừng nói, tiếp tục nói, "Tất nhiên cái khác nữ tu, có thể đem hắn trở thành nơi thử luyện, vì sao nàng nhỏm không thể?" thì vì thân thể của các nàng cường độ nhỏ yếu, chưa đủ tiếp nhận thanh hùng linh phong xâm nhập. Tiêu Phàm lắc đầu, ha ha cười nói: "Nếu ta đoán không lầm, Phong Linh Tháp ban đầu kiến tạo lúc, người kiến tạo mục đích, chỉ sợ sẽ là vì đem nó trở thành Huyền Âm Thánh giáo cấp đệ tử sân thí luyện chỗ đi. Cái này, ta cũng không rõ lắm." Tiên Thủy Khanh nghĩ nó nói, ánh mắt bên trong lại lóe ra một tia mờ mịt. "Lẽ nào, Tiêu Phàm nói mới là thật sao? Ngươi sẽ không cần suy xét nhiều như vậy. Như vậy đi, và ta giúp các ngươi bố trí tốt trận pháp, ta trở về thì cùng vị Kiêu Huyền Âm Thánh giáo Hạch Tâm Thiên Kiêu nói một tiếng, không để cho nàng dùng đi Phong Linh Tháp bên trong bị phạt." Tiêu Phàm đem bị phạt chữ này càng nhấn mạnh. Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Được rồi, hay là từ bỏ. Đã ngươi nói, thứ này đối với chúng ta tu luyện giả có giúp đỡ, vậy ta về sau cũng đi Huyền Âm Thánh giáo toàn bộ, thử xông vào một lần. Tiên Thủy Khanh ánh mắt bên trong lóe ra một tia kiên định. Như vậy mới đúng chứ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi tùy tiện bị thương. Đến lúc đó, ta giúp ngươi luyện chế một ít đan dược, phối hợp với sử dụng, hiệu quả khẳng định nổi bật." Từng. Tiên Thủy Khanh ngay lập tức gật đầu, mặt mày trong lúc đó Hiện lộ do hạnh phúc đủ cười, nàng cũng biết, Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định là thật tâm thật ý muốn nàng tốt. Tiêu Phàm tất nhiên cũng muốn cho nàng đi xông vào một lần Phong Linh Háp. Như vậy Liễu Lục Hàm, vu niệm niệm nàng nhóm đi xông Phong Linh Háp, nên thực sự không phải chuyện gì xấu, chỉ là Yên Thụy Khanh lần nữa không để ý đến một tình huống. Tiêu Phàm nói, muốn luyện chế đã được, phối hợp nàng xông sáo Phong Linh Háp. Đến lúc đó, nàng chịu được đau khổ, cùng với tăng lên thực lực, khẳng định là thành tương phản. Nhưng mà Liễu Lục Hàm các nàng đâu? Có thể, đối với các nàng mà nói, xông sáo Phong Linh Háp thì thật chỉ là một loại trường phạt trong lòng không có lo lắng sau đó, Tiên Thủy Khanh mang theo Tiêu Phàm du lịch bốn phía, trên mặt hiện lộ ra nụ cười, càng thêm rung động lòng người. Có lẽ yêu cười nữ hải, thật sự có thể cho người ta đem lại vật khí. Tiêu Phàm lại nhìn thấy không ít chấn hồn phấn anh dưới cây, rơi xuống từng viên một đủ mọi màu sắc bong bóng bóng thổ tính. Nghĩ đến lần trước theo linh thực bên trên, nhặt lấy bong bóng bóng thổ tính, chính là ngàn năm linh vận cùng vạn năm linh vận. Tiêu Phàm đối với mấy cái này bong bóng bóng thổ tính, thì ngay lập tức sản sinh to lớn chờ mong cảm giác. Ký chủ đạt được ngàn năm phấn anh linh quả, kích phát gấp đôi tăng thêm, đạt được 2 ngàn năm phấn anh linh quả. Ký chủ đạt được 100 năm phấn anh linh quả, kích phát gấp đôi tăng thêm, đạt được 200 năm phân anh linh quả. Ký chủ đạt được 500 năm phân anh linh quả, kích phát gấp đôi tăng thêm, đạt được ngàn năm phân anh linh quả. Trong chốc lát, Tiêu Phàm bên ngoài vang lên hệ thống nhắc nhở âm, thì vượt qua mấy chục đạo. Hắn thu hoạch khác nhau năm phân anh linh quả, thì vượt qua 100 quả. Vì sao chỉ có mấy chục đạo nhắc nhở, lại có thể thu lấy được vượt qua 100 quả phân anh linh quả? Là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, hệ thống nhặt lấy thực thể vật phẩm lúc, từ kích hoạt lên gấp đôi thuộc tính sau, thì có một đận tăng hiệu quả. Đó chính là nguyên vật, cũng sẽ giữ lại. Nói cách khác, Hắn nhặt lấy là 100 năm phân anh linh quả, tại hệ thống gấp đôi ra chỉ dưới, có thể trở thành 200 năm phân anh linh quả. Lẽ ra cái kia chỉ có thể thu hoạch viên kia 200 năm ngươi phân anh linh quả mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn tổng cộng thu hoạch một khỏa 100 năm phong ấn linh quả cùng một khỏa 2 năm 500 năm phân anh linh quả. Này hiệu quả, quả thực mỹ tiên. Kỳ thực, trước đó tại thu hoạch Đản Nguyệt chân nhãn lúc, liền đã bày ra. Nếu không, Tiêu Phàm thì không có cách nào cho Chu Hâm gia hoặc kia một khỏa ẩn nguyệt huyền nhãn đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại thu hoạch này chỉ thích dùng cho thực thể, cũng không thích hợp với thổ tính. Nếu không, Tiêu Phàm mỗi lần thu hoạch thì không phải là gấp đôi, mà là gấp ba. Về phần lần thu hoạch này trên trăng quạ, năm khác nhau phần anh linh quả. Tiêu Phàm vốn là không có để ở trong mắt, chỉ cảm thấy, tiểu này linh quả, tác dụng thì cùng trước đó hệ thống giới thiệu giống nhau, chỉ có thể dùng cho nữ tu đặc thù kỳ. Hắn còn dự định đem nó toàn bộ giao cho Yên Thủy Khanh xử lý. Thế nhưng, chương 522, phần anh linh quả có thể giúp mang thai, chương 522, phần anh linh quả có thể giúp mang thai. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm lần nữa nhìn thấy hệ thống sau khi giới thiệu, lúc này mới kinh ngạc, phần anh linh quả hiệu quả vậy mà như thế cường đại. 5 phần anh linh quả, ngưng tụ thần hồn, một khóa gia tăng gấp 2 tu luyện giả thần hồn cường độ. Nàng 5 phần anh linh quả, ngưng tụ thần hồn, triệt để tiêu trừ nữ tu đặc thù kỳ đau đớn, đồng thời ở lại trợ mang thai hiệu quả. Vạn 5 phần anh linh quả, ngưng tụ thần hồn, có thể gia tăng nữ tu một loại âm thuộc tính tiên phú. Không sai, là cái này khác nhau nguyên hạn phần anh linh quả, mang tới khác nhau hiệu quả. Trừ ra cũng có ngưng tụ thần hồn hiệu quả bên ngoài, mỗi một loại 5 phần anh linh quả còn tự mang một loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Đương nhiên, Tiêu Phàm thị kiểm tra một chút cái khác phần anh linh quả, mặc kệ là 100 năm hay là 999 năm phân anh linh quả, đều thuộc về trăm năm phân anh linh quả. Đồng dạng đạo lý, 1000 năm đến 9999 năm phân anh linh quả, chính là ngàn năm linh quả. Đừng nói là kém một năm, liền xem như kém một giây, đều không được. Theo Tiêu Phàm, những năm này phần khác nhau phân anh linh quả trong, hiệu quả mạnh nhất tự nhiên là vạn năm phân anh linh quả, mặc dù chỉ thích dùng cho nửa tu, nhưng hắn hoàn toàn có thể đưa cho Yên Thủy Khanh, Linh Vương, cùng với Nguyệt Duẫn Nhi nhà nhỏ, tăng thực lực lên a. Đây chính là tương đối quan trọng. Với phần trăm năm phân anh linh quả, tăng cường gấp đôi thần hồn cường độ tác dụng. Ngược lại để Tiêu Phàm có chút đỏ mắt. Chỉ tiếc, đối với hắn vô dụng, không phải là bởi vì cái khác, đơn thuần là bởi vì thần hồn của hắn cường độ quá cao. Nói cách khác, cái đồ chơi này còn có nhất định sử dụng hạn chế. Tiểu này có sử dụng hạn chế đồ chơi, trong mắt Tiêu Phàm chính là rất thải. Vệ phần ngàn năm phần anh linh quả hiệu quả, là tối vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Trợ mang thai, khu khu, có phải hay không có chút khối hài? Thế nhưng khi hắn đem ngàn năm phần anh linh quả hiệu quả, mịt mờ nói cho Yên Thủy Khanh về sau, ngay lập tức nhường Yên Thủy Khanh kích động. Ngươi thật sự có thể luyện chế có thể trợ mang thai đang dược. Ngươi vô cùng thích trẻ con sao?" Tiêu Phàm chế nhạo nói. "Vậy?" Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, đáp đúng nói ra. "Thích là ưa thích, chẳng qua ý tứ của ta đó là, nếu ngươi thật sự có thể luyện chế có thể trợ mang thai đàn dược, kia đối tất cả Huyền Tiên đại lục cũng là một chuyện tốt đây. Không có khoa trương như vậy chứ." Tiêu Phàm nghe xong lời này, trong nháy mắt giở khóc giở cười lên. "Hảo gia hỏa. Sao tùy tùy tiện tiện một vật, có thể lên cao đến cho tất cả Huyền Tiên đại lục, đem lại công việc tốt. Ngươi chẳng lẽ không biết, tu vi càng cao cường giả, muốn sinh ra dòng dõi độ khó lại càng lớn. Mà đại bộ phận tu luyện giả Tại tu vi tăng lên tới trình độ nhất định trước, cũng sẽ không tùy tiện tìm kiếm bảo đợi, để phòng ngừa ảnh hưởng đến tự thân tu luyện hiệu quả. Tiên Thủy Khanh vội vàng giải thích nói: "Ừm, hình như xác thực có như thế một cái thuyết pháp." Tiêu Phàm nhíu những mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Cợt mờn, nguyên lai thực sự là như vậy a. Tiếp trước ta giả, thật không lựa ta." Nói cách khác, ba loại năm phần anh linh quả, đối với ngoại giới có rất giỏi lực hấp dẫn, ngược lại là ngàn năm phần anh linh quả. Rốt cuộc, vạn năm phần anh linh quả mặc dù có thể gia tăng nữ tu ít một F311, âm thuộc tính tiên phú, những loại thiên phú này là lập tức, không có ai biết loại thiên phú này rốt cuộc cường đại hay không, có rất lớn độ tính, chỉ có có trợ mang thai hiệu quả ngàn năm phân anh linh quả, vì khát vọng có dòng dõi cường giả, thực sự quá nhiều, tin tưởng thứ này một sáng bộc lộ ra đi, tuyệt đối có thể dẫn tới vô số người điên cuồng tranh đoạt. Tiêu Phàm, ngươi có phải thật vậy hay không có luyện chế loại đan dược này thủ đoạn mà? Tiên thủy khanh thủy nộn tiểu tuy ba, có hơi hô phun mang theo hương thơm khí tức, đập tại Tiêu Phàm trên hai gò má, tiểu diễm vớt gát gương mặt bên trên, càng là hơn mang theo vô cùng trở mọng qua mang. Xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, Có thể hay không cho ta một quả?" Tiên Thủy Khanh trong đôi mắt lóe ra chờ mong quằn mang. "Ngươi muốn tiểu bảo bảo?" Tiêu Phàm lần người. "Không phải rồi, đúng là ta muốn giữ lại, lỡ như về sau có dùng đến cơ hội đâu." Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ, ngay lập tức tách ra một kia phấn trang điểm hỗn hồng, nhìn lên tới rất là xinh đẹp. "Được rồi, cho ngươi." Tiêu Phàm cũng không phải là không muốn muốn con của mình, chỉ là hắn cảm giác chính mình vẫn còn còn nhít. Hiện tại thì có bà bảo, bảo, luôn có chủng kỳ kỳ cảm giác lạ lạ. Với lại, đúng Tiêu Phàm mà nói, có bà bảo, bảo, liền cân ổn định lại. Chỉ ít, cân ổn định trăm năm cũng không thể để cho mình bà bảo, bảo, từ nhỏ cũng không cảm giác được tình thương của cha đi. Đối đãi bà bảo, bảo, Tiêu Phàm Ý nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là sinh, nhất định phải nhận lãnh phụ thân trách nhiệm. Nói thật, hắn bây giờ còn chưa có làm tốt dạng này chuẩn bị, thì không có cách nào ổn định lại. Trừ phi tu vi của hắn, tăng lên là hệ thống, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giúp đỡ tăng lên trình độ sau. Hắn mới biết lựa chọn tạm thời ẩn cư lại, cùng Hùng Nhan chi kỳ của mình nón cùng nhau, sinh một đống tiểu bà bảo, bảo, đem bọn hắn dưỡng dục đến đầy đủ tự lập trình độ, mới biết lần nữa đạp vào hành trình. Về phần hiện tại, Hắn chân cảm thấy, thời gian còn chưa tới. Cho ngươi." Tiêu Phàm lấy ra một viên ngàn năm phấn anh linh quả. "Cái này? Không phải phấn anh linh quả sao?" Tiên Thủy Khanh ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm lấy ra thứ gì đó, tiểu diễm trên gương mặt xinh đẹp treo đầy không thể tin. "Đúng vậy a, đúng là phấn anh linh quả, chẳng qua là ngàn năm phấn anh linh quả." Tiêu Phàm cười cười, giải thích nói, "Ta thị không ngờ rằng, thứ này, năm khác nhau, hiệu quả lại còn có lớn như vậy khác nhau. Còn có hai cái này, một cái là trăm năm, một cái là vạn năm. Bọn chúng tác dụng theo thứ tự là." Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm giải thích, càng là hơn nghẹn họng nhìn chân trối tất cả đông ngực, chỉ có nàng nhóm linh hoa các trồng chấn hồn phân anh. Theo lý thuyết, đúng phân anh linh quả hiểu rõ, bọn hắn linh hoa các mới hẳn là sâu nhất. Thế nhưng, nàng gái này linh hoa các các chủ lại cũng không biết, khác nhau niên hạn phân anh linh quả trong lúc đó lại còn có lớn như vậy khác biệt. Đúng rồi, phân chia tuổi của bọn nó hạn, chỉ cần dùng thần thức dò xét chúng nó phát ra khí tức, vô cùng rõ ràng. Tiêu Phạm lại nhấp nhở. Ừm. Tiên Thủy Khanh gật đầu, ngay lập tức dò xét một chút. Quả nhiên phát hiện, thần thức bao phủ ba loại niên hạn khác nhau, nhưng bề ngoài dường như giống nhau như lúc phân anh linh quả lại có một loại rõ ràng khác nhau cảm giác, loại cảm giác này có thể làm cho nàng rõ ràng phân biệt ai là trăm năm ai là ngàn năm ai lại là vạn năm. Ngươi thử trước một chút vạn năm phân anh linh quả hiệu quả. Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thủy Khanh đã phân chia chúng nó ba cái ở giữa khác biệt, liền lần nữa đề nghị. Được rồi. Yên Thủy Khanh thận trọng theo trong giới chỉ, lấy ra một chuyên môn cất giữ chân quý linh thực ngọc tịch hộp. Đem viên kia ngàn năm phân anh linh quả bỏ vào, lại thu vào trong chữ vật giới chỉ sau. Lúc này mới đem vạn năm phân anh linh quả nhét vào tiểu túi bên trong. Không đến mức. Tiêu Phàm thấy thế, dở khóc dở cười. Ta vừa nãy thu hoạch 100 quả Phấn Anh Linh Quả bên trong, nàng năm chí ít có 40 quả a, chương 523, nhà ta hệ thống không thích hợp, chương 523, nhà ta hệ thống không thích hợp. Bẹp, Tiên Thủy Khanh mở ra miệng nhỏ, đem một quả 100 năm Phấn Anh Linh Quả nhét vào trong miệng. Ông, một đạo hồng nhạt mở mịt, ngay lập tức theo đầu nhỏ của nàng bên trong bay lên. "Yểu Thọ Á, nhà ta bảo bối trở thành nấu nước ấm á?" Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Yên Thủy Khanh. Tuy nói nữ nhân đều là làm bằng nước, thế nhưng trong thời gian ngắn, nhiều như vậy hơi nước, theo thể nội bốc lên mà ra, thật sẽ không sủi lơ nhị vô sao phấn anh linh quả, người mới là hơi nước, cả nhà ngươi đều là hơi nước, không nhạt hơi nước. Khô khụt, mờ mịt, đem Yên Thụy Khanh bao phủ. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không cách nào thấy rõ ràng bị hơi nước bao phủ Yên Thụy Khanh, thời khắc này tình huống, chỉ có thể triệu hoán hệ thống. Nhất thời, một màu vàng nhạt ngồi xếp bằng bằng người đang ngồi ảnh, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Chính là Yên Thụy Khanh hư ảnh. Hư ảnh thể nội, một đạo chính là dọc theo tại nhìn kinh mạch chảy xuôi màu xám đường cong, càng là hơn hết sức rõ ràng. Là màu xám đường cong. Dọc theo giống nhau lộ tuyến, chọn vẹn chuyển động mười vòng mấy lúc sau, cuối cùng hướng về Yên Thủy Khanh tức hải vị trí, đánh tới. Mà tại thời khắc này, ba vây lấy Yên Thủy Khanh hồng nhạt mở mịn, cũng giống là sôi trào nước nóng dường như. Trong nháy mắt cuồn cuộn lên. Đại biểu cho Yên Thủy Khanh màu vàng hư ảnh, thì tại thời khắc này, có hơi bắt đầu phiếm hồng, nhưng không phải phấn hồng, càng giống bị nấu chín xích hồng sắc. Sẽ không cần bị nấu chín đi. Tiêu Phàm càng thêm lo lắng. Đông. Đột nhiên, một tiếng không biết đến từ nơi nào trầm thấp trầm đục. Dương Tiêu Phàm toàn thân chấn động, tầm mắt nhận một chút hành hướng, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Yên Thủy Khanh lúc lại phát hiện những kia sôi trào hồng nhạt mờ mịt, đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiên thủy khanh bản thể hiển lộ tại tầm mắt của hắn trong. Giờ phút này, tiên thủy khanh hiển lộ bên ngoài làn da cũng biến thành màu hồng phấn. Là loại đó thiếu nữ thẹn thùng lúc, trên mặt triển lộ ra đỏ ửng. Dạng này đỏ ửng, đối với nam nhân mà nói, tràn ngập một loại lực hút vô hình. Lại càng không cần phải nói, tiên thủy khanh trước đây cách ăn mặc thì tương đối kiểu diện, giống một dung động lòng người kiểu diện mỹ phụ. Lọ lý sát thực có ba tốt, thế nhưng ta lựa chọn mỹ thiếu phụ. Từ ngực, Tiêu Phàm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Tiên Thủy Khanh mở ra hai con ngươi, một đôi giống như biết nói chuyện con mắt đẹp bên trong, ba phủ một tầng mê ly sương mù. Càng là hơn câu nhân tâm hồn. Ta, ta cảm giác thần hồn cường độ của ta thật tăng lên rất nhiều. Tiên Thủy Khanh mở mắt ra, thì cùng Tiêu Phàm hai con ngươi đối đầu, nhưng trong nội tâm nàng cảm giác, ngay lập tức ngạc nhiên nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Tiêu Phàm không để lại dấu vết đem tầm mắt của mình, theo trên người Yên Thủy Khanh thu hồi. Hiện tại hay là ba ngày, không nhiều phù hợp. "Hệ thống, kiểm tra một chút, thần hồn của nàng tăng lên bao nhiêu?" Tiêu Phàm trong lòng lẩm âm thầm hỏi. 6856 Hào gia hỏa, nói gấp đôi, chính là gấp đôi. Hơn 1 giờ, một chút thiếu đều không có a. Liền không thể bốn bỏ năm lên, trở thành một và sao? Tiêu Phạm hơi có chút bất mãn tại trong lòng thầm nhủ một chút, lại vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi bây giờ thử lại lần nữa vạn năm phấn anh linh quả hiệu quả." "Ần ần." Trong năm phấn anh linh quả hiệu quả, đã để Tiên Thủy Khanh thấy được thứ này cường đại. Hiện tại tự nhiên thì càng phát chờ mong, vạn năm hiệu quả. Bẹp. Tiên Thủy Khanh nuốt ngụm đem vạn năm phấn anh linh quả nhét vào phấn phấn tiểu tùy bên trong, như là ăn một miếng bạo tương thạch dường như. Thanh âm kia, nghe cũng làm người ta một hồi run sợ. Tất mắt cũng không khỏi nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. A! Đột nhiên, Yên Thủy Khanh phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Cơ thể như là bị mảnh quỹ phụ thân bình thường, đột nhiên bay vọt tới giữa không trung, đồng thời bảy biển ra đảo ngược gần như 90 độ, độ gấp độ. Ùm. Dùng tiếng người mà nói, động tác này chính là hạ eo. Ầm. Cùng một thời gian, Tiêu Phàm Thị cảm nhận được một cỗ nhường hắn cũng có chủng không z mà run âm lanh khí tức, theo Yên Thủy Khanh thể nội bộ phát ra. Nhưng mà, va chạm ở trên người hắn, đưa hắn đụng bay ra ngoài. Cợn mờn. Mặc dù không có bị thương, nhưng khá chật vật. Tiêu Phàm cảm giác mình tựa như bị một cỗ cao tốc lái tới đường sắt cao tốc, đụng bay ra ngoài, hóa thành một bài thịt nát, dính ở trên vách tường, chủ cụ cụ không xuống, cái chủng loại kia, thật không dễ dàng đem chính mình theo trên vách tường giữ lại. Tiêu Phàm chột dạ nhìn về phía xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới mình về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Một thể anh danh, kém chút bị hủy bởi nơi đây a. Tiêu Phàm lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Yên Thủy Khanh. "Hệ thống, Thủy Khanh sẽ không thật bị cái gì ác quỷ phụ thân đi? Những thứ này độ khó cao động tác, nàng là thế nào làm ra?" Tiêu Phàm buồn bực nói. "Ngươi kiếm lời Tiêu Phàm, nhà ta hệ thống có chút nói móc không vào. Hừ, không thích hợp. Nhưng mà, hắc hắc, Tiêu Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, nhịn không được lộ ra nụ cười bị ối. Hình như xác thực kiếm lời. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Phàm nhưng lại đột nhiên thu hồi trên mặt nụ cười thô bỉ, nghiêm trang nói: "Hệ thống, ngươi chỉ định là có khuyết điểm a? Ta là hỏi ngươi tình huống của nàng có ảnh hưởng hay không, cái gì ta kiếm không kiếm? Hệ thống, đối mặt một không đáng tin cậy ký chủ, hệ thống tỏ vẻ lòng tốt mệt a? Thế nhưng ai bảo chính mình là một đáng thương lại bất lực nhành nhỏ giống đâu? Không có vấn đề. Đây là cải tạo quá trình. Nhà ngươi tiểu bảo bối vận khí tương đối không tệ, một quả vạn năm phấn anh linh quả, liền để nàng mở ra một hình như thật không tệ âm thuộc tính thiên phú. Ừm. Hệ thống, nhường tiêu phẩm nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, vạn năm phấn anh linh quả cũng không phải 100% nhường tu luyện giả mở ra âm thuộc tính thiên phú, mà là có trô xác suất. Đương nhiên, vạn năm phấn anh linh quả mạnh hơn, cũng chỉ là lục giai linh quả. Muốn 100% mở ra thiên phú, ngươi đây không phải ngíp đi. Lục giai linh quả? Không nên a. Trong năm phấn anh linh quả, đều là lục giai linh quả, vạn năm không nói đạt tới bát giai. Tối thiểu cũng là thất giai a." Tiêu Phàm khó hiểu nói. "Cho nên a, nó là có xác suất ra tăng nữ tu một âm thuộc tính tiên phú." Hệ thống lạnh nhạt đáp lại nói. "Được rồi." Tiêu Phàm vẻ mặt tiếp nối. "Ta liền biết, dễ dàng như vậy thì nhặt lấy đồ vật, không thể nào có hiệu quả tốt như vậy." "Hệ thống, ngươi bây giờ ngại càng không được a." "Hệ thống, vậy ta đi." Mặc kệ vạn năm phấn anh linh quả là mấy cấp linh vật. Nó nhường Yên Thủy Khanh tăng lên một loại uýt 1F311, âm thuộc tính tiên phú, đây là vô cho hoài nghi. Đang thưởng thức một phen quỹ dị trên không trung múa đạo sau, Yên Thủy Khanh chậm rãi hạ xuống mặt đất. Nàng đã đem chính mình kích hoạt tiên phú linh ngộ. Khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng. Ngượng ngùng không thôi nhìn về phía Tiêu Phàm, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng rõ ràng ở vào vô cùng thẹn thùng trạng thái trong. Linh ngộ cái gì tiên phú? Tiêu Phàm nhìn Yên Thủy Khanh phật lững, rất là kỳ lạ, tò mò hỏi. "Em m m m." Yên Thủy Khanh như là có khổ khó nói, ngập ngừng hồi lâu, hay là cũng không nói một lời nào. Chương 524, thử một chút tiên phú đi, chương 524, thử một chút tiên phú đi. Tiêu Phàm cũng là tính tình nóng nảy. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh hồi lâu lại quá nói chuyện, trực tiếp mượn nhờ hệ thống năng lực, tiến hành dò xét. Lam Yên Thủy Khanh lĩnh ngộ thiên phú, xuất hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt thái muội lên. Thì ngay lập tức đã hiểu, loại thiên phú này, Yên Thủy Khanh vì sao ngại quá? Thử một chút thiên phú đi." Tiêu Phàm cười xấu nói, "Tốt, tốt." Yên Thủy Khanh ngượng ngùng đến từ hạ, cả người rúc cụp lấy đầu, thật không thể đem nó hoàn toàn nốt trong trước người đục to lớn trong. Sấu hổ đi theo Tiêu Phàm cùng nhau, hướng về động phủ phương hướng bay lượn mà đi. Bố trận. Bố trận nào có thí nghiệm thiên phú thú vị a. Về đến động phủ sau, Liễu Lục Hàm còn canh giữ ở động phủ cửa vào, chờ đợi Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh quay về, nàng ngay lập tức chủ động tiến lên đón. "Liêu đạo hữu, Thủy Khanh đột nhiên có cảm giác ngộ, cần bế quan một chút. Ngài muốn là nguyện ý chờ đợi, chúng ta có thể cho ngươi sắp đặt một chỗ sở. Nếu là không nguyện ý chờ đợi, còn làm phiền ngươi đi về trước đi." Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta, ta nguyện ý chờ nhất đẳng." Liễu Lục Hàm ngay lập tức nói, "Ràng rắc." Yên Thủy Khanh cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản, bộc nát sau đó, ngọc giản hóa thành một vệt kim quang, hướng về Linh Hoa Các tông môn đại điện phương hướng, bay lượn mà đi. Không bao lâu Một tiên linh hoa các võ tông ba tinh nữ đệ tử bay tới. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi cho Liễu đạo hữu sắp đặt một chỗ ở, ta cần bế quan một chút." Tiên Thủy Khanh nói. "Được rồi, các chủ." Linh hoa các tam trưởng lão tư âm, to mò nhìn qua, đứng ở Yên Thủy Khanh bên người Tiêu Phàm, không có chút gì rõ dự, chợt mang theo Liễu Lục Hàm quay người rời đi. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên hiện ra tầng tầng mây đen. Mưa to gió lớn chợt hạ xuống. Mưa to kéo dài đến một ngày một đêm, mới rốt cục bắt vân kiến nhật, trùng tiến ánh nắng. "Này thiên phú, hình như có chút cường đại a." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cảm thụ lấy tự thân biến hóa, nhờ nhờ Yên Thủy Khanh tiên phú, tu vi của hắn lại lần đầu tiên không dùng đến bong bóng thuộc tính thì tăng lên tới võ hoàng ba tinh. Bình quân tiếp theo, năm hạng mục thuộc tính cơ sở, toàn bộ tăng lên 200 vạn. Nói cách khác, tổng cộng tăng lên 1000 vạn thuộc tính điểm. Bây giờ Tiêu Phàm thuộc tính như sau. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ hoàng ba tinh. Lực lượng: 1386 vạn, 200 vạn. Phòng ngự: 328 vạn, 200 vạn. Khí huyết: 336 vạn, 200 vạn. Tốc độ: 317 vạn. 200 vạn. Tinh thần, 10202 vạn, 200 vạn. Linh khí, 28 vạn. 1000 vạn thuộc tính điểm a. Đây cũng là tiêu phạm hết hạn hiện nay, thu hoạch thuộc tính điểm nhiều nhất một lần. Mặc kệ là không gian dục trùng chuyển hóa thuộc tính điểm, hay là cái khác nhặt lấy thuộc tính thời thu hoạch, 1000 vạn. Cha cha, Tiêu Phạm hoàn toàn không nghĩ tới, Yên Thủy Khanh cái thiên phú này, lại đã cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả thuộc tính tinh thần cũng tăng lên 200 vạn. Quả thực đáng sợ. Nếu không tính lực lượng cùng tinh thần lời nói, ba loại khác thuộc tính cũng tương đương với tăng lên trọn vẹn gấp đôi chỉ số. Tổng hợp, tiêu phạm thực lực không chỉ có riêng là tăng lên gấp đôi. Lần này thu hoạch, lượng thực lực của hắn tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10, đều cũng có có thể. Hắn vốn là đã không sợ cường giả võ thánh, ngay cả đối mặt một ít rác thải võ thần, không cần loan y lý thánh giả giúp đỡ, đều có thể đem nó trấn áp. Hiện tại, thực lực của hắn có thể đã so ra mà vượt võ thần trung kỳ cường giả. Đây là thực lực tổng hợp, mà không phải đơn phương tăng lên. Tổng hợp tăng lên tự nhiên khá là khủng bố. Nhưng mà, Tiêu Phạm vẫn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi thăm về hệ thống. Hệ thống Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm Dương Điều Hòa là đem Yên Thủy Khanh nhiều năm như vậy, ngưng tụ trong người uýt một F311, âm thổ tính, toàn bộ quán thâu đến ký chủ thể nội, mượn nhờ bổn hệ thống giúp đỡ, đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa thành thổ tính, gia tăng tại trên người ký chủ, rất bình thường. Âm Dương Điều Hòa chính là Yên Thủy Khanh thông qua phục dụng vạn năm phân anh linh quả, lĩnh ngộ thiên phú. Tác dụng đương nhiên không vẹn vẹn là hệ thống nói như vậy. Trừ ra nhường tiêu phàm đạt được thu hoạch bên ngoài, Yên Thủy Khanh thân mình cũng đã nhận được to lớn tu vi. Tu vi giờ lên theo võ tông 8 tinh, tăng lên tới võ vương 8 tinh, chợt vẹn tăng lên một đại giai đoạn. Đừng nhìn Yên Thủy Khanh tu vi tăng lên một đại giai đoạn, đã cảm thấy tu hoạch của nàng, đây tiêu phẩm lớn. Trên tư thế, cả hai là giống nhau, chỉ vì tiêu phẩm tu vi cần mạnh. Theo cái thiên phú này tên bên trên, có thể nhìn ra, đây là một có thể dùng cho song tu thiên phú. Tu luyện hai bên, cũng có thể được đến chỗ tốt. Đương nhiên, bởi vì này một lần song tu, tính là lần đầu tiên, thật sự điều dụng Yên Thủy Khanh thể nội, tích lũy nhiều năm như vậy âm khí, hiệu quả mới biết như thế nổi bật. Sau đó lần nữa sử dụng, hiệu quả rồi sẽ thật to giảm xuống. Trừ phi, Yên Thủy Khanh lần nữa tích lũy nhiều năm âm khí, Hiệu quả mới biết hiện ra. Nói cách khác, cái tiên phú này là theo nguyên thủy khanh tiết lũy, tăng thêm tiêu phạm người nam này tu giúp đỡ, mới có thể tại sau đó phát huy ra tác dụng cực lớn. Thiên phú thì có một hạn chế, đó chính là trói chặt người yêu rồi. Lần đầu tiên là ai, sau đó thì nhất định phải là ai. Bằng không, rồi sẽ đúng tu luyện giả thân mình, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể dẫn đến tu luyện giả thể nội, xuất hiện quá nhiều khác nhau dương khí, dẫn đến linh khí bạo động. Tu vi tăng lên không được không nói, còn có thể đem nguyên thủy khanh đang sống bể bụng mà chết. Đã nói xong âm thuộc tính thiên phú tăng lên, Cuối cùng sao trở thành như vậy? Tiên Thủy Khanh vẻ mặt oán trách, tiểu Diễm vỗ vát nói: "Ta làm sao biết?" Tiêu Phàm cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yên Thủy Khanh lưng, cười nói: "Dù sao đây là đúng hai người chúng ta, cũng có chỗ tốt sự việc, không tốt sao? Ngươi bây giờ rốt cục tu vi gì nha?" Tiên Thủy Khanh tỏ mờ hỏi. Mặc dù nàng đã sớm biết, Tiêu Phàm làm sơ võ từ lúc, thực lực liền đã mạnh hơn nàng không biết. Thế nhưng lần này âm dương điều hòa, lần nữa nhường nàng cảm nhận được, Tiêu Phàm to lớn tăng lên. Võ Hoàng Bá Tinh. Tiêu Phàm không có giấu giếm, vừa cười vừa nói: "Võ. Võ Hoàng?" Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt trợn to trong mắt. Thời gian 1 năm không đến, ngươi thì theo võ sư tăng lên tới võ hoàng. Ngươi đến cùng là thế nào làm? Ăn chút cơm, uống một chút thủy, khắp nơi đi dạo, cứ như vậy tăng lên là. Tiêu Phàm vẻ mặt hài lòng nói. A. Tiên Thủy Khanh cầm búp lên nắm tay nhỏ, gõ vào Tiêu Phàm trên bờ bay, phẫn hận nói. Khốn nạn, ngươi làm sao có thể như thế bắt nạt người, ngươi có biết hay không, chúng ta bình thường tu luyện giả, muốn tăng lên nhất tinh tu vi, độ khó lớn đến bao nhiêu. Đại sao? Tiêu Phàm cười xấu xa lên. Ngươi lần này thế, nhưng tăng lên một đại giai đoạn tu vi, đây cũng là cựu tinh tu vi đi, cũng không có nhiều khó khăn hay gì sự. Đây chính là lão nương tích lũy hơn 20 năm âm khí mới chuyển hóa mà thành thực lực a." Tiên Thủy Khanh đạo vũ mị và nhãn, tức giận nói: "Chương 525, ta cũng coi như phó giáo chủ a, chương 525, ta cũng coi như phó giáo chủ a. Các ngươi trước đó nói chuyện vấn tâm lộ là cái gì?" Tiêu Phàm ôm yên Thủy Khanh, tò mò hỏi. "Vấn tâm lộ là đông vực một bí cảnh, không định giờ mở ra một lần, dài nhất một lần 3000 năm mới mở ra, ngắn nhất một lần thì có mấy trăm năm. Bình quân tiếp theo, 1000 năm mở ra một lần." Tiên Thủy Khanh hiểu rõ Tiêu Phàm mới đến đông vực không lâu, không hiểu rõ vấn này. Cho nên cũng không kỳ lạ, ngay lập tức giải thích lên. Một đám tu vi không vượt qua võ thánh tu luyện giả, tiến vào Vấn Tâm Lộ, tiến hành song sáo. Ai có thể đạt được cuối cùng linh khí quan khái, Vấn Tâm Lộ rồi sẽ ngay lập tức quan bế. Tình hình chung dưới, một lần linh khí quan khái, khoảng có thể làm cho một võ hoàng cảnh một tinh tu luyện giả, tu vi trực tiếp tăng lên tới võ hoàng đỉnh phong. Vậy nếu như là võ hoàng chín tinh tu luyện giả đâu? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đồng dạng là võ hoàng đỉnh phong, Vấn Tâm Lộ là tuyệt đối cấm chỉ cường giả võ thánh tiến vào. Tiên Thủy Khanh giải thích nói, đây chẳng phải là nói, tu vi càng đấy người, bước vào bên trong thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Tiêu Phàm cười nói: "Sát thực như thế, nhưng vấn đề là, bên trong nguy hiểm dưới tình huống bình thường, cũng liền võ hoàng cảnh tu luyện giả có thể đối phó. Thấp hơn võ hoàng cảnh người, vào trong trong đó, đơn giản chính là muốn chết." Tiên Thủy Khanh nói: "Bọn hắn tìm ngươi mục đích, là muốn cho ngươi bước vào Vấn Tâm Lộ." Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lóe ra một tia hàn quang. Tiên Thủy Khanh nhìn về phía Tiêu Phàm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, chẳng đón nhu đề, nhẹ nhàng tại Tiêu Phàm lược vẽ vài vòng, cười lên nói: "Tiên tâm đi, ta ban đầu thì cự tuyệt. Đây không phải ta yên tâm không yên lòng nhiều vấn đề." Triệu Ngươi nói như vậy, bọn hắn ban đầu không phải liền là muốn cho ngươi đi chịu chết. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lóe ra hàn quang. Cũng không phải. Yên Thủy Khanh lắc lắc cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Nghe ý của các nàng nàng nhóm lần này là có phát hiện mới, có thể để cho một đám Võ tông cảnh ngụy vào trong, chia đều cuối cùng linh khí quán khai." Làm sao có khả năng? Tiêu Phàm kinh ngạc. Đúng nha, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, liền trực tiếp cự tuyệt nàng nhóm. Yên Thủy Khanh rất là tán đồng gật đầu một cái. Cái đó họ Liễu hẳn là còn ở các ngươi linh hoa các, đem nàng tìm tới hỏi một chút. Tiêu Phàm vốn là đúng huyền âm thánh giáo, không có hảo cảm gì. Hiện tại càng thêm cảm thấy, đây là một cái âm ưu. Tự nhiên đúng huyền âm thánh giáo hào cảm, thì triệt để biến mất hầu như không còn. Tách, Tiên Thủy Khanh lần nữa xuất ra một viên ngọc giản bốc nát, ngọc giản hóa thành linh quang, siêu một chút, chui ra căn phòng, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta trước thu thập một chút, Tam trưởng lão một hồi liền sẽ đem Liễu đạo Hữu mang tới. Tốt, Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, rất nhanh liền thu thập xong. Đạt được Tiêu Phàm triệu hoán Liễu Lục Hàm, vô cùng kích động. Tỷ mị ăn mặc một phen sau, lúc này mới đi theo linh hoa cấp Tam trưởng lão tư âm, đi tới Yên Thủy Khanh bập phủ. Nhìn thấy Liễu Lục Hàm ăn mặc xinh đẹp như vậy, Yên Thủy Khanh hơi nước còn chưa tiêu tán xinh đẹp trong đôi mắt, hiện lên một chút ánh sáng. Ý vị thông trưởng hướng về phía Liễu Lục Hàm cười cười, liền nhường nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh cái nụ cười này, Liễu Lục Hàm trong lòng sản sinh một tia bất an. "Liêu đạo hữu, ta muốn biết vấn tâm lộ sự việc." Ngược lại là bên cạnh Tiêu Phàm, không có bất kỳ cái gì lá mặt lá trái ý nghĩ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Hỏi? Vấn tâm lộ?" Liễu Lục Hàm nao nao, vội vàng giải thích nói, "Là hội trưởng, chúng ta Huyền Âm Thánh giáo trải qua nhiều phương diện dò xét, xác định lần này vấn tâm lộ mở ra thời gian, thì tại sao một tháng Cho nên muốn mời yên các chủ tham gia lần này vấn tâm lộ. Vì sao võ hoàng cảnh mới có thể tham gia vấn tâm lộ? Các ngươi sẽ mời thủy khan." Tiêu Phàm hùng hổ dọa người mà hỏi. Tiêu Phàm bức bách, nhưng Liễu Lục Hàm càng thêm bất an, nhưng cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, vội vàng giải thích nói: "Là chúng ta Huyền Âm Thánh giáo Lữ Hoan trưởng lão, trải qua nhiều năm nghiên cứu, phát hiện vấn tâm lộ một số bí mật." Bí mật gì? Tiêu Phàm tiếp tục truy vấn. Liễu Lục Hàm mặt mũi tràn đầy lãng khó, hé nãy nói: "Là hội trưởng, thực sự thật có lỗi, không phải ta không muốn báo cho biết ngài những bí mật này. Đúng là những bí mật này." là Lữ Hoan trưởng lão bỏ ra giá cả to lớn, mới phát hiện ta thực sự không thể tùy tùy tiện tiện lộ ra. Vậy ta làm sao biết, các ngươi không phải muốn cố ý như Hạ thủy Khanh, mới biết mọi nàng, tham gia rõ ràng chỉ có võ hoàng cảnh cường giả, mới thích hợp tham gia vấn tâm lộ. Tiêu Phàm ôm lấy hai vai, nét mặt giống như cười mà không phải cười. Ta. Liễu Lục Hàm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói ra khẳng định không thích hợp. Tuy nói đem bí mật nói ra, không đến mức coi như là phản bội môn phái. Có thể, thì có rất lớn có thể, dẫn đến Lữ Hoan trưởng lão, nhiều năm như vậy nghiên cứu, trôi theo dòng nước. Đến lúc đó, bọn hắn huyền âm thánh giáo Có thể thì không cách nào lần này vẫn tâm lộ bên trong, chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không muốn nói, nhìn thấy Liễu Lục Hàm do dự hồi lâu, hay là tối hạ đầu, không có chút nào muốn ý lên tiếng. Tiêu Phàm cười lạnh. "Vậy liên phiền toái đạo hữu, trong khoảng thời gian này, một thằng lưu tại Linh Hoa Các, và ngươi chừng nào thì vui lòng mở miệng, ta sẽ đích thân tiễn ngươi về đến các ngươi Huyền Âm Thánh Giáo tổng bộ." Lạc hội trưởng, "Ta, ta dù sao cũng là Huyền Âm Thánh Giáo Hạch Tâm đệ tử. Ngươi làm như thế, không tốt lắm đâu." Liễu Lục Hàm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệ, sợ sệt tấp cùng nói, "Không tốt lắm." Tiêu Phàm bưng lên bên cạnh linh trà, khẽ nhấc một cái, chậm chạp phóng, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Liễu Lục Hàm. Các ngươi Huyền Âm Thánh giáo cũng nghĩ lưu hại ta Tiêu Phàm nữ nhân, ta làm chút gì cũng không quá đáng đi. Lạc hội trưởng, oan uổng a. Chúng ta Huyền Âm Thánh giáo thật là hảo ý a. Linh hoa cấp tử chúng ta Huyền Âm Thánh giáo sinh ra bắt đầu, chính là một phần tử của chúng ta. Linh hoa quả đối với chúng ta nữ tu giúp đỡ thì lớn vô cùng, chúng ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng lưu hại Yến các chủ. Liễu Lục Hàm trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Nói cái gì cũng sẽ không vì một tia ở trong cơ thể mình, bố trí trận pháp cơ hội ở tại chỗ này. Hiện tại tốt, muốn bị Tiêu Phàm trở thành bắt làm tù binh. Tiêu Phàm xuất hiện thời gian quá ngắn, nhưng nàng căn bản không rõ ràng, Tiêu Phàm làm người đến cùng là cái gì dạng? Một tồn tại bí ẩn, cho người sợ hãi, thường thường là lớn nhất. Liêu Đạo Hữu, bình thường mà nói, chúng ta Linh Hoa Các gia nhập Huyền Âm Thánh Giáo rất sớm, ta cái này Linh Hoa Các các chủ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng coi như là phó giáo chủ một trong. Trước đó ta là đúng vấn tâm lộ không có hứng thú, nhưng bây giờ, ta nghĩ, thân làm Huyền Âm Thánh Giáo phó giáo chủ ta, nên có tư cách hiểu rõ những bí mật này đi." Tiên Thủy Khanh đột nhiên mở miệng, nói xong lời nói này về sau, còn liếc nhìn Tiêu Phạm một cái, chắc chắn nói, "Người khác ta mặc kệ, nhưng Tiêu Phạm, ta tin tưởng, miệng hắn hay là vô cùng nghiêm." Những bí mật này, cho dù bị hắn hiểu rõ, hắn khẳng định thì không sẽ tiết lộ ra ngoài. Chương 526, một lượng tiếp thời gian, chương 526, một lượng tiếp thời gian. Liễu Lục Hàm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Điểm này, đúng là nàng không để ý đến. Trước đây, nàng lần này đến mục đích, chính là muốn nói cho Yên Thủy Khanh, nàng nhóm huyền âm thánh giáo kế hoạch. Đáng tiếc, còn chưa kịp mở miệng, Yên Thủy Khanh liền trực tiếp cự tuyệt. Lúc này mới có Tiêu Phàm xuất hiện tại Linh Hoa Các lúc, Liễu Lục Hàm chuẩn bị mang theo Vu Niệm Niệm đám người rời đi hình tượng. Yên Thủy Khanh nói không sai, nàng sát thực coi như là Huyền Âm Thánh Giáo phó giáo chủ, cũng là Huyền Âm Thánh Giáo bên trong, thực lực kém nhất một tên phó giáo chủ. Nhưng vấn đề là, Yên Thủy Khanh ở chỗ này nhắc tới thân phận của mình, rõ ràng chính là vì đem bí mật nhường Tiêu Phàm hiểu rõ. Phàm là Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường. Liễu Lục Hàm đều sẽ không chút do dự đem những bí mật này nói ra. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm thế nhưng tinh thần hội hội trưởng Nàng hiện tại nếu nói cho Tiêu Phàm bí mật này, Tiêu Phàm thật sẽ không đem tin tức để lộ ra đi sao? Phải biết, Tinh Thần Hội, thế nhưng Huyền Thiên Đại Lục bên trên, gần với Hiệp hội Trận Pháp sư Cường Đại Trận Pháp Nghiên cứu Đoàn đội a. Liêu Đạo Hữu, nếu như ta đã nói như vậy, ngươi hay là không muốn đem bí mật này nói cho ta biết lời nói. Vậy ngươi bây giờ có thể rời đi, đồng thời trở về nói cho Vân Giáo chủ một tiếng, chúng ta linh hoa các từ nay về sau, rời khỏi Huyền Âm Thành đình giáo." Yên Thủy Khanh lạnh như băng nói. "Không muốn." Liêu Lục Hàm trong nháy mắt bị Yên Thủy Khanh uy hiếp, hù dọa. Nàng rất rõ ràng, nhiều năm như vậy gia nhập Huyền Âm Thánh Giáo môn phái, cái khác đều có thể rời khỏi, chỉ có Linh Hoa Các không thể. Vì Linh Hoa Các có Linh Hoa Quả, đối bọn họ Huyền Âm Thánh Giáo nữ tu mà nói, thực sự quá trọng yếu. Nàng thì đã hiểu. Tiên Thủy Khanh nói như vậy mục đích chính là đang minh xác nói cho nàng, chúng ta Linh Hoa Các rời khỏi Huyền Âm Thánh Giáo về sau, các ngươi đừng hòng lại được đến Linh Hoa Quả. Nếu như không có Linh Hoa Quả, Liễu Lục Hàm đã có thể đoán trước đến, đợi nàng về đến Huyền Âm Thánh Giáo về sau, sẽ bị bao nhiêu Huyền Âm Thánh Giáo nữ tu hơn chết. Liễu Lục Hàm rất muốn uy hiếp Tiên Thủy Khanh, nhưng nàng không dám. Vì hiện tại, Tiên Thủy Khanh bên người, đứng thế nhưng tiêu phạm Tinh thần hội hội trưởng. Người nào không biết, hiện trên Huyền Thiên đại lục, trạng thái có thể bỏng thế lực, chính là tinh thần hội. Bọn hắn Huyền Âm Thánh giáo cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng bây giờ tinh thần hội đối kháng. Loại tình huống này, nhất định không thể xuất hiện. Liễu Lục Hàm rất hiểu rõ, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Vì bất hòa tinh thần hội đối nghịch, ta đem bí mật nói cho bọn hắn, hẳn không có người sẽ trách tội ta đi. Lữ Hoan trưởng lão, chân không phải ta muốn bán ngươi a. Nghĩ rõ ràng điểm này Liễu Lục Hàm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Yên Thủy Khanh cùng Tiểu Phàm, cuối cùng mở miệng nói. Lữ Hoan trưởng lão phát hiện Vẫn tâm lộ kỳ thực tồn tại một thượng cổ đại trận, thiên căn địa sát trận. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thích hợp bước vào, có thể đi vào một mức độ nguy hiểm tương đối thấp thế giới, ở chỗ này đồng dạng có thể đạt được cuối cùng linh khí quan thái. Thiên căn địa sát trận. Ta chỉ nghe đã từng nói thiên cương địa sát, thiên căn địa sát là cái gì? Tiêu Phàm chụt chụt cái cằm, ánh mắt bên trong toát ra một tia hoài nghi, hoài nghi mà hỏi: "Lạc hội trưởng, ngài này không phải làm khó ta sao? Ngài mới là nghiên cứu trận pháp đại sư, ta đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu rõ a. Đây là chúng ta Lữ Hoan trưởng lão nhắc tới ta chỉ là một truyền thuyết căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể." Liễu Lục Hàm cười khổ lắc đầu nói, "Còn có hắn tin tức của hắn sao? Về cái này cái gì thiên càn địa sát trận?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng không có tiếp tục làm khó Liễu Lục Hàm, lại hỏi, "Có một, không biết có tính không?" Nói nghe một chút, nghe Lữ Hoan trưởng lão ý nghĩa, vốn tâm lộ kỳ tịch một mực đều có hai thế giới, hai thế giới tình huống, kỳ tịch cũng lạ giống nhau như lúc, chỉ là trên thực lực, thiên càn thế giới sẽ nhỏ yếu một ít, mà địa sát thế giới thì càng khủng bố hơn. Mỗi qua 1296000 năm, rồi sẽ sửa đổi một lần. Thì như hiện tại Chúng ta đối mặt vấn tâm lộ, bày biện ra tới chính là nguy hiểm càng lớn địa sát thế giới. Chờ 1209600 năm qua đi về sau, rồi sẽ trở thành nguy hiểm nhỏ hơn thiên cảnh thế giới, đồng dạng một mực kéo dài 1209600 năm. Nhưng mà, mỗi lần vấn tâm lộ mở ra lúc, sẽ xuất hiện một khoảng thời gian quay người. Ngửa nhờ một ít thủ đoạn đặc thù, là có thể tự động lựa chọn là bước vào thiên cảnh thế giới, hay là địa sát thế giới. Liễu Lục Hàm giải thích xong, thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong nội tâm tràn đầy thắc vọng. Tại sao lại 1209600 năm? Yến Thủy Khanh tỏ mơ hỏi. Cái số này, Dương Nang cảm thấy rất kỳ lạ. Ta cũng không biết." Liễu Lục Hàm lắc đầu, giải thích nói, "Lữ Hoan trưởng lão cũng không có nghiên cứu ra được vì sao lại như vậy." Lúc này, là một lượng kiếp. Ý nghĩa. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, "Lượng kiếp." Liễu Lục Hàm cùng Yên Thủy Khanh trong nháy mắt trợn to trong mắt, không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm. Đây là thượng cổ đại năng trong lúc đó, lưu truyền một cái thuyết pháp. 10 năm 800 tương đương nhất hội, 12 sẽ trở tại nhất nguyên hội, cũng là một lượng kiếp. Mà 5 vạn cái lượng kiếp thì là một hôn nguyên lượng kiếp. 480 triệu cái hôn nguyên lượng kiếp, tương đương một hôn nguyên vô lượng lượng kiếp. Lượng tiếp rốt cục là ý nghĩa nha." Tiêu Phạm giải thích, nhưng Yên Thủy Khanh hai nữ triệt để mơ hồ. "Lượng tiếp a?" Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, chính là thiên địa bên trong, vô số sinh linh tại tiến hóa trong quá trình, vì sinh tồn mà phấn đấu lúc, dẫn đến lẫn nhau trong lúc đó vận mệnh sẽ lẫn, từ đó hình thành các loại nhân quả. Theo sinh mệnh sinh sôi, tiểu này đấu tranh sinh tồn thì ngày càng bị liệt, mâu thuẫn tại nào đó nhân tố hướng dẫn hạ bộc phát, liền sản sinh tiếp. Tiếp có có lớn có nhỏ, lớn nhất không ai qua được hôn nguyên vô lượng lực tiếp. Tiếp số này, có thể làm cho tất cả quay về hỗn độn, không người có thể nói chuyện, dạng tiếng người, chính là toàn bộ chết sạch ánh sáng. Cái một chút chính là Hỗn Nguyên Lực Kiếp, chỉ có Đắc Đạo Thánh Nhân có thể sống. Cái kém nhất lực kiếp, chính là toàn bộ sinh linh cũng có một chút hy vọng sống, có thể nắm chắc, vậy liền làm lại từ đầu. Như xử lý không tốt, tạo thành đại độc đảng, rồi sẽ diễn biến thành thanh thăng lực kiếp, tiếp theo lần nữa thăng cấp biến thành Hỗn Nguyên vô lượng lực kiếp. Đơn giản điểm tới nói, lực kiếp chính là thiên đạo quy tắc, hoặc nói là thiên đạo, vì thời gian giải vật chuyện, tự thân, hoặc nói thế giới này xuất hiện vấn đề, mà tiến hành một bản thân chữa trị chỉ quá trình. Nếu chữa trị trong quá trình, sẽ không xuất hiện mới, lớn vấn đề, vậy liền tất cả bình nghiệm vô sự. Nhiều lắm là chính là một tội ác trời trời, nhân quả làm sâu sắc nặng người, sẽ ở trong quá trình này bị thanh lý mất. Tất cả rồi sẽ đi đến quy đạo, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng trái lại, trên người rồi sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới diệt vong cũng là có khả năng. Trước mặt giải thích, hai nữ nghe tới mơ mơ màng màng. Nhưng mà phía sau, Tiêu Phàm càng rõ ràng hơn giải thích, liền đệ nhường hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Chương 527, này không có gì đáng lo lắng, chương 527, này không có gì đáng lo lắng. Nhưng bừng tỉnh đại ngộ sau, cũng mang đến mối lo lắng. Đây chẳng phải là nói Mỗi qua 1296000 năm, khẳng định sẽ xuất hiện một lần lượng kiếp. Tiên Thủy Khanh lo lắng hỏi: "Cùng chúng ta có quan hệ gì sao?" Tiêu Phàm đưa tay, tại Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vỗ một cái, cười nói: "Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục cương giả, cho dù là vô đế, trưởng lão nhất mệnh, cũng bất quá mới 10 và năm. Dưới tình huống bình thường, tại lượng kiếp xuất hiện lúc, chúng ta cũng sớm đã phi thăng, rời khỏi thế giới này. Bằng không, chính là đã thọ nguyên sắp hao hết và chờ chết, chết dưới lượng kiếp nói không chừng còn là một chuyện tốt." Ngậy. Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Tiêu Phàm, chần chờ nói: Cái kia, lẽ nào lượng kiếp mở đầu là theo chúng ta sinh ra bắt đầu từ ngày đó tính toán? Nếu như là nói như vậy, kia không thì tương đương với chúng ta mỗi ngày đều có khả năng nên đón một lượng kiếp, vì mỗi ngày đều có người xuất sinh a. Dĩ nhiên không phải như vậy. Tiêu Phàm cười một tiếng, lắc đầu nói: "Dĩ nhiên không phải. Lượng kiếp ảnh hưởng phạm vi kỳ thực cũng không phải rất lớn, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, tại nhỏ nhất lượng kiếp trong, dường như sẽ không nhận ảnh hưởng." Hiểu rõ tại sao là tội ác tày trời người sao? Vì chúng ta trên người quấn quanh nhân quả, lớn nhất, nhiều nhất, kỳ thực liền đến từ giết chóc. Một nghiêm chỉnh thế giới khẳng định là tràn ngập ma minh, không có nhiều như vậy âm ám diện. Vậy liền mang ý nghĩa, vận chuyển khẳng định bình thường, sẽ không xuất hiện đủ loại cỡ lớn tai nạn. Mà đương lượng kiếp bắt đầu gấp đủ lúc, nhất định là thế giới này xuất hiện các loại cỡ lớn tự nhiên tai nạn lúc. Các ngươi nghe nói, gần đây Huyền Thiên đại lục có cái gì cỡ lớn tai nạn sinh ra sao?" Hai nữ lắc đầu liên tục. "Này chẳng phải xong rồi? Cho dù thật đưa tới lượng kiếp, chỉ cần chúng ta không tới tận lực nhiễm nhân quả, đồng thời nỗ lực làm bản thân lớn mạnh, đối mặt kết nối, còn có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Do đó, lượng kiếp cái gì, căn bản không phải chúng ta cần suy tính vấn đề." Chúng ta muốn làm chính là nỗ lực tăng lên bản thân. Tại thật xuất hiện lượng tiếp lúc, bằng vào tự thân thực lực cường đại, đem nó đánh vỡ là được rồi. Hai nữ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nhìn thấy hai nữ ngây thơ nét mặt, Tiêu Phàm có chút hối hận, cho các nàng giảng thuật lượng tiếp sự việc. Con ngươi đảo một vòng, hắn nghĩ tới một ý kiến hay, cười nói: "Kỳ thực, theo mặt khác cũng được, chứng minh chúng ta căn bản không cần suy xét lượng tiếp tồn tại." "Cái gì?" Hai nữ trăm miệng một lời mà hỏi. "Nhiều năm như vậy, các ngươi nghe nói qua lượng tiếp lời giải thích sao? Cho dù là cổ tịch bên trên, các ngươi nên cũng chưa từng gặp qua đi." Tiêu Phàm cười hỏi: Hai nữ liếc nhau một cái, đồng loạt lắc đầu, lần nữa trầm miệng một lời. Hình như, sắp thực không có. Kia chẳng phải xong rồi? Huyễn Thiên Đại Lục sinh ra thì đã rất lâu rồi, thế nhưng lại chưa bao giờ có người ghi chép qua liên quan tới lượng kiếp sự việc, vậy liền mang ý nghĩa, thứ này kỳ thực thật không cần quan tâm. Nói không chừng, một nơi nào đó, đột nhiên phát sinh hải kiếu, động đất, núi lửa phun trào và và, kỳ thực chính là lượng kiếp một thể hiện. Lại hoặc là nào đó tội ác tại trời cường giả, đại thế lực, bị người diệt rơi, cũng là lượng kiếp được giải quyết một quá trình. Và lo lắng những thứ này, còn không bằng nghĩ, buổi tối ăn cái gì, càng thêm phù hợp thực tế. Tiêu Phạm mở cái trò đùa. Hai nữ nghe nói như thế thì nhịn không được bật cười. Lạc hội trưởng, vậy bây giờ lời nói, ngài có đồng ý hay không yên các chủ tham gia lần này vấn tâm lộ? Liễu Lục Hàm trước mắt, mong đợi hỏi. Đi thôi, đến lúc đó ta thì tham gia. Tiêu Phạm gật đầu nói. Được rồi. Liễu Lục Hàm có chút hơi kích động, cuối cùng hoàn thành giáo chủ yêu cầu nhiệm vụ. Về phần Tiêu Phạm muốn đi tham gia vấn tâm lộ, nàng trực tiếp xem nhẹ. Vấn tâm lộ cũng không phải bọn hắn huyền âm thánh giáo độc thuộc quy luyện, chỉ cần là huyền thiên đại lục tu luyện giả, đều có thể tham gia. Cho dù đến lúc đó, đi theo Yên Tuỳ Khanh cùng nhau chỉ cần hắn không nói ra là chính mình tiết lộ bí mật, khẳng định thì không có vấn đề. Nàng tin tưởng Tiêu Phàm hẳn là sẽ không ngốc như vậy đi. Đã như vậy, vậy thì mời Yên Các chủ cùng Lạc hội trưởng chuẩn bị sẵn sàng, nửa tháng sau, chúng ta đều sẽ theo Huyền Âm Thánh giáo tổng bộ xuất phát, tiến về Vấn Tâm Lộ lối vào. Liễu Lục Hàm nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Thật không dễ dàng bị Tiêu Phàm buông tha. Nàng có thể không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Ngươi biết Vấn Tâm Lộ lối vào ở đâu a? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh. Hiểu rõ. Yên Thủy Khanh ngay lập tức điểm một cái, cái đầu nhỏ. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Liễu Lục Hàm, khoát tay nói: Vậy ngươi đi thôi. Và Thủy Khanh thật sự có thể tiến vào tiên cảnh thế giới, được cái gì chỗ tốt, có cơ hội, ta sẽ không quên ngươi, đến lúc đó khẳng định giúp ngươi bố trí trận pháp." Đa Tạ Lạc hội trưởng. Nghe xong lời này, Liễu Lục Hàm trong nháy mắt phấn khởi. Cơ thể như là đạt đến tiến hành mỗi hạng hoạt động, trực tiếp đạt tới đỉnh phong dường như mất tự nhiên lay động. Sắc mặt càng là hơn tỏa ra khác thường đỏ thắm. Tiêu Phàm khẽ miệng co giận nhìn. Nhìn thấy Liễu Lục Hàm thời khắc này bộ dạng, người không biết còn tưởng rằng nàng bị chính mình thế nào. Mặt như vậy, chính mình có thể gánh không nổi. "Thủy Khanh, nếu không, chúng ta đi theo Liễu Đạo Hữu." cùng đi Huyền Âm Thánh giáo tổng bộ dạo chơi, ngươi cũng đúng lúc thừa cơ hội này, mượn nhờ Phong Linh Hắc tăng lên một ít thực lực. Tiêu Phàm đề nghị, "Nô gia tất cả nghe theo ngươi, Tiên Thủy Khanh sao cũng được, dù sao Tiêu Phàm làm như thế cũng là vì nàng tốt. Vậy liền đi xem. Chẳng qua trước đó, ta trước giúp các ngươi bố trí tốt trận pháp, có hay không có bảo khố cái gì, để cho ta xem xét, có hay không có tốt hơn vật liệu." Tiêu Phàm hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân ý nghĩa. Có ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Tiên Thủy Khanh càng không khả năng đem Tiêu Phàm trở thành ngoại nhân. Nàng hiểu rõ Tiêu Phàm giúp đỡ bọn hắn linh hoa các bố trí trận pháp, là vì nàng nhông tốt. Đương nói là mở ra linh hoa các bảo khố đại môn, liền xem như nhường nàng nỗ lực tất cả, nàng đều cam tâm tình nguyện. Liễu Lục Hàm đứng ở bên cạnh, vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh. Một là không biết Tiêu Phàm vì sao đột nhiên muốn cùng với nàng cùng nhau lên, tiến về Huyền Âm Thánh giáo, hai là không rõ, Tiêu Phàm làm sao lại như vậy nhường Yên Thủy Khanh đi phong linh tháp loại địa phương này thí luyện. Đi thì cũng thôi đi. Yên Thủy Khanh lại còn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ dáng vẻ. Tiên các chủ, ngươi thật không phải là bị bắt cóc sao? Ngươi nếu như bị bắt cóc, ngươi thì nháy mắt mấy cái Lạc hội trưởng không biết Phong Linh Tháp là địa phương nào, lẽ nào ngươi không biết sao? Loại địa phương kia là dùng tới thử luyện sao? Kia rõ ràng chính là đến trừng phạt chúng ta Huyền Âm Thánh giáo đệ tử chỗ a. Đạo hữu, này cũng không hưng thí luyện a. Nghi ngờ đồng thời, Liễu Lục Hàm hiểu rõ Tiêu Phàm muốn trợ giúp Linh Hoa các bố trí trận pháp, càng là hơn tràn đầy hâm mộ. Đây chính là tinh thần hội hội trưởng, bố trí trận pháp, có thể là đơn giản mà hẳn sao? Chương 528, bản thân phong ấn hỗn loạn khu vực, chương 528, bản thân phong ấn hỗn loạn khu vực. Linh Hoa các rốt cột chỉ là một cái tiểu môn phái cho dù Yên Thủy Khanh thoải mái đem bà cô mở ra cho Tiêu Phàm, có thể bên trong thật sự tồn tại bà bối, lại vô cùng ít đòi, nhất là có thể bại trận. Càng là hơn đều không thể cùng Tiêu Phàm rời khỏi Tinh Hải Thành lúc, Từ Duệ Vân đám người cho hắn những tài liệu kia so sánh. Cái này rất bất đắc dĩ, làm sao bây giờ đâu? Tiêu Phàm chỉ có thể từ trên người chính mình xuất ra các loại vật liệu, bố trí trận pháp. Ai bảo nữ nhân của mình là linh hoa các các chủ đầu? Bất quá, Tiêu Phàm thì không lỗ. Nhặt vào tay những kia trên trăm khỏa khác nhau niên hạn phấn anh linh quả, đầy đủ hắn đem giờ phút này nỗ lực vật liệu chi phí, mấy chục lần kiếm về cho dù không nhìn hắn cùng Yên Thụy Khanh quan hệ, giờ phút này giúp đỡ Linh Hoa các bố trí trận pháp, hắn cũng là kiếm. Tiêu Phàm trình độ trận pháp, thế nhưng đã đạt đến cửu giai. Phong trên Huyền Thiên Đại Lục, đã là đỉnh phong đệ nhất nhân tồn tại, đã không có ai có thể trên trận pháp siêu việt hắn. Hao tốn khoảng nửa giờ công phu, Tiêu Phàm bố trí một cái đại khai chiếm diện tích hai cái sân bóng không gian trận pháp. Không gian lớn như vậy, đầy đủ nhường Linh Hoa các toàn bộ đệ tử, đồng thời ở bên trong bế quan đột phá. Rốt cuộc, Linh Hoa các thật rất nhỏ, đệ tử số lượng cũng còn không có thiên kiếm tông nhiều. Trận pháp bố trí xong, đây là chốt mở trận pháp cách, về sau ngươi. Được rồi. Hay là ta giúp ngươi làm một ít có thể tùy ý tiến vào trận pháp ngọc giàn đi. Tiêu Phàm lại lấy ra một đống linh thạch, cắt chém thành bình thường ngọc giàn lớn nhỏ, hướng bên trong đưa vào một ít đặc thù linh khí, cùng toàn bộ trận pháp, cầu thông lên. Cuối cùng, Tiêu Phàm luyện chế ra 100 mai có thể tùy ý ra vào trận pháp ngọc giàn. Những ngọc giàn này, chờ các ngươi linh hoa các có đệ tử chuẩn bị đột phá lúc, ngươi cho cấp nàng, nàng nhỏ có thể tùy ý ra vào trận pháp này. Tiêu Phàm gặp thấy đưa cho Yên Thủy Khanh, nói: "Cảm ơn." Yên Thủy Khanh đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhận Tiêu Phàm luyện chế ngọc giàn. Trấn pháp bố trí xong, Tiêu Phàm còn tiện thể thấy vậy một chút cái đó chết ký ức Trấn Ma môn đệ tử. Bây giờ chỉ có võ tông một tính tu vi nàng, thật như là một tờ giấy trắng, đem chính mình hoàn toàn trở thành linh hoa cấp đệ tử. Cái gì Trấn Ma môn, bác vực loại hình, hoàn toàn quên đi. Tiêu Phàm thì kiểm tra một chút nàng tức hải, phát hiện trong tức hải của nàng tồn tại một rất hỗn loạn khu vực. Khối khu vực này còn bị chính nàng phong ấn, chẳng qua cũng không phải nàng chủ động. Càng giống là một tên cương dạ, gặp được nguy hiểm về sau, thân thể bản thân phản ứng cơ chế. Tiêu Phàm thử một cái, Phát hiện căn bản không có cách, mở ra cái này phòng ấn. Chí ít, hắn hiện tại là không có có năng lực như thế. Một không biết bao nhiêu năm trước môn phái, lưu lại duy nhất đệ tử. Tiêu Phàm đúng thân phận của nàng cùng lai lịch, cũng là vô cùng tốt, kỳ. Nhưng cũng tiếc. Vì chưa đủ, hiện tại không cách nào biết được những thứ này. Ngay cả hệ thống thì không có cách nào cách. Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đem nó ném ly đến sau đầu, không để ý tới. Chẳng qua, Tiêu Phàm hay là đúng yên Thủy Khanh nhắc nhở một chút. Thủy Khanh, không biết ngươi có phát hiện hay không, trong tứ hải của nàng, tồn tại một mảnh rất hỗn loạn, lại phong bế khu vực. Có thể Đợi đến khiến khu vực này phong ấn mở ra, trí nhớ của nàng có thể khôi phục."Tiêu Phàm nghiêm túc nói."Không quan trọng."Yên Thủy Khanh hơi cười một chút, nói ra, "Ta nhìn xem tiểu tình không phải cái gì người xấu, nàng bây giờ thì vui lòng lưu tại chúng ta Linh Hoa Các, cái này là một chuyện tốt nhi. Thuận theo tự nhiên đi, nàng không thể khôi phục ký ức, ta vẫn làm nàng là ta Linh Hoa Các đệ tử, nếu nàng khôi phục ký ức, muốn rời khỏi, ta liền để nàng rời khỏi. Ta liền sợ nàng khôi phục ký ức sau đó sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ a."Tiêu Phàm cười khổ nói, "Lại có bất ngờ, tu vi hiện tại của nàng cũng không bằng ta, ta có thể đem chế phục cũng không thể nói, nàng ký ức khôi phục tu vi thì đi theo khôi phục đi." Tiên Thủy Khanh tự tin nói. "Đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta thì không khuyên giải ngươi." Tiêu Phàm tưởng tượng, cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý, liền không còn lo lắng chuyện này. Về đến Yên Thủy Khanh độc phủ, Liễu Lục Hàm vẫn như cũ ngồi đàng hoàng tại vị trí cũ bên trên, như là bị chủ nhiệm lớp thét lên văn phòng học sinh tiểu học dường như. "10 phần ngoan ngoãn, Liễu Đạo Hữu, ngươi còn ở đây này?" Tiên Thủy Khanh ngạc nhiên nhìn Liễu Lục Hàm. Nàng còn cho là mình đi theo Tiêu Phàm sau khi rời đi, Liễu Lục Hàm sao cũng sẽ bốn phía đi dạo. Nhưng hiện tại xem ra Nàng là thực sự động cũng không động a. Ta, ta biết Lạc hội trưởng bày trận năng lực, đoán được các ngươi khẳng định không được bao lâu có thể quay về, liền ở chỗ này chờ nhịn. Liễu Lục Hàm định mọn cười nói, kia thực sự ngại quá. Diên Thủy Khanh xin lỗi nói. Không sao không sao chờ một chút, là cần phải. Liễu Lục Hàm nào dám nhường Diên Thủy Khanh cho mình xin lỗi, vội vàng đứng dậy, kinh hoàng quát tay nói. Thủy Khanh, hiện tại có thể đi Huyền Âm Thánh giáo đi. Tiêu Phàm kéo một chút Diên Thủy Khanh tay, chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện. Không sao hết. Liêu Đạo Hữu, chúng ta đi thôi. Được rồi. Liễu Lục Hàm triệt đệ nhẹ nhàng tỏ ra, ngay cả vội vàng trở người, liền chuẩn bị hướng về Linh Hoa Các ngoại sơn môn bay lượn mà đi. "Liễu Đạo Hữu, đi theo ta, chúng ta Linh Hoa Các có chuyên môn thông hướng huyền âm thánh giáo truyền tống trận." Yên Thủy Khanh đột nhiên mở miệng nói. "A dạ." Liễu Lục Hàm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu, nhìn về phía Yên Thủy Khanh, trên mặt rõ ràng treo lấy một bức kinh ngạc cùng u bán. "Các ngươi Linh Hoa Các đã có chuyên môn thông hướng huyền âm thánh giáo truyền tống trận? Vì sao không mở ra? Trước đó chúng ta lúc rời đi, còn cần tới trước khoảng cách các ngươi Linh Hoa Các nhiều như vậy thành trì, mới có thể sử dụng truyền tống trận. Còn có, chúng ta tới lúc" thì phí hết lớn kính a. Nếu như các ngươi sớm chút khai thông cái truyền thống trận này, ta hẳn là cũng có thể cùng Lạc hội trưởng dịch ra đi. Tiên Thủy Khanh đương nhiên hiểu rõ Liễu Lục Hàm ý nghĩ trong lòng, lại một chút muốn giải thích ý nhiếc đều không có. Trực tiếp đi ra đô phủ, mang theo Tiêu Phàm cùng Liễu Lục Hàm, bay đến Linh Hoa Các tông môn đại điện phủ cận một kiến trúc trước. Trước mặt cái này kiến trúc, nhìn lên tới dường như là một cái bình thường tầng 2 tiểu viện. Đại môn đóng chặt. Hoàn cảnh xung quanh cũng không phải thường ngũ cảnh. Vừa nhìn liền biết, có rất ít người sẽ đến nơi này. Kẹt kẹt. Đợi ra không biết bao nhiêu năm, không có có người tiến vào qua căn phòng đại môn. Đại muôn ngay lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Ngay tại lúc đó, một cô u lãnh phi tư tức thì từ trong phòng tốc thẳng ra mặt. Cái này cũng đúng là thời gian rảnh, không có đã từng có người ở căn phòng, mở ra sau đó mới có thể xuất hiện phi tư tức. Chẳng qua, gian phòng bên trong bộ tồn tại trận pháp, cho dù nhiều năm như vậy không ai đi vào, cũng là không nhốn bụi trần cũng không cần lo lắng cho bụi vấn đề. Điểm này, tuyệt đối là vô số nhà đình bà chủ, chủ phu hi vọng nhất lấy được. Trong nhà thời gian rảnh không cần quá dọn, cũng có thể một thẳng nhìn giữ sạch sẽ, thật vô cùng thoải mái. Cái truyền thống trận này, rất nhiều năm không có sử dụng qua cũng không biết còn có thể hay không dùng. Tiên Thủy Khanh dẫn đầu vượt qua cánh cửa, tiến vào trong phòng, nhìn gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ tồn tại truyền tống trận, giải thích nói: "Chương 529, ngươi đường hoàng ngấp nghé một phần một hảo, chương 529, ngươi đường hoàng ngấp nghé một phần một hảo. Chỉ cần là lạc hội trưởng ở chỗ, ta tin tưởng bất luận cái gì trận pháp xuất hiện vấn đề, cũng không là vấn đề." Liễu Lục Hàm ngay lập tức một cái giẫm cầu vồng, chụp đi qua. "Ta đến xem." Tiêu Phạm hơi cười một chút, từ chối cho ý kiến, đồng dạng đi vào căn phòng về sau, kiểm tra nói: "Vấn đề không lớn, thì một ít tiểu nhân chận điểm, xuất hiện có chút hư hao." rất nhanh liền năng lực chữa trị. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm theo trong giới chỉ, xuất ra một ít cũng không chân quý vật liệu, hành động. Tốc độ rất nhanh. Tạ Yên Thủy Khanh cùng Liễu Lục Hàm trong mắt. Tiêu Phàm động tác, nước chảy mây trôi bình thường, rất là có thượng thớt tính. Chỉ cảm thấy trước một giây, còn đắm chìm trong Tiêu Phàm huyền diệu nghệ thuật thủ pháp trong. Một giây sau, liền thấy hắn đứng dậy, vừa cười vừa nói, "Xong. Nhanh như vậy." Yên Thủy Khanh cùng Liễu Lục Hàm khiếp sợ không gì sánh nổi. Tang nghe nói truyền thống trận là khó khăn nhất chữa trị trận pháp, cho dù là hiệp hội trận pháp sư những kia cao giai trận pháp sư, muốn chữa trị một cái trận pháp, cất bước đều là một ngày thời gian a. Tiên Thủy Khanh trưởng tròn triệu miệm nhỏ, không thể tưởng tượng nỗi nói. Tiên các chủ, ngươi làm sao có thể cầm lạc hội trưởng, cùng hiệp hội trận pháp sư những kia rác thải so sánh? Đó là đúng lạc hội trưởng một loại làm mặn. Liễu Lục Hàm ánh mắt bên trong, lóe ra sủng bái tiểu Tinh Tinh, ngữ khí kiên định nói: "M m m." Tiên Thủy Khanh im lặng nhìn thoáng qua Liễu Lục Hàm, thầm nghĩ trong lòng. Liễu Lục Hàm, ngươi thế nhưng huyền âm thánh giáo hoạch tâm thiên kiêu đệ tử. Vô Tôn cảnh cường giả. Về phần như thế chó săn sao? Bất quá, mặc kệ ngươi làm sao chó săn, cũng đúng thế thật nam nhân của ta. Ngươi đừng hòng ngấp nghé hắn một phần một hào." Tiên Thủy Khanh trong lòng tràn đầy tự hào. Với lại, nàng thì biết đại khái, Tiêu Phàm lựa chọn bạn nữ tiêu chuẩn, cho dù Liễu Lục Hàm nhìn cũng tạm được, nhưng trong tính cách, tuyệt đối không phải Tiêu Phàm thích cái chủng loại kia. Một cách tự nhiên thì đúng Liễu Lục Hàm, tràn đầy xem thường. Ta đem truyền tống trận khởi động, lên đường đi." Tiêu Phàm ngược lại là không có quá mức để ý Liễu Lục Hàm không biết xấu hổ tán dương. Dạng này Tán Dương, hắn trong khoảng thời gian này Tại tinh hải thành đã nghe được quá nhiều, Lộ Thái cũng dậy rồi vứt trai, không có điểm tâm ý lời nói, hắn chân sẽ không để ở trong lòng. Hai nữ hai nữ đi đến Tiêu Phàm bên người. Ba ba ba. Tiêu Phàm theo xuất ra ba khối linh thạch, theo trong tay văng ra ngoài, vừa vận khảm vào chính xác vị trí, truyền tống trận khởi động. Bạch. Cảm giác mê man ngay lập tức bao phủ Tiêu Phàm ba người. Đám ba người theo trong mê mụ tỉnh táo lại. Thân thể của bọn hắn cũng đã theo linh hoa cát xuất hiện tại Huyền Âm Thánh giáo tổng bộ. Cái này, nhìn thấy tình huống chung quanh, Liễu Lục Hàm càng là hơn trợn to trong mắt, kinh ngạc nói: Yên Các chủ, cái truyền tống trận này là ai cho các ngươi bố trí? Lại hiểu rõ truyền tống đến chúng ta Huyền Âm Thánh Giáo Quảng Trường nội môn. Liễu Lục Hàm nói xong, trên người càng là hơn hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng là Huyền Âm Thánh Giáo Hạch Tâm Thiên Kiêu đệ tử, ký ức đã có thể hiểu rõ rất nhiều Huyền Âm Thánh Giáo bí mật, có thể nàng lại cũng không biết. Vậy liền mang ý nghĩa, nàng nhóm Huyền Âm Thánh Giáo bên trong đã có rất nhiều người đều quên điểm này. Ma Nhung nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguyên nhân thực sự thì là trước đó Yên Thủy Khanh uy hiếp, chính mình nếu là không đem vấn tâm lộ bí mật báo cho biết, liền đem rời khỏi Huyền Âm Thánh Giáo. Cứ như vậy, nàng nhóm huyền âm thánh giáo có thể thì tương đương với đắc tội linh hoa các cùng tinh thần hội. Nữ nhân đều là lòng dạ hời. Chỉ ít, theo Liễu Lục Hàm, nếu nàng là linh hoa các các chủ hay là tiêu phàm bạn đời. Bị huyền âm thánh giáo bắt nạt, bất đắc dĩ rời khỏi huyền âm thánh giáo về sau, khẳng định sẽ nghĩ đến trả thù. Thật là làm sao trả thù đâu? Tự nhiên là thông qua cái này bí ẩn truyền thống trận, mang theo một đám cường giả, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn huyền âm thánh giáo tổng bộ bên trong. Đến lúc đó, bọn hắn huyền âm thánh giáo hộ sơn đại trận, coi như triệt để chết tác dụng. T. Nghĩ đến cái này hình tượng, Liễu Lục Hàm lần nữa kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nỗ lực lập đầu, đem ý nghĩ này ném ly đến sau đầu. Cũng may, hiện tại đã không cần lo lắng cái vấn đề này. Lạc hội trưởng, cái đó chính là Phong Linh Háp. Liễu Lục Hàm hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa lộ ra lấy lòng định nọ nụ cười, chỉ vào xa xa một tòa phụ phụ thông thông cổ tháp giải thích nói. Ánh mắt của Tiêu Phàm đã sớm nhìn về phía tòa tháp này, trong lòng cũng suy đoán ra thân phận của nó. Vì cho dù hắn bây giờ cách Phong Linh Háp còn có khoảng mấy cây số khoảng cách, nhưng vẫn như cũng có thể cảm nhận được, như là âm linh cương phong hơi thở của bình thường. Theo tòa tháp này vị trí bay tới. Đương nhiên Toàn tháp này bên trong tồn tại Thanh Hồng Linh Phong, cùng Âm Linh Cương Phong lực sắc thường là hoàn toàn khác biệt. Âm Linh Cương Phong vô cùng khủng bố, cho dù là võ thần, võ đế cường giả thì phải cẩn thận sợ bị phá đi một tầng huyết dục, linh hồn cái gì, lại càng không cần phải nói, thấp hơn cái này tu vi tồn tại. Mà Thanh Hồng Linh Phong lại khác biệt. Vị nội bộ ẩn chứa một tia thanh mộ tụ tính, mà cái gọi là thanh mộ tụ tính lại có thể hiểu thành mang theo sinh mệnh lực chữa trị năng lượng, lại thêm có thể người vì không chế thương tổn của nó. Cái này hoàn toàn có thể mượn nhờ bình thường luyện thể tu giả, tăng thực lực lên thủ đoạn, vận dụng Thanh Hồng Linh Phong đến lớn mạnh tự thân thân thể cường độ. Ngươi muốn hỏi bình thường luyện thể tu giả, tăng thực lực lên thủ đoạn là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là phá rồi lại lập. Thông qua lần lượt hủy diệt cơ thể, lại trong khoảng thời gian ngắn đem nó chữa trị, lập đi lập lại trong. Thân thể cường độ tự nhiên sẽ nức lên rồi lên. Bất quá, cái này cũng tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là một sáng khôi phục không hoàn thiện, hủy diệt lần nữa dáng lâm. Vậy liên sẽ dẫn đến lần trước thương thế tăng thêm. Nghiêm trọng hơn là, tình hình chung dưới, loại thương thế này, thậm chí cũng vì ám tật hình thức tồn tại. Cái gì là ám tật? Chính là tu luyện giả thân mình, dường như sẽ không cảm giác được gần tảng tương thế. Làm đương thế như vậy, đặt tới trình độ nhất định sau, rồi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể, cuối cùng dẫn đến tu luyện giả tan nữa. Tại đây cái trong lúc đó, thể tu cần chịu được đau khổ là phi thường đáng sợ. Đừng nói là nữ nhân, liền xem như đại bộ phận nam nhân, cũng nhẫn nhịn không được. Cái này cũng thị dẫn đến Huyền Âm Thánh giáo lão tổ kiến tạo Phong Linh tháp mục đích hoàn toàn thất bại. Cuối cùng dẫn đến Phong Linh tháp ngược lại thành một dùng cho trừng trị đệ tử chỗ. Tiên các chủ, ta đi báo tin giáo chủ đại nhân. Không cần. Tiên Thủy Khanh trực tiếp ngắt lời Liễu Lục Hàm lời nói, tầm mắt nhìn về phía Phong Linh tháp, thản nhiên nói: "Ta lần này đến mục đích" Chính là vì bước vào Phong Linh Tháp bên trong hội luyện, vì thân phận của ta, hẳn là có tư cách này không cần báo tin giáo chủ đại nhân đi. Yên các chủ, ta, ta không phải ý tứ này. Liễu Lục Hàm vội vàng túi lơ xuống, ấy nãy mà Hoàng sợ nói. Được rồi, ngươi có những chuyện khác, liền đi bận biểu chính ngươi chúng ta trực tiếp đi Phong Linh Tháp bên lấy xem xét. Tiêu Phàm nói xong, liền chuẩn bị mang theo Yên Thủy Khanh bay thẳng hướng Phong Linh Tháp. Nhưng vừa kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, hắn thì đột nhiên nghĩ đến một việc, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Lục Hàm.